chương chín mươi bảy hết sức căng thẳng dân vây ép giờ ra gồng là b ậ y h ạ n bù cung kính gật gật đầu sau đó trong nháy mắt biến mất tại dần trước mặt nhìn xem a bù rời đi dần khép lại sách trong tay khoe miệng lộ ra một cái nhưng hứng thú t i ế u d u n g tại ngay tại lúc này thân là nhà cách mạng giờ ra gồng tại hắn sẽ có chuyện gì đâu sau mười mấy phút tiếng đập cửa vang lên tiến đến dấn n h ạ tiếng t nói cửa bị đẩy ra một tên a bù mang theo một cái nam nhân thân hình cao lớn đi đến v ậ hạng ư ờ i đã mang tới a bù cung kính đối dần nói dần p h t phất tay a bù lập tức tự giác đóng cửa lại rời đi tràn ngập cổ điện phong trong tầm cung lập tức cũng chỉ còn lại có dân cùng dở dạ gồng dân nhiều hứng thú đánh giá dở dạ gồng cao tráng trên thân thể phủ lấy màu xanh đầm âu phục bên ngoài hất lên một kiện màu xanh lá cây đầm áo khoác tràn ngập uy nghiêm cùng dã tính khuôn mặt bên trên hình thoi mặt văn để nó lộ ra rất có khí thế lần đầu gặp mặt mọ kỳ dê dở dạ gồng thật hân hạnh gặp ngươi dân cười nhạt một tiếng đưa tay ra hiệu nói không cần k h á c h khí mời ngồi dở dạ gồng đi đến dần trên ghế xa lon đối diện ngồi xuống nhìn chằm chằm dần nhìn mấy mắt n g ự khí hơi khác t h ư n ó i mặc dù nhìn qua ngơi h n h trụ bất quá ng không giống nhau vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là cái dạng gì dân cười nhạt nói Giờ dạ gông lắc đầu không có trả lời mà là đột nhiên thần sắc chăm chú nhìn dân chỉ nói phiêu đỉnh dần ta hy vọng ngươi có thể đình chỉ hiện tại hành động dân ánh mắt nhất động cười nhạt nói hành động ngươi chỉ là cái gì đ ố i t â y hải thống trị không sai Giờ dạ gông nhìn t r ằ m t r ằ m dân t r ầ m giọng nói thân phận của ta chắc hẳn ngươi cũng biết ta sở dĩ thành lập quân cách mạng chính là vì thành lập một cái giống như vậy không có cường quyền cúng áp bách người người bình đẳng ăn cư lạc nghiệp thế giới hòa bình đi qua nhiều năm như vậy cố gắng chúng ta đã đẩy nã tốt mấy cái quốc gia chính quyền để người ở đó nhóm thu được tự do cùng hòa bình sau đó ta chú ý tới quốc gia của ngươi dơ dạ g ồ n g dừng một chút nhìn t h ầ n sắc không đổi dần tiếp tục nói không thể không thừa nhận phiệu đỉnh vương quốc là một cái như m ộ n g ảo quốc gia thậm chí so ta trong lý tưởng còn tươi đẹp hơn tại đi vào quốc gia này thời điểm ta liền đã từng sinh ra qua một cái ý nghĩ ngươi nhất định là cùng ta có đồng dạng ý nghĩ người À, ngươi biết ta ý nghĩ dần trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười n h ạ t nhạt hoàn toàn không có bởi vì dơ dạ gông lời nói mà sinh ra bất cứ bà đọc gì dơ dạ gông lại l ắ c đầu nhìn chăm chăm dần tiếp tục nói ta đương nhiên không có khả năng biết ngươi ý nghĩ vậy chỉ bất quá là trước kia ta mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi nếu như ngươi thật chỉ là đơn thuần muốn thành lập một cái tự do mỹ hảo quốc gia ta thậm chí có thể mang theo quân cách mạng toàn lực phụ trợ ngươi chỉ tiếc ngươi không phải cường quyền sẽ chỉ thu nhận tai nạn quyền lợi cùng dục vọng sẽ chỉ là người mê thất phiêu đ í n h dần dã tâm của ngươi quá mạnh mạnh đến để cho ta cảm thấy bất an tin tưởng ta dù cho hiện tại quốc gia của ngươi nhìn như tốt đẹp như thế nhưng là nếu như ngươi tiếp tục tại quyền lợi dục vọng chìm xuống mê dù cho ngươi cuối cùng chinh phục tây hải chinh phục thế giới một ngày nào đó ngươi cũng chỉ sẽ lại lần nữa trở thành cái thứ hai thế giới chính phủ cái này mục nát thế giới đem không có bất kỳ biến hóa nào nếu như ngươi thật muốn thống trị tây hải lấy ngươi bây giờ quốc gia thực lực đối với ngoại giới lực hấp dẫn sớm muộn tây hải nhân dân đều sẽ bị quốc gia của ngươi hấp dẫn thích tại quốc gia của ngươi sinh hoạt mặc dù phải bỏ ra không ít thời gian nhưng ngươi không cảm thấy cái này mới là tốt nhất phương thức thống trị sao dân chủ tự do không có ép buộc Giờ dạ g ồ n g ngữ khí càng nói càng cao cuối cùng ngay cả trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một tia thần sắc khát h a o cho nên ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút đề nghị của ta hủy bỏ tây h ả i thần phục lệ nói xong dơ dạ gồng liền nhìn c h ầ m c h ầ m dần chờ đợi câu trả lời của hắn dần trên mặt vẫn như cũng là một bộ nụ cười thản nhiên cảm nhận được dơ dạ gồng ánh mắt nhà tâm thanh nói không có ý tứ ta c ử tuyệt vì cái gì dơ dạ gồng n h ì n không được đứng người lên tao mày nhìn xem dần trầm giọng nói chẳng lẽ ngươi không muốn thay đổi cái này làm người tuyệt vọng thế giới sao thật có lôi ngươi nói ta không có bất kỳ cái gì hứng thú dân thân sắc không chút nào vì biến thành nhà tiếng nói ngay vậy mặt dòng bên trên lập tức cứng đờ, nhìn chăm chăm dần một chút về sau đột nhiên bình tĩnh lại ta hiểu được xem ra ngay từ đầu ta liền sai ngươi cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống dơ dạ g ồ n g bình tĩnh nhìn dần nói cho nên nói tưởng tượng mới là là khoảng cách hiện thực xa xôi nhất trần thứ ca dân cư ờ i n h ạ t một cái nói dơ dạ g ồ n g nhìn chăm chăm dân nhìn mấy lần đột nhiên xoay người đưa lưng về phía dần nói đã ngươi không chịu thu hồi thần phục lệnh như vậy vì ngăn cản lại nhiều một cái thế giới chính phủ ta chỉ có thể dùng phương pháp của mình ngăn cả ngươi cáo tử tin tưởng không bao lâu chúng ta còn sẽ gặp mặt đưa lưng về phía dần nói xong câu đó giờ dạ gồng nhấc chân liền hướng cửa sổ đi đến ha ha một tiếng cười khẽ từ thân rồng sau vang lên mà nương theo lấy đạo này cười khẽ chính là một c ố để toàn bộ sinh linh cũng nhịn không được e ngại thần phục kinh khủng u y áp ông bên hai phảng phất vang lên một trận tiếng oanh m i n h một c ố cực kỳ đáng sợ uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầm c u n g chính hướng cửa sổ đi đến giờ dạ gồng biến sắc toàn thân phảng phất bị đặt lên một toàn núi cao vạn trượng thân thể bỗng nhiên cứng nở n g n g ngay tại chỗ muốn tới thì tới muốn đi thì đi ha ha mỏ kỳ dê g i dạ gồng ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt t cái này đây là dơ dạ gồng cứng ngắt thân thể quay người lại khi thấy một thân hoa lệ vỡ lụ tổng thần ý n g h a mở to dị nệ gàng d ầ n lúc lập tức tâm thần kịch trấn chỉ dựa vào khí thế liền có thể làm đến mức độ như thế đây chính là p h i ệ g định vương quốc cao nhất người cầm quyền thực lực sao cơ hội là theo bản năng dơ dạ gồng kẽ bùn sô cụ hạ kỳ toàn bộ triển khai trước nay chưa có cảnh giác nhưng mà theo kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ triển khai giờ dạ gồng cai chán lập tức nhịn không được chạy xuống từng tia từng tia mồ hôi lạnh bởi vì tại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong chuyển đến một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm nếu như không trốn đi sẽ chết lần này phiền thoái nhìn xem mang trên mặt nụ cười thản nhiên hướng hắn đi tới dần tim r ồ n g bên trong lập tức chầm xuống trong lòng bàn tay nhịn không được bắt đầu hiện hiện từng tia từng tia mồ hôi lạnh Đợt, lúc đầu chuyện này không nên ở chỗ này nói nhưng là ta cũng không có thời gian nhìn bầy tại chỗ bình luận chuyện nhìn thấy cái kia hai đầu bình luận ta liền nói một chút đi các bạn đọc là ta xây đến để mọi người cùng nhau thảo luận nội dung cốt chuyện loại hình vấn đề nhưng là bình thường cũng không có thời gian quản cho nên s o n g giao tất cả cho mấy cái nhân viên quản lý tới quản lý xuất hiện tê người cái gì tình huống vậy khẳng định cũng là có nguyên nhân hy vọng tất cả mọi người tâm bình k h í hòa đến giải quyết vấn đề mà không phải động một chút lại uy hiếp cái gì ân chính là như vậy về sau mọi người thêm bảy lời nói hy vọng đều hòa khí một điểm mặt khác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 mà theo khoảng cách tiếp cận dợ dạ gồng chỗ có thể cảm nhận được uy áp cũng liền càng thêm mãnh liệt kẹp bùn xô cụ hạ k ỳ bên trong truyền đến càng ngày càng nguy hiểm tín hiệu để dợ dạ gồng sắc mặt k ỳ biến toàn thân k é o căng c á i chán chạy xuống từng tia từng tia mồ hôi lạnh dừng tay đi ta cũng không muốn cùng ngươi chiến đấu mắt thấy d ầ n càng ngày càng gần dợ dạ gồng rốt cục nhịn không được mở miệng trầm giọng nói đặc không muốn chiến đấu d ầ n bước chân dừng lại m ặ t không thay đổi lấy nhìn xem dợ dạ gồng chậm rãi nâng tay phải lên nhà tâm thanh nói ngươi lời nói này nhưng thật thú vị ngươi vừa mới cũng đã nói đi đã ngươi cự tuyệt ta cũng chỉ có thể ngăn đối với nhất định thân là địch nhân ngươi chuyện cho tới bây giờ ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy thả ngươi rời đi sao ông không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cường đại lực hút trong nháy mắt tác dụng tại giờ dạ gồng trên thân xử trí phòng không kịp phía dưới giờ dạ gồng thân thể lập tức hướng dần bay đi lực hút ba sao số không biến sắc thân kinh bách chiến giờ dạ gồng trong nháy mắt liền phân biệt ra loại lực lượng này bản chất nói thật lần này tới gặp dần ngoại trừ muốn muốn thuyết phục dần từ bọ loại này cường quyền hành vi bên ngoài g dơ dạ gồng cũng là ô m thăm dò một cái dần thực lực tâm tư tới dù sao không ai nói chắc được về sau quân cách mạng có thể hay không cùng p h i ệ u đỉnh vương quốc xảy ra chiến đấu nhưng mà cảm nhận được dần thân bên trên phát ra cơ hồ làm cho người nhịn không được ngạt thở cùng bái huy áp g dơ dạ gồng cũng cảm giác sự tỉnh có chút không ổn vẹn vẹn tản ra huy áp liền cực kỳ đáng sợ p h i ệ u đỉnh dần thực lực đơn giản thâm bất khả chắc trong đầu trong nháy mắt hiện lên các loại suy nghĩ nhìn xem càng ngày càng gần dần dần d ạ gồng thần sắc cứng lại trong nháy mắt liền ở trong lòng hạ quyết định đào tẩu bây giờ không phải là cùng phịu đỉnh dần chính thức giao thủ thời cơ g dơ dạ gồng kẽ bùn sổ cũ bên trong có thể cảm giác được còn có một cái tồn tại cực kỳ cường đại dấu ở phụ cận chính nhìn chằm chằm hắn gió bão không có chút gì do dự ngay tại khoảng cách dần còn có năm mét thời điểm g dơ dạ gồng lập tức khé q u á t một tiếng đáng sợ gió bao trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tầm cung tất cả mọi thứ toàn bộ bị cuốn bay đồng thời g dơ dạ gồng cả người cũng hóa thành một đạo gió lốc tránh thoát lực hút hướng ngoài cửa sổ kích bắn đi muốn chạy trốn sao cùng phong tàn phá bừa bãi trong tầm cung chỉ có dần đứng tại trong gió lốc bất vi sở động nhìn xem bay ra cửa hướng nơi xa bay đi dơ dạ gồng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. cả người lấy cực nhanh kích bắn đi trên bầu trời một đạo gió lốc lây tốc độ cực nhanh hướng nơi xa lấp tới mà ở sau lưng hắn một thân cỡ l ũ tổng thần y dần theo sát m à tới mà ở phía dưới phồn hoa thành trấn bên trong lại không có bất kỳ người nào chú ý tới trên không cái này một màn kinh người có thể bay được không nguyên tố hóa trạng thái dưới giờ dạ gồng cảm giác được sau lưng cùng rất nhanh đuổi theo tới dần lập tức ở trong lòng nhịn không được có chút khiếp sợ lầm bầm nói khống chế lực hút chống rông phi hành lại thêm cái kia cố làm cho người nhịn không được run dày e ngại u y áp cái này phịu đến dần đến cùng là chuyện gì xảy ra tim rồng bên trong khiếp s tốc độ lại không dám chút nào giảm bớt mà ở sau lưng hắn dần thần sắc bình thản theo sát tốc độ của hai người đều c ự c nhanh chăm chú không đến năm phút liền bay ra p h i ệ u đỉnh đào trên không đi tới vô tận hải mặt trên không mà liền tại hai người đều rời xa p h i ệ u đỉnh đến đã có một khoảng cách lúc dần đột nhiên cười mèo bắt mù s ệ trò chơi nên kết thúc c ư ờ i nhạt một tiếng trong mắt màu tím nhạt di mệ gẳng chừng một cái tác dụng ở trên người sức đẩy trong nháy mắt b i ế n lớn đẩy thân ảnh của hắn bắn ra cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất tại không trung một cái tay đối dở dạ gồng màu tím nhạt dì nệ gẳng bên trong tràn đầy đạm mạc thật la thiên trinh vê a n g đáng sợ sức đẩy trong nháy mắt lấy dần làm trung tâm mở ra thậm chí không khí đều trong nháy mắt có bị gạt ra xu thế cho dù là nguyên tố hóa dở dạ gồng cũng không ngoại lệ bằng nhân lực hoàn toàn không cách nào ngăn cản đáng sợ sức đẩy chi vách tường trong nháy mắt đặt ở trên thân r ộ n g mang theo hắn hướng phía dưới mặt biển kích bắn đi sau một khắc v ê n g long long long mặt biển kịch liệt trong tiếng nổ vang mặt biển lập tức nhấc lên to lớn bọt nước lấy trên bầu trời dần làm trung tâm mặt biển lập tức hướng phía dưới lõ hình thành một nửa hình tròn hình. nước biển toàn bộ bị hướng bốn phía gặt ra trong n y mắt trên mặt biển hình n ử a vòng tròn lõm liền lan tràn tới kinh khủng đường kính năm km lớn nhỏ từ trên bầu trời nhìn lại vô tận trên mặt biển phản p h ấ t bị người đào đi một khối mười giây đồng hồ về sau đáng sợ sức đẩy biến mất mặt biển nước biển lập tức hướng lon hô tròn đào lưu long long long thanh â m bên trong mặt biển nhấc lên kinh đào hải lãng trên bầu trời đứng lơ lửng trên không dần đem thả xuống ngân g lên tay phải sâu thở ra một hơi nhìn phía dưới mình tạo thành cảnh tượng đáng sợ khoe miệng có chút g ơ lên một tia đường cong loại trình độ này thần la thiên trinh em dương xin rèn xầy nếu như là lấy bình thường thể lực tiêu dù cho dần tiếp tục rèn luyện hai năm đều không nhất định có thể phóng xuất ra mà ở cỡ lủ tổng thần y ra chỉ phía dưới hắn lại có thể tùy tiện phóng xuất ra thậm chí đều không có thể cảm nhận được bất luận cái gì mọi m ệ t cùng tiêu hao đây chính là thuộc về lực lượng của thần sao nắm chặt lại n ắ m đấm dần mang theo không hiểu ngữ khí tự lẩm bẩm một câu sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem trống rông bốn phía n h ạ tâm thanh nói ra đi thân là quân cách mạng thủ lĩnh người hẳn là không đến mức liền chết như vậy à hô trên mặt biển đột nhiên thổi lên một cỗ hơi lạnh lưu hướng lên bầu trời dâng lên hơi lạnh lưu lên cao cùng nhiệt khí lưu giao hội cuồng phong gào t h é t t giữa bầu r ờ i xám xịt, n ặ n g nghề ngô vân bắt đạo ầ đầu tầng u màu quan hiện hiện, từng tia từng tia màu xanh trắng hồ hiện kia kia điện, từng từng trắng bên trong hiện lên. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! bắt Từng mây đ ở kết nối thiên địa vòi rồng từ trên mặt biển phóng lên tận trời điên cuồn cuốn lên nước biển cả phiến thiên địa phản phất tại thời khắc này đều ưu ám xuống mấy đạo vòi rồng giữa không trung một đạo gió lốc bắt đầu v ặ n mẹo hình thành d i ờ dạ gồng thân ảnh đạo đạo gió lốc quấn quấn ở trên người hắn để nó chống g i n g nổi bồng bềnh giữa không trung chỉ bất quá lúc này g i dạ gồng trạng thái rõ ràng thật không tốt thợ hồng hộp che ngực không ngừng mà ho khan ra mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi vẩy xuống b i ể n cả thật bị chấn hỏng sao cảm thụ được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lệch vị trí đau đớn giờ dạ gồng lao đi khỏe miệng huyết kế nhìn xem tại trong cùng p h o n g trống giống mà đứng dần sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên đến bây giờ hắn đều không rõ không có hạ kỳ dần đến cùng là thế nào công kích đến nguyên tố hóa trạng thái hắn ầm ầm trở nên càng ngày càng dày nặng trong mây đen bắt đầu sấm sét vang dội xem ra ngươi là sẽ không dễ dàng thả ta đi dơ dạ gồng nhìn chằm chằm dân trầm giọng nói loại này không có ý nghĩa vấn đề cũng không cần nói thêm nữa màu tím n h ạ t dị nệ gặng đ ạ m mạc nhìn xem giờ dạ gồng nói xem ra ngươi muốn so hải quân mấy cái kia hệ lọ g ì a mạnh hơn n h i ề u a tới đi để ta kiến thức một chút quân cách mạng thủ lĩnh đến cùng có được thực lực như thế nào giờ dạ gồng sắc mặt nghiêm túc nhìn xem dần hít sâu một hơi sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại đã như vậy vậy liền như ngươi mong muốn biết chạy trốn không có kết quả lòng nhãn thần dần dần trở nên sắc bén lên ba ba đến hai tay trừ bàn phá bừa bãi gió lốc đối dần bỗng nhiên vung ra bạo phong long trào không có nguyên tố hóa hai tay hiện lên trào trạng bao trùm lên mật sổ sổ cụ hạc sau đó tại nguyên tố hóa hai tay tiến lên hạ hướng dần kích bắn đi đồng thời một c ỗ ly tử phong bạo cũng chống rông xuất hiện hướng dần quét sạch mà đi tầng mây bên trong lôi điện trong nháy mắt phảng phất ngửi được máu tanh cám ập mang theo tiếng sấm ầm ầm hướng dần bộ tới phía trước bạo phong long c h ả o bầu trời vô tận l ô i điện hai loại hoàn toàn khác biệt công kích đáng sợ hướng dần kích bắn đi chống rông đứng trên không trung dần t h ầ n sắc bình tĩnh nhìn một màn này chậm rãi nâng lên hai tay chỉ bất quá sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì nâng lên hai tay lại đột nhiên để xuống vẫn có hai đạo công kích đánh vào trên người hắn đồng thời trên bầu trời bảy bát đạo lớn bằng cánh tay lôi điện cũng nhóm đánh vào dần trên thân nương theo lấy cực kỳ quan g mang trói mắt kinh khủng lôi điện trong nháy mắt tùy ý bay tán loạn cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu, cầu, cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ t r ư ơ n g chín mươi chín hải bão thiên tinh phiệu đỉnh vương quốc tân quốc đều uy uy mau nhìn bên kia vừa rồi chuyển đến thật là lớn thanh ngấm a a thật là lớn vỏi rồng cùng lôi điện bên t i ê là tại hạ bão tố sao các loại những cái kia lôi điện giống như bổ tới cái gì đây là có chuyện gì vì cái gì chúng ta bên này giống như không có, có chịu ó c ảnh hưởng phương xa truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh kết nối thiên địa vòi rồng cùng lôi điện tàn phá bừa bãi tầng mây để thành chấn bên trong phần lớn người từng cái nghị luận ở mỹ mặt mũi tràn đầy sợ hai thán g phục vương đình bên trong một mảnh hôn độn tầm cung cửa sổ bên cạnh nanh trắng dưới mặt nạ s o n g mắt thấy phương xa sấm xét văng dội l ó e ra không hiểu quan mang đây chính là bệ hạ thực lực sao nanh trắng lẩm bẩm nói mười một phiên đội bỏ mười một phiên đội các thành viên cũng từng cái cảm nhận được nơi xa truyền đến lực lượng ba động mặt mũi tràn đầy sợ quả nhiên thật mạnh a cái này linh áp ha ha là đoạn thời gian trước từ đội trưởng chạy mất cái k i a hệ lọ gì à, vậy mà lại đụng phải bệ hạ hắn thật sự là quá xui xẻo uy các ngươi có phát hiện hay không bệ hạ linh áp mặc dù không phải rất mạnh nhưng lại cho người ta một loại để cho người ta nhịn không được thần phục cùng b á i cảm giác đó là đương nhiên trong mắt của ta bệ hạ liền là thế gian này duy nhất chân thần các đội viên kích động k í n h ý sợ h ã i tê u lấy trong sân xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ ngồi dưới đất cảm nhận được cái tia khuấy động lực lượng ba động lại là khó chịu n h ế miệm ầm bầu trời là lôi điện tàn phá bừa bãi mây đen bát đạo kết nối thiên địa vòi rồng trên mặt biển gây nên kinh đảo hải lãng giữa không trùng dần thân ảnh bị đâm mắt lôi q u a n g nơi bao bọc vậy mà không có mười một có tranh né cùng p h o n g ngự g i a hỏa này là đang tìm cái chết sao tại bị lôi điện cuốn lên trước thu hồi hai tay nhìn xem bị lôi điện bao phủ dần giờ dạ gồng lông mày lập tức n h í u chặt lại bất quá đây là cái cơ hội tốt Giờ dạ gồng đột nhiên ánh mắt nhất động đi qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ càng làm cho hắn rõ ràng nhận thức được dân cường đại phi hành、Thư、hư hư thực, thực lực hút cùng sức đẩy công kích đáng sợ cường đại đến làm cho người run sợ u y áp vẹn vẹn những này biểu hiện ra thủ đoạn liền để dở dạ gồng cảm giác có chút khó mà chống đỡ một khi tiếp tục chiến đấu xuống dưới kết quả sau cùng đến cùng sẽ như thế nào hắn trong lòng cũng không chắc chắn cho nên khi nhìn đến dần bị lôi điện bao phủ dở dạ gồng liền đã nhận ra một thời cơ tốt một cái thoát khỏi dần thời cơ tốt không hề do dự dở dạ gồng trong nháy mắt nguyên tố hóa lấy tốc độ cao nhất hướng nơi x a kích bắn đi nhưng mà không đợi hắn bay ra cách xa trăm mét một đạo nhẹ nhàng thanh â m chuyển vào trong thai của hắn phong độ dạ xèn sụt dạy kèn ông bao phủ dần lôi điện tán loạn lộ ra dần thân ảnh trên thân hoa lệm t ợ lụ tổng thần y không có ở vừa rồi trong công kích lưu lại dù là một k i a vết cắt tay phải r ơ một cái cao tốc xoay tròn trạ cờ dạ trong tay kiếm sắc mặt bình tĩnh đối với xa xa giờ dạ gồng ném đúng ra cảm thụ được sau lưng cấp tốc tới gần cảm giác nguy hiểm giờ dạ gồng tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi nguyên tố h ó a trạ n g thái quay người lại nhìn xem nhanh chóng bắn mà đến dạ s e n xu dạ k ẹ n hai tay hiện lên trào trạng oanh ra long chi thở dài vê anh bí mật mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ mà trở nên có chút biến thành màu đen vòi g i、e、n g đối dạ xen xen xu kèn kích bắn đi trên không trung hung hăng và chạm đến cùng một chỗ. kịch liệt tiếng oanh minh cùng đáng sợ sóng xung kích bên trong giả s e n sụt n h ữ kèn đột nhiên nổ tung hình thành một cái cự đại hình tròn cùng đen kịt vòi rồng trên không trung quân quít lấy nhau thật mạnh uy lực g dơ dạ gồng thấp tiếng thốt lên kinh ngạc một tiếng sau đó hướng dần nhìn lại khi thấy hoàn hảo không chút tổn hại dần lúc lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào không có chút gì do dự lập tức quay người nguyên tố hóa liền tiếp tục hướng nơi xa kích bắn đi mà nhìn xem long nguyên làm hóa đi xa không có chút nào cùng hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống ý tứ dấn trên mặt hơi lộ ra thần sắc thất vọng được rồi kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu a dần ba giây đồng hồ sau lại bung ra một k h ỏ a lớn trứng cái trứng gà đen kịt viên cầu chậm dài hướng lên bầu trời bay lên mau tím nhạt dĩ nệ gẳng đạm mạc nhìn xem nguyên tố hóa đi xa dở dạc gổng la thiên song trường hợp lại địa bạo thiên tinh nhem dương c h ỉ ba củ tèn s ẩ y vô tận lực hút từ bay đến không trung hắc cầu bên trên phun ra ngoài phương viên năm hải lý bên trong toàn bộ mặt biển ẩm vàng chấn động sau đó kết nối thiên địa vòi rồng bị lực hút năm kéo biến hình tán loạn trên không trùng trên mặt biển vô tận nước biển hiện lên từng cái lớn nhỏ không đều nước khối hướng lên bầu trời dũng n h lao tới bám vào không trung hắc cầu phía trên ngay từ đầu chỉ là chút ít nước khối hướng lên bầu trời bay lên nhưng là theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều nước biển tuân ra hướng lên bầu trời dâng lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh vô tận nước biển bao vây lấy hắc cầu ở trên không hình thành một cái càng lúc càng lớn t h ủ y cầu ông nguyên tố hóa trạng thái dưới giờ dạ gồng trực tiếp một cỗ cực kỳ đáng sợ lực hút đánh tới t r u n g quanh vô số nước biển hướng lên bầu trời r u n g mánh lao tới dù cho nguyên tố hóa thành là do hắn cũng không thể tại cỗ này lực hút hạ may mắn thoát khỏi phi hành càng ngày càng chậm cuối cùng thậm chí bắt đầu cũng bị hút lấy hướng lên bầu trời bay đi hoa giải trừ nguyên tố hóa, giờ dạ gồng thân thể lập tức không bị k h ô n g chế bị lực hút nắm kéo hướng lên bầu trời bay đi giờ dạ gồng sắc mặt đại biến không dám có bất cứ chút do dự nào cường đại gió lốc tại quanh thân giữ chặt thân thể của hắn chống cự lấy c ố này đáng sợ lực hút nhưng mà ngay cả như vậy giờ dạ gồng thân thể vẫn là một chút xíu hướng không c h u n g bay lên đây rốt cuộc là chiêu thức gì giờ dạ gồng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đã đường kính mấy trăm mét đại thủy cầu mắt nhìn nơi xa trống giống mà đứng chắp tay trước ngực dần sắc mặt tại thời khắc này rốt c u c có chút bất an cùng mà bắt đầu lo lắng mặc dù ngay từ đầu hắn cũng biết thân là phiểu đỉnh vương quốc chủ sử sau mà người dần thực lực tuyệt đối mạnh đáng sợ nhưng là cũng dẹp không nghĩ tới dần vậy mà có thể làm được loại trình độ này loại này phá vỡ lực lượng đại hải hoàn toàn không giống như là người có thể có được vê anh i ờ dạ gồng kiếp sợ không trung t r u y ề n đến lực hút t r ậ n tăng lớn một cái xử t r í phòng không kịp phía dưới giờ dạ gồng thân ảnh nhất thời c u ộ n c u ộ n lấy hướng lên bầu trời bay đi không tốt nhìn xem càng ngày càng gần đại thủy cầu dợ dạ gồng lập tức quá sợ hãi hét lớn ly tử phong bạo vê anh trên bầu trời lôi điện tàn phá bừa bãi tầng mây bên trong một đạo cự đại ly tử vòi rồng bắt đầu thành hình chung quanh lôi điện toàn bộ bị hấp dẫn đi vào tại vòi rồng bên trong xoay t r ò n tàn phá bừa bãi sau đó to lớn s ấ m chấp mưa bão vòi rồng mang theo đáng sợ thanh thế từ không trung chút xuống mà mục tiêu rõ ràng là nơi xa chắp tay trước được dần ẩm ẩm to lớn s ấ m chấp mưa bão vòi rồng trong nháy mắt c h e mất dần thân ảnh sau đó không có bất kỳ cái gì dừng lại đánh vào trong biển rộng kịch liệt trong tiếng nổ vang lôi điện phong bạo trên mặt biển nhấc lên kinh đảo hải lãng trọn vẹn qua năm giây to lớ dân hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh bình yên chống giống m à đứng thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào điều đó không có khả năng dơ dạ g ô n g lập tức nhịn không được sắc mặt đại biến kinh hãi hết lớn một cách này có thể nói là hắn tất cả chiêu thức bên trong cực kỳ phá hủy một chiêu không chút khách khi nói chiêu này nếu là trực tiếp rơi trên mặt đất thậm chí có thể đem một hòn đảo l ậ t tung nhưng bây giờ thì sao không có bất kỳ cái gì, chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì phòng ngự dân vậy mà n g ạ n kháng hạ một chiêu này đồng thời lồng tóc không tổn h a o gì này làm sao có thể làm cho hắn không khiếp sợ sao có thể để hắn không kinh hãi đeo ra tiếng nhưng mà rất nhanh g dở dạ gồng liền không kịp cảm thấy kinh hãi bởi vì lúc này hắn đã cách to lớn thủy cầu không xa đường tính vài trăm mét đại thủy cầu cùng thân cao không quá chừng hai mét hình rồng thành làm cho người rung động thị giác so sánh cho dù là g dở dạ gồng lúc này trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một loại run dày cùng sợ hãi cảm giác bởi vì hắn biết thân v ị trái ác quỷ năng lực giả hắn một khi tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ đáng chết dĩ vang tỉnh táo cùng uy nghiêm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa dở dạ gồng mang trên mặt lo lắng cùng ứng trọng toàn thân cuồn phong p h o n trào đã công kích của hắn đối dần không có tác dụng vậy liền phá hư viên này thủy cầu、tốt. bạo Bờ môi k h ẽ nhúc ních dơ dạ gồng nhìn c h ầ m chặp càng ngày càng gần cự hình thủy cầu vừa dự định phát động công kích phía sau lưng đột nhiên cảm giác sáng lên phản phất đụng phải nước nước mặt r ồ n g sắt cứng ngắc quay đầu lại dẫn vào mí mắt chính là che kín xem ba trăm bảy mươi giây vô số từ mặt biển dâng lên nước biển các loại c h ờ một chút dơ dạ gồng con ngươi lập tức đ ố n g nhiên qua vào mang trên mặt sợ hai thần s ắ c nhìn về phía xa xa dần nhưng mà không đợi hắn nói ra lời kế tiếp vênh vênh vênh vênh Vô một đạo thiểm điện vẽ qua bầu trời không có giờ dạ gồng chế tạo lệnh nóng khí lưu duy trì mây đen đẩy trời bắt đầu chậm rãi tiêu tán dưới ánh mặt trời một cái làm lòng người sinh rung động thủy cầu to lớn trôi nổi ở trên không trung giờ dạ c ồ n g cái tia tựa như con kiến chuyển lớn nhỏ thân ảnh ở trong đó chậm rãi trôi nổi hai mắt nhắm chặt không có động tĩnh Song song ra ra c u tâm niệm vừa động cự hình thủy cầu trung ương màu đen hình cầu trong nháy mắt tiêu tán cái tia đang sợ lực hút cũng biến mất theo mà không có lực hút tác dụng cái tia đủ có hàng trăm hàng ngàn tấn cử hành thủy cầu cũng theo đó tán loạn ầm ầm tựa như cự hình t h á c nước vô tận nước biển hướng về mặt biển chút xuống phát ra kịch liệt tiếng oanh minh vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng stin dần sau đó một chiêu bị dòng nước cọ rửa hướng biển bên trong rơi xuống dở dạ gồng lập tức hướng dần bay tới sau đó đứng tại trước người hắn giữa không trùng ướt đấm thân thể đứng thẳng kéo cái đầu không núp đ í c h không chết sao dân đ ạ m mạc nhìn dở dạ gồng vài lần n h ạ tâm thanh nói cùng thực lực không tương xứng sinh mệnh lực cũng là một loại bi hai a cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu chuyện quan trọng nhắc lại ba lần hạ hạ chương một trăm tây hải liên hợp hạng liên một mảnh hươn thân ấ t cả mọi người đều đang n ị luận từ đằng xa chuyển bầu đầu qua, sau chui đằng đến tiếng vang. Nhưng mà, nhưng không ai phát hiện, ngàn mét trên bầu trời hai bóng người đỉnh bọn vương đỉnh bên trong. Đặng. từ phát mét trời tốc từ Một t đó xa ai hai bay cấp họ h vào mà, cỡ l ũ tổng thần y dần từ ngoài cửa sổ bay vào bàn chân nhẹ nhàng rơi vào một mảnh hỗn độn trong tầm cung dân nhìn lướt qua bị phong bạo thổi đến loạn thất bát tao tầm cung nhà tâm thanh nói n a n h trắng bá n a n h trắng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện nửa quý trên mặt đất cùng kính nói vậy hạ dân tiện tay vung lên bị lực hút nâng dở dạ gồng bay đến nanh trắng trước người theo lực hút tiếp xúc ở mức cộc cộc thân thể té xuống đất đem hắn trước nhốt tại hải lâu thạch ngục giam nói không chừng về sau sẽ hữu dụng d â n nhạt tiếng nói là bệ hạ nanh trắng nhấc lên mất đi ý thức dở dạ gồng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ để cho người ta đem nơi này chỉnh đốn xuống nhìn thấy nanh trắng rời đi d â n dừng một chút đối không có một hai tẩm cung nhạt tiếng nói là bệ hạ ạ bù âm thanh âm vang lên sau đó bình tĩnh lại dấn hai mắt nhắm lại vừa mở màu tím nhạt dị nệ g ẳ n biến trở về đen kịt hai con người đồng thời trên người vợ lũ tổng thần y cũng bắt đầu chậm rãi trở thành n h ạ t biến mất không thấy gì nữa tiệm tay nhặt lên trên mặt đất rơi xuống sách lịch sử dần một bên đảo vừa chạy ra ngoài đi khoảng cách phiểu đỉnh vương quốc phát ra tây hải thần phục lệnh bất chi bất giác đã qua năm ngày tại toàn thế giới rộng khắp chú ý xuống thế giới chính phủ cùng hải quân tất cả nhân viên đều đã hoàn toàn rút ra tây hải thậm chí tây hải đại bộ phận có thực lực hải tặc nhóm cũng toàn bộ rời đi đi đến gờ giang lại nạ nhưng mà trong năm ngày này trừ một chút tiểu quốc hướng p h i ể đỉnh vương quốc tuyên bố thần phục bên ngoài Đại bộ phận vương q u ố c c ù n g thế -ca. Quân cách n ó mạng tổng có bộ ấ t kỳ rộng nào, lượng trong phòng họp quân cách mạng các cán bộ lớn nhóm toàn bộ tệ tụ trên mặt mỗi người đều là cực kỳ vẽ ngưng ơ trọng ngưng trọng nói chuyện với nhau âm thanh tràn ngập toàn bộ phòng họp làm sao bây giờ vẫn là liên lạc không được thủ lĩnh sao thủ lĩnh đến cùng đi đâu vậy mà tại loại thời khắc mấu chốt này tây hải bộ đội còn đang chờ mệnh lệnh của hắn đâu thiểm điện n g ư ờ i đây n g ư ờ i cũng không biết thủ lĩnh tung tích sao nghị luận bên trong theo một người nhìn về phía ý nạ du mạ những cán bộ khác cũng từng cái nhìn sang rất xin lỗi d ờ dạ gồng trước khi đi chỉ nói với ta muốn đi ra ngoài làm một chuyện ta cũng không biết tung tích của hắn ý nạ du mạ thở dài nói ngay vậy những cán bộ khác trong mắt lập tức hiện lên thần sắc thất vọng bất quá trong lòng nhưng cũng là từng cái thở dài một hơi nhưng mà đúng lúc này sắc mặt tựa hồ một mực có chút không dễ nhìn ỷ vạn cô mở miệng ta biết giờ dạ gồng đi đâu ỷ vạn cô n ắ m thật chặt nằm đấm sắc mặt khó coi cắn răng nói sớm biết có thể như vậy vô luận như thế nào ta đều hẳn là ngăn cản hắn mới đúng ý van ngươi câu nói này là có ý gì nhìn xem ỷ vạn c ô thân sắc các cán bộ sắc mặt lập tức thay đổi tóc một nửa màu càng một nửa màu trắng ỷ nạ dù mạ càng là có loại dự c ả m xấu tranh thủ thời gian thần sắc biến đổi nói năm ngày trước ta cùng giờ dạ gồng liên lạc qua ỷ vạn cô sắc mặt khó coi cắn răng nói giờ dần ta từng ý đổ ngăn cản、qua. nhưng là giờ dạ gồng tính cách các ngươi hẳn là đều rõ ràng hắn quyết định sự t ì n h không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản phiểu đỉnh vương quốc ngay vậy tất cả cán bộ sắc mặt lập tức cũng thay đổi cái kia thủ linh hắn một tên cán bộ sắc mặt có chút phát mất trắng mấy ngày nay ta một mực đang ý đồ liên hệ giờ dạ gồng nhưng là đều không cách nào liên hệ với y vạn c ổ ánh mắt lóe lên một chút bất an dừng một chút cắn răng nói mặc dù rất không muốn tiếp nhận sự thật này nhưng là giờ dạ gồng hắn hẳn là tại p h i u đỉnh vương quốc xảy ra chuyện y vạn cổ tiếng nói vừa ra trong phòng họp lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh phiêu đình vương quốc cho dù là bọn hắn cũng là như sấm bên thay đại bại hải quân hạm đội thứ nhất thông cáo để tây hải lâm vào hỗn loạn để hải quân thậm chí thế giới chính phủ toàn bộ nhượng bộ giờ dạ g ổ n g vậy mà đi loại địa phương kia với lại vẫn là đi tìm thần bí nhất cùng nguy hiểm phiêu đình dần giờ k h ắ c này dù cho đối giờ dạ g ổ n g thực lực tự tin vô cùng bọn hắn cũng không khỏi đến có chút bất an mọi người cũng không cần lo lắng quá mức nhìn thấy các cán bộ t h ầ n sắc ivan do dự một chút sắc mặt nghiêm túc nói lấy g i dạ gồng thực hắn cũng không phải dễ dàng chết như vậy rơi nam nhân ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là dỡ ra gồng hắn hiện tại tình huống đúng không sai thủ lĩnh cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ chết nam nhân thủ lĩnh nhất định là có chuyện làm trễ mãi mới có thể không có liên hệ chúng ta các loại sự tình một giải quyết nhất định sẽ trở lại có lẽ thủ lĩnh là thụ thương chính ở nơi nào dưỡng thương không tiện cùng chúng ta liên hệ cũng khó nói các cán bộ lập tức từng cái thần sắc phân chân nói y nạ dù mạc cùng ỷ vạn c ô nhìn xem một màn này trong lòng nhịn không được cười khổ một tiếng bọn họ cũng đều biết đây chẳng qua là vì làm dịu nội tâm bất an mà lừa mình dối người mà thôi bất quá hai người cũng không có v ạ c h trần bởi vì bọn hắn hiểu hơn lúc này tuyệt đối không có thể làm cho quân cách mạng thủ lĩnh dở dạ gồng xảy ra chuyện tin tức chuyền đi nếu không vậy liền thật xảy ra đại sự thế nhưng là thủ lĩnh không có ở đây cái kia tây hải bộ đội làm sao bây giờ lúc này một tên cán bộ đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì nói tất cả mọi người lập tức cũng nhìn về phía y văn cổ ngay vậy y văn cổ cao mày suy tư một chút trầm giọng nói không có dở dạ gồng mệnh lệnh chúng ta tạm thời tốt nhất đừng tùy ý hành động vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất để cho chúng ta tại tây hải người toàn bộ rút khỏi đến hết thể chờ giờ dạ gồng trở lại nói các cán bộ từng cái nhận đồng nhẹ gật đầu rất nhanh hội nghị kết thúc các cán bộ từng cái rời đi trong phòng họp lập tức chỉ còn lại có ý v ạ n cổ cùng ý nạ dù mạ giờ dạ gồng thật không hề có một chút tin tức nào sao ý nạ dù mạ thần s ắ c dần dần ngưng trọng lên trầm giọng hỏi không có ý v ạ n cổ vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói từ bốn ngày trước bắt đầu ta liền hoàn toàn liên lạc không được hắn cái kia giờ dạ gồng hắn ý nạ dù mạ lập tức thần s ắ c châm xuống ý bạn cổ không nói gì chỉ là nằm đấm lại càng nằm càng chặt g i dạ gồng nguyên h â n tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a cùng lúc đó tây hải Một thuần t cái đơn ừ đ i ệ nói thoại trùng tạo thành liên lạc trong hệ thống, cũng đang tiến hành một trận hệ hành lạc liên cũng đang n chuyện bí mật. Đều đã quyết định xong chưa? cũng cứ quốc còn cùng cho cá chết lưới rách. định nhiên, như phiểu đỉnh thống không hắn Đều quyết vậy xong Đương vương bằng Nói bí bị mật. trị, đã liều lưới Ừ. dễ nghe như vậy nếu như không phải chúng ta cố ý tạo thành liên hợp hạm đội chỉ sợ ngươi đã sớm thần phục cùng phiểu đỉnh vương quốc đi bốn chiếc quân hạm súng đạn tuyệt đối sung túc sớm liền chuẩn bị xong không có vấn đề liền đợi đến tùy thời động thủ đâu yên tâm đi chúng ta xạ ạt vương quốc cái khác không dám nói người tuyệt đối bao no tràn ngập tự tin thanh â m không ngừng vang lên rất tốt cứ như vậy tây hải liên hợp hạm đội coi như thành lập đây cũng là chúng ta tây hải nhiều như vậy thế lực lần thứ nhất liên hợp lại sao hừ hừ như thế hạm đội khổng lồ liền xem như hải quân chúng ta cũng có thể không sợ chút nào húng chi chỉ là một cái phiệu đình vương quốc ha ha không sai nị ra ám sát chiến thuật bộ đội thì thế nào cái gì m ộ i một phiên đội thì thế nào tại một triệu hỏa lực dưới còn không phải tan thành mây khói chính là phiêu đ ỉ n h vương quốc thật sự là cũng quá cuồng vậy thì tốt đều nhớ kỹ minh b ệ ngẩn s á n g lên lập tức bắt đầu phát động công kích lần này chúng ta tây hải liên hợp hà đ ộ i phải tất yếu diệt phiêu đ ỉ n h vương quốc giết phiêu đ ỉ n h dần cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe giờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ trương một trăm linh một khai chiến ad bố là bộ đội xuất động viện trọn lịch năm một nghìn năm trăm m ư ơ i một tháng hai ngày m ư ơ i hai trong lúc bất chi bất giác đã là p h i ệ u đỉnh vương quốc phát ra tây hải thần phục làm cho ngày thứ sáu húc nhật đông thăng sắc trời còn chưa sáng rõ phần lớn người nhóm đô như thường ngày bắt đầu mới một ngày sinh hoạt ngay tại lúc này này một cái để tiếp tục chú ý tây h ả i sự kiện tiến triển thế lực cùng các phóng viên tinh thần chấn động tin tức chuyển ra t i ê n lặng năm ngày tây h ả i các đại vương quốc cùng thế lực nhóm rốt cuộc hành động phản phất đã sớm thương lượng xong tây h ả i cơ hồ tất cả vương quốc thế lực toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng tạo thành một chi lệnh toàn thế giới cũng nhịn không được trở nên khiếp sợ hạm đội khổng lồ từ bốn phương tám hướng hướng phiểu đỉnh vương quốc dũng manh lao tới giờ khác này tất cả mọi người lập tức đều hiểu tây hải vương quốc thế lực nhóm vậy mà dự định hướng phiêu đỉnh vương quốc khai chiến thậm chí vì thế âm thầm tổ thành tây hải liên hợp hạm đội tin tức này vừa ra liền như như cùng phong cấp tốc quét sạch toàn thế giới s á t trời mới vừa mới sáng rõ cơ hồ tất cả mọi người liền toàn bộ đều biết này từng cái tin tức các đ a m thế lực lớn vì tây hải liên hợp hạm đội bằng đại quy mô chấn động các phóng viên c ũ n g tại vì tây hải lấy trước nay chưa có khổng lồ đội hình cảm thấy hưng phấn mà liên loại này toàn thế giới nhìn chăm chú bên trong ba trăm sáu mươi khổng lồ tây hải liên hợp hạm đội tổ thành một cái lưới lớn hướng p h i u đỉnh vương quốc vây quanh mà đi p h i u đỉnh vương quốc tân quốc、Đô. vương đình tràn ngập cổ điện phong xa hoa đại điện vậy hạ s ở tàn n h ỉ bước chân có chút rồn rập đi vào đại điện nửa quy tại vẻ mặt nghiêm túc đối vương tọa bên trên dần cung kính nói tin tức đã được đến ạ bu đại nhân nhóm xác nhận tây hải các đại vương quốc thế lực xác thực đã tổ xây thành liên hợp hạm đội hiện tại chính hướng ta phịu đỉnh vương quốc hình thành vòng đ â y quy mô đâu dần một tay chống đỡ cái đầu nghiêng dựa vào vương tọa bên trên nhà tâm thanh hỏi gần hai trăm năm mươi quân đội c h ỉ ít hơn ba trăm chiếc quân hạng sợ tàn n h ỉ nuốt một ngụm nước bỏ nói trên trán nhịn không được hiện hiện từng tia từng tia mồ hôi lạnh đừng tưởng rằng số lượng này rất ít, dù sao. đây chính là có thể ở trên b i ể n tác chiến hạm đội mà không phải trên đất bằng tác chiến quân đội hơn ba trăm chiếc quân hạm thậm chí chỉ cần một lần tề phát nã pháo liền đủ để đem hai cái tân quốc đ ô lớn nhỏ hòn đảo đánh nát cỗ này lực lượng đáng sợ tuyệt đối không là bây giờ phiểu đỉnh vương quốc hạm đội có thể ngăn cản thậm chí cho tây hải quân liên hợp hạm đội nhét không đủ để nhét kẻ răng vê a hơn ba trăm chiếc dân t h ầ n sắc hơi xứng sở bất quá nhưng không có sợ tạm n g h i khẩn trương như vậy theo dần trên thế giới này cơ hồ tất cả chiến tranh kết quả cuối cùng đều là từ cường giả đến quyết định hơn ba trăm chiếc quân hạm tạo thành hạm đội nhìn như rất đáng sợ nhưng là đối với chân t r í n h có lực lượng người mà nói kỳ thật cũng không tính là gì có lẽ đối với nanh trắng tới nói rất miết ngưỡng nhưng là đối với xạ dạ k ỳ kẽ n à o kỳ tới nói giải quyết hạm đội như vậy mặc dù có chút tốn thời gian cùng phiền phức nhưng là cũng không tính đặc biệt lớn độ khó thậm chí chỉ cần d ầ n mặc vào t ỡ lủ tổng thần ý đi qua thả mấy cái phạm vi lớn thần la thiên trinh em dương xin r n xây cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan chi hạm đội này nói cho cùng cái gọi là tây hại liên hợp hạm đội cũng chẳng qua là có thể hù dọa người bình thường đồ vật thôi bất quá dân lần này cũng không tính phái xạ dạ kỷ kẽ nạo ký ra ngoài cũng không có tự mình động thủ dự định mà là dự định thử sợ tàn nghi nhìn xem phía dưới đại điện có chút khẩn trương bất an sợ tàn nghi dần đổi tư thế ngồi t h ẳ n g thân thể nhà tâm thanh nói ngươi tại cảm thấy khẩn trương bất an b ậ y h ạ ta không phải sợ tàn nghi lập tức toàn thân chấn động tranh thủ thời gian n g mở đầu muốn giải thích thả lòng điểm ta cũng không trách tội ngươi ý tứ dân gơi nhạt một cái nói ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi làm phịu đỉnh vương quốc quân t r o n trường ta không cần ngươi có được lực lượng cường đại cũng không cần ngươi dẫn đầu vương quốc quân đi vì ta chiến đấu nhưng là có một chút ta hy vọng ngươi có thể làm được không cần chất vấn ta bất kỳ quyết định gì cũng không cần tùy tiện lộ ra bộ này khiếp đảm bộ d á n g nếu không dân nụ cười trên mặt dần dần biến mất nhàn nhạt nhìn xem sợ t ạ nghỉ nói ta có thể để ngươi lên làm quân đoàn trưởng cũng tùy thời có thể khiến người khác thay thế ngươi ta y tứ ngươi minh bạch sao là bệ hạ ta minh bạch sợ t ạ nghỉ tâm thần r u lên tranh thủ thời gian túi đầu xuống lớn tiếng nói rất tốt dân nhàn nhạt nhẹ gật đầu dừng một chút nói tiếp như vậy thông chi ạ t bộ là bộ đội để bọn hắn lên trên a là bệ hạ sợ t ạ n h ỉ tranh thủ thời gian đứng người lên đối dần túi người trào về sau xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán bước nhanh rời đi mà nhìn xem sở tạm n h ỉ sợ hãi rời đi bóng lưng dần sờ lên mặt mình lộ ra một tia không hiểu ý cười lẩm bẩm nói nguyên lai、like, ta bình thường nhìn như thế để cho người ta sợ h ã i sao không lâu sau đó tân quốc đô nam bộ mới xây ạt bồ l ạ bộ đội đội bỏ dù bùn trễ l ụ t nhìn xem sở tạm n h ỉ rời đi bóng lưng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời phương xa linh dương hình màu trắng khô lâu dưới mặt nạ một đôi mắt bên trong tản mát da vô cùng lạnh lùng hạc quan chỉ là nhân loại bệ hạ nguyện ý thống trị các ngươi chính là là vinh hạnh của các ngươi vậy mà mưu toan đối bệ hạ khởi Cũng tử, cho các cho các như liền ngươi những này đoan phần ngươi giúp vong tốt, ta tới thảo phạt tử, tử đã để hạ vậy, bệ dị mênh a A. i Miệng tăng b trong n l ạ lùng tự mông ì n bùn bên h h lầm lụt bầm, rụ trễ rút ra bên hông dạ nạ cốt, đem linh ư ớ đao dọc tại trước tại g ư ờ i t a ra. ra A. n nạ chuyển đến Vâng. Mên ngông h Khô linh âm lâu cây. đạm mạc mặt Mọc từ dưới áp trong nháy mắt tử du bùn trễ lụt trong cơ thể phun ra ngoài trong chốc lát tràn ngập chẳng lành linh áp mặc dù xa còn lâu mới có được xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ khoa trương như vậy nhưng vẫn là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tân quốc đô cơ hồ tất cả mọi người lập tức cảm giác được một c ố làm cho người dùng mình nhàn nhã áp lực để bọn hắn nhịn không được dùng mình k i n h nghi bất định tiếng nghị luận lập tức bốn phía v ă n g lên mau nhìn đó là cái gì đột nhiên một cái cư dân mặt lộ vẻ kinh h á i chỉ vào phương nam bầu trời q u á t to một tiếng tất cả mọi người tranh thủ thời gian ngẩm đầu nhìn lại lập tức từng cái há to miệng chỉ gặp phương nam một tòa gần nhất mới xây màu trắng tháp hình kiến trúc bên trên vô số bóng người màu trắng tựa như, như châu ch tựa như c h e khuất bầu trời hướng phịu đ ỉ n h đ ả o bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới Đợi ế tay t phải ngón tay không biết là xoay đến còn là thế nào rất đau gõ chữ thời gian hơi chút dài thì không chịu nổi một chương này cũng là nghỉ ngơi một chút ngừng ngừng viết gần hơn ba giờ mới viết xong hôm nay tạm thời thì càng nhiều như vậy về phần mọi người quan tâm quân đoàn vấn đề mọi người cũng không cần lo lắng cho ta cố ý thủy văn nhiều nhất tại chương một trăm linh năm tả hữu thời điểm liền sẽ bắt đầu triệu hoán lúc đầu dự định buổi chiều lại viết hai chương bất quá tay chỉ thật sự lạ không chịu được hôm nay lại chỉ càng chương bốn thực sự thật có lỗi mặt khác hoan n ê n gia nhập tuyệt thế hoàng đế giao lư bảy mọi người có thể cùng một châu nghiên cứu thảo luận triệu hoán quân đoàn cùng đến tiếp sau nội dung cốt truyện vấn đề còn biết không định kỳ cấp cho hồng bà a bảy hảo cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe r ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ trương một trăm linh hai k h ô lâu quân đoàn vs tây hải h ạ m đ ộ i một triệu người là khái niệm gì mười ngàn người đứng chung một chỗ liếc nhìn lại lật gấp trăm lần t r a n ngập chẳng lành linh áp tùy ý phát tiết màu trắng tháp hình kiến chút đỉnh tựa như mở áp vòi nước vô số khô lâu binh sĩ hướng lên bầu trời chen chúc mà ra cái tia che khuất bầu trời đáng sợ số lượng thậm chí đem bầu trời đô nhiễm thành màu trắng nhìn một cái phảng phất châu chấu hai thương cái này đây là cái gì phôn hoa thành trấn bên trong vô số người từng cái ngẩng đầu nhìn bầu trời hướng bốn phương tám hướng dũng bánh lao tới màu trắng dòng lũ thần sắc tràn đầy c h ấ n kinh cùng bối rối dù sao vô luận là cái tia tràn ngập không rõ linh áp vẫn là cái tia làm người tuyệt vọng số lượng đối với bọn hắn những người bình thường này tới nói trùng kích tính đô quá lớn mời các vị quốc dân chú ý vị ứng đối tây hải liên hợp hạm đội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 mời mọi người không nên kinh hoàng đúng lúc này thành trấn bên trong yên lặng đã lâu khuyết đại âm thanh điện thoại trùng bên trong đột nhiên chuyển ra đưa tin quan cái k ê u nghiêm túc thanh â m nghiêm túc toàn bộ thành trấn trong nháy mắt an tĩnh quỷ dị hạt bố là bộ đội thảo phạt tây hải liên hợp hạm đội những này số lượng khổng lồ quân đội là chúng ta phịu đỉnh vương quốc các cư dân phần lớn đều ngây dại sau đó lập tức từng cái hưng phấn kêu lên sợ hãi mà trong đám người các phóng viên tại sau khi tĩnh hụt lại cũng là từng cái điên cùng hướng bến cảng dũng mánh lao tới mang trên mặt cực kỳ hưng phấn cùng rung động thân xác đại tin tức đại tin tức a vì thảo phạt tây hải liên hợp Bộ bộ phần phần, hạm u đỉnh vương v quốc ậ à hạm đội. Hạm đội phía á i trước nhất chủ hạng bên trên ba đạo nhân ảnh đứng tại đầu tàu hưởng thụ lấy hướng mặt thổi tới gió biển khắp khuôn mặt là hài lòng cùng thần sắc tự tin bọn hắn chính là tây hải liên hợp hạm đội trong đó một bộ phận làm khoảng cách t h i ê u đỉnh vương quốc hai khu gần nhất ba quốc gia Bọn biển hắn tại sắc trời sáng lên liền xuất động hạm đội, ở trên biển tụ hợp về sau, liền ngừa hạm hợp sắc tại trời xuất tụ đội, sau, về ở không nghĩ ừ n g vò ư trước, vương ớ n tiến chuẩn cùng những hiện lên quanh toàn đỉnh không n g g hai khu hết phía hạm khác chi thế, toàn diệt phiểu đỉnh vương quốc. Ha ha, h đội diệt quốc. tốc độ về vây bị tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy toàn bộ tây hải liên hợp lại sợ là chúng ta tây hải liên hợp hạm đội hủy diệt phiểu đỉnh vương quốc sự t ì n h sẽ được ghi vào sử xa không thể không nói liên quan tới điều ấy chúng ta còn muốn cảm tạo phiểu đỉnh vương quốc đâu phiểu đỉnh dần thật sự là q u á công vọng nếu như không phải hắn làm cho thật chặt cũng sẽ không có hôm nay loại này cảnh ngộ hừ hừ hiện tại phiểu đỉnh dần hẳn là cũng nhận được tin tức chỉ sợ phiệu đỉnh vương quốc đã một mảnh làm rối loạn a ha ha đừng nói như vậy toàn bộ tây hải liên hợp tạo thành hạm đội liền xem như hải quân chúng ta cũng không sợ chút nào hắn một cái phiệu đỉnh vương quốc sẽ bối rối rất bình thường ấy các ngươi nói phiệu đỉnh vương quốc có thể hay không hướng chúng ta đầu hàng a ba vị tự mình lĩnh đội quốc vương giọng nói vô cùng nó thoải mái mà cười lớn nói chuyện phiếm trên mặt không có bất kỳ cái gì đối với tiếp xuống tiến đánh phiệu đỉnh vương quốc khẩn trương dù sao bọn hắn lần này tây hải liên hợp hạm đội thế nhưng là dòng g ã xuất động hơn ba trăm chiếc quân h ạ n a chờ bọn hắn hiện lên vây quanh chi thế triệt để vây quanh phi u đỉnh vương quốc, một pháo nghĩ ra ám sát chiến thuật bộ đội thì thế nào 11 phiên đội thì thế nào chỉ cần là nhân loại lại làm sao có thể lấy huyết n ụ c chi khu ngăn cản đạn tháo cho nên đối với tây hải liên hợp hạm đội tới nói bọn hắn cảm thấy một trận chiến này phiểu đỉnh vương quốc nhất định phải thua thậm chí bộ phận ngoại giới thế lực khác đâu có ý nghĩ thế này mà liên tại loại này nhẹ nhõm tự tin bầu không khí bên trong hạm đội hướng về phiểu đỉnh vương quốc cảnh nội cực tốc xuất phát lấy hơn ba giờ về sau s á t trời đã sáng rồi cho tới nay âm trầm thời tiết hôm nay cũng tốt l ạ thường đột nhiên có biến bên phải bầu trời phát hiện đại lượng bóng trắng Vào tất cả mọi người trong, trong. h đó à i c một vị quốc vương nhũ mày mà liên tệ tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu nhìn chăm chú bên trong màu trắng tầng mây chậm rãi tiếp cận nói bộ mặt thật cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người màu trắng tu thân áo khoác mang theo khô lâu mặt nạ bên hông treo giả nạ cút tràn ngập không rõ linh áp tùy ý phát t i ế t người là người làm sao có thể người làm sao có thể tại thiên không phi hành điều đó không có khả năng không tốt bọn hắn hướng chúng ta bên này đến đây hai mươi chiếc quân hạng bên trên nhìn lên bầu trời vô số vọt tới khô lâu binh sĩ tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không biết làm sao cho dù là ba vị quốc vương cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi dù sao cái kia số lượng thật sự là nhiều lắm nhiều đến đã che đậy nửa bầu trời bất quá mắt thấy khô lâu binh sĩ đại quân cấp tốc tiếp cận ba vị quốc vương lập tức phản ứng lại công kích nhanh công kích còn đứng ngay đó làm gì chuẩn bị chiến đấu tuyệt đối không có thể để bọn hắn tiếp cận tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu ba vị quốc vương sắc mặt đại biến gào thét lớn binh lính chung quanh nhóm lập tức từng cái phản ứng lại tranh thủ thời gian từng cái nắm chặt vũ khí trong tay các pháo thủ cũng nhanh đi chuẩn bị n ạ pháo mà đồng thời quân đoàn trưởng cùng quân sĩ trưởng môn cũng tranh thủ thời gian thông chi một chút đi mệnh lệnh hạm đội chuẩn bị chiến đấu chỉ là tại loại này xử trí phòng không kịp tình hôm dư cả c hoàn i hạm toàn không cần mệnh lệnh quá sợ hai đám binh sĩ từng cái theo bản năng liền giơ lên xuống trong tay điên cùng xa kích đồng thời vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong trong chốc lát thương pháo thanh đại tác nhưng mà rất nhanh làm cho tất cả mọi người nhịn không được kinh hãi muốn t u y ệ t tràng cảnh xuất hiện đối mặt đại pháo cùng vô số đạn khô lâu chiến sĩ nhóm tốc độ cực nhanh né tránh lấy ngoại trừ chút ít khô lâu binh sĩ bị đánh trúng rơi xuống biển cả bên ngoài cái khác khô lâu binh sĩ hoàn toàn đỉnh lấy mưa bom bão đạn hướng hạm đội nào tới Tốt. đạn pháo toàn bộ chuẩn bị xong một tên binh lính đem đại pháo công tác chuẩn bị làm tốt mặt bên trên lập tức thở dài một hơi nhưng mà rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ vành vành vành vành vành tựa như tại hạ màu trắng như hạt mưa từng người từng người khô lâu binh sĩ từ trên cao trực tiếp rơi đập trên b o n g thuyền sau đó không chút do dự rút ra bên hông dạ nạ c ộ t hướng b o n g thuyền đám binh sĩ v ọ t tới chuẩn bị chiến đấu b o n g thuyền phụ trách chiếc quân hạm này quân sĩ trưởng cái chán lập tức lưu lại từng k i a từng k i a m ù hôi lạnh điên cuồng hát lớn mà b o n g thuyền đám binh sĩ cũng tranh thủ thời gian từng cái rút ra trên lưng đại đao thần s á c sợ hai hướng khô lâu chiến sĩ nhóm phóng đi sau đó cả hai hướng khô lâu chiến sĩ nhóm phóng đi sau đó cả hai hướng khô lâu chiến sĩ nhóm phóng Đi Chết đi năm sáu tên lính đoàn cùng một chỗ vây công bốn tên khô lâu chiến sĩ theo máu tươi vẩy ra bốn tên khô lâu chiến sĩ lập tức bị đánh bại ngã xuống đất nhưng mà không đợi cái này năm sáu tên lính cao hứng một bên mười mấy cái khô lâu chiến sĩ tựa như màu trắng dòng lũ trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía một màn này không chỉ có phát sinh ở cái này một chiếc quân hạng bên trên mà là phát sinh ở toàn bộ hạm đội bên trên đối mặt khô lâu các binh sĩ cường đại tính cơ động có thể hạm đội thậm chí đô không tới nổi nã pháo liền bị khô lâu binh sĩ bao phủ mà tại khô lâu binh sĩ cái kia khổng lộ số lượng d quân hạng bên trên đám binh sĩ lập tức hoàn toàn bị áp chế t ừ n g cái bị dìm ngập tại màu trắng dòng lũ bên trong từ trên bầu trời nhìn lại cả chi hạm đội y tại thời khắc này phảng phất bị nhiễm thành màu trắng hôn đản cúc n g a y cho ta chủ hạng bên trên xa vương quốc quốc vương b ở tờ ép tú trong tay nắm lấy một thanh đại đao nổi giận gầm lên một tiếng đại đao dùng sức vung lên kém chút đem hắn bao phủ khô lâu chiến sĩ lập tức toàn bộ bị chặt bay dành thời gian quay đầu mắt nhìn một phía tất cả binh sĩ chính đang không ngừng tử vong cái khác hai tên quốc vương cũng tại màu trắng thủy chiều bên trong đau khổ g i r u ộ n đáng chết bọ bờ tsu cái chán chạy xuống từng tia từng tia mồ hôi lạnh rốt cục nhịn không được hơi sợ nhưng mà chung quanh khô lâu các binh sĩ lại hoàn toàn không có đình chỉ công kích d í tứ không nhìn khô lâu binh sĩ lần nữa hướng bờ tsu d u n g manh lao tới bờ tsu giống giận cơ đ ạ i đao không ngừng đem khô lâu chiến sĩ ném bay nhưng mà rất nhanh càng nhiều khô lâu chiến sĩ lại phòng chen chúc mà đến phốc phốc đ ỗ n g nhiên một thanh dạ nạ cụt đâm vào bờ tsu eo bờ tsu kêu lên một tiếng đau lớn động tác lập tức cứng đờ ngay tại lúc cái này cứng đờ bên trong vô số dạ nạ cụt trong nháy mắt đem hắn hoàn toàn đâm xuyên、à. miệng bên trong phun ra ngụm lớn máu tươi cảm thụ được phi tốc biến mất sinh mệnh lực vợ tờ s u ngẩng đầu nhìn chung quanh vô số khô lâu chiến sĩ gian nan nói các ngươi đến tột cùng là ai tại sao phải công kích chúng ta phốc phốc tất cả d i a n nạ cột bị rút ra vợ tờ s u ẩm vang ngã xuống đất mất đi ý thức trước một cái băng lanh thanh â m chuyển vào trong thai của hắn phiệu đỉnh vương quốc hạt b a là bộ đội cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe、e、g i ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hổ cạ chương một trăm linh ba toàn diện một triệu xế rô phanh phanh phanh a cứu mạng ta không muốn chết a、ah. hỗn đ à n đi chết đi bị màu trắng thủy triều bao trùm trong hạm đội không ngừng chuyền ra xuống pháo cùng chém giết gào thảm thanh âm nhưng mà theo thời gian chầm chậm trôi qua thanh âm dần dần bắt đầu biến yếu cho đến cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh vô số khô lâu chiến sĩ lần nữa phóng lên tận trời tựa như châu chấu tiếp tục hướng nơi xa bay đi chỉ để lại một mảnh t h â y ngang khắp đồng hạm đội lẳng lặng trôi nổi trên mặt biển nồng đậm mùi máu tươi tại trong gió biển chậm dài phiêu tán hơn một giờ đợi một chiếc thuyền nhỏ đến nơi này trên thuyền nhỏ đi theo hạt bộ la bộ đội mà đến các phóng viên nhìn thấy huyện như nhân g i a n như địa ngục hà đ ộ i lập tức từng cái sắc mặt c h ă n g nhận mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhưng mà một màn này không chỉ có chỉ là phát sinh ở nơi này toàn bộ tây hải từng cái nước nhà thế lực tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ hà đ ộ i tại hướng phiểu đỉnh vương quốc vây quanh đi qua đồng thời đô tại lục tục ngao ngoe gặp phải hạt bộ la bộ đội khổng lồ khô lâu quân đoàn không sợ sinh tử số lượng khổng lồ có thể phi hành đơn thể sức chiến đấu thậm chí so với bình thường vương quốc quân còn mạnh hơn hoàn toàn không nghĩ tới p h i u đỉnh vương quốc sẽ lấy loại phương thức này đối bọn hắn phát động công kích s ử trí phòng không kịp phía dưới tây hải liên hợp hạm đội thậm chí từng cái ngay cả hạm đội bên trên đại pháo cũng không kịp tứ t ứ bảy sử dụng liền bị hạt bộ lạ bộ đội trực tiếp bao phủ tại loại này tuần nhân số nghiền ép bên trên trong chiến đấu tây hải liên hợp hạm đội từng cái phân tiểu đội không ngừng bị hủy diệt sau đó bị đuổi theo mà đến các phóng viên v u xuống chiến hậu thê thảm hình tượng báo cáo ra ngoài mà đồng thời phiệu đình vương quốc phát động phản công t i n tức cũng lưu truyền đến tây hải liên hợp trong hạm đội m ê n mông trên mặt biển một chi dòng g ã từ trên trăm chiếc quân hạm tạo thành hạm đội chính cẩn thận đi tới tất cả quân hạm bên trên đại phá từng người từng người binh sĩ n ắ m thật chặt vũ khí trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch mà tại tháp quan sát bên trên lính trinh sát nhóm cầm kính viễn vọng hai mắt không dám nháy một cái cảnh giác nhìn xem bốn phương tám hướng bầu trời trên trán chạy xuống từng tia từng tia khẩn trương mồ hôi phảng phất tại e ngại lấy cái gì phía trước nhất một chiếc treo bỡ l ù ra tộc cờ xí cỡ lớn quân hạng bên trên rộng lượng trong phòng họp mười mấy người chính vẻ mặt nghiêm túc trò chuyện với nhau đã được đến tin tức xác thật p h i đình vương quốc xuất động một chi chưa hề lộ mặt qua bộ đội nhân số nhiều khoa trường cơ hồ trong cùng một lúc hướng chúng ta phần lớn phân hạm đội phát động công k đã có sáu tri phân hạm đội cùng chúng ta đã mất đi liên hệ đáng chết cuối cùng là chuyện gì xảy ra a ạ t bố là bộ đội phiêu đỉnh vương quốc lại còn có một c h i loại này bộ đội nhiều người như vậy bọn hắn là thế nào giấu diếm đến bây giờ mấu chốt là bọn hắn ở đâu ra nhiều người như vậy chẳng lẽ phiêu đỉnh vương quốc r a cả nước đôi h ấ n luyện thành bộ đội sao tốt bây giờ không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm hiện tại vấn đề là chúng ta tiếp xuống hành động làm sao bây giờ còn có thể làm sao đến lúc này chẳng lẽ chúng ta còn có thể đầu hàng không thành đương nhiên không có khả năng coi như phân hạm đội bị diệt thì thế nào chúng ta lúc đầu không có ý định dựa vào đám k i a đám h i hợp đến đánh bại phiểu đỉnh vương quốc chủ yếu nhất lực lượng hay là tại chúng ta nơi này không sai chúng ta đã mệnh lệnh hạm đội làm xong vạn toàn chuẩn bị liền xem như ạt bổ lạ bộ đội thì thế nào tại loại này dày đặc h ò a lập dưới ta cũng không tin bọn hắn có thể còn sống sót mười mấy người cảm xúc kích động thảo luận bọn hắn chính là tây hải bây giờ đứng đầu nhất vương quốc cùng thế lực tạo thành liên hợp hạm đội mà bọn hắn mục tiêu công kích rõ ràng là bây giờ p h i u đỉnh vương quốc tấn quốc đô v ảnh đột nhiên một tên binh lính sắc mặt hoảng sợ chạy vào hô lớn tới ạt bổ lạ bộ đội bọn hắ Cái gì? hơn mười người vương quốc thế lực thủ lĩnh cũng tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại lập tức con ngươi bỗng nhiên qua vào chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong vô số bóng người màu trắng tựa như như châu chấu che khuất bầu trời hướng bọn hắn vào tới vậy mà thật biết bay hơn mười người vương quốc thế lực thủ lĩnh vẫn là không nhịn được quá sợ hãi bất quá sau đó bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại còn đứng ngay đó làm gì tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu điều chỉnh tất cả đại pháo phương vị một khi tiến vào tầm bắn lập tức toàn lực nạp pháo hạm đội đình chỉ tiến lên chuẩn bị chiến đấu từng đầu mệnh lệnh bị truyền đạt xuống dưới sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hạm đội lập tức bắt đầu đi bắt đầu chuyển động hơn một trăm chiếc quân hạm hàng ngàn hàng vạn họng pháo toàn bộ điều chỉnh phương vị nhắm ngay hạt bộ la bộ đội tất cả đám binh sĩ cũng nắm chặt vũ khí trong tay chuẩn kết lại cuối cùng theo ạ i vô số k ẩ n trương trong ánh mắt, h c đậy đội đại nhập bầu bổ bộ trời ạt bổ bộ đội tiến lạ h p á tầm pháo. Vàng, vàng, vàng, vàng, vàng, vàng, vàng. Theo bắn. Nã Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. pháo. ra lệnh một tiếng trên trăm chiếc quân hạm lập tức cầm v a n g chấn động hàng ngàn hàng vạn đạn pháo hướng hạt bổ l ạ bộ đội kích bắn đi vanh long long long long chấn động để cho người ta mảng nhĩ đau nhức kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời hoa mỹ bạo tạc ánh lửa bao phủ khắp bầu trời kinh khủng sóng xung kích càng là hướng phía dưới mặt biển chút xuống mặt biển lập tức điên cùng phun trào trên trăm chiếc quân hạm cũng bắt đầu khốc liệt lắc lư trong chốc lát cả phiến thiên địa ở giữa phản g phất đô bị hỏa lực bao phủ mà tại cái này giống như thiên thai bao trùm thức oanh tạc bên trong vô số khô lâu chiến sĩ trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại hỏa lực bên trong đáng sợ sóng xung kích tàn phá bừa bãi bên trong vô số màu trắng thi thể càng lạc huyện như mưa rơi từ không trung rơi xuống n ạ pháo tiếp tục mở pháo đừng có ngừng thấy cảnh này quân hạ n g bên trên kém điểm đứng không vững đá binh sĩ lập tức từng cái sắc mặt cuồng hỉ các pháo thủ lại lần nữa điên cuồng nã pháo、oanh、long long long kịch liệt tiếng o n h minh không ngừng vang lên khắp bầu trời cũng bị vô tận hỏa lực n bởi vì bạo tạc sinh ra đại lượng khói lửa khắp bầu trời cũng bắt đầu chậm rãi tối sầm lại oanh tạc kéo dài dòng g ã ba phút khi hết thể bình tĩnh trở lại về sau tất cả mọi người tại trận mắt hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt bị khói lửa bao phủ trên bầu trời lúc đầu tựa như màu trắng dòng lũ ạt b ù a lạ bộ đội đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có trên mặt biển lít nha lít nhít màu trắng thi thể yên lặng trong nháy mắt về sau trong hạm đội trong nháy mắt dâng lên một cỗ trước nay chưa có tiếng hoan hô tháng bọn hắn vậy mà chiến thắng p h i u đỉnh vương quốc gạt bồ lạ bộ đội hơn nữa còn là lông tóc không thương. hơn mười người vương quốc thế lực các thủ lĩnh cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất nếm thử cả chi hạm đội đều mở pháo loại kia giống như thiên thai hủy thiên diện đ ị a c h ẳ n g cảnh để bọn hắn tại ngốc trệ trong chốc lát về sau trong nháy mắt hưng phấn lên có thể làm có được loại này lực lượng đáng sợ có thể làm tuyệt đối có thể đánh bại phiệu đỉnh vương quốc a a thật là một đám phế vật à vậy mà tại nhân loại loại này nhỏ yếu công kích đến t ử thương hầu như không còn đúng lúc này một đạo băng lanh em thanh em vang lên thanh em mặc dù không lớn nhưng lại quỷ dị chuyển vào tất cả mọi người trong thai thương phấn tiếng hoan hô lập tức kế n tĩnh tất cả mọi người tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại cùng khô lâu chiến sĩ trường s a m màu trắng linh dương hình màu trắng cốt chất mặt nạ bên hông treo một thanh dạ nạ cốt hạm đội trên không c h ố n g giống mà đứng a á t bố là bộ đội đội trưởng dù bừng chệ l ú t còn có một cái tất cả mọi người lập tức xứng sở mà lúc này dù bừng chệ l ú t động cũng được xem ra các người đám nhân loại kia ngược lại là có chút bản lãnh đã như vậy liền để ta tự mình đến thu thập các người a dù b ừ n chệ lốt trầm rãi rút ra bên hông dạ nạ cốt dựng thắng trước người dưới mặt nạ bờ môi khẽ nhúc ních mọc da a khô lâu tràn ngập không rõ linh áp từ trên trời giang xuống tại vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong dù bùn trệ luật cả người biến thành một chủng loại giống như cây hình thái sau lưng vô số màu trắng cốt chất nhánh cây điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn qua trong giây lát liền bao trùm khắp bầu trời mà đồng thời trên mặt biển vô số khô lâu chiến sĩ thi thể bắt đầu biến mất hóa thành điểm đ i ể m tinh quang bay vào dù bùn trệ luật trong thân thể cái này đây là cái gì nhìn xem cái này một màn kinh người bao quát hơn mười người vương quốc thế lực thủ lĩnh ở bên trong tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhưng kế tiếp để bọn hắn càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh ra đi tại khô lâu quân đoàn. trong giang chốc vô số ánh mắt kinh hãi bên trong từng người từng người khô lâu chiến sĩ từ nụ hoa bên trong xuất hiện qua trong giây lát liền bao trùm trong tầm mắt tất cả bầu trời mà số lượng rõ ràng là dòng d ã một triệu cái này làm sao có thể quân hạng bên trên tất cả đúng h ạ n người đều ngốc trệ hạt bụ lạ bộ đội lại là dạng n à y tới hạm đội bên trên người k h i ế p sợ dù bùn trễ l u t nhưng không có như vậy dừng tay uy tứ tâm niệm vừa động tất cả khô lâu chiến sĩ trước miệng màu đỏ linh áp bắt đầu phi tốc tụ tập trứng mắt hồng quang lập tức để hạm đội bên trên hơn mười người vương quốc thế lực các thủ lĩnh lấy lại tinh thần sát mặt k ị c biến hỗn đản còn đứng ngay đó làm gì công kích nhanh một sáu công kích ra tràn g ngập sợ hai cùng kinh hoàng thanh âm lập tức để các binh sĩ lấy lại tinh thần nhìn xem đầy trời điểm đỏ từng cái tranh thủ thời gian thất kinh đi chuẩn bị đ ạ tháo chỉ là rất hiển nhiên đã không còn kịp rồi một triệu xế rô dù bùn trệ lụt thanh âm đạm mạc vang lên ông trứng mắt hồng quang trong nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời tại vô số ánh mắt hoảng sợ dưới vô tận hồng quang hướng biển mặt chút xuống oanh long long long kịch liệt tiếng oanh minh vang lên nương theo lấy điên cùng dâng lên biển động trong tầm mắt hết thạy toàn bộ bị vô tận hồng quang bao phủ dòng giã ba phút hồng quang mới chậm rãi tiêu tán mà tại cuốn lên kinh đào hải l ã n g trên mặt biển hạm đội khổng l ồ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa ba trên bầu trời một triệu khô lâu chiến sĩ hóa thành điểm sáng tiêu tán dù n trệ lụt cũng bị bách giải trừ về lơi đao chiêu này ti d u bùn t r ệ lột sâu thở ra m ộ t hơi nhìn thoáng qua phun trào mặt biển thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời rs khả năng lại có người muốn nói một triệu sệ r ổ quá khoa trường nơi này giải thích một chút những n à y sệ r ổ huy lực cũng không lớn các ngươi có thể hiểu thành d u bùn t r ệ lột sệ r ổ liền là loại này phạm vi lớn tổn thương thấp loại hình bất quá mặc dù tổn thương thấp nhưng là đối phó huyết nhục chi khu người bình thường vẫn là dư xài cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ầ u Bê e r ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương một trăm lẻ bốn thăng cấp t a m lưu đế、quốc. Các vị mọi ờ trường người i nơi này là tây Hải hải tại liền phiểu đội tiêu diệt sau tây Hải hạm đội hải quốc. Từ hiện trường vết lưu lại không khó coi kinh. nhìn, này chúng đỉnh vương không tình cảnh lúc ấy là cỡ nào trần chớ hạm khó cho vì là là là làm Tây Tây ấy lạ lưu lúc át trước mặt ta, gạt từ vết vực, quốc quốc, cỡ ra m sau bị bổ bộ dấu người tốt ta là tây hải vệ tòa báo phóng viên giải úc hiện tại ta đến vì mọi người thời gian thực t i ế p sóng tây hải liên hợp hạm đội cùng phiểu đỉnh vương quốc sau khi chiến đấu kết thúc hình tượng không thể không nói cái này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin chúng ta theo sát p h i đỉnh vương quốc gạt bộ la bộ đội xuất phát vẹn vẹn đến chầm một giờ hiện trường cũng chỉ còn lại có một mảnh hạm đội hải cốt biện tròn lịch năm 1511, t h á n g hai ngày 13. phiểu đỉnh vương quốc phát ra tây hải thần phục lệnh ngày thứ bảy các nơi trên thế giới phố lớn ngõ nhỏ màn bạc bên trên đô tại thời gian thực t i ế p sóng lấy các phóng viên từ tây hải truyền về hình ảnh nhìn xem một cái tia cái tây hải liên hợp hạm đội chiến hậu hải cốt thậm chí trên mặt b i ể n trôi nổi đội thuyền mạnh vỡ tất cả màn ảnh trước người xem đều là mặt mũi tràn đầy rung động không dám tin tiếng kêu sợ hãi lập tức vang vọng toàn bộ thế giới đây đã là tây hải liên hợp hạm đội đột nhiên muốn hướng phiểu đỉnh vương quốc khởi xướng tiến m ư công ngày thứ hai t â y hải liên hợp hạm đội cái kia kích thước khổng lồ để toàn thế giới chấn động theo thậm chí không ít người cũng bắt đầu cho rằng có lẽ tây hải liên hợp hạm đội thật có thể hủy d i ệ t phiểu đỉnh vương quốc cũng khó nói dù cho phiểu đỉnh vương quốc có thể thắng cũng tuyệt đối sẽ không thắng quá mức nhẹ nhõm nhưng mà sự thật lại giống phiểu đỉnh vương quốc vừa mới dương đầu lộ diện thời điểm cho tất cả mọi người còn không lưu tình quạt một cái bàn thai mạnh đối mặt tây hải liên hợp hạm đội phiểu đỉnh vương quốc không có xuất động vương quốc quân không có xuất động nổi danh thế giới lì ra ám sát chiến thuật bộ đội càng không có xuất động đã từng đại bại hải quân tổng bộ hạm đội mười một mươi một phiên đội liền trong vòng một ngày hủy diệt khổng lồ tây hải liên hợp hạm đội tin tức này tại sớm đã tại tây hải chờ đã lâu các phóng viên điên cuồng truyền bá xuống cấp tốc truyền khắp toàn thế giới tất cả mọi người minh bạch từ giờ khắc này phiêu đỉnh vương quốc chính là hoàn toàn xứng đáng tây hải bá chủ địa vị không người có thể dung chuyển thế giới lần nữa bởi vì phiêu đỉnh vương quốc mà lâm vào chấn động thế giới chính phủ t ổ n g bộ thánh địa m à dị hệ gióng thùng tình xa hoa trong đại sảnh gò dơ xây lần nữa tệ tụ chỉ bất quá lần này trên mặt của bọn hắn đều có chút ngưng trọng c nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp diệt trừ bọn hắn nếu không tiếp tục để bọn hắn làm ẩu số giới thế giới chính phủ địa vị thật sẽ bị giao động kiếm sĩ gõ rụt sĩ cau mày âm thanh lạnh lùng nói đầu tiên là nghĩ dạ ám sát chiến thuật bộ đội lại là hộ đình một mươi ba đội hiện tại lại xuất hiện cái ạt bô la bộ đội tiếp đó chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện những bộ đội khác sao dâu cá c h ê gò rồi s â y sắc mặt nghiêm túc suy đo a nói n xác thực cho đến bây giờ chúng ta vẫn là không cách nào biết p h i ệ u đỉnh vương quốc át chủ bài có bao nhiêu đây đối với chúng ta tới nói phi thường bất lợi màu trắng dài tóc thẳng gò rồi s â y ngưng tiếng nói yên tâm rất nhanh chúng ta liền sẽ biết p h i ệ u đỉnh vương quốc đến cùng có bao nhiêu át chủ bài màu trắng tóc căn gò rồi s â y đột nhiên thẳng như nói ngay vậy cái khác bốn tên gò rồi s â y lập tức ánh mắt nhất động nhìn sang đã chuẩn bị xong chưa dâu cá chế gò rồi xây thần sắc hơi khác thường nói a đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng bọn hắn đã tiến nhập thế giới mới màu trắng tóc q u a n g õ rột s â y thần sắc bình tĩnh nói chấm nhất ngay tại mấy ngày nay liền sẽ độc thủ cái khác bốn tên g õ rột s â y trong mắt không hiểu quang mang lập tức càng tăng lên như vậy chúng ta muốn hay không thừa dịp cơ hội lần này tóc vàng g õ rột s â y ánh mắt lóe lên một tia l ã n h quang phía sau mặc dù hắn không có nói ra nhưng là bốn tên g õ rột s â y đều hiểu hắn ý tứ chuẩn bị sẵn sàng a màu trắng tóc q u a n g õ rột s â y ánh mắt lóe lên một cái ngừng một chút nói nếu như có cơ hội liền đem bọn hắn một mẹ hốt gọn a tây hải tây hải liên hợp hạm đội toàn quân bị diện toàn bộ tây hải tất cả vương quốc thế lực lập n h ữ n g này vương quốc thế lực đã hoàn toàn ở vào rắn mất đầu trạng thái thậm chí một ít thế lực cũng bắt đầu tranh quyền nội chiến mà dưới loại tình huống này dân đương nhiên sẽ không có bất kỳ k h á c h khí h t bố là bộ đội tiêu diệt liên hợp hạm đội về sau trước tiên d â n liền để vương quốc quân toàn quân xuất động hướng toàn bộ tây h ả i các đại vương quốc thế lực đánh tới đối mặt phiếu đỉnh vương quốc quân đội đại bộ phận vương quốc thế lực lập tức hoàn toàn từ bỏ chống cự mặc cho từ quốc gia bị tiếp quản khống chế dù cho có số ít có can đảm phản kháng tại trang bị g mạ s á trang bị thậm chí còn tiếp nhận giòn cùng sạn đi huấn luyện vương quốc quân trước mặt cũng rất nhanh liền tác tác sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc gia bị tiếp quản. về phần những quốc gia này thế lực các cư dân đối với phiểu đỉnh vương quốc tiếp quản mặc dù cảm giác có chút bất an nhưng không có quá lớn mâu thuẫn cùng không phối hợp dù sao bây giờ phiểu đỉnh vương quốc là trên thế giới nổi danh thiên đường tri quốc không có tranh đấu không có hải tặc náo sự người người đều có thể a n cư lạc nghiệp cơ hồ mỗi cái đi qua phiểu đỉnh vương quốc người đều có loại muốn ở chỗ này vĩnh viễn ở lại xúc động thậm chí có chút một mực nhận chèn ép cư dân ba trăm chín mươi nhóm tại phiểu đỉnh vương quốc quân đội tới tiếp quản lúc còn biểu hiện trước nay chưa có nhiệt tình loại tình huống này để toàn thế giới tất cả thế lực đô nhìn trận mắt h ố mồm bọn hắn là lần đầu nhìn thấy bị xâm lấn thế lực nhân dân phối hợp như vậy tình huống bất quá dù là như thế nhưng tây hải địa vực lại là sao mà đại dù cho phái ra tất cả vương quốc quân nhưng là vẫn như cũng bỏ ra dòng giã hơn một tuần lễ thời gian mới miễn cưỡng tiếp thu toàn bộ tây hải tất cả thế lực địa vực quyền k h ô n g chế muốn làm cho cả tây hải đô triệt để biến thành phiểu đỉnh vương quốc còn không biết cần muốn thời gian bao lâu bất quá liên quan tới như thế nào thống trị tây hải dần chỉ đưa ra mấy cái chủ quan đặc liền đem chi tiết ném cho những cái tia quan văn đi xử lý mà hắn thì là một người đi tới xa hoa vương đỉnh tầm hoa đỉnh là người vương đi xa chúc u n ngay toàn g bởi bộ tại vì Tây ả quản i phiếu tiếp liền đô đỉnh đầu bị băng hệ thống băng lãnh thanh âm, liền tại trong đầu của hắn Khen. h quốc vương trong ngay trong văng lên. của c mắt, tại âm, mừng chủ ký sinh quốc gia đẳng cấp tăng lên trước mắt quốc gia đẳng cấp t a m lưu đế quốc Khen. chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một lần quân đoàn rút thưởng cơ hội phải chăng lập tức bắt đầu rút thưởng Đợt, lúc đầu như thế nào thống trị chinh phục tây hải còn có thể viết mấy trường nhưng là sợ mọi người nói quá nước cho nên trực tiếp tăng tốc tiến độ nhảy qua mặt khác hoan nên gia nhập t u y ệ t thế hoàng đế giao lưu b ầ y mọi người có thể cùng một châu nghiên cứu thảo luận triệu hoán quân đoàn cùng đến tiếp sau nội dung cốt truyện vấn đề còn biết không định kỳ cấp cho hồng bà h A, bảy hảo cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe rời chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ trương một trăm linh năm mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ả n g bộ đội tới rồi sao t r a n g ngập cổ điện phong xạ dịn ngồi ở trên ghế salon so với trước đó chờ đợi hơn sáu tháng rút thưởng lúc có chút hưng phấn hắn lúc này rõ ràng muốn bình tĩnh、nhiều. bất quá cặp tia đen kịt trong hai trong mắt vẫn như cũ hiện lên từng tia từng tia chờ mong không biết lần này sẽ rút đến cái gì quân đoàn đâu có chút thở ra một hơi dân nhạ tâm thanh nói bắt đầu rút thưởng a bá quen thuộc màn sáng ở trước mắt bắn ra dần xe nhẹ đường quen đưa ánh mắt về phía đĩa quay bên trên giải thưởng lo bài nghiên cứu liệt gia tộc đời thứ mười tứ hoàng mãn dễ kỳ ủ xa dìn gặn g bộ đội hộ đình mười ba đội mới t u y ệ t tổ phi xe quân đoàn mười hai phá hư thần keng quân đoàn rút thưởng bắt đầu rút thưởng kết thúc chủ ký sinh hâu ngừng liền có thể như thường ngày d ầ n còn chưa xem xong tất cả giải thưởng hệ thống thanh â m liền không lưu tình chút nào vang lên màn sáng bên trên đ ứ n g bản cũng bắt đầu phi tốc xoay tròn ở trong lòng yên lặng đến tám giây d ầ n thấp giọng hô to ngừng b á xoay tròn cấp tốc đĩa quay bỗng nhiên dừng lại kim đồng hồ cũng chỉ hướng lần này rút thưởng kết quả d ầ n lông mày n h u lại khoe miệng có chút r ơ lên một tia không h i ể u độ con g nguyên lai là bọn hắn trước mắt màn sáng bỗng nhiên biến mất hệ thống cái kia băng lanh thanh â m cũng theo sát lấy tại dần trong đầu vang lên keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được mặn dễ kỳ ủ xa dìn gàng bộ đội keng quân đoàn rút thưởng kết thúc lần sau rút thưởng quốc gia đẳng cấp nhị lưu đế quốc b á nương theo lấy hệ thống thanh em rơi xuống rộng lượng trong tầm cung đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh tiêu chuẩn n h ị giả trang phục màu đen tóc dài phát chói tại sau lưng có một thanh đoàn đao lạnh lùng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ ủ trì hạ í chia một thân màu trắng rộng rãi kimono bên hông cột ma túy dây thừng vác lấy một thanh trường đao gần như sóng vai dựng đứng tóc ngắn dưới một đôi đen kịt hai con ngươi bình tĩnh đáng sợ h trì hạ xạ xù kẹ một loại ra màu đỏ tươi quang mang hụi chị hạ ổ bị tổ một thân màu đỏ võ sĩ khôi giáp trúng thiên mái tóc đen lên dài m ặ t không thay đổi trên mặt màu đỏ tươi trong hai mắt ba viên những câu nọc g xoay c h ậ m chậm hụi chị hạ mạ đã dạ vậy hạ bốn người một gối q u ỳ xuống tại hệ thống cưỡng chế sửa đổi dưới đối dần túi t h ấ p đầu ngồi ở trên ghế salon nhìn xem cái này bốn cái tại h ồ cả thế giới thanh danh truyền xa bốn tên c ự n giả dần cười cười rất vui vẻ đối với lần này rút thưởng kết quả hắn rất là hài lòng đứng lên đi dần đưa tay cười nhặt nói là v ậ hạ bốn người đứng người lên không n ú c ních đứng ở trong tầm cung dân quét bốn người bọn họ một chút trong lòng càng thêm hài lòng ba người khác tạm không nói đến chỉ nói ủ trí hạ mã đá dạ hồ cả thế giới truyền thuyết cấp cường giả dù cho đi vào hải tặc thế giới vậy ít nhất cũng phải là tứ hoàng cấp bậc tồn tại lại thêm xạ giả k ỳ kẹ nạ kỳ chỉ nói tứ hoàng cấp chiến lược hắn bên này liền đã có hai vị lấy hiện tại p h i ệ u đỉnh vương quốc nội tình dù cho hệ thống để hắn hiện tại đi tiến công thế giới chính phủ hắn đ âu có thể sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì trong lòng vừa nghĩ dân tâm n i ệ m vừa động mở ra hệ thống cá nhân bảng chủ ký sinh phiểu đình dân sở thuộc quốc gia phiểu đỉnh vương quốc đợi sửa đổi địa vị hoàng đế quốc gia đẳng cấp tam lưu đế quốc quốc gia danh vọng cấp ba cấp dưới quân đoàn ni dạ ám sát chiến thuật bộ đội tử thần xạ giả kỳ đội ạ t bộ lạ bộ đội m à n dễ kỳ ủ xạ dìn g ả n g bộ đội võ trang riêng di nệ gẳng n h â n thuật quyền trục ngũ hoành t ậ n lủ tổng thần y cấp dưới trường quân đội ni dạ học viện rút thưởng số lần tạm thời chưa có ánh mắt trên bảng nhanh chóng đảo qua dần trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh dị hệ thống bảng tựa hồ có một chút biến hóa hệ thống cái kia sở thuộc vương quốc đợi sửa đổi là có ý gì d â n ánh mắt đứng tại lợi sửa đổi chữ bên trên ở trong lòng hỏi keng thăng cấp làm tam lưu đế quốc về sau sở thuộc quốc gia sẽ không còn là vương quốc chủ ký sinh có thể theo nhu cầu của mình đối quốc gia tên tiến hành một lần sửa đổi yêu cầu tên bên trong nhất định phải mang theo đế quốc hai chữ hệ thống băng lãnh hồi đáp nói cách khác có thể sửa đổi quốc gia tên sao d â n như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu bất quá nhưng không có vội vã đi sửa đổi quốc gia tên mà là đưa ánh mắt về phía xuống thuộc quân đoàn mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ d ì gẳng bộ đội tin tức c ặ kẽ tên mạn dễ kỳ ủ xạ d ì gẳng bộ đội thành viên số lượng vốn đội trưởng uchi ha mạ đa dạ am hiểu lĩnh vực chính diện tác chiến hộ vệ ám sát thành viên thực lực ảnh cấp thấp nhất siêu ảnh cấp cao nhất chú bản quân đoàn trúc tại bộ đội tinh anh thích hợp với cao đoàn tác chiến thấp nhất ảnh cấp sao cẩn thận đảo qua mạng dễ kỷ h xạ dìn g ă n g bộ đội tin tức cặp kẽ dần khoe miệng ý cười lập tức sâu hơn mạng dễ kỷ h xạ dìn g ă n g bộ đội tuyệt đối là dần rút đến qua tất cả quân đoàn trong bộ đội nhân số ít nhất một cái ít đến la thiên đô cảm thấy cái này không nên xưng là quân đoàn bộ đội mà là tiểu đội nhưng là có một chút lại không thể không thừa nhận m ạ n dễ kỳ ủ x a dìn g ặ n g bộ đội sức chiến đấu tuyệt đối mạnh không lời nói thấp nhất ả n h cấp nói cách khác trong cái tiểu đội này thấp nhất đều là đại tướng cấp chiến lược tại dần bây giờ có được tất cả trong quân đoàn có lẽ cũng chỉ có mười một phiên đội có thể chống lại vô luận là ạ bụ vẫn là á bô lạ bộ đội so sánh cùng đều muốn t r ê n l ệ n h đường xa quan bế hệ thống bảng dần hài lòng nhìn đ ủ chi hạ mã đa dạ bốn người vài lần nhà tâm thanh nói nhanh trắng là bệ hạ nhanh trắng trong nháy mắt xuất hiện tại dần trước mặt nửa quỳ trên mặt đất dẫn bọn hắn đi tìm sờ tan i cho bọn hắn ăn bài ch d â n nhạt tiếng nói vâng nanh trắng nhẹ gật đầu sau đó mang theo h chi hạ mã đạ dạ bốn người rời đi mà từ đầu đến cuối vô luận là nanh trắng vẫn là h chi hạ mã đạ dạ bốn người đâu không có gì đặc biệt phản ứng thì ra là thế tại hệ thống cải tạo dưới bọn hắn đã ngay cả thân phận của đối phương hình dạng đô toàn bộ quên rồi sao nhìn xem năm người rời đi thân ảnh dần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mà đúng lúc này k e n chúc mừng chủ ký sinh quốc gia danh vọng đẳng cấp, cấp cấp bốn được không k e n chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một lần chuyên môn rút thường cơ hội phải chăng lập tức bắt đầu rút thưởng hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại dần trong đầu vang lên dần lập tức nhịn không được n g à người n sau đó lập tức lấy lại tinh thần thống trị tây hải lại thêm mặt bố la bộ đội toàn diện tây hải hạm đội tạo thành o a n h động từ đó để danh vọng đẳng cấp tăng lên sao trong đầu trong nháy mắt liền suy tư ra đại khái tình huống dần trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung không nghĩ tới tại quân đoàn rút thưởng kết thúc về sau chuyên môn rút thưởng cơ hội vậy mà liền theo sát lấy đến có lẽ đây chính là mọi người thường nói xong hỷ lâm môn a như thế niềm vui ngoài ý muốn. Dần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 Ad, đọc bình luận sách khu phát hiện rất nhiều độc giả đối ngày hôm qua bộ đội an bài rất bất mãn tốt là tác giả thừa nhận chiều hôm qua trạng thái có chút không đúng không cẩn thận liền viết thành như vậy hiện tại đổi nội dung cũng không kịp mọi người có thể đem danh tự ở trong lòng thay thế một cái từ giờ trở đi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bộ đội đổi tên là muôn nghìn việc hệ trọng tiểu đội phía dưới là chính văn người sai dàn huyết mạch văn ngọc thân cạn họ xịt bầu trời giờ ra gồng âm dương đội tinh bạo khí lưu trảm đột phá hạn chế khí chủ tiên tử kiếm về lưới đao hát rực đại ma k e n chuyên môn g ú t thường bắt đầu r ú t thưởng kết thúc chủ ký sinh hâu ngừng liền có thể nương theo lấy hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở trước mắt màn sáng bên trên đĩa quay cũng bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh cho đến phía trên giải thưởng trở nên hoàn toàn mơ hồ dần hít sâu m ộ t hơi ở trong lòng âm thầm số dưới năm năm số không thời gian thấp giọng hô to ngừng tiếng nói vừa ra cực tốc chuyển động đĩa quay trong nháy mắt đình chỉ kim đồng hồ cũng rõ ràng chỉ tại lần này g ú t thưởng kết quả giải thưởng bên trên keng chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thần cạn họ xị rít bầu trời rợ dạc ống keng chuyên môn g ú t thưởng kết thúc lần sau rút thưởng. quốc gia danh vọng đẳng cấp cấp năm trước mắt rút thưởng màn sáng thối lui cùng lúc đó nương theo lấy hệ thống băng lanh thanh â m nhắc nhở dẫn trước mặt một trận bạch quang hiện lên một tấm thẻ bài xuất hiện trên không trung xoay chầm chầm lấy dần đưa tay cầm qua t r ư ơ n g này tại ký ức chỗ sâu từng để cho hắn lưu luyến quên về tấm thẻ khoe miệng có chút dơ lên tâm niệm vừa động tấm thẻ này tin tức cặn kẽ lập tức hiện lên ở trước mắt của hắn Thân càng,、si、bầu trời giờ gồng. Cấp, thần trùng tộc nguyễn thu thần tuyệt chiêu thiên thần tri nộ siêu dẫn điện ba lôi kịch pháo thiên phú s áp dụng lĩnh vực toa kỵ chính diện tác chiến b ả nhìn tấm t ẻ v hệ h t ố g dụng sửa chữa sau sinh ra, lần thứ nhất sử chữa ra, lúc cần thứ nhất hô lên tấm thẻ tên tiến hành triệu hoán. Thần. Nhìn triệu tiến lần lên tên tấm xem tin tức bảng đẳng cấp một hạng bên trên cái k i a t r ư ớ n g mắt thần chữ cho dù là dần cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi hô hấp trì trệ như thế nào thần cấp cái này khái niệm quá mức mơ hồ cho dù là dần cũng không có cách nào giải thích nhưng là đợt lù tổng thần ý đẳng cấp phân loại liền là thần cấp hơn nữa còn là một cái không có thức tỉnh tàn thứ phẩm nhưng là chính là như vậy một cái tàn thứ phẩm cũng có thể để dần có thường nhân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lực lượng rất khó tưởng tượng họ xi d ị c h dạng này một cái hoàn c h ỉ n h thần cấp lại đem đáng sợ c ỡ nào hệ thống kỳ thật tùy tiện đến cái chu tiên tứ kiếm là được rồi ngươi cho ta đến cái thần cạn chẳng lẽ là muốn cho ta hủy cái thế giới này sao dần một tay cầm thần cạn một tay vuốt vuốt cái chán làm dịu lấy nội tâm khuấy động cảm xúc keng mời chủ ký sinh chú ý tất cả rút thưởng đều là từ chủ ký sinh tiến hành ngẫu nhiên rút thưởng hệ thống cũng không tiến hành qua bất luận cái gì can thiệp cũng vô pháp tiến hành bất luận cái gì can thiệp mặt khác nhắc nhở chủ ký sinh nếu như cái thế giới này hủy diệt chủ ký sinh đem vĩnh viễn không cách nào tăng lên quốc gia đẳng cấp hệ thống cứng nhắc băng lanh thanh â m tại dần trong đầu vang lên dân khoe miệng giật một cái vừa rồi hắn chẳng qua là vì làm dịu nội tâm tâm tình kích động nửa đùa nửa thật mà thôi không nghĩ tới hệ thống vậy mà t ư ở n g thật hủy diệt thế giới cái kia có ý gì mục đích của ta chỉ có một cái liền là trở thành thế gian này duy nhất trí cao tồn tại vĩnh hằng thần dẫn ánh mắt lõe lên một tia không hiểu ý cười lẩm bẩm nói sau đó lần nữa đánh giá vài lần trong tay thần cạn tâm niệm vừa động đem đặt ở hệ thống trong không gian Quả、thật, chỉ c ầ nhưng dần i tại đem bầu trời giờ gồng triệu hắn đi ra, toàn bộ hải giới, giới tiêu diệt. ệ n gồng hắn toàn luận chính vẫn hoàng hắn không hoàn toàn n dịt tắc thế thế tứ thể mắt, thậm đem đều để đem ỏ xì dạ bầu bộ ra, phủ chí h vào là là có vô là cái kia về sau đâu hệ thống là trợ giúp hắn thành lập mạnh nhất đế quốc mà không phải trợ giúp hắn giết sạch tất cả có can đảm phản kháng thế lực của hắn thú chi một cái không có chút nào chống cự chinh phục con đường lại có ý gì đâu cho nên tại hơi suy tư một chút về sau dấn liền quyết định không sẽ vận dụng tấm thẻ này đi tham dự chính thức chiến đấu đương nhiên dần tự nhiên cũng sẽ không tiết tẳng như vậy lãng phí chương này thần cạn cũng tỉ như Ta còn giống như thiếu một cái phong cách trong a lòng thoáng qua đủ loại suy nghĩ dân k h o t miệng dâng lên vừa dự định đứng dậy đi xem một chút đối tây hải thống trị kết thúc công việc tình huống công tác đột nhiên hệ thống thanh niên nhắc nhở lại lần nữa vang lên g thoáng số liệu so sánh hoàn tất tam lưu đế quốc thăng cấp nhị lưu đế quốc điều kiện đã thay đổi trong vòng một năm thống trị bốn đại hải vực dân thân sắc có chút dừng lại lần này là thống trị bốn đại hải vực sao dân đã ngừng lại chuẩn bị đứng dậy thân thể một lần nữa ngồi về trên ghế salon lông mày vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhữ lại nói thật lấy bây giờ dưới tay hắn quân đoàn thực lực muốn chinh phục bốn đại hải vực đơn giản dư xài nhưng là vẫn là câu nói kia chinh phục thống trị không có nghĩa là thực lực cường là được vẹn vẹn chinh phục một cái tây hải hay là tại dần diệt sạch tất cả hạm đội không có chống cự thế lực tình huống dưới phiểu đỉnh vương quốc cơ hồ tất cả nhân viên toàn hành ra đô hao tốn dòng d ã một tuần lễ mới miễn cưỡng đạt tới thống trị yêu cầu mà muốn khôi phục toàn bộ tây hải vận hành để tây hải triệt để du nhập g n phiểu đỉnh vương quốc c h ỉ ít còn cần gần thời gian nửa năm mà lần này từ tam lưu đế quốc thăng cấp làm nhị lưu đế quốc yêu cầu lại là còn muốn thống trị cái khác ba vùng biển lớn hơn nữa còn là trong vòng một năm không thể không nói cho dù là la thiên đô cảm giác có chút đau đầu dù cho để dưới tay hắn quân đoàn toàn bên trên đem đông nam bắc ba biển tất cả chống cự thế lực toàn bộ giải quyết nhưng là cái kia về sau đâu làm sao đi đón q u ả n cái này khổng lồ hải vực lấy hiện tại phiệu đỉnh vương quốc quy mô hoàn toàn cũng không đủ nhân viên đi áp dụng xem ra trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem tây hải triệt để thống trị sau đó đại quy mô bồi dưỡng nhân tài dần có chút nhức đầu vớt vớt c á i chán đứng người lên lẩm bẩm nói sau đó hướng bên ngoài tầm cung đi đến mà liên tại dần đ ă m chiêu lấy làm sao tại trong vòng một năm thống trị cái khác ba vùng biển lớn lúc khoảng cách tây hải mấy chục vạn trong biển địa phương chính đang phát sinh lấy một kiện cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình thế giới mới mất lãng hải vực một tòa cũng không tính lớn trên hải đảo màn đêm vung xuống giữa bầu trời đêm đen kịt lẹ tẻ tốt điểm ở vào biển trong đảo bàng cổ trấn bên trên vẫn như cũng là một mảnh đèn đuốc s á n g trưng huyên náo trên đường cái vẫn như cũng là người đến người đi náo nhiệt đến cực điểm s i ê u s i ê u s i ê u từng đạo tiếng xe gió vang lên thành trấn chung quanh trong bóng tối từng cái hành động nhanh chóng thân ảnh hai bảy dần dần đối bang cổ trấn hình thành vòng lây bầu trời mây đen chậm rãi rời ánh trăng trong sáng lập tức chút xuống dưới ánh trăng những bóng người này bộ dáng có thể thấy rõ ràng màu đen của náo bó màu trắng móc treo hình động vật hình mặt nạ nằm trong tay lấy phi tiêu rõ ràng là ni ra ám sát chiến thuật bộ đội. một cái có mái tóc dài màu trắng mang theo mặt nạ ạ bụ từ trong bóng tối đi ra trong tay nắm lấy một thanh tản da mịt mở bạch quang đòn đao dưới mặt nạ hai mắt chằm chằm lên trước mắt tiểu c h ấ n khoe miệng d ơ lên nụ cười quái dị giết một tên cũng không để lại toàn bộ giết sạch rs hôm nay muốn đi trường học trên đường lái xe không có cách nào g õ chữ còn lại đổi mới ta sẽ ở buổi tối cùng một chỗ phát ra tới mọi người đợi buổi tối cùng một chỗ xem đi ban ngày liền đừng lãng phí thời gian đợi mặt khác hoan nên gia nhập tuyệt thế hoàng đế giao lưu bảy mọi người có thể cùng một châu nghiên cứu thảo luận triệu hoán quân đoàn cùng đến tiếp sau nội dung cốt truyện vấn đề còn biết không định kỳ cấp cho hồng bạc a bảy hảo cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe t r ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương một trăm lẻ bảy xuất hiện tại thế giới mới ba mươi chín ạ bù ba mươi chín xệ xa ngươi tiên sinh mời nếm thử chúng ta cù ni h phù thôn đặc sắc rượu ngon thật sự là may mắn mà có các ngươi băng hải tặc dâu chẳng a hai năm này chúng ta thôn không có một cái nào hải tặc dám não sự thật sự là quá tốt chính là s ệ xa ngươi tiên sinh dâu trắng lao cha lúc nào có thể tới chúng ta thôn một c h u y ế n a chúng ta còn không hào h ả o cảm tạ qua hắn đâu s ệ xa ngươi tiên sinh ngài lại nếm thử cái này cù nhị p h ụ thôn trong thôn lớn nhất một nhà trong tự quán đối mặt với đầy nhiệt tình các thôn dân s ệ xa ngươi vẻ mặt tươi cười vui vẻ nhận lấy đồng thời trong lòng càng là dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ tự hào cùng vui vẻ cảm giác l à g băng hải tặc dâu trắng bên trong một tên mới gia nhập không đến ba tháng thực tập sinh vẹn vẹn trong vòng ba tháng mấy lần cất cánh hắn liền cảm nhận được làm thế giới mới bốn vị hoàng giả thứ nhất băng hải tặc dâu trắng đến cùng có bao nhiêu n h thế vô luận là hải tặc cũng hoặc là cái khác mạ p h ì ạ các loại thế lực ẩm chỉ cần vừa nhìn thấy băng hải tặc dâu trắng cơ xí dù cho không có đạt tới chạy chối chết tình trạng nhưng cũng là từng cái tự động tránh lui kính sợ có phép mà tại thụ băng hải tặc dâu trắng tre chở thôn thậm chí quốc gia bên trong cũng tỷ như hiện tại hắn càng là nhận lấy các thôn dân nhiệt tình tiết đãi cái này khiến sẻ xả ngươi càng thêm cảm thấy gia nhập băng hải tặc dâu trắng là đợi này của hắn mười một nhất quyết định chính xác ầm ầm một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên từ quán ba chuyển ra ngoài đến ngay sau đó chính là hốt hoảng tiếng kêu sợ hai cùng tiếng kêu thám thiết thế lương chuyện gì x xảy ra chuyện gì náo nhiệt quán ba lập tức i ê n tĩnh bà kẹo cũng bị đạo này tiếng vang đánh gây suy nghĩ nhữ mày vừa dự định nói cái gì quán ba bên ngoài một cái thôn dân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy vào hét lớn không xong có thật nhiều m ạ c áo đen phục người xông vào thôn bọn hắn gặp người liền giết chết thật nhiều người thật nhiều thôn dân tất cả đều bị bọn hắn giết cái gì một ngay vậy quán ba bên trong các thôn dân lập tức từng cái quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ sẽ xa ngươi tiên sinh xin ngài nhanh cứu lấy chúng ta đổi đi những cái kia gặp người liền giết áp m a một cái thôn dân phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì đối xệ xả người cầu xin những thôn dân khác nhóm cũng từng cái hai mắt tỏa sáng đi theo cầu khẩn xệ xả người nghe vậy nghe bên ngoài chuyển đến thét lên cùng tiếng kêu thẳng thiết thần s ắ c nhịn không được có chút do dự bất quá sau đó liền nghĩ đến mình bây giờ thân phận lập tức thần s ắ c nhất định đứng người lên đã tính trước nói tốt liền để cho ta tới nhìn xem rốt cuộc là ai cũng dám tại băng hải tặc dâu trắng địa bàn n h á o sự nói xong xệ xả người một c h à o trong tay lời bữa nhấp chân liền hướng quán ba đi ra ngoài những thôn dân khác thấy thế lập tức từng cái kích động đi theo đi ra quán ba một cố nồng đậm mùi máu tươi lập tức đối diện vào tới đồng thời trong thôn lúc này tràng cảnh cũng khắc sâu vào x ệ xa ngơi cùng các thôn dân trong mắt để bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến chỉ gặp nguyên bản an bình náo nhiệt trong thôn lúc này đã khắp nơi đều là t r ù n g thiên màn lửa phố lớn ngõ nhỏ bên trong các thôn dân từng cái thất kinh chạy trốn từ phía lấy nhưng mà tại những thôn dân này sau lưng vô số mang theo mặt nạ bóng người màu đen động tác nhanh như thiểm điện trong tay kiểu dáng kỳ dị vũ khí xẹt qua các thôn dân cổ máu tươi vẩy ra bên trong các thôn dân thi thể lập tức ngã xuống trong vũng máu toàn bộ thôn trang khắp nơi đều là hỗn loạn t sệ xạ ngươi tiên sinh trong thôn thảm trạng lập tức đem từ quán ba bên trong đi ra các thôn dân dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh từng cái vô ý thức lui lại n ú t ở sệ xạ ngươi sau lưng sệ xạ ngươi cũng ngơi dại mặc dù hắn hiện tại cũng là một cái treo giải thưởng hơn bốn ngàn vạn hải tặc phóng tới ngoại trừ bên ngoài đại đường thủy bên ngoài hải vực cũng là một tên đại hải tặc nhưng là hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như thế một màn kinh người nhìn những người áo đen này cách làm rõ ràng là muốn đ ổ thôn a nơi này còn có người lúc này một cái mang theo mặt nạ á bụ chú ý tới quán ba chiếc sệ xạ các ngươi người lập tức quát lạnh một tiếng cùng cái khác hơn mười người người sệ xạ đã rủ tông lúc dùng mình một cái lấy lại tinh thần nắm chặt trong tay lưới búa tranh thủ thời gian hô lớn các ngươi là ai ta là băng hải tặc dâu trắng sệ xà ngươi các ngươi cũng dám đối băng hải tặc dâu trắng c h e trở thôn xuất thủ chẳng lẽ các ngươi không sợ băng hải tặc dâu trắng trả thù sao băng hải tặc dâu trắng người hơn mười người ạ bù lập tức dừng thân ảnh nhìn xem sệ xà ngươi dưới mặt nạ hai mắt từng cái lóe da q u ỷ dị qua mang a ngươi chính là băng hải tặc dâu trắng người đúng lúc này một tên tóc bạc gã bù từ hơn mười người á bù sau l ư n g đi ra dưới mặt n ạ hai mắt, mang theo quỷ dị ánh mắt nhìn sệ xà xệ xá ngươi lại không có trả lời khi nhìn đến tóc trắng ạ bù trong nháy mắt liền là con ngươi bỗng nhiên co vào sắc mặt đại biến hoảng sợ nói ngươi là nành trắng nói xong xệ xá ngươi lại quét mắt chung quanh trong thôn bốn phía đánh giết thôn dân ạ bù nhóm một mặt hoảng sợ nhìn xem nành trắng không dám tin cả kinh t ê o lên các ngươi là phiệu đỉnh vương quốc nghị dạ ám sát chiến thuật bộ đội vì cái gì các ngươi không phải tại tây hải sao tại sao lại xuất hiện ở thế giới mới ha ha đây cũng không phải là ngươi có thể quản dù sao đêm nay các ngươi đô phải chết ở chỗ này nành trắng cười lạnh nói chậm rãi giơ tay lên bên trên tán phát lấy mịt mở bạch quang đ o n ao không các ngươi phiệu đỉnh vương quốc không thể làm như vậy chẳng lẽ các ngươi không sợ chúng ta băng hải tặc dâu trắng trả thù sao thấy cảnh này sệ xạ đã dụ tông lúc thần sắc đ i biến nhị không được lui lại một bước hoảng sợ lớn tiếng nói mà hắn thôn dân sau lưng nhóm cũng từng cái thần sắc hoảng sợ phiệu đỉnh vương quốc cái k i a tây hải bá chủ băng hải tặc dâu trắng sao nanh trắng để tay xuống bên trong đòn đao thu hồi đao sau lưng trong vỏ nhưng mà không đợi sệ xạ ngươi thở dài mùa hơi nanh trắng hai tay liền bắt đầu phi tốc làm ra từng cái kỳ dị động tác sau đó khé quát một tiếng hỏa đột đại hòa cầu vê anh nanh trắng bung tay lên bàn tay phải lập tức hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn sau đó hướng xệ xạ ngươi kích bắn đi nhất thuật xệ xạ đã rủ tông lúc trường lớn hoảng sợ hai mắt muốn phải thoát đi nhưng mà hỏa cầu tốc độ thật sự là quá nhanh không đợi hắn có hành động hỏa cầu thật lớn liền đem hắn cùng sắc mặt trắng bệnh các cư dân toàn bộ bao phủ ầm ầm tiếng nổ mạnh to lớn bên trong cả tòa quán b a trực tiếp bị nổ tung hỏa diễm n ấ t hết h ừ băng hải tặc dâu trắng lại đáng là gì từ hôm nay trở đi toàn bộ thế giới mới đô đen thuộc tại chúng ta phiểu đình vương quốc phiểu đình dân bệ hạ mới là trên cái thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất nhìn xem bị ngọn lửa bao phủ xệ xạ các ngươi người cùng quá ba nhanh t r ắ n g lập tức cao giọng hừ lạnh nói sau đó xoay người đối với những khác gã bù nói mệnh lệnh của bệ hạ đám rác rưởi này ba trăm tám mươi thôn dân một cái đều không cần lưu toàn bộ rết sạch vâng cái khác gã bù lập tức nhẹ gật đầu từng cái hướng trong thôn chạy trốn các cư dân vào tới m a nhanh trắng lại tại nhìn về phía thôn phía tây bắc trong rừng tây dưới mặt nạ hai mắt có chút lấp lóe cười lạnh thấp giọng nói cứ như vậy phiệu đ n h vương quốc hiểm nghi liền xem như lại thế nào cũng tẩy không sạch sẽ nói xong nhanh trắng thân hình k h a động cũng gia nhập đối các thôn dân đổ sát hàng ngũ tiếng kêu tham thiết lập tức vang vọng bầu trời đêm mà đồng thời thôn phía tây bắt trong rừng tây năm lục đạo bóng người đang tại bối rối hướng biển bờ bỏ chạy đáng chết phiệu đỉnh vương quốc ni ra ám sát bộ đội vì sao lại tại cái này hôn đ à n vậy mà dết xe xa ngươi đại ca phiệu đỉnh vương quốc ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập đều an tính điểm tất cả cũng đừng mệnh sao thế nhưng là bọn hắn vậy mà dết xe xa ngươi đại ca chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao tính toán làm sao có thể phiệu đỉnh vương quốc đừng nghĩ đến đám các ngươi là cái gì tây hải bá chủ liền có thể tại thế giới mới dương ai nơi này cũng không phải tây hải loại kia địa phương rách nát vậy chúng ta trước chạy ra nơi này trở về đem tình huống nơi này đ ồ u nói cho l ã o cha hắn nhất định sẽ vì sệ xa ngươi đại ca báo thủ đạp đạp đạp x ú c xếp tức giận nói nhỏ nương theo lấy lộn xộn tiếng bước chân đi xa mà liền tại đám người này rời đi không bao lâu một tên a b ụ xuất hiện tại trên một cây đại thụ dưới mặt nạ khỏe miệng g ơ lên một tia cười lạnh từ trong ngực lấy điện thoại ra chủ nói kế hoạch thành công cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu đô t hô ị chạy trốn tử vong. Ban hệ sờ chi chính Cả Cả Hoan hệ nghĩa. Hồ Cả Ta là đệ nhất trốn tử tỉ Ta Trương vong. đệ sờ hải tặc dâu trắng. Hồ là băng mang theo từng k i a từng k i a ý lạnh gió biển phất qua trở thành một vùng phế tích thôn trang thổi tan chậm dai dâng lên màu đen khói lửa nhưng lại không cách nào thổi tan trong không khí nồng đậm mùi máu tươi trong phế tích vũng máu bên trong từng gỗ thôn dân thi thể n g ộ n ngang lộn xộn ngã xuống đất lấy từ trên mặt bọn họ còn lưu lại hoảng sợ thần sắc đến xem không khó đoán được bọn hắn trước khi chết đến cùng gặp phải cái gì kinh khủng trăng cảnh ánh mặt trời trói mắt chiếu dọi xuống nhìn một cái là như vậy làm cho người nhìn thấy mà giật mình đột đạp đạp. đ nhiên một loạt tiếng bước chân chuyển đến thôn trang phế tích bên phải một đám người đi tới sau đó đứng tại phế tích trước dưới ánh mặt trời đám người phía trước nhất h u y ể n tựa như núi cao to lớn thân ảnh cực kỳ dễ thấy bọn hắn chính là thế giới mới tứ đại hoàng gia tập đoàn thứ nhất băng hải tặc dâu trắng t cái này nhìn xem thôn trang huyện như nhân gian như địa ngục trắng cảnh băng hải tặc dâu trắng bên trong phần lớn người lập tức ngược lại toàn thân chấn động nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bất qua sau đó lập tức liền không nhịn được từng cái phẫn nộ hôn trướng p h i đ ì n vương quốc vậy mà ra tay như thế nhân tâm cái này nhưng đều là phổ thông thôn dân a trên báo chí t ẻ n ầ n nói phiệu đỉnh vương quốc đối quốc dân tốt bao nhiêu đáng chết nguyên lai、like、đều là giả sao vậy mà giết sẻ sang ngươi phiệu đỉnh vương quốc ta tuyệt đối sẽ không bông tha ngươi bình tĩnh một chút chuyện này chân tướng còn không có điều tra rõ ràng chớ bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng đầu góc băng hải tặc dâu trắng các thành viên từng cái tức giận giống giận bất quá trong đó cũng có một chút hải tặc có chút kinh nghi bất định dù sao bọn hắn băng hải tặc dâu trắng thân ở thế giới mới cùng phiệu đỉnh vương quốc không có bất luận cái gì gặp nhau mới đúng mà phiểu đỉnh vương quốc lại vì cái gì muốn g i ế t sạch tập kích những thôn dân này đâu đám người phía trước nhất dâu trắng mặt không thay đổi nhìn xem thôn trang phế tích để cho người ta hoàn toàn đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì đồng thời một bên đám đội trưởng cũng lâm vào quỷ dị trong trầm mặc bọn hắn kiến thức không giống với phổ thông thuyền viên suy tính vấn đề cũng xa so với phổ thông thuyền viên hơn rất nhiều chuyện này tuyệt đối không bình thường tất cả đội trưởng trong lòng cũng nhịn không được hiện lên ý nghĩ như vậy chỉ vì phiểu đỉnh vương quốc hoàn toàn không có làm loại sự tình này lý do phiêu đỉnh vương quốc bây giờ đã cắm rễ tại tây hải thậm chí tất cả mọi người biết phiêu đỉnh vương quốc bây giờ đang bận tây hải thống nhất giải quyết tốt hậu quả làm việc mà thế giới mới khoảng cách tây hải nào chỉ là ngàn dặm xa băng hải tặc dâu trắng càng là cùng phiêu đỉnh vương quốc không hề có quen biết gì bọn hắn thực sự không thể nào hiểu được phiêu đỉnh vương quốc làm như thế động cơ đến cùng là cái gì nghĩ tới nghĩ lui ngoại trừ phiêu đỉnh vương quốc muốn đối thế giới mới tứ hoàng địa bản xuất thủ bên ngoài bọn hắn chỉ muốn đến một cái khả năng có người cố ý giá họa cho phiêu đỉnh vương quốc các người nói có thể hay không phán phất muốn đến cùng một chỗ giống như tất cả đám đội trưởng liếc nhau một cái đều là từ trong mắt đối phương thấy được n g h n g trọng lao cha mắt cô đi đến dâu trắng bên người ngầm đầu nhìn một chút mặt không thay đổi dâu trắng trầm giọng nói từ chúng ta bây giờ đã biết tình báo đến xem chuyện này hẳn là rất không có khả năng là phiểu đỉnh vương quốc làm ta lại cảm thấy khả năng này là một ít người cố ý muốn phải giá họa cho phiểu đỉnh vương quốc sau đó gây nên chúng ta cùng phiểu đỉnh vương quốc buộc phát chiến tranh dâu trắng không nói gì y nguyên l ặ n g lặng mà nhìn xem thôn trang phế tích mà sau lưng dâu trắng cách đó không xa mấy tên hải tặc lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhỏ chạy tới trong đó một tên hải tặc gấp giọng nói. Ta thật h k ô nghe có các lửa người, n ữ n người chính n g g kia A ta thai thật h là Bù, được bọn hắn nói, vậy ớ i lại sẽ xà người đại ca liền là sệ xà nhanh trắng dùng n ca bị h n người muốn tin tưởng chúng ta à Mát cô đội trưởng. Nhận thuật giết chết, ta Mát thuật. g đội Cô mắt cô đám người nhất thời thần sắc khẽ biến kim cương rộ rủ càng là tranh thủ thời gian một thanh tiến lên bắt lấy tên kia hải tặc t r ừ n g trong mắt tức giận nói ngươi thật nhìn thấy nhanh trắng bọn hắn còn sử dụng nhất thuật khi đương nhiên là thật sự là rộ rủ đội trưởng tên này hải tặc nuốt một ngụm nước bọn vội và nói cái kia trời mặc dù là buổi tối nhưng là chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng cái kia mái tóc màu trắng cùng mặt nạ còn có cái kia thanh phát ra bạch quan nào liền cùng trên báo chí nanh trắng dáng vẻ giống như lúc tại hai tay của hắn bày ra các loại kỳ quái tư thế về sau một cái đại hỏa cầu liền đem x ệ xa n g ư ờ i đại ca cùng những thôn dân kia toàn giết đây tuyệt đối là nhân thuật đúng vậy a bọn hắn tuyệt đối liền là phiệu đỉnh vương quốc nghi ra ám sát chiến thuật bộ đội lao cha ngại nhưng nhất định phải vì x ệ xa n g ư ờ i đại ca báo thù a cái khác mấy cái hải tặc cũng từng cái đi theo phụ h o ạ ngay n vậy mắt cô đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi nếu như nói một người ăn mặc bề ngoài có thể bắt trước nhưng là năng lực đặc thù cùng tiêu chí cái kia là tuyệt đối không cách nào bị bắt trước cũng tỉ như nanh t r ă n g trong tay cái kia thanh tản ra bạch quang đòn đao lại tỉ như chỉ có p h i ệ u đỉnh vương quốc đặc hữu nhân thuật cái này là tuyệt đối không có khả năng bị những người khác bắt trước chẳng lẽ nói chuyện này thật là p h i ệ u đỉnh vương quốc làm bọn hắn thật dự định muốn đối thế giới mới xuất thủ với lại mục tiêu thứ nhất vẫn là bọn hắn băng hải tặc dâu trắng đáng chết vì sợ tạ trong mắt lập tức buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt s á c ý nhịn không được tức giận nói p h i ệ u đỉnh vương quốc đơn giản khi người quả đáng thật sự cho rằng bị người thừa nhận tây hải bá chủ liền có thể cùng chúng ta băng hải tặc dâu trắng đánh đồng không thành cái khác mấy tên đội trưởng cũng là từng cái đi theo mặt mũi tràn đầy tức giận ứng hỏa đô bình tĩnh một chút mắt cô sắc mặt mặc dù có chút không dễ nhìn nhưng lại còn duy trì bình tĩnh nói chứ không nên quá sớm kết luận phiêu đỉnh hiện tại ngay cả tây hải đều không có ổn định làm sao lại nhảy qua gờ răng lại nạ nửa trước đoạn trực tiếp ra tay với chúng ta phiêu đỉnh vương quốc tuyệt đối không có ngu đến mức làm loại sự tình này trình độ vậy ngươi nói hiện tại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ chúng ta người nhìn thấy tất cả đều là ảo giác sao dù du lập tức mắt trợn tròn tức giận nói bạn có thể nghe nói há to miệm muốn nói cái gì lại phát hiện hoàn toàn không biết nên làm sao phản b thốt u vương phanh một tiếng băng trầm dâu trắng trong tay to lớn thế đào trôi đao nâng lên trùng điệp rơi trên mặt đất đồng thời phanh đáng sợ hạ kỳ bí mật mang theo khí lãng lấy dâu trắng làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ băng hải tặc dâu trắng hết thể mọi người chỉ một thoáng lúc đầu hò hét tầm ĩ c h à n g diện hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người mắt trợn tròn nhìn về phía dâu trắng lao cha mắt cô sắc mặt biến hóa vừa muốn nói gì dâu trắng bàn tay khổng lồ vung lên ngăn lại mắt cô nói tiếp phịu đình dần sao tiểu quỷ đứa con của ta xuất thủ thế nhưng là phải trả giá thật lớn、Đợt. a tối hôm qua ngủ được tương đối trễ hôm nay d ậ y trễ hiện tại bắt đầu đổi mới mặt khác đề cử một bản chấn hồn đường phố ác ma quân đoàn bằng hữu viết cùng ta bản này để tài cùng loại cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn xem cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ầ u g pe t r ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong oan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương một trăm linh chín băng hải tặc dâu trắng hành động nghe được dâu trắng mắt cô sắc mặt biến đổi lớn vội vàng lo lắng mở miệng lao cha thiệu đỉnh dần thực lực mạnh mẽ chúng ta tốt nhất vẫn là Cũng không các loại m á t cô nói xong một đoạn tiếng cười to liền đánh g ã y mắt cô lời nói kho lạp lạp lạp rồi nhìn xem cười lớn dâu trắng mắt cô còn lại lời nói nghẹn tại trở về trên mặt xuất hiện thần sắc nghi hoặc lao cha dâu trắng thu hồi tiếng cười ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía mắt cô mắt cô ta hỏi ngươi hôm nay chết ở chỗ này chính là ai mắt cô trên mặt biến đổi nắm đấm lập tức chăm chú bốc lấy trên mặt cũng xuất hiện hổ thẹn biểu lộ túi đầu mắt cô hôm nay chết ở chỗ này thế nhưng là sẽ xa ngươi hắn chẳng những là lao cha hải tử cũng là huynh đệ của các ngươi nói đến đây dâu trắng trong mắt có chút phiếm hồng sệ x a ngươi mặc dù không có các ngươi thực lực cường đại như vậy nhưng hắn dù sao cũng là hiếu thuận lao cha h à i tử nhưng hắn hôm nay vậy mà tại nơi này bị g i ế t n g h e dâu trắng cái tia mang theo một tia khàn khàn tiếng nói đứng tại dâu trắng bên người dỗ rủ, thật các loại trong mắt người cũng là đỏ bừng một mảnh ta ba trăm sáu mươi h à i tử bị người g i ế t thân là lao cha ta tại sao có thể bởi vì đối phương cường đại liền lùi bước nếu là ta lần này rút lui người khác còn tưởng rằng ta dâu trắng dễ khi dễ muốn là lúc sau bị rết chính là bọn ngươi lao cha lại nên làm như thế nào ta mặc kệ chuyện lần này đến cùng phải hay không thiệu đình dân làm hắn nhất định phải cho ta một cái công đạo ta thế nhưng là dâu trắng nói xong lời cuối cùng dâu trắng cơ hồ là giống giận nói ra câu nói này lao cha lao cha lập tức trên sân vang lên từng đợt tiếng gào ghét thấy cảnh này mắt cô lao đi khỏe mắt nước mắt phù phu một tiếng quỷ gối dâu trắng trước mặt dâu trắng hạm đội một phen đội đội trưởng mắt cô thỉnh cầu xuất lĩnh một phen đội xuất kích theo mắt cô quỳ xuống chung quanh các p h i ê n đội đội trưởng cũng cùng nhau quỳ xuống ba phen đội, đội trưởng dỗ rủ thỉnh cầu xuất lĩnh ba phen đội xuất kích thứ phen đội, đội trưởng thạc nhìn xem quỳ xuống một chỗ nhi tử dâu trắng trên mặt rốt cục xuất hiện tiêu dung không hổ là ta con trai của dâu trắng chúng tiên đội đội trưởng nghe lệnh vâng bi bi đại mục tiêu tây hải xuất kích. xuất kích xuất kích xuất kích xuất kích dâu trắng thân là quân lâm thế giới mới tứ hoàng thứ nhất nhất cử nhất động tự nhiên hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt lần này dâu trắng k h ẽ động lập tức đưa tới chấn động các nơi t h á n h điệu mạ di hệ lớn nhất công trình kiến trúc tầng cao nhất Tốt. Tốt. làm tốt lắm nghe sở v ẹ n đ ằ m hồi báo tin tức dù là gõ ruột xảy nhân vật như vậy cũng không khỏi hớn hở ra mặt quả nhiên có nhi tử dâu trắng cũng chỉ là một cái đắp lên vòng cổ l ã hổ chỉ cần lấy phiêu đỉnh dần danh nghĩa động con của hắn cho dù hắn không muốn cùng phiêu đỉnh dần lên xung đột cũng không thể nào nói xong dâu dài gõ rô xây nhìn thoáng qua đứng tại sở v ẹ n đẳng bên người người áo đen chỉ gặp hắc y nhân kia mặc giống như a bù phục sức nếu như a bù thành viên ở chỗ này liền có thể phát hiện người này thình lình mọc ra một t r ư ơ n g cùng nhanh trắng m ặ t giống nhau như lúc lần này ngươi làm rất tốt cũng không h g ư ợ n g công ta phế đi lớn như vậy công phu tìm tới cho ngươi quả m ệ dạ m ệ dạ bất quá trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần lại xuất hiện ngươi đi xuống đi vâng người áo đen lên tiếng sau đó liền lui xuống Đợi chút cao hứng nhảy lên. vâng đa tạ đại nhân vất quá lần này có cần hay không thông chi hải quân chuẩn bị sẵn sàng các loại đến lúc đó dâu trắng cùng phịu đình dần liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm chúng ta lại cũng không các loại sở vẹn đàm nói xong hắn cũng cảm giác một đạo ánh mắt lạnh như băng khóa chặt mình nguyên vốn chuẩn bị nói ra cũng lập tức dọa đến vớt xuống bụng bên trong sở vẹn đàm làm tốt ngươi việc có một số việc không phải ngươi có thể tham dự vâng là sờ v ẹ n đang toàn thân khẽ run dậy cũng không dám lại mở miệng thế giới mới tóc đỏ địa bàn cả ngươi phía sau lưng lấy to lớn hắc đao nam tử đang cùng một cái nam tử tóc đỏ uống rượu ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đạo qua tóc đỏ đầu kia c h ố n g không tay áo mỗi khi lúc này lông mày của hắn liền hơi nhũ lên nếu có người tại nơi này l i ề n có thể nhận ra hai người này chính là tứ hoàng thứ nhất tóc đỏ s ạ t cùng đệ nhất thế giới kiếm hào mắt diều hâu vì cái gì ngươi sẽ ở đông hải loại địa phương kia mất đi một đầu tay chẳng lẽ đông hải cũng ẩn giấu đi phịu đình dần nhân vật như vậy nghe được mắt diêu hâu tóc đỏ không thèm để ý cười cười sau đó biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc mở miệng ta chỉ là đem cái tay này áp tại một cái thú vị tiểu quỷ trên thân nói xong tóc đỏ n h ế c miệng lên một vòng đẹp mắt đường cong giống là nghĩ đến cái gì chuyện vui mắt diêu hâu như n h ữ mày hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đến cùng là dạng gì tiểu quỷ đáng giá đường đường tứ hoàng thứ nhất tóc đỏ áp lên một cái tay được rồi không nói cái này ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút người cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hào hôm nay làm sao có dành tới đây là muốn so với ta thử hắc hắc bất quá hôm nay ta cũng không muốn cùng người đánh nhau mắt diều hâu lắc đầu lại liếc mắt nhìn tóc đỏ đầu kia trống không tay áo ta không hứng thú cùng thiếu một một tay ngươi giao thủ hôm nay ta là tới cùng ngươi nói từ biệt nghe được mắt diều hâu nói như vậy tóc đỏ chẳng những không có sinh khí ngược lại ha ha phá lên cười ha ha ha, xem ra ta cái tay này vẫn là ném đúng cuối cùng có thể thoát khỏi ngươi cái này chiến đấu cùng mắt diều hâu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tóc đỏ một chút sau đó mở miệng ta muốn đi t â y hải nghe nói như thế tóc đỏ biểu lộ lập tức liền là biến đổi trước đó bộ kia hi hi ha, ha biểu lộ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng t h m hơi ngươi cũng muốn tham dự dâu trắng cùng phịu đ ì n dần chi tóc đỏ ngữ khi có chút nặng nề lấy tình báo của hắn lưới tự nhiên biết một ngày trước đó xảy ra chuyện gì dâu trắng đối phiếu đỉnh dần tuyên chiến không chỉ có như thế tóc đỏ còn chiếm được một tin tức thứ hoàng thứ nhất cãi đủ cũng hướng phía tây hải đi không chỉ là cãi đủ nghe nói tại dâu trắng đối phiếu đỉnh dần tuyên chiến về sau hải quân bản bộ cũng có không nhỏ động tĩnh cơ hồ là lâm thời điều động tất cả có thể điều động quân hạm cùng hải quân hướng gờ răng lại nạ cửa vào tới gần có thể tưởng tượng đến nếu như đến lúc đó dâu trắng cùng p h i đỉnh vương quốc lưỡng bại câu t ư ơ n g hải quân tuyệt đối sẽ biến thành hung mánh s ó i đói trước tiên tiến vào tây hải đem lưỡng bại c ầ u thương dâu trắng cùng phịu đỉnh vương quốc thôn phệ hầu như không còn có thể tưởng tượng đến bây giờ tây hải là bực nào nguy hiểm mắt diều hâu lúc này tiến vào tây hải đúng là không sáng suốt rs quyển sách không có thái giám hai ngày này vội vàng thực tập chuyện tuyển bộ đâu hiện tại đã làm tốt trước càng ba trường ban đêm lại càng một hai chương cầu vượt một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu pe g i ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong h a n tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương một trăm mười thần la đế quốc mắt diều hầu nhìn thoáng qua sắc mặt có chút ngưng trọng tóc đỏ đứng lên đưa lưng về phía tóc đỏ nói ra ta chỉ muốn truy tìm kiếm đạo mà thôi phiếu đình dần nơi đó có cái rất lợi hại đại kiếm hào ta muốn cùng hắn tỉ thí một chút ta sợ bỏ qua lần này liền rốt cuộc không có cơ hội nhưng ngay cả mắt diều hầu cũng không có phát hiện chính là khi hắn nói ra câu nói này thời điểm hai tay vậy mà tại run nhẹ nhẹ thấy cảnh này tóc đỏ rất rõ ràng hắn b ị lao hữu này hiện tại rất h ứ n g phấn đó là đối tìm tới tốt đối thủ h ứ n g phấn tóc đỏ rất rõ ràng một cái tốt đối thủ đôi mắt diều hầu loại này đẳng cấp kiếm hào có như thế nào lực hấp dẫn? Suy nghĩ minh bạch tóc đỏ giơ lên một cái vỏ rượu la lớn ha ha ha chúng tiểu nhân mở tiệc rượu đưa ta một chút lão bằng hữu bạn tiệc rượu lão đại anh minh tiệc rượu ngày thứ hai tóc đỏ đưa mắt nhìn mắt rượu hâu ngồi cái kia như là quan tài một dạng thuyền nhỏ rời đi nhìn xem mắt rượu hâu cái kia thân ảnh dần dần đi xa tóc đỏ trên mặt cũng không còn là bộ kia hi hi ha ha bộ dáng do dự một chút tóc đỏ lớn tiếng mở miệng mắt rượu hâu nếu như ngươi thua có thể báo tên của ta nói không chừng phịu đỉnh dần có thể bán ta một bộ mặt ta cũng không hy vọng ngươi chết tóc đỏ không có giữ lại có lý do gì ngăn lại một cái chuẩn bị ra bi chính đứng ở trên thuyền nhỏ mắt diều hâu nghe được tóc đỏ lời này thân thể gần như không thể phát hiện khẽ run lên châm m ặ t một hồi mắt diều hâu đưa lưng về phía củ ê mảy phát phất phất tay nhưng cũng không có mở miệng sau đó mắt diều hâu liền cùng cái kia quan tài thuyền gỗ nhỏ dần dần biến mất tại mặt biển khoảng cách dâu trắng đối phiệu đỉnh vương quốc tuyên chiến đã qua hai ngày cùng lúc đó đi qua cái này hai ngày thời gian lên men t ứ hoàng dâu trắng bởi vì nhi tử bị giết muốn cùng phiệu đỉnh dần khai chiến tin tức cũng đã truyền đi xôn xao cho dù là tại g răng lại nạ nhất góc h ẻ l á n cũng có thể nghe được tới có liên quan các loại nghe đồn phiệu đỉnh vương quốc tân quốc Đô, vương đỉnh. trang ngập cổ điện phong xa hoa trong đại điện dân t h ầ n sắc bình tĩnh ngồi tại vương tọa bên trên trong tay bưng lấy một bản v ă n sách lướt nhìn mà tại phía dưới đại điện sợ tàn ỉ cung kính xoay người chờ dù cho lúc này hắn đã đợi chờ hồi lâu nhưng trên mặt nhưng không có một chút xíu v ẻ không kiên nhẫn không biết qua bao lâu dân rốt cục để tay xuống bên trong v ă n sách nhìn phía dưới sợ tàn ỉ t h ầ n sắc bình tĩnh nói ân tình huống ta đã biết tiếp tục dựa theo hiện tại phương án chấp hành đi nhất định phải bảo đảm tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tây hải thống trị đến tiếp sau làm việc là bệ hạ sợ tàn ỉ cung kính gật, gật đầu bất quá sau đó hắn thân thể dừ dân nhàn nhạt quét s ở tàn nhỉ một chút còn có việc sao bị dần ánh mắt như thế tùy ý quét qua sợ tàn nhỉ thân thể lập tức liền căng thẳng lên chớ nhìn hắn bây giờ tại phiếu đỉnh vương quốc có thể hô phong h o à n vũ nhưng hắn biết rõ đây hết thể đều là thanh niên trước mắt ban cho đã có thể ban cho như vậy tùy lúc đều có thể tước đoạt sợ tàn nhỉ không dám do dự vội vàng trả lời b ậ y hạ dâu trắng hạm đội đã đạt tới gờ răng lái nạ đoạn trước chúng ta cần phải chuẩn bị gì sao a dâu trắng bọn hắn khoảng cách đến tây hải còn có bao lâu thời gian dân ngữ khí vẫn như cũ như vậy bình thản nhấc lên dâu trắng thời điểm cũng là như thế liền p h ả n phất nhắc lên không phải danh chấn tứ hải dâu trắng mà là bình thường nhất bất quá người bình thường thôi nghe được d â n lời nói bên trong cái kia bình thản ngư khí sợ tan n g h nguyên bản bởi vì khuất phục cùng dâu trắng cái kia to lớn uy danh điểm này khẩn trương cũng biến mất không ít đúng vậy a đối phương cho dù là dâu trắng thì thế nào b ậ y hạ thế nhưng là vô địch nghĩ như vậy sợ tan n g h trong lòng điểm này sợ hãi rốt cuộc hoàn toàn tan thành m â y khói b ậ y hạ còn có ba ngày thời gian a biết cái kia bệ hạ chúng ta cần phải chuẩn bị gì a dần đứng lên có chút rỗi cái lưng mệt mỏi không cần chỉ là dâu trắng mà thôi Lại tới đây còn lại không nổi sóng gió gì bất quá vì để tránh cho quốc dân kinh hoàng người đi an bài một chút vâng sợ tani kính c ầ n trả lời đúng đã hiện tại p h i ệ u đ ỉ n h vương quốc so với trước đó đã cường đại quá nhiều đã không thuộc về vương quốc p h á m chủ cái kia nguyên bản danh tự liền không thích hợp như vậy đi thông chi một chút đi sau này p h i ệ u đ ỉ n h vương quốc liền chính thức đổi tên là thần la đế quốc vâng đối với dân mệnh lệnh sợ tani không có bất kỳ cái gì d ì nghị đi qua lần trước cảnh cáo hắn đã minh mạch mặc kệ dân muốn làm gì hắn chỉ cần hoàn toàn dựa theo dân ý chị đi chấp hành là được rồi đi người đi xuống đi vâng sợ tạ nghi kính cẩn gật gật đầu rất nhanh liền lui xuống mà nhìn xem sợ tạ nghi rời đi dẫn lần nữa nhìn thoáng qua trong tay văn án lông mày lại là không tự kìm hãm được nhữ lại phía trên này tất cả đều là sợ tạ nghi trình lên liên quan tới tây hải thống nhất đến tiếp sau vấn đề sự thật chứng minh công hám mãi mãi cũng so chinh phục đơn giản nhiều vẹn vẹn thời gian một ngày ạt bộ la bộ đội liền tiêu diệt hết tây hải liên hợp hạm đội mà muốn đem tây hải hoàn toàn đặt vào phiểu điểm không bây giờ đã là thần la đế quốc trên bản đồ vậy liền không phải vẹn vẹn chỉ dựa vào bạo lực là được muốn đế quốc vững chắc không chỉ có chỉ cần vũ lực uy hiếp muốn đế quốc trường chỉ tự an dân sinh chính trị kinh tế các loại thiếu một thứ cũng không được mà những này lại không phải ngắn thời gian có thể làm được nếu như vẹn vẹn chỉ là ban sơ phịu i đỉnh vương quốc lớn như vậy tiểu nhân vương quốc chỉ cần dùng tiền nệm rất nhanh liền có thể chế tạo ra một cái màu mỡ vương quốc nhưng hôm nay thần l à đế quốc bản đồ thế nhưng là toàn bộ tây hải muốn lập tức cải biến một cái hải vực tình trạng kinh tế cái này rõ ràng không thực tế bất quá cũng may dần sớm đã ngờ tới những này các loại đầu luật đã ban bổ sung dưới tin tưởng theo thời gian chuyển rời toàn bộ tây hải sớm tối có thể đạt tới trước đó phịu đỉnh vương quốc tình trạng kinh tế chỉ c h ư ớ c mắt một ngày lại qua trong ngày này thần la đế quốc bên trong nhiều vô số k ẻ không rõ nhân viên những người này phía sau cơ hồ bao gồm toàn bộ vua hải tặc thế giới các thế lực lớn bất quá dù cho đại lượng kẻ ngoại lai viên tràn vào nhưng thần la đế quốc n h ư n g như cũng lộ ra ngay ngắn rõ ràng vì bảo hộ thần la đế quốc trật tự d ầ n trực tiếp phái ra hạt bộ l ạ bộ đội giữ gìn trị an cũng chính là có hạt bộ la bộ đội đến một triệu nhân số giới toàn bộ thần la đế quốc cơ hồ không có bất kỳ cái gì phá hư trật tự hành vi phát sinh dù cho ngẫu nhiên có như vậy một hai cái không tuân quy củ hải tặc nhưng cũng rất nhanh liền bị ạ t bổ lạ bộ đội trấn áp nhà hàng thường thường là dòng người tập trung địa phương ở chỗ này mỗi ngày không biết có bao nhiêu tin đồn thú vị chuyện địa bị khách nhân lấy ra thổi phồng u i nghe nói không nghe nói lần này dâu trắng thế nhưng là xuất linh hắn toàn bộ thủ hạ hạm đội hướng phía phịu i ể m úc là thần la đế quốc tới cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe giờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương một trăm mười một toàn quân xuất kích Ta cũng là bởi vậy ì nhìn muốn t r n n à kinh thế đại chiến mới đến đây bên trong, người nói đến bên trong, thế đây là ầ n n y thần sao đế q u có n h thể so sánh lần trước hải quân cũng không có suất toàn lực với lại lần này dâu trắng thế nhưng là thế giới mạnh nhất ta trong nhà hàng hai cái hải tặc chính sốt u ruột thảo luận nhưng bọn hắn không có phát hiện chính là liền ở bên cạnh họ cách đó không xa một cái năm sáu tuổi tiểu nữ hải chính chú đáng yêu bánh bao nhỏ mặt hung tận nhìn xem hai người dân bệ hạ là lợi hại nhất dân bệ hạ nhất định sẽ đánh bại cái kia dâu trắng thanh â m non nớt tại trong nhà hàng ba bốn số không văng lên nghe được tiểu nữ hải lời nói về sau trong nhà hàng lập tức a n tính không ít. hai cái hải tặc nghe được tiểu nữ hải phản bác mình về sau trên mặt hiện lên một vòng tức giận nhưng cũng không có phát tác kỳ thật ngay tại một ngày trước hai cái này hải tặc tận mắt thấy một cái hải tặc tại cái này trong nhà hàng não sự kết quả một cái ạ b ù đại nhân đột nhiên lại tới đây trong cái nhấc tay liền tiêu diệt cái kia hải tặc cái kia nóng rực phảng phất nham tương nhận thuật để cái kia hải tặc ngay cả thi cốt đô không có để lại đây không phải trọng yếu trọng yếu là hai cái này hải tặc lúc ấy rõ ràng nhìn cho tới bây giờ trước mắt tiểu nữ hải này xưng hô vị kia ạ b ù đại nhân vì t ỷ tỷ cũng là bởi vì đây rốt cuộc không ai dám tới đây n á o sự nhìn xem hai cái hải tặc đình chỉ đàm luận tiểu nữ hải nết lên nhỏ dụ ải tràn đầy kiêu ngạo mà nói ra dân bệ hạ là lợi hại nhất kia là cái gì dâu trắng nhất định sẽ bị dân bệ hạ lộ sạch dâu rĩa so với những n à y kẻ ngoại lai viên thần la đế quốc bản thổ nhân dân h i ệ n nhiên đối với mình quốc vương càng thêm có lòng tin nhất là một ngày trước đạt được từ vương đ ỉ n h tuyên bố đi ra tin tức về sau thần la đế quốc b u ồ n quốc nhân dân đối cái này dần cái này quốc vương càng là tự tin hơn gấp trăm lần hoặc là nói sùng bái mù quáng cũng không đủ so với thần la đế quốc bản thổ quốc dân những n à y kẻ ngoại lai、like、thì không có như vậy mù quáng đi qua theo kể một ít chuyên gia phân tích cuối cùng cho ra chiến bại kết quả là bốn t s á sáu thần la đế quốc có bốn thành p h â n thắng mà dâu trắng lại có sáu thành đây là cân nhắc đến trước đó hộ đỉnh mười một phiên đội cùng nhị dạ ám sát bộ đội tỉnh hồ dưới phải biết bây giờ dâu trắng nhưng còn có lấy thế giới người mạnh nhất xưng hảo kết luận như vậy theo vua hải t ạ c thế giới các tạp chí lớn tòa báo truyền bá càng là huyên náo xôn xao tại các loại kịch liệt tiếng thảo luận bên trong hai ngày thời gian l ặ n g y ê n mà qua vương đình cổ điển xa hoa trong đại điện dần chính hưởng thụ ăn tiểu thị nữ lột tốt u đ à o từ trên người hắn cái k i a thái độ lạnh nhạt xem ra phản p h ấ t không có chút nào bởi vì đại chiến sắp xảy ra mà chịu ảnh hưởng nuốt vào đỏ mặt tiểu thị nữ bỏ vào trong miệng u đảo dần nhìn xem giới đài kính cần đứng vững sợ tan i nhẹ dọn mở miệm dâu trắng tới chỗ nào. dâu trắng bọn hắn lần này là chưa từng phong mang tới căn cứ nghĩ ra ám sát bộ đội tin tức chuyển đến đã nhanh đến tây hải a tốc độ ngược lại là rất nhanh nói xong dần đứng lên theo dần đứng lên trong đại điện mọi người nhất thời ngẩng đầu lên nhìn xem dần đứng lên sợ tàn ỉ trong lòng có chút kích động thầm nghĩ trong lòng vậy hạ chuẩn bị xuất thủ a nghĩ đến sợ tàn ỉ quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy đạo nhân ảnh những người này sợ tàn ỉ đối nó bên trong mấy người tương đối quen thuộc t h như hộ đình mười một phiên đội xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ cùng tiểu ló ly ra trị chịu đựng ám sát bộ đội còn có bốn đạo sở tạ n g i cũng người không quen thuộc ảnh đây là bệ hạ ẩn tàng m ớ i bộ đội a nghĩ như vậy sở tạ n g i trong mắt càng phát ra nóng bỏng mặc dù sở tạ n g i thực lực cũng không mạnh nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không thể phân biệt ra được bốn người này mạnh yếu c h ỉ ít sở tạ n g i liền biết cho dù là nghỉ dạ ám sát bộ đội nhanh trắng đội trưởng đối bốn người này cũng rất khách khí có thể bị nhanh trắng đội trưởng khách khí đối đãi người thực lực như thế nào lại kém chớ nói chi là bốn người này dù cho vẹn vẹn chỉ là đ ư n g đấy trên người bọn họ liền lại phát ra một cỗ tà ác băng lãnh phảng phất có thể đồng kết thời không đến cực điểm khí thế cường giả tuyệt đối cường giả lúc này hưng phấn không chỉ có chỉ là sợ tạm nghi chỉ ít xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ cái này chiến đấu tên điên liền so sợ tạm nghi hưng phấn đến nhiều trong cặp mắt tràn ngập điên cuồng chiến đấu dục vọng vậy hạ ca ca là muốn chiến đấu a tiểu kiếm thế nhưng là hưng phấn đâu một bên mang theo dạ sẻn mặt nạ h ữ trí hạ ô bì tổ cũng chính là ô bì tổ cũng nhảy ra ngoài khoa tay múa chân làm một cái động tác quá mức n g ự a khí tràn đầy buồn cười nói ai nha nha nha, ta sức chiến đấu thế nhưng là rất yếu nha đợi chút nữa các ngự nhưng phải chú ý bảo hộ ta nha nhưng rất hiển nhiên ô bì tổ lần này buồn cười động tác cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, thân là dần bộ hạ. lẫn nhau ở giữa như thế nào lại không biết lực lượng của đối phương dân thỏa mãn nhìn đám người một chút sau đó khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười nói đã dâu trắng nhanh đến cái k i a chuẩn bị chiến đấu đi đây là thần la đế quốc thành lập tới nay trận chiến đầu tiên một trận chiến này ta chẳng những muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp hiểu chưa minh bạch minh bạch minh bạch giờ k h ắ c này làm cái ổ bị tổ cũng thu hồi cái k i a làm cái động tác lớn tiếng hô hào đã minh bạch cái k i a xuất phát xuất phát xuất phát dân ngồi về vương tọa sau đó toàn bộ vương tọa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngồi ở phía trên dần hướng bầu trời bay đi sau lưng dần xa giả kỳ kẽ nạ kỳ giả trị m à n dễ kỳ ủ x a dìn gắng bộ đội các loại đội trưởng cấp bậc theo sát phía sau lại về sau chính là hộ đỉnh mười một phiên đội cùng n h ì giả ám sát bộ đội đợi đến đám người lên không về sau rơi vào sau cùng đạt bộ lạ bộ đội, đội đội trưởng dù bùn trễ lụt trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g mọc ra đi khô lâu cây vê anh theo một cốc ngập trời linh áp bộc phát sau một khắc vô số bóng người như là như châu chấu từ trên cây bay ra theo thật sát mười một phiên đội, đội viên cùng n h ỉ g i ba hai ám sát bộ đội đằng sau hàng mấy c h ụ mấy trăm vạn đạt bộ lạ bộ đội toàn bộ điều động trong lúc nhất thời giống như mây đen trực tiếp che khuất trên bầu trời mặt trời đại đ ị a trong lúc nhất thời đô trở nên lờ mờ dạng này che khuất bầu trời quy mô động trước tiên liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người thế đây là cái gì t ầ n thế đã đến rồi sao cứu mạng cứu mạng đương nhiên trong đám người cũng không thiếu người biết hàng mau nhìn đó là dân bệ hạ、Úc. ông trời của ta ta không nhìn lầm đi đó là nghị ra ám sát bộ đội lần này nghị ra ám sát bộ đội toàn bộ điều động không đúng hộ đình m ư ơ i một phiên đội cũng xuất động mau nhìn đó là xạ dạ kỷ kẽ nạo kỳ đội trưởng Còn có ạ theo bố là bộ là đội các đại các n â n trương Cầu điểm ở cuối chương cầu、kim、đầu. vột điểm kim ở giờ chuyện. Đô thị chạy trốn thị trốn Đô tử v n Hoan g thần ệ đệ sờ chi chính cạ cạ nghĩa. Hồ ta là nhất hồ hộ đỉnh toán phiên、đội. Theo h đội. trương toán ta t là la đế quốc đại quân xuất động nơi này hình tượng trước tiên chuyển khắp các nơi trên thế giới khi mọi người thấy hạt bố l à bộ đội cái kia khoa trương nhân số thời điểm vô số người giờ khắc này cũng không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh chơi ạ thần la đế quốc đến cùng có bao nhiêu quân đội cái này lít nha lít nhít đem bầu trời đều che khuất chỉ sợ hải quân đều không có nhiều như vậy ạ xem ra dâu trắng lần này nhất định phải t h u a trước đó ai nói thần la đế quốc tỷ số t h ắ n g chỉ có bốn thành đây là đang cùng ta nói đ ù a à. nhiều như vậy bộ đội còn có thể bay trên trời trên thế giới này còn có có thể ngăn cản được thần la đế quốc thế là ca tiếng nghị luận bên trong có người vui vẻ có người s ầ u vui mừng nhất bất quá tự nhiên là thần la đế quốc cư dân trước đó mấy ngày nay bầu không khí ngột ngạt thật sự là để thần la đế quốc quốc dân nín một cốc tức bây giờ nhìn thấy dần xuất lĩnh một triệu bộ đội xuất trình cái kia ngập trời vì thế mang tới thoải mái lập tức đem trước đó biển khuất quét sạch xem đi đây chính là chúng ta thần la đế quốc quốc vương bệ hạ bộ đội bí mật bệ hạ u i vũ bệ hạ và thuế giờ khác này vô số thần la đế quốc quốc dân hoan hô t ê u gạo cùng này cùng m ư ờ i một lúc có người vui vẻ tự nhiên cũng có người sầu trong đó nhất buồn tự nhiên không thể thiếu thế giới chính phủ tại tây hải cùng g ờ răng lại nạ một chỗ chỗ giao giới một chút nhìn sang lít nha lít nhít chí ít trên trăm chiếc quân hạm y mắng đ ầ u ở chỗ này ở trong đó cao nhất quân hạm bên trên một đám người chính vây tại một chỗ nhìn xem trận này thế kỷ đại chiến tình hình thực tế tiếp sóng chỉ gặp những người này đại đa số đều mặc lấy ấn có chính nghĩa chữ màu trắng hải quân áo k h á c nếu là có người biết chuyện thấy cảnh này tuyệt đối sẽ kinh ngạc không thôi cái này màu trắng áo khoác thế nhưng là hải quân đem sĩ quan cấp giáo mới có tư cách mặc mà bây giờ nơi này mặc màu trắng hải quân áo khoác đem sĩ quan cấp giáo một chút nhìn sang vậy mà chí ít có mấy ngàn người còn không chỉ có như thế tại trong những người này còn có như vậy một nhỏ đoàn người vây tại một chỗ trong đó có năm người như là đế vương bị đám người giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây vào giữa chính là thế giới cao nhất quyền lực trưởng khống giả gọ rột xây mà tại gọ rột xây t r u n g quanh chính là ở trên không lui đảm nhiệm sau vừa thượng vị hải quân nguyên xoái xèn gỗ cụ hiện hải quân đại tướng a k e n n cụ giản mọi người lúc này một đám hải quân người lãnh đạo đang cùng gõ rồi sậy vây quanh ở một cái máy chiếu phim trước mà máy chiếu phim bên trên hình tượng chính là dần dẫn đầu chúng bộ đội đặc trùng xuất t r i n h hình tượng khi mọi người thấy dần mang theo một triệu đại quân xuất t r i n h hình tượng lúc này tóc xoăn gõ rồi sậy trên mặt liền là tối đen trên tay chén t r à lập tức bị hắn đập cái nháo nhuẹn hôn đản tiểu tử này đến cùng là từ đâu bồi dưỡng được nhiều như vậy có thể phi hành bộ đội đặc trùng cái này nói ít cũng có mấy trăm ngàn đi ôm ấp một thanh tinh mỹ thái đao gõ rồi sậy trong mắt cũng rất là ngưng trọng không được tiểu tử này nhất định phải nhanh chóng diệt trừ không phải nếu là hắn mang theo bọn này biết t nghe nói như thế tất cả mọi người là toàn thân khẽ run rẩy vua hải t ắ c thế giới đối phó không trung địch người thủ đoạn nhưng không có bao nhiêu bằng không tại sớm mấy năm cũng sẽ không để kim sư tử cản r ỡ lâu như vậy mà kim sư tử vẹn vẹn mang theo vì số không nhiều không quân liền có thể cho thế giới chính phủ mang đến phiền toái lớn như vậy nếu là đội cường đại hơn dần mang theo cái này viễn siêu kim sư tử gấp trăm lần không quân công kích thế giới chính phủ nói không chừng thật có thể trực tiếp lật đổ thế giới chính phủ tiểu tử này không thể lưu lại đợi chút nữa nếu như dâu trắng cùng phiểu đỉnh dần lưỡng bại câu thương chúng ta liền toàn lực xuất thủ bắt lấy bọn hắn nghe được Như, như n ế được được các loại mọi người ở đây hễ mãi thời điểm danh xưng trí tướng xẻn gỗ cụ trong mắt sáng lên giống như là phát hiện cái gì trên mặt mang theo kính mắt bên trên quang mang l ó e lên khoe miệng cũng lộ ra một vòng đẹp mắt đường cong s ẻ n gỗ cụ ngươi phát hiện cái gì bị g ò rồi sẽ trực tiếp đặt câu hỏi mới nhậm chức s ẻ n g ỗ cụ cũng không dám k i n h thường đưa tay chỉ hướng trên màn hình một cái hình tượng các ngươi nhìn lần này mặc dù p h i ệ u đình dần thủ hạ nhiều một chi nhân số đông đảo a t b ô lạ bộ đội nhưng là các ngươi nhìn nơi này đám người vội vàng hướng phía s ẻ n g ỗ cụ chỗ ngón tay chỗ nhìn lại chỉ gặp xẻng ỗ cụ ngón tay chỗ trong tấm hình chính là mười một phiên đội thành viên cùng nhị ra ám sát bộ đội thành viên a đây không phải là dần thủ hạ hộ đình mười một phiên đội cùng nhị ra ám sát bộ đ có cái gì đặc thù sao mọc ra hai khoả răng cửa to mỏ mỏng gạ trung tướng nghi ngờ hỏi sen gỗ cụ trên mặt câu lên một vòng đường cong mở miệng vấn đề ngay ở chỗ này đột nhiên kýt mắt sáng rực lên nguyên soái ngươi nói là không sai các ngươi phát hiện à mặc dù lần này nhìn qua phịu đỉnh dần thủ hạ bộ đội nhân số nhiều nhưng nó căn bản chỉ là nhiều một cái ạ t b ố lạ bộ đội điều này nói rõ cái gì cái gì sen gỗ cụ trên mặt khơi gợi lên một vòng nụ cười tự tin mở miệng lần này dần thế nhưng là cùng dâu trắng cái thế giới này người mạnh nhất giao thủ lấy dâu trắng uy danh cho dù là phiểu đ ỉ n h dần chỉ sợ cũng đến liều lên toàn lực a ba trăm tám mươi nói xong s e n g gỗ cụ chỉ hướng trên màn hình gạt bộ lạ bộ đội các ngươi nhìn đã dần ngay cả những người này đô phái ra tự nhiên là dùng tới toàn lực mà ở trong đó cũng chỉ có hộ đ ỉ n h mười một phiên đội cái danh xưng này hộ đ ỉ n h mười ba phiên đội tiểu đội điều này nói rõ cái gì ngươi nói là có lẽ chúng ta trước đó bị phiểu đ ỉ n h dần lừa trên thực tế căn bản không có cái gì còn lại mười hai cái hộ đ ỉ n h phiên đội kỳ thật hộ đ ỉ n h mười ba phiên đội chỉ có một cái phiên đội không sai sẻng ỗ cụ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin mọi người chung quanh nghe s ẻ n gỗ cụ giải thích trong mắt đều là sáng lên trên mặt cũng lộ ra quả là thế biểu lộ không phải sao nếu là dần thật có m ộ ư ơ i ba cái hộ đình phiên đội vậy tại sao không hiện tại lấy ra chúng hải quân cũng không cho rằng dần dám ở cùng dâu trắng giao thủ tình huống dưới còn lưu thủ cái này bất chính nói do hộ đình m ộ ư ơ i một phiên đội vốn là hộ đình toàn phiên đội không hổ là sẻn gỗ c ù nguyên soái lợi hại chính nghĩa tất thắng bất quá mọi người ở đây tràn đầy phấn khởi đô chuẩn bị trực tiếp đi thảo phạt dần thời điểm một bên kỳ dư lại là mở miệng、kính、cái này mới mở miệng lập tức cho đám người rót một đầu nước lạnh mà nguyên soái mặc dù ngươi nói rất có thể nhưng cái này ạt bổ l ạ bộ đội làm sao bây giờ lấy chúng ta bây giờ điểm này binh lực chỉ sợ cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe trò chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương một trăm m ư ơ i ba khai chiến mở màn trải qua kỳ dự kiểu nói này mọi người sắc mặt lại lần nữa khó coi bất quá đúng lúc này sẻng ỗ cụ trên mặt lại là xuất hiện nụ cười tự tin một bên tóc c ă n gỏ rột xây nhìn thấy sẻng ỗ cụ sắc mặt trong lòng hơi động mở miệng hỏi ta nhìn sẻng ỗ cụ ngươi giống như cũng không lo lắng cái này ạt bộ lạ bộ đội chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào giải quyết đạt bộ lạ bộ đội s e n gỗ cù nhẹ gật đầu đưa tay lần nữa chỉ hướng màn hình các ngươi nhìn cái này ạ t bố là bộ đội có phát hiện chỗ kỳ quái gì a đám người cùng nhau hướng màn hình nhìn lại s e n gỗ cù nguyên xoáy ngươi nói như vậy ta giống như phát hiện một điểm đúng cái này ạ t bố là bộ đội vóc người đều cơ hồ giống như lúc s e n gỗ cù trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng mở miệng không sai liền là điều này chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ cái này hơn triệu đại quân từ đâu tới s a o ta cũng không cho rằng có người có thể che giấu thế giới chính phủ con mắt tổ kiến g a lớn như vậy một trì bộ đội xác thực a cái tia xen gỗ cù nguyên xoáy ý của ngươi là s e n g o cu mỉm cười các ngươi còn nhớ do trước đó nỉ h dạ ám sát bộ đội bên trong có người sử dụng tới tên là đa trọng ảnh phân thân âm dương cạ bùn x ỉ n thuật cái này nhận thuật ta ta hiểu được nguyên lai、like、là dạng này mọi người ở đây vẫn như cũ có chút sở không tới đầu nào thời điểm mấy cái đã từng cùng nỉ h dạ ám sát bộ đội giao thủ qua trung tướng lại là hô to nguyên soái ý của ngươi là những n à y bộ đội đều là loại kia đa trọng ảnh phân thân âm dương cạ bùn x ỉ n thuật chế tạo ra không có quá đại chiến đấu lực đồ vật sao xengo cu nhẹ gật đầu không sai coi như không phải như vậy cũng khẳng định là vật tương tự nói xong s e n g o c ũ lại lần nữa đem ngón tay hướng về phía trên màn hình hình tượng với lại căn cứ những người này tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc tình huống đến xem chi này ạt bộ l à bộ đội rất có thể là một người dùng một loại so đa trọng ảnh phân thân âm dương cạ bùn x ỉ n thuật cường đại hơn thuật chế tạo ra nói xong s e n g o cụ chỉ hướng ạt bộ l à bộ đội nhất trước mặt dù bùn trệ l ộ t trên thân có lẽ cái này bộ đội liền là một người này chế tạo chỉ cần chúng ta giải quyết hắn nói không chừng chi bộ đội này liền sẽ tan thành m â y khói cũng chính là dần không có thấy cảnh này không phải tuyệt đối sẽ đ ố i xengo cù lau mắt mà nhìn mặc dù s e n g gỗ cũ nói cũng không chính xác nhưng trên thực tế cũng nói ra rất nhiều thứ mặc dù lần này dần xuất thủ mang tới toàn bộ binh lực nhưng trong đó cũng ẩn giấu đi một chút cũng tỉ như họ xỉ d ị t bầu trời giờ dạ gồng với lại lần này dần phái ra toàn bộ bộ đội cũng không chỉ là coi trọng dâu trắng chuẩn xác mà nói nếu như muốn giải quyết dâu trắng d ầ n một người là đủ rồi mà d ầ n lần này đồn công an có bộ đội đặc thù vì cái gì càng là hướng thế giới biểu hiện ra thần la đế quốc lực lượng coi là tiếp xuống thu phục tứ hải làm chuẩn bị bất quá một phương diện khác sẻng g cũ cũng đoán được rất nhiều thứ cũng tỷ như bây giờ mười một phiên đội xác thực chỉ có một cái mà ạt bộ lã bộ đội cũng xác thực tất cả đều là dựa vào dù bùn trệ lột một người vẹn vẹn nương tựa theo cái kia từng tia manh mối liền có thể đoán ra nhiều như vậy sẻng gỗ cụ cũng không hổ trí tướng tên n g h e xong sẻng gỗ cụ phân tích hải quân đều là sĩ khí đại trấn gò dô sẽ khắc khuôn mặt là vui sắc phân phó để toàn thể hải quân làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị nếu như băng hải tặc dâu trắng cùng thần la đế quốc lưỡng bại câu thường vậy chúng ta liền diệt bọn hắn vâng vâng cùng một thời gian, không gió mang cùng tây hải chỗ giao giới một chiếc thuyền thân là cá voi tạo hình to lớn đội thuyền chậm rãi lái vào tây hải chiếc thuyền này chính là băng hải tặc dâu trắng thuyền mộ bì giờ y cờ cờ lao cha tây hải đến ân dâu trắng đại mã kim đao ngồi tại mộ bì giờ y cờ cờ bong thuyền nghe mắt cô báo cáo bất quá nhưng vào lúc này dâu trắng lông mày lại là n h ữ một cái quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm bọn hạt tới mắt cô biểu hiện trên mặt biến đổi hoảng sợ nói cái gì phiêu đình dẫn tới ngay tại dâu trắng mở miệng đồng thời bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen theo mây đen đến vùng biển này bầu trời thậm chí cũng bắt đầu chậm d ã i trở nên tối mở giờ k h ắ c này dâu trắng rốt cục đứng lên lớn tiếng mở miệng các con lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phụ cận gần nhất hòn đảo nhanh mà cùng lúc đó mộ bị giờ y cờ cờ bên trên mấy vị am h i ể u k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đội trưởng sắc mặt cũng nhao nhao đại biến bởi vì bọn họ k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đã nhận ra cái, kia phiến đến cùng là cái gì là phiêu đỉnh dần bộ đội cũng biết vì cái gì dâu trắng để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất ghi tên hòn đảo phải biết gần nhất thời gian nửa năm thần la đế quốc nhưng là phi thường nội danh mà tại ở trong đó nghi dạ ám sát bộ đội thần kỳ lực lượng cũng bị các thế lực lớn cẩn thận nghiên cứu qua không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết về sau các thế lực lớn tổng kết ra một việc cái k i ê u chính là tuyệt đối không có thể cùng nghi dạ ám sát bộ đội ở trên biển chiến đấu bởi vì nghi dạ ám sát bộ đội nhưng là có thể đứng ở mặt biển với lại có thể ngự sử nước biển lực lượng trời sinh liền khắc chế năng lực giả nếu là ở trên biển chiến đấu nghi dạ ám sát bộ đội trực tiếp liền lập vu thế bất bại cũng là bởi vì cái này dâu trắng mới khiến cho đám người nhanh tìm kiếm lục địa lên ảo trên bầu trời n a n h t r ắ n g nhìn phía xa cấp tốc hướng nơi xa một khối hòn đảo chạy tới mộ bị giờ y cờ cờ đối dần hỏi b ậ y hạ cần ta xuất lĩnh nhị ra ám sát bộ đội đem bọn hắn chặn giết ở trên biển sao đang ngồi nghiêng dựa vào vương tọa bên trên dần lắc đầu mở miệng lạnh nhạt nói đã dâu trắng danh sưng thế giới người mạnh nhất cứ như vậy giải quyết hắn khó tránh khỏi có chút đáng tiếc không cần để hắn lên đảo a vâng b ậ y hạ thế là dần xuất lĩnh các bộ đội đặc thù cứ như vậy xa xa treo ở mộ bị giờ ý cờ cờ sau lưng mộ bị giờ ý cờ cờ bên trên dâu trắng cảm nhận được mây đen tốc độ t h ấ p xuống trên mặt không thể phát giác n ở một nụ cười cái kia hào phóng thanh âm lập tức vang lên kho lạp lạp lạp rồi không hổ là có thể thống trị tây hải nhân vật lao phu rất xem trọng ngươi nếu như không phải lúc này quan hệ thù địch lao phu cũng không ngại cùng ngươi nâng ly một chén dâu trắng thật tốt cái kia âm thanh lớn tự nhiên cũng chuyển vào dần trong thai bất quá dần nghe nói như thế chỉ hơi hơi nhất miệng một bị giờ y cờ cờ bên trên mắt cô biểu lộ vẫn như cũ rất nghiêm trọng trước đó mặc dù đạt được nhị dạ ám sát bộ đội có thể tại mặt biện tự do hành tàu tin tức nhưng chưa từng nghe nói qua nhị d ạ ám sát bộ đội vậy mà lại bay. mắt cô không biết là dần chính là là có gì nệ g ặ n g tồn tại điều k h i ể n sức đẩy mang lên những người này nguyên b ả n là rất sự t ì n h đơn giản cũng may phiễu đ ì n h dần cũng không có vào lúc này xuất thủ không phải có lẽ chúng ta thật xong a nghĩ như vậy mắt cô do dự một chút đối dâu trắng mở miệng lao cha ta nhìn phiễu đ ì n h dần cũng không giống là một cái gian trá tiểu nhân có lẽ chúng ta hẳn là trò chuyện một cái có lẽ sẽ xả ngơi sự tình cũng không phải là như thế dâu trắng nghe nói như thế do dự một chút dù sao vừa mới tiếp thụ lấy dần h ả o ý quay người liền trở mặt giống như cũng có chút không chính cống cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ t r ư ơ n g một trăm mười bốn khai chiến đi trầm m ặ t hồi lâu dâu trắng rốt cục mở miệng ân đã p h i ệ u đỉnh dẫn trước đó không có xuất thủ đánh lén vậy ta cho hắn một cái cơ hội giải thích không bao lâu băng hải tặc dâu trắng rốt cục đã tới một cái đảo nhỏ chỉ gặp hòn đảo nhỏ này diện tích phi thường rộng cơ hồ có ban sơ p h i ệ u đỉnh vương quốc lớn như vậy nhỏ bất quá tốt ở phía trên cũng không có bóng người cũng là thích hợp làm một cái chiến đấu sân bãi nhìn trước mắt đảo nhỏ dâu trắng dẫn theo đại thế đao hành đứng ở mỗi bị giờ y cờ cờ đầu thuyền biểu hiện trên mặt nghiêm túc giơ tay lên bên trên đại thế đao nói lên đảo chuẩn bị tác chiến vâng lao cha tất thắng tất thắng theo băng hải tặc dâu trắng lên đảo rất nhanh d ầ n cùng các đại bộ đội đặc thù cũng đi tới phía trên đảo nhỏ cũng ngay vào lúc này dâu trắng lần thứ nhất gặp được cái tin đồn này bên trong thần la đế quốc quốc vương n g n g đầu đi lên chỉ gặp lúc này một t r ư ơ n g to lớn vương tọa nội đ ồ n g bềnh giữa không chúng toàn bộ vương tọa toàn thân từ hoàng kim chế thành tại vương tọa mặt ngoài vô số mã não bảo thạch còn như vì sao tô điểm trên đó vẹn vẹn chỉ một cái liền biết cái này vương tọa giá trị lên i thành nhưng rất hiển nhiên 457, lúc này lực chú ý của chúng nhân cũng không có tại vương tọa bên trên mà là tập trung vào ngồi tại vương tọa bên trên người trẻ tuổi trên thân chỉ gặp người trẻ tuổi này lười biếng nghiêng dựa vào vương tọa bên trên thanh niên mặc trên người một tiếng ưu nhã đến cực điểm màu trắng viền vàng hoa phục thậm chí tại thanh niên trong tay trái còn cầm một cái ly rượu đỏ trong chén rượu chất lỏng màu đỏ lờ mờ hiện ra đẹp mắt sắc thái tuổi trẻ thật sự là quá trẻ tuổi nếu như không phải tận mắt nhìn đến b ă nhìn g quốc quốc xem vương tọa bên trên dần cùng phía sau hắn mấy cái tản ra ngập trời khí thế thân ảnh cho dù là dâu trắng lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ tột đình dâu trắng nhận ra dần phía sau xạ dạ kỷ kẹ nạo kỷ cùng nhanh trắng mấy cái danh chấn tứ hải cờ giả ngoại trừ xạ dạ kỷ kẹ nạo kỷ mấy cái đã bại lộ cờ giả ở bên cạnh họ còn có bốn bóng người càng bắt mắt chỉ gặp bốn người này mặc một tiếng áo bao đen tại hắc bảo mặt ngoài có từng đoá từng đoá tối hồng sắc tường vân đồ án với lại lúc này trong đó ba trên thân người đang phát ra một câu ngập trời bằng lãnh khí tức tạ ác mà lúc này dâu trắng ánh mắt lại không tại ba người này trên thân ngược lại ngừng lưu tại cái mới nhìn qua kia không có chút nào lộ ra khí thế có một thanh khổng lồ q u ặ t tròn thân ảnh phía trên bởi vì dâu trắng cảm giác được mặc dù người này không có lộ ra một tia khí thế nhưng dâu trắng lờ mờ từ cái này nhân thân bên trên cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp trước đó không có bại lộ cường giả sao cái này phịu i đình dần đến cùng là thần thánh phương nào vì sao thủ hạ lại còn có dạng này cường giả dâu trắng khiếp sợ hướng về bất quá dù cho trong lòng khiếp sợ tột đình dâu trắng trên mặt cũng không có chút nào biểu hiện ra ngoài nhìn xem vương tọa bên trên dần dâu trắng rốt cục mở miệng tiểu quỷ n g ư ơ i chính là d ầ n vương tọa bên trên dần có chút giơ tay đưa lên bên trên thủy tinh chén rượu xem như thừa nhận xuống tới tiểu quỷ vậy ta hỏi ngươi sẽ xa ngươi đến cùng phải hay không ngươi người chết theo dâu trắng lời này vừa nói ra băng hải tặc dâu trắng ánh mắt mọi người đô lập tức tập trung vào dần trên thân từng cái thân thể cũng bắt đầu căng thẳng lên một c ỗ trùng thiên khí thế hướng phía dần ép đi qua rất hiển nhiên nếu như lúc này dần trả lời nếu như là khẳng định lời nói cái t i ê một hồi đại chiến kinh thiên liền không thể tranh né vương d ầ n d ơ lên chén rượu có chút n h ấ p một miếng tư thái cực độ ưu nhã phảng phất căn bản không có cảm nhận được cái k i a cô trùng tiên h khí thế ngay tại dâu trắng bọn người chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm dần cái k i a thanh â m đầy chuyển cảm rốt cục vang lên phải thì như thế nào không phải thì như thế nào lời này vừa nói ra băng hải tặc dâu trắng thành viên từng cái con mắt biến đến b à bừng cái gì gọi là phải thì như thế nào không phải thì như thế nào trong lời nói một tia rõ ràng vợ vợ rơ ép liền là không đem băng hải tặc dâu trắng để vào mắt p h á lối thật sự là quá p h á lối thân là băng hải tặc dâu trắng khi nào bị như vậy xem vừa qua không đợi dâu trắng bại tập đoàn báo nổi dần cái tia thanh â m đầy truyền cảm lại lại lần nữa vang lên được rồi nhìn các ngươi cái d ạ n g này ta cũng không để ý nói cho các ngươi biết kia là cái gì sẽ xa ngươi không là người của ta giết nghe nói như thế băng hải tặc dâu trắng thành viên sắc mặt rốt cục tốt một điểm bất quá đúng lúc này dần câu nói tiếp theo lại đem băng hải tặc dâu trắng cái t i a đã có chút biến mất lửa dần lại lần nữa nhóm lửa bất quá sẽ xa ngươi là không là người của ta giết cái này đã không trọng yếu đã các ngươi băng hải tặc dâu trắm đến khiêu khích ta vậy hôm nay các ngươi liền lưu lại đi ta thần la đế quốc không phải ngươi một cái dâu trắng có thể khiêu khích Câu、nói này vừa ra lập tức liền đem băng hải tặc dâu trắng d ẫ n nổ lao cha hạ lệnh đi để cho ta giết tiểu t ử kia lao cha khai chiến đi lao cha cùng lúc đó dân lời nói cũng bị trước đó các đại báo xã truyền thông thả ở trên đảo điện thoại trùng truyền ra ngoài chính chú ý trận này đại chiến người xem nghe được dân lời nói về sau tất cả đều sôi trào lên cái này phiễu đình dần cũng quá phách lối đi đối phương thế nhưng là thế giới người mạnh nhất dâu trắng cái kia lúc trước ta nhìn hôm nay cái này thế giới mạnh nhất xương hào liền muốn đổi phiễu đình dần bệ hạ và t u ế mặc kệ lúc này ngoại giới như thế nào ồn nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới lúc này trên đảo nhỏ tình huống lúc này nhìn xem từng cái cãi lộn lấy t ỉ n h cầu xuất chạm như tử dâu trắng sắc mặt cũng rất khó coi rất hiển nhiên trước đó dần cái tiên l ờ i nói cũng đưa tới bây giờ cái thế giới này người mạnh nhất lựa d i ậ n dâu trắng nhìn thoáng qua vẫn như cũ nghiêng dựa vào vương tọa bên trên dần trong giọng nói mang theo vẻ tức giận nói phiêu đỉnh dần ngươi là ta gặp qua nhất cản r ỡ người trẻ tuổi nói xong dâu trắng trên thân dâng lên một cấu ngập trời uy thế hướng về dần ép đi qua hạ sổ cụ hạ kỳ cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ vừa ra phía trên đảo nhỏ mây trắng lập tức bị quay đến tan thành mây khói toàn bộ đảo nhỏ cũng trong nháy mắt thiên tính lại thậm chí lúc này dâu trắng thân thể không gian chung quanh cũng bắt đầu phát ra từng tiếng két két tiếng vang ẩn ẩn có vỡ vụn xu thế đáng tiếc là lúc này vương tọa bên trên dần vẫn như cũ mặt không đổi sắc phản phất căn bản không có nhận ngập trời hạ kỳ không chỉ là dần ngay cả dần sau lưng mấy đại đội trưởng cấp nhân vật thậm chí liền ngay cả át bồ lạ bộ đội đâu không có người nào ngã xuống dần vẫn như cũ nhã uống một mụm rượu đỏ nhìn xem nổi giận dâu trắng nhàn nhạt mở miệm không có người có thực lực mới gọi là càng dâu trắng h i ế p mắt nhìn dần một chút rốt cục vung tay lên các con của ta chiến đấu a cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối t r ư ơ n g cầu kim đầu pe trò chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cả t r ư ơ n g một trăm mười lăm cải đủ cùng mắt diều hâu hỗn loạn chiến cuộc dâu trắng cái này chiến chữ vừa ra khỏi miệng toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sôi chảo rốt cục muốn khai chiến các người nói ai sẽ thắng ta cảm thấy phiêu đinh dần sẽ thắng ta cảm thấy dâu trắng sẽ thắng dù sao hắn nhưng là thế giới mạnh nhất ngay tại những n à y trong tiếng cãi vã đột ngay h i ê n n có một câu một dị d ạ t h n sông nhìn, bọn hắn làm sao ngừng h âm mau làm ra. sao a À, t Chính quan s á tại trận tiếp mắt một t chiến này sóng người vàng ánh lần nữa chuyển hướng màn hình. Ngay vội đấu đưa xem dâu trắng khai chiến cái nào mất khắc d ầ n bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người chỉ gặp đạo thân ảnh này mặc một thân a bù phúc sức con ở sau lưng một cây b ằ n kiếm chính là a bù đội trưởng nanh trắng nanh trắng đi vào dần trước người một chân quỷ xuống nói bậy hạ a bù truyền đến tin tức t ứ hoàng thứ nhất cái đủ cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu chính hướng nơi này chạy đến lập tức tới ngay ngay tại nanh trắng vừa nói xong câu đó sau đó trên sân liền vang lên một tiếng tiếng cười cắn rỡ ha ha ha ha ha. nơi này thật sự là thật náo nhiệt không ngại để cho ta cũng tới chơi đùa a thần la đế quốc có ý tứ ta rất muốn thử xem các ngươi có thể không thể giết chết ta ha ha ha ha. nghe được thanh â m này tất cả mọi người hướng phía thanh â m chuyển đến chỗ nhìn lại chỉ gặp một đạo tối thiểu có hai ba mươi mét bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa đạo thân ảnh này đầu bên trên có hai cái s ư n g trên thân cái kia cao cao nổi lên cơ bắp không một không như nói thân thể này chủ nhân cường đại người này không phải cãi đủ còn có thể là ai tại cãi đủ bên cạnh khi đăng tại đ chuyên chú cuộc chiến đấu này người xem nhìn thấy trên tấm hình xuất hiện cái đủ cùng mắt diều hâu thời điểm bầu không khí lập tức trở nên nhao nhao náo lật lên trời ạ cải đủ cũng tới còn có mắt diều hâu đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo t i ê n thường một tỷ g i á c hạn hán cũng tới trời ạ đây là muốn thế chiến sao hoàng bét những người này sẽ không đều là đến công kích lò định bệ hạ a bệ hạ có thể tiếp được a xem ra cái đủ là tìm đến thần la đế quốc phiền phức lần này thần la đế quốc đối mặt thế nhưng là hai cái tứ hoàng vậy liền coi là là thần la đế quốc cũng ngăn không được a ta nhìn cũng là như thế này tây hải biên giới hải quân đại bộ đội tốt ha ha ha thật sự là trời cũng giúp ta khi gõ r ú xây nhìn thấy cái đủ cùng mắt diều hâu cũng sau khi xuất hiện nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua đánh đi đô đánh đi tốt nhất toàn bộ đánh cho ba bại câu thương ha ha ha nói không chừng lần này có thể trực tiếp cầm xuống thần la đế quốc cùng hai cái tứ hoàng ha ha lập tức đã mất đi hai cái tứ hoàng thế giới mới còn có thể đỡ nổi chúng ta thế giới chính phủ sao quân h ạ bên trên từng cái hải quân cũng hưng phấn đến khoa tay m ỗ a chân ở trên đảo khi cái đủ xuất hiện một k h ắ c này dần phía sau liền truyền đến một cỗ khí thế ngập trời cỗ khí thế này vừa xuất hiện về sau đứng n g i chịu xào băng hải tặc dâu trắng liền ngã xuống một mảnh băng hải tặc dâu trắng bên trong mắc cô một mặt ngưng trọng mở miệng hoảng bét đây là hạ sổ cụ hạ kỳ a không đây không phải hạ sổ cù hạ kỳ dâu trắng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dần sau lưng người kia người này trên tay nắm lấy một thanh tràn đầy lỗ h ổ n g trường đao cái kia phóng lên tận trời tóc bên trên buộc lên từng cái tiểu linh đang hộ đình mười một phiên đội đội trưởng s ạ dạ kỵ k ẹ nạ kỳ chỉ gặp lúc này s ạ dạ kỵ k ẹ nạ kỳ đã đem trên ánh mắt bịt mắt lấy xuống trước đó cố khí thế kia chính là từ trên người hắn phát ra s ạ dạ kỵ k ẹ nạ kỳ lúc này con mắt gắt gao tiếp cận chính hướng phía nơi này đi tới cậy đủ trong mắt nóng bỏng gần như có thể đem người hòa tan sau một khắc xạ dạ kỵ kẽ Tại xạ dần u h ỏ từ v ư ơ nhìn g đằng ngoài. tọa Tiểu sau đưa ra ngoài. Tiểu kiếm i tại thật cao hơn đâu. Lần này, tiểu kiếm biết chiến đấu đến rất vui ệ n hơn Lần này đến Dân n thật rất h cao đâu. đấu vẻ thoáng qua xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ liền thu hồi ánh mắt kỳ thật đối với xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ lại đột nhiên xuất thủ dần đã sớm đã dự liệu được lấy xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cái kia chiến đấu cùng tính cách có thể nhịn đến bây giờ đã để dần có chút ngoài ý m u ố n đã xạ dạ kỳ xuất thủ cái kia cải đủ bên kia hẳn không có vấn đề dần đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mắt dầu trắng trên thân cảm nhận được dần ánh mắt dâu trắng biểu lộ nghiêm túc đối chung quanh băng hải tặc dâu trắng thành viên mở miệng đội trưởng cấp bậc lưu lại thành viên khác mang theo té xịu thuyền viên trở lại m ổ bị giờ ý cờ cờ bên trên lao cha lao cha lao cha chúng ta không đi chúng ta phải bồi ngươi cùng một chỗ chiến đấu lúc này thân là dâu trắng một phen đội đội trưởng mát cô biểu lộ ngưng trọng mở miệng nơi này chiến đấu đã không phải là các ngươi có thể tham dự các ngươi ở chỗ này chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta cùng lao cha nghe lao cha nhanh đi về nghe được mát cô nói như vậy đúng lúc này xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ bên kia cũng đậu thủ nhìn trước mắt như người khổng lồ cạnh đủ xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ hưng phấn đến hai tay cũng bắt đầu có chút run dày ngươi khí thế trên người không sai xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ liếm môi một cái tới đi chém giết ta để cho ta h ả o h ả o hưởng thụ một chút chiến đấu khoái cảm ngươi cũng không nên đã chết quá sớm như thế ta sẽ thất vọng không đợi cái đủ mở miệng đứng tại cái đủ bên cạnh rác hạn hán liền một cái ngày ra ngoài uy ngươi cái này mọc ra kỳ quái tóc hôn đản là muốn chết sao là ai cho phép ngươi dạng này cùng c á i đủ đại nhân nói chuyện đáng tiếc là cứ việc rác thanh em rất lớn nhưng ở rác lúc nói chuyện từ đầu đến cuối xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ cũng không có liếc hắn một cái một đôi nóng bỏng con mắt chỉ dừng lại ở c á i đủ chết thân thân là một tỷ tiền thưởng rác hạn hán khi nào dạng lớn một tiếng sau đó song sau bên trên liền bao trùm màu đen bật sổ sổ cù hạ kỳ mang theo cái này một luồng tình phong hướng phía xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trên đầu công kịch tới mà xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ vẫn không có quay đầu thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có rời động một cái thằng đến giác hạn hán nắm đấm liền muốn nện ở xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ trên đầu thời điểm xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ con mắt rốt cục đống n ú p đích cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe trò chuyện đô thị chạy trốn tử vong đ o n tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cả chương một trăm mười sáu tạp ngư liền nên có tạp ngư giác ngộ keng một đạo bạch quang hiện lên đợi đến mọi người thấy rõ thời điểm lại phát hiện giác hạn hắn đã ngã trên mặt đất mà lúc này trên lồng ngực của hắn xuất hiện một đường vết thương thật lớn máu đỏ tươi không ngừng từ trên vết thương điên cuồng hướng bên ngoài cơ thể r ũ n g manh tiền đến ra lúc này xa dạ kỳ kẽ n à o kỳ thanh n m mới chậm rãi văng lên tạp ngư nên có tạp ngư giấc ngộ không phải Sẽ chết cái này một hình tượng bị tiếp sóng sau khi rời khỏi đây lại đưa tới một trận thủy triều t r ờ i ạ đây chính là hộ đình mười một phiên đội, đội trưởng thực lực sao ngay cả tiền thưởng một tỷ đại hải tặc cũng đỡ không nổi một chiêu thần la đế quốc đã cường đại đến trình độ này sao vẹn vẹn chỉ là một cái đội trưởng cấp bậc cường giả liền có thể miễu s á t một tỷ tiền thường tồn tại cái k i u phiêu đỉnh dần đến cùng cường đến trình độ nào ta nhìn phiêu đỉnh dần mới là thế giới mạnh nhất nếu không hắn dựa vào cái gì có thể thu phục dạng này tay ba hai số không h ạ n mau nhìn g i á c hạn h ắ n còn chưa có chết hắn đứng lên ta liền nói thân là một tỷ tiền thường tồn tại làm sao có thể đơn giản như vậy liền được giải quyết ngay tại người xem mở miệng thời điểm nguyên vốn đã ngã trên mặt đất g i á c hạn h ắ n vậy mà chậm rãi từ dưới đất đứng lên khi rác hạn hán phát hiện xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ vậy mà đưa lưng về phía hắn thời điểm trong lòng lại là một trận l cũng dám nhỏ như vậy nhìn ta ta thế nhưng là tiền thưởng một tỷ r ắ c hạn hán ta muốn giết n g ư ơ i nương theo lấy r ắ c hạn hán g ầ m k h é t thân thể của hắn cũng gấp kịch biến hóa lên hai cây to lớn ngà voi bắt đầu xuất hiện thân thể cũng bắt đầu hướng phía voi biến hóa đây chính là r ắ c hạn hán viễn cổ huyễn thu trái cây voi ma mút trái cây năng lực vẹn vẹn chỉ một lát sau r ắ c hạn hán liền biến thành một đầu to lớn voi ma mút to lớn voi ma mút che khuất bầu trời thậm chí ngay cả nguyên bản cao lớn cái đu lúc này cũng biến thành có chút nhỏ nhắn xinh xắn c ả nhận được rác biến thành to lớn voi ma mút xạ dạ kị kẹ nạ kỷ trong mắt rốt cục xuất hiện lần nữa một điểm thập ngư mạnh lên một chút sao nhưng là keng một đường kiếm khí khổng lồ phóng lên tận trời qua trong dây lát liền đi tới đã biến thành voi ma mút dắt trước người dắt nhìn thấy đạo kiếm khí này trước tiên trong lòng liền dâng lên to lớn sợ hãi trước tiên liền muốn né tránh đáng tiếc đạo kiếm khí này thực sự quá nhanh quá nhanh dắt thậm chí không kịp có bất kỳ động tác gì sau m ộ t k h ắ c hắn liền bị đạo kiếm khí này đánh trúng sau đó hóa thân thành voi ma mút dắt liền ngẩn người tại chỗ thấy cảnh này cách đó không xa mắt diều hâu trong mắt con người cò dù lại nhanh thật sự là quá nhanh có ý tứ không nghĩ tới ngươi cũng là một cái kiếm đạo cao thủ xem ra lần này ta còn thực sự là đến đúng Kết. Kết. đúng lúc này hóa thân voi ma mút r ắ c trên thân đột nhiên t r u y ề n đến từng đợt quỷ dị thanh âm ẩm ẩm sau một khắc to lớn voi ma mút thân thể liền từ giữa ở giữa phân ra hướng hai bên nga xuống vết cắt bóng loáng như gương lúc này xa dạ kỳ kẽ nạo kỳ câu kia chưa nói xong lời nói cũng tiếp tục nói ra mặc dù mạnh một điểm đến cùng cũng vẫn là một cái tạm ngư r i á c hạn hán chết chính quan sát trận này trực tiếp gõ rồi sẽ trực tiếp nhìn thấy một tỷ tiền thưởng rác hạn h à n cứ thế mà chết đi thời điểm kém chút tức giận đến đem máy chiếu phim đập nát hôn đản ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi hải quân đến cùng là làm ăn gì mặt hàng này cũng có thể có một tỷ tiền thưởng mà g i á c bị một chiêu miễu s á t một màn này cũng chuyển vào tất cả xem trực tiếp trong mắt người tê cái này hộ đình mười một phiên đội đội trưởng cũng quá lợi hại đi nghe nói dạng này đội ngũ thần la đế quốc chí ít còn có mười hai cái ông trời của ta ngay cả sử dụng trái cây năng lực đô bị m i ễ sắt sao thật sự là quá biến thái giờ khác này dân uy danh lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc mà trên đảo nhỏ nhìn xem đã biến thành hai nửa thi thể rất hạn hán cải đủ từ đầu đến cuối sắc mặt đô không có bất kỳ biến hóa nào nhìn trước mắt xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ cải đủ đột nhiên đ i ê n cuồng phá lên cười ha ha ha nói không sai tạp ngư nên có tạp ngư rất ngộ tiểu bất điểm xưng tên lên ra ngươi có tư cách để ta biết tên của ngươi xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ nóng bỏng mà nhìn xem cự nhân cải đủ t u é t ra khỏe miệng nhưng ta còn không nhìn thấy ngươi có bản lãnh gì nếu như ngươi có thế để cho ta chiến đấu có khoái cảm lợi nói rồi nói sau kẻ yếu cũng không có tư cách biết tên của ta ngươi cũng không nên bị ta vô cùng đơn giản liền chém chết xuất ra bản lanh của ngươi để cho ta hảo hảo thể hội một chút chiến đấu khoái cảm ha ha ha ha chém c h ế t ta cải đù trên mặt rốt cục có biến hóa ngươi nói chém c h ế t ta ha ha ha cải đù điên cuồng phá lên cười đơn giản cười đến cùng một người điên không có gì khác nhau thật lâu cải đù rốt cục ngưng cười âm thanh tiểu bất điểm ngươi cũng đã biết ta đã từng bị bắt m ộ ư ơ i tám lần tiếp t h ụ qua nghìn lần trở lên nghiêm hình tra tấn bị phán qua trọn vẹn bốn mươi lần tử hình nhưng ngươi biết không coi như bị làm rảo hình cũng ta sẽ đem xiềng xích kéo đức coi như bị áp lên đoạn đầu đái cũng có thể đem chát đao vỡ nát c o i n h ư bị trưởng t h ư ơ n g đâm vào cũng là lấy trưởng t h ư ơ n g đứt g h y mà kết t h ú c t a từng đ á n h c h ì m q u a i hai h i hai hai hai h a g hai a i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai đ a i hai hai h a g hai hai t a i hai hai hai hai hai hai a i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h a h a h a hai h a c hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h i hai ế a i hai hai hai hai hai hai hai a i hai hai hai hai hai hai hai h ả o h ả i hai hai hai hai h a h a h a h a h a h a h a hai hai hai hai hai hai hai hai h i hai h a hai hai hai i hai hai i hai hai h i hai a i hai h a hai hai hai h a hai hai i hai hai hai hai cải đủ nhìn trước mắt xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ một đôi như trong đồng lớn nhỏ cự nhãn híp lại tiểu bất điểm n g ư ơ i cười cái gì xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ ngưng cười âm thanh thân thể đôi hơi có chút rung dậy làm sao tiểu bất điểm n g ư ơ i làm sao đang rung dậy là sợ sao lúc này xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ rốt cục ngẩng đầu lên khi xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ ngẩng đầu thời điểm cái kia nóng rực con mắt đột nhiên để cải đủ trong lòng một ư ơ i ba bảy rung động đó là một đôi như thế nào điên cuồng con mắt từ đôi mắt này bên trong cải đủ rõ ràng thấy được một loại điên cuồng h ư phấn đó là đối với chiến đấu điên cuồng khát vọng h <cười> s ạ dạ kỳ kệ n à o kỳ trong miệng t r u y ề n đến một loại phảng phất đẻ nén thứ gì tiếng cười ta đây cũng không phải là đang sợ a ta là tại kích động bởi vì có thể nhiều chặt ngươi mấy đau mà kích động hy vọng ngươi không có nói sai có thể thật như ngươi nói như vậy lời như vậy ta mới có thể nhiều chặt mấy đau a ngươi cũng không nên nhanh như vậy sẽ chết mất câu nói này vừa ra một đạo cự đại kim quang từ s ạ dạ kỳ kệ n à o kỳ trong thân thể bừng lên vẹn vẹn một giây đồng hồ nguyên bản vẫn còn bất mãn rừng cây đảo nhỏ liền lấy xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ làm trung tâm bị xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ cái kia to lớn linh áp phá hủy phương viên vài dặm trong nháy mắt liền thành hoa mạc. cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu pe trò chuyện đô thị chạy trốn tử vong đoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cả chương một trăm mười bảy mạn dễ k ỳ hụ xạ dìn g ặ g bộ đội tham chiến vẹn vẹn chỉ là một cái đội trưởng liền mạnh như vậy sao mắt cô nhìn thoáng qua dần sau lưng cái kia không có động thủ mấy người phía sau lưng không khỏi ra một tầng mồ hôi lạnh lấy mắt cô ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra lúc này xạ dạ k ỳ kẹ n à o k ỳ mạnh bao nhiêu chỉ gặp lúc này xạ dạ kỷ kẹ nạo kỷ cùng cái đủ chiến đấu cơ hồ không có bất kỳ cái gì né tránh mỗi một lần công kích đều là q u y n q u y n đến thịt lấy cái đủ cái kia danh sưng bất tử c h i thân nhục thân có thể thừa nhận được hạ những tổn thương này m a r c o cũng không quá ngoài ý m u ố n mà để m a r c o giật mình là cải đủ công kích vậy mà cũng hoàn toàn bị xạ dạ kỷ kẹ nạo kỳ cái kia nhìn như cũng không cường tráng nhục thể hoàn toàn c t lại không chỉ là như thế m a r c o còn phát hiện liên tục mấy lần đối bính về sau liền ngay cả cái đủ cái danh sưng này có bất tử c h i thân biến thái trên thân cũng xuất hiện mấy đạo tơ máu mà lại nhìn xạ dạ kỷ kẹ nạo kỳ bên này mặc dù hắn cũng bị đánh trúng mấy lần nhưng nhìn qua lại là một điểm thương thế cũng không có dáng vẻ thậm chí liền y phục đều không có phá trong sân cải đủ cũng phát hiện điểm này đáng chết ngươi đây là cái gì quỷ nhục thể chẳng lẽ ngươi cũng có bất tử c h i thân xạ i ả kỳ kẽ nạo ký lại lần nữa một đao hướng về cái đủ chém tới ngựa khí có chút khó chịu nói ra cái gì đó chẳng lẽ ngươi liền gần ấy b ả n sự lợi như vậy nhưng không cách nào để cho ta tận hưởng à?、11. Nếu như ngươi liền điểm ấy trình độ, như vậy thì đi chết đi. Nghe chết thì điểm đi đi. độ, ấy vậy x a giả ngạo giận ngươi cũng chớ xem thường nhưng cải tối cải nào thanh trên đen, là à? của chớ bách đủ đủ mặt hết, ta, ta thế nhưng là bách thú âm, xem dữ để cho ta cảm thụ chiến đấu khoái cảm A. tiếp x u ố n g ta cũng muốn dùng tới toàn lực ngươi cũng đừng lập tức liền chết nói xong xạ giả kỳ k ẹ nạo kỳ trên người linh áp lại tăng lên nữa một cái cấp bậc trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng cái đủ đ i bính theo xạ giả kỳ k ẹ nạo kỳ bên kia linh áp bộc phát phương tiên h liền thu hồi ánh mắt bạo phát hoàn toàn lực lượng xạ giả kỳ k ẹ nạo kỳ ngay cả sẹn gỗ cũ cùng bây giờ hải quân ba đại tướng liên thủ đô có thể ứng phó bây giờ chỉ là chống lại một cái c ạ n đủ cái này tự nhiên không nói chơi nhìn trước mắt thân thể căng cứng râu trắng chúng đội trưởng dần b i t miệng lên một vòng mỉm cười đ ạ kẽ nạo kỳ đều đã xuất thủ như vậy dâu trắng bên này cũng nên độc thủ mắn dễ kỳ ủ xa dìn g ặ n g bộ đội tại tại tại dâu trắng bọn hắn liền giao cho ngươi về phần làm sao phân phối các ngươi nhìn xem xử lý đi bất quá có một đầu ta muốn thắng được xinh đẹp một điểm hiểu chưa minh bạch minh bạch minh bạch u c h i ha i chia s a s u k e cùng o b i t o ngay cả vội mở miệng mà u c h i ha mã đạ dạ thì là nhẹ gật đầu sau đó mang theo d i ả xen mặt nạ o b i t o liền sử dụng thần vi bao vây lấy bốn người lấy một cái quỷ dị hình tượng biến mất tại dần trước mặt sau một khắc bốn người liền lần nữa lại lấy cái k i a quỷ dị tình huống xuất hiện dâu trắng bọn người trước mặt lúc này băng hải tặc dâu trắng lưu lại người chỉ bất quá có hai mươi người không đến nhưng những người này toàn bộ đều là các phiên đội đội trưởng thực lực vượt xa vừa rồi những cái k i a rời đi thuyền viên khi băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng nhìn thấy bốn người lấy cái này tư thái xuất hiện trước người về sau thân thể của mọi người lập tức căng thẳng lên mà so với chúng đội trưởng phản ứng dâu trắng thì lộ ra bình tĩnh nhiều dâu trắng nhìn thoáng qua trước người mạn dễ kỷ ù xạ dìn g à n bộ đội sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng vương tỏa phía trên dần tiểu quỷ ngươi chẳng lẽ chuẩn bị liền để cái này bốn bộ hạ cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu ngươi có phải hay không quá coi thường ta nghiêng dựa vào vương tọa bên trên dần nâng lên chén rượu nhấp một miếng rượu đỏ trong ly n g a khí bình thản nói ra có lẽ vậy mặc dù ngươi danh s ư n g thế giới mạnh nhất bất quá trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này thôi với lại kỳ thật ta nguyên bản chỉ chuẩn bị phái một người liền giải quyết ngươi ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là côn vọng tiểu quỷ ngươi chọc giận ta không chấn dâu trắng nổi giận gầm lên một tiếng sau đó g ơ lên năm đấm liền một quyền hướng phía dần phương hướng đập tới theo một quyền này vung ra một đạo nhàn nhạt, nhạt bạch sắc quang mang che t r ù m lên dâu trắng năm đấm mặt ngoài tại năm đấm t r u n g quanh t ừ n g đạo cùng loại với miệng thủy tinh nước đường vân chậm dài xuất hiện trong n g á y mắt cái k i a t r o n g không khí vết dạn liền hướng phía dần phương hướng khuyết t à n tới dâu trắng trái cây năng lực quả gù dạ gù dạ chi không chấn nguyên tắc bên trong dâu trắng lúc trước thế nhưng là dùng một chiêu này trực tiếp phá hủy hơn phân nửa hải quân bản bộ bởi vậy liền có thể thấy một chiêu lợi hại này mặc dù lúc này dưới chân hòn đảo nhỏ này đều sẽ bị phá hủy hơn p â n nửa nhìn thấy dâu trắng vừa bắt đầu liền sử dụng dạng này đại chiêu băng hải tặc dâu trắng đông đảo đội trưởng trên mặt cũng nhao nhao lộ ra vui mừng rốt cục lại thấy cha chiêu này lần này coi như cái kia tên tiểu quỷ không chết chỉ sợ cũng phải trọng thương a lao cha vô địch mà không giống với những đội trưởng khác mắt cô lúc này trên mặt thì là có chút vẻ mặt lo lắng quả gù dạ gù dạ mặc dù uy lực to lớn nhưng tác dụng phụ cũng là thành có quan hệ trực tiếp lao cha vừa lên đến liền sử dụng dạng này chiêu thức xem ra lão cha cũng rất coi trọng cái này phịu đỉnh dần chỉ là lao cha thân thể còn có thể tiếp nhận a khi dâu trắng xuất thủ một khắc này nơi này hình tượng cũng theo trực tiếp chuyển ra ngoài khi mọi người nhìn thấy dâu trắng cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể chấn vỡ không gian lực lượng từng cái con mắt tất cả đều gắt gao tập trung vào đang tại phát hình hình tượng màn hình sợ bỏ lỡ một chút xíu không hổ là dâu trắng 477 quả nhiên mạnh ngoại hạng a ngay cả không gian đều có thể chấn vỡ quả gụ dạ gụ dạ quả nhiên là hệ vạ d ẽ mệ xì à mạnh nhất trái cây không biết phịu i đỉnh dần có thể hay không đón lấy một chiêu này ta nhìn cho dù là phịu đỉnh dần muốn đón lấy một chiêu này chỉ sợ cũng rất khó đi đây chính là có thể chấn vỡ không gian ngay tại người này nói đến một nửa thời điểm ánh mắt của hắn đột nhiên chừng lớn lên nguyên vốn chuẩn bị lời nói ra cũng nghẹn tại trong cổ họng không chỉ là một người này lúc này xem lấy trận này trực tiếp người đại đa số đô hà to miệng một bộ khoa trương biểu lộ nhìn trên màn ảnh hình tượng chỉ gặp ngay tại dâu trắng một chiêu này phát ra thời điểm nguyên bản đứng tại dâu trắng t r ư ớ c người bốn người kia bên trong bên trong một cái mang theo dạ sèn mặt nạ người như đậu chỉ gặp cái này mang theo dạ sèn mặt nạ người áo đen chỉ là nhẹ nhàng giơ lên một cái búng tay sau đó trong không khí liền ẩn ẩn xuất hiện một cái ủ dù ma kỳ về sau về sau dâu trắng cái này kinh khủng một chiêu liền trực tiếp biến mất. Hải quân khi gò rô xây nhìn thấy h u trí hạ ô bị tổ vẹn vẹn như vậy nhẹ nhàng búng tay một cái dâu trắng công kích liền biến mất về sau gò rô xây trên mặt biểu lộ lập tức liền đ e n lại hôn đ à n những người này đến cùng là từ đâu tới chẳng lẽ những người này lại là phiểu đình dần cái kế hôn đ à n thủ hạ cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ầ u pe i ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cả chương một trăm mười tám lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi khi băng hải tặc dâu trắng nhìn thấy dâu trắng một cách này cứ như vậy bị ô bị tổ nhẹ nhàng búng tay một cái liền giải quyết thời điểm t ừ so với đám người kinh hãi dân sắc mặt ngược lại là bình tĩnh như trước đối với ủ t h i hạ ô bị tổ chiêu này thần uy dân cũng có chút im lặng cái này thần uy làm ô bị tổ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng năng lực chẳng những tiêu hao nhỏ giá trị thực tế cũng là khá cao Chẳng những có những thể không để ý đến kinh dần phát hiện từ mắt diều hâu đến sau này ánh mắt vẫn tập trung ở một bên nành trắng trên thân trong lúc đó chỉ có xạ dạ kỷ kệ n à o kỷ có thể ngẫu nhiên hấp dẫn ánh mắt của hắn thậm chí ngay cả râu trắng vừa rồi cái kia uy lực to lớn một quyền đều không khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn một cử động kia để dần lập tức h i ể u mắt diều hâu ý nghĩ cũng như n g vào lúc này mắt diều hâu đứng dậy rút ra hắc đao chỉ hướng n a n h trắng ra tay đi nếu như ngươi thắng ta cái này đệ nhất thế giới kiếm hảo xương hảo sẽ là của ngươi nhìn cả người tản ra sắc bén khí thế mắt diều hâu n a n h t r ắ n g nhịu mày nhiệm vụ của hắn là bảo hộ dần an toàn cũng không muốn cùng mắt diều hâu giao thủ rời đi đi thôi cho ta đem đệ nhất thế giới đại ki dấn đưa tay đem chính đệm lên mũi chân nhìn xem xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ chiến đấu dạ trị dưng â n g lên v ư ơ n g tọa bên trên để nàng có thể có tốt hơn tầm mắt quan sát về sau quay đầu hướng nhanh trắng lạnh nhạt nói thế nhưng là bệ hạ nơi này đi thôi trên thế giới này còn không người có thể làm bị thương ta vâng nhanh trắng kính cần gật gật đầu sau đó liền hóa thành một đạo bạch quang rời đi đợi đến nhanh trắng sau khi rời đi dấn lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng băng hải tặc dâu trắng vừa v ẫ n nghe được ổ bị tổ cái kia làm q á i thanh âm nhà đội trưởng chúng ta thế nhưng là bị xem thường nữa nhà vừa rồi một quyển kia thật là lợi hại ta rất sợ đó、nha. ồ bị tô động t á c là khoa trương như vậy nếu là đám người không biết lời nói nói không chừng còn thật sự cho rằng trước mắt cái này mang theo mặt nạ người áo đen là thật sợ nhưng hết lần này tới lần khác liền là trước mắt cái này buồn cười người vừa rồi nhẹ nhàng thậm chí chỉ là búng tay một cái liền dùng một loại chúng người không thể nào hiểu được phương thức giải quyết dâu trắng uy lực to lớn chiêu thức hơn nữa nhìn này mặt nạ nam nhẹ nhõm bộ dáng rõ ràng liền là vô dụng bao nhiêu lực ý. cái này tính là gì b a n g hải tặc dâu trắng đám người chỉ cảm thấy trước mắt cái này buồn cười tiểu từ thanh em rất trói t a y thương trói t a y đây quả thực là tại trần chùi mà làm mất、mặt. người dâu trắng không phải xem thường màn dễ kỳ ủ xạ dìn găng tiểu đội a nhưng ngươi đại nhận người ta tùy tiện đánh cái búng tay liền giải quyết cái kia dâu trắng ngươi tính là gì mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào dù sao dâu trắng chỉ cảm thấy lúc này trên mặt của mình là có chút khô nóng mà xem như màn c h ờ ủ xạ dìn găng nhì ra bộ đội đội trưởng ủ trị hạ mã đạ dạ thì là không để ý đến ô b ỉ tổ làm quái trên mặt vẫn như cũng là một bộ băng lánh lạnh lùng biểu lộ mạ đạ dạ nhìn trước mắt dâu trắng trong mắt rất là bình thản ngươi tự sát đi tránh khỏi ta độc thủ đối diện dâu trắng trúng mắt người toàn bộ thông đỏ lên nếu như nói vừa rồi ô bị tổ lời nói vẫn chỉ là d ễ cận cái tiệc ủ chỉ hạ mã đạ dạ lời này đơn giản liền là làm đủ để dâu trắng tự sát tỉnh đến tự mình ra tay cái này không phải liền là xem thường dâu trắng a ý tứ không phải liền là chỉ cần hắn xuất thủ dâu trắng liền phải xong đ ờ i a cái này là bực nào hạ kỳ cuông ngạo cái này một hình tượng tiếp sóng sau khi rời khỏi đây người xem bên trong lại nhấc lên một trận thủy triều ta nhớ được vừa rồi dân đại đến nói bốn người này là thuộc về mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng bộ đội a cái này mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng bộ đội thật sự là phách lối a Đại n ế sao? ta cũng cảm thấy cái danh s ư n g này rất thích hợp phịu đỉnh dần bệ hạ đâu ta làm sao có loại chuyện đương nhiên cảm giác ngươi nhìn cái đội trưởng này biểu lộ hắn đây rõ ràng tựa như là đang trần thuật một sự thật ta cảm thấy cái này mãn dễ kỳ ủ xạ dìn gắng bộ đội, đội đội trưởng hắn không có nói mạnh miệng ngươi nhìn hắn vừa rồi thủ hạ liền nhẹ nhàng tiếp nhận dâu trắng đại chiêu cái kia thân là đội trưởng hắn cường đến trình độ nào trên đảo nhỏ dâu trắng bị liên tiếp n ụ c nhã về sau rốt cục nhịn không được nhắc lên đại thế đao liền hướng phía ưu c h hạ mạ đạ chém tới ngươi cũng không nên quá coi thường lao phu nhìn xem dâu trắng chém tới đại、đao. u c h i hạ mạ đa dạ biểu lộ vẫn như cũ bình thản quả nhiên vẫn là có thể như vậy sao xem ra phàm nhân thủy chung là thấy không rõ chuyện bản chất đ ã dạng này vậy ta liền tự tay đưa ngươi xuống địa n g ư c ca nói xong u c h i hạ mạ đa dạ rút ra phía sau quả tròn vừa vặn chặn lại dâu trắng một cách này hắn giao cho ta về phần cái khác tạp ngư giao cho các ngươi thu thập nghe được u c h i hạ mạ đa dạ phân phó xả sủ kẹn h ự như mày hừ lạnh một tiếng ít trịa thì là giống làm như không nghe thấy l ặ n g lặng đứng tại chỗ ma ố bị tột thì là hi hi -ha, ha nói ra lão đại thật đúng là ngang ngược c kỳ thật ta cũng muốn cùng cái này cái gọi là thế giới mạnh nhất giao giao thủ đ u nghe được ổ bị tổ u chi h a mạ đã d a quay đầu lạnh lùng quét ổ bị tổ một chút a ngươi có ý kiến bị u chi h a mạ đã d a lạnh lùng quét qua ổ bị tổ trên thân lập tức liền lên một lớp da gà vội vàng chê cười nói không ta ta không có ý kiến lão đại anh minh nói xong ổ bị tổ hung tợn quay đầu nhìn về phía một bên dâu trắng t r ú n g đội trưởng vương sao t ô ta lão đại đã bàn giao vậy các ngươi những n à y tạm ngư liền đi chết đi mà lúc này dâu trắng chúng đội trưởng sắc mặt cũng khó coi một chết ha <cười> xem ra chúng ta bị xem thường a nói xong từng khối to lớn kim cương trong nháy mắt liền xuất hiện ở rộ r ụ trên thân lời này ta cũng không thể coi như không có nghe thấy xem ra chúng ta được thật tốt bộc lộ tài năng mắt cô trên thân cũng dấy lên h ỏ a diễm một đôi to lớn mỹ lệ cánh xuất hiện ở sau lưng của hắn hoa gian bị tư đặc không có mở miệng nhưng lúc này hắn đã rút ra mình tây dương kiếm nha còn biết mọc cánh a ta nhớ được giống như mọc cánh người gọi là điệu nhân tới ồ bị tổ cái miệng này mọc ra phảng phất căn bản vốn là vì làm giận mắt cô n g nói như thế nguyên bản còn có thể bảo trì tỉnh táo cũng một cái biến mất đáng chết nhìn ta không xé nát người cái miệng này gầm thét một tiếng mắt cô liền phe phẩy cánh nhanh chóng bay về phía o b i t o cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe giờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan t ỉ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương một trăm m ư ơ i chín ta chỉ là yếu nhất có cánh gia tốc tăng thêm mát cô bản thân tốc độ liền cực kỳ kinh n g ờ i chỉ gặp mát cô trong chốc lát liền biến thành một đạo tàn ảnh phi tốc hướng về o b i t o tiếp cận đối với có thể tùy tiện ngăn lại dâu trắng sát chiêu ô bị tổ mắt cô không có chút nào khinh thị một i a vừa lên đến liền sử dụng toàn lực trong chốc lát đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ phảng phất như thủy triều xông lên mắt cô hai tay sau đó mắt cô tay phải vươn ra hai ngón tay dùng hết toàn lực hướng lấy ổ bị tổ ít hầu điểm tới ngay tại lúc này mắt cô lại phát hiện trước mắt mặt nạ nam vậy mà không có một tơ một hào m u ố n tránh né bộ dáng thậm chí trên mặt nạ duy nhất dò dỉ ra trong ánh mắt xuất hiện một vòng hí ngược biểu lộ ngay một khắc này mắt cô giống như là đột nhiên cảm nhận được cái gì hai mắt không tự chủ được hướng phía ổ bị tổ con mắt nhìn lại một cỗ tả ác khí tức đột nhiên từ trên người ổ bị tổ bừng lên nương theo lấy cái này cỗ khí tức tả ác xuất hiện mắt cô đột nhiên phát hiện trước mắt mặt nạ nam con mắt phát sinh biến hóa. chỉ gặp mặt cô nam nguyên bản vẫn là đen kịp ánh mắt lập tức biến thành huyết hồng sắc tại máu nhãn cầu màu đỏ trung tâm ba viên dấu phẩy bộ dáng màu đen đồ vật vây quanh đã rút nhỏ rất nhiều con n g ư ờ i đ i ê n cùng xoay tròn cuối cùng cái kêu ba viên dấu phẩy lại là biến thành một loại san sừng phi tiêu đồ án khi ố u bị tổ trong ánh mắt đồ án triệt để vững chắc xuống thời điểm mắt cô đột nhiên cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm khí ba trăm hơi thở phản phất sau một khắc mình liền sẽ bị giết chết nhưng mắt cô bản liền dùng tới toàn lực tại siêu cao nhanh tốc độ xuống mang tới quán tính đã để mắt cô không cách nào khống chế thân thể của mình lưu lại tăng thêm lúc này mắt cô hai ngón tay cũng đã đi tới khoảng cách ổ bị tổ yết hầu không đủ một tấp địa phương thậm chí lúc này mắt cô ngón tay đã có thể cảm nhận được ổ bị tổ trên cổ chuyển đến cái kia nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ đã không cách nào lưu lại vậy liền toàn lực tiến công a mắt cô ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn trên tay phải trong nháy mắt lại tăng thêm mấy phần cường độ cơ hộ là dùng hết toàn lực hướng lấy ổ bị tổ yết hầu vị trí cắm số dưới theo một trận âm thanh lớn vang lên m ắ tại bang t hải tặc dâu trắng năm phiên n h c đội đội trưởng hoa kiếm vịt sợ tạ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ không thể nghi ngờ là nhất gắt ra bệ sắc mấy cái kia thứ nhất cho nên vịt sợ tạ đối tình huống vừa rồi cũng là nhiều dâu trắng đội trưởng bên trong rõ ràng nhất ngay tại vừa rồi vị s ở tạ phát hiện tên là mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng bộ đội mặt nạ nam căn bản không có né tránh hoàn toàn bị mát cô đánh t r ú n g vào với lại không chỉ có như thế vị s ở tạ còn tại s a u cùng trong tấm hình nhìn thấy mát cô rõ ràng đã đem ngón tay cắm vào mặt nạ nam hết hầu t i ế t hầu dạng này vị trí bị ngón tay cắm đi vào liền xem như danh xưng bất tử c h i thân cái đủ chỉ sợ cũng không có cách nào sống s ó ta nghĩ như vậy hoa kiếm vị s ở tạ ngữ khí có chút vui sướng nói yên tâm đi mát cô thắng xem ra chúng ta vừa rồi quá đánh giá cao cái mặt nạ tiên nam đoán chừng hắn có thể ngăn trở lão cha công kích chỉ là bởi vì năng lực đặc thù mà thôi. thực tế sức chiến đấu cũng chẳng ra sao cả ngay tại hoa kiếm vì sợ tạ mở miệng đồng thời băng hải tặc dâu trắng ba phen đội đội trưởng r ổ rủ cũng đồng thời tán thành gật gật đầu không đúng các ngươi nhìn cái kia cái khác ba cái mạn dễ kỷ hữu xạ dịn g ặ n g bộ đội thành viên trên mặt căn bản không có lo lắng bộ dáng đúng lúc này t ứ phiên đội đội trưởng t h t sắc mặt thế mà biến đổi lớn hoa kiếm vì sợ tạ nhịu n h ữ n mày mở miệng có lẽ bọn hắn cũng không phải là như vậy quan tâm đồng bạn đi vừa rồi ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy mát câu ngón tay cắm vào cái mặt nạ kia nam hữ hầu dưới tình huống như vậy cái mặt nạ kia nam căn bản không có kh là thế này phải không hì hì ha ha đột nhiên trong x ư ơ n g khói truyền đến một tiếng khinh bạc tiếng cười nghe được thanh âm n à y băng hải tặc dâu trăng chúng đội trưởng trên mặt trong nháy mắt liền hiện đầy kinh hãi theo b u ổ i mù chậm rãi trở thành nhạt hai đạo nhân ảnh thời gian dần qua xuất hiện ở trước mặt mọi người trong mơ hồ đám người có thể nhìn thấy trong b u ổ i mù một cái bóng là đường đấy mà khác một cái bóng thì là nằm trên đất thật có lỗi để cho các ngươi thất vọng ta nhưng không dễ dàng như vậy t r ê n nhà theo b u ổ i mù tan hết băng hải tặc dâu trăng trên mặt mọi người đều là xuất hiện thần sắc tức giận từng cái cơ hồ là khỏe mắt nhai một nứt bởi vì bọn hắn tại bụi mù tan hết sau nhìn thấy trong tấm hình đứng đấy rõ ràng là mặt nạ nam mà trước đó đám người coi là đã thăng chắc mát cô lúc này lại là giống như chó chết nằm trên đất tại mát cô phía sau cái tia nguyên bản cực kỳ xinh đẹp một đôi cánh lúc này cũng lấy một cái quỷ dị tư thái v ạ n b ẹ o ở cùng nhau tốt không thê thảm đúng lúc này ồ bị tổ nâng đỡ trên mặt cỗ nói không c o i ý tứ q u ê n tự giới thiệu mình các ngươi có thể xưng hô ta là ồ bị tổ ta thôi đi hẳn là m ạ n dễ kỳ ụ xạ dìn gẳng bộ đội bên trong yếu nhất một cái về phần năng lực thôi đi các ngươi không có tất phải biết bởi vì năng lực của ta đối với các ngươi tới nói h Hòa â n h giờ khắc này tất cả xem lấy trận này trực tiếp người đều mở to hai mắt nhìn cái gì m a r c o cũng bị một chiêu m i ệ n sát cái này ố bị tổ lại còn làm ạ n dễ kỳ h ủ xạ dìn g ặ n g bộ đội bên trong yếu nhất một cái ông trời của ta dân đại đế đến cùng là thế nào bồi dưỡng được bảy quái vật này tới các ngươi nhìn cái này ố bị tổ thậm chí trên thân ngay cả một điểm cho bụi đều không có dính lên điều này nói rõ cái gì chẳng lẽ m a r c o cùng ổ bị tổ t r ê n l ệ n h thật sự có lớn như vậy sao các ngươi nói cái này yếu nhất đô mạnh như vậy cái kia còn lại ba cái kia đến tột cùng có thể cường đến mức nào hải quân quân hạng bên trên Phàng. theo một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên một cái khảm nạo đầy bảo thạch ly thủy tinh bị nện thành một phấn từ vỡ vụn bảo thạch bên trên ngẫu nhiên ánh sáng l o n g lánh đó có thể thấy được cái này ly thủy tinh tại hoàn hảo thời điểm tuyệt đối giá trị liên thành người tới cho ta thông chi chính phủ chín ta muốn tại thời gian ngắn nhất đạt được phiểu đỉnh dần thủ hạ bộ đội đặc thù chỗ có tin tức nếu như làm không được lời nói bọn hắn cũng không cần c ò n sống là g ọ rốt ú p xây đại nhân một cái thượng tá cấp hải quân k h á c sĩ quan một mặt thấp thỏm sau khi trả lời sau đó nhanh chóng thông chi số dưới trên đảo nhỏ khi băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng nhìn thấy mát cô dáng dấp thê thảm kia thời điểm từng cái răng đều nhanh cắn nát trong đó cùng mát cô quan hệ tốt nhất rổ r ù cũng nhịn không được nữa gầm thét một tiếng liền hướng phía ổ bị tổ lao đến hôn đ à n ta muốn giết người chạy bên trong một tầng sáng chói kim cương trong chớp mắt liền che chùm lên rổ r ù bên ngoài thần một cái to lớn hoàn toàn do kim cương tạo thành nắm đấm mang theo người một cỗ to lớn uy thế hướng phía ổ bị tổ ngực liền đập tới cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe r ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cạ có được hai mắt tổ. ổ bì n h ì n xem cái n à y quả đấm t o lớn, bì tổ v ẫ n như c ũ k h ô n g dùng động gì làm ra cái t t phòng ngự, liền r ơ m ắ t một nhìn quyền này nền hướng lồng n g ự c của m ì n h n g a y t ạ i dù một quyền này sắp đánh trúng ô bi tổ thời điểm ô bi tổ nhét miệng lên một vòng tiêu dung ta không phải đã nói rồi à đối cho các ngươi tới nói chiêu thức của ta là vô địch công kích của các ngươi đối ta vô hiệu đám người vừa nghe được ô bi tổ l ờ i này thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút nhưng sau một khắc tất cả mọi người minh bạch ô bi tổ lợi nói là có ý gì ngay tại vạn chúng trú chú mục phía dưới dù cái kia mang theo ngàn quân lực một quyền khắc ở ô bi tổ ngực không đợi băng hải tặc dâu trắng đám người cao hứng sau một khắc d ỗ dù cả người liền xuyên qua ô bị tổ liền phản phất ô bị tổ chỉ là một cái lập thể hình ảnh căn bản không tồn tại thực thể không tốt khi d ỗ dù một quyền này vừa tiếp xúc ô bị tổ thời điểm d ỗ dù trong mắt con n g ư ờ i liền là co dù lại không đợi d ỗ dù có phản ứng sau một k h ắ cỗ một c to lớn l ự c đạo liền chuyển vào d ỗ dù phần e o v â anh to lớn l ự c đạo mang theo d ỗ dù thân thể phi hành mấy chục mét sau đó mới nặng nề mà nện xuống đất làm sao có thể vì cái gì dồ dù công kích xuyên qua thân thể của hắn hắn ngược lại không có việc gì đây là cái gì lực lượng nhìn xem một đám giật mình băng hải tặc dâu trắng đội trưởng ô bi tô lại bắt đầu làm quái k ì hì ha ha ngu xuẩn p h à m nhân hiện tại các ngươi minh bạch p h à m nhân cùng thần t r ê n h l ệ n h đến sao nghe ô bi tô một bên đang cùng ngụ chỉ ha mạ đạ dạ rằng c o dâu trắng hừ lạnh một tiếng hừ giả thân giả quỷ trên thế giới này nơi nào có cái gì thần các con hắn loại lực lượng này mặc dù rất mạnh nhưng cái này cũng tuyệt đối không khả năng không có nhược điểm với lại ta con trai của dâu trắng làm sao có thể cứ như vậy liền bị đánh ngã tựa như là xác minh dâu trắng lời nói ngay tại dâu trắng vừa dứt lời thời điểm nguyên vốn đã nằm dạp trên mặt đất mát cô cùng xa xa rộ rủ liền một chiếc một sờ a đứng lên lúc này mát cô trước đó đã bóp méo cánh lần nữa khôi phục trước đó dáng vẻ không chỉ là cánh thậm chí ngay cả trước đó trên người nó thương thế hắn đô đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu nếu không phải mát cô lúc này quần áo trên người còn là một bộ rách dưới bộ dáng tin tưởng không ai sẽ cho rằng trước đó mát cô nhận q u a thương g i ấ u đầu lộ đuôi bọn trốn nhát người đánh ta rất đau a mà một bên khác dô dù cũng một mặt cười gần đứng lên mà lúc này trên người hắn đã hoàn toàn bị kim cương bao trùm thậm chí đầu đâu có nửa cái biến thành kim cương h i ệ n nhiên một cái kim cương người xem ra lực lượng của ngươi không hề giống miệng của ngươi lợi hại như vậy nha cái này điểm lực lượng chỉ gả cho ta gãi ngứa ngứa còn tạm được băng hải tặc d â u trắng chúng đội trưởng nhìn thấy rổ rủ cùng mát cô hai người hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lập tức bạo phát ra từng đợt tiếng khen ha ha ha không hổ là bất tử đ i ể u mát cô ai ta làm sao vừa rồi quên mát cô thế nhưng là bất tử đ i ể u trái cây năng lực giả lần này xem ra cái này cái gì ổ bị tổ nhất định phải thua không sai mắt cô bất tử điệu trái cây thế nhưng là không thể so với hệ lọ gì ạ trái cây hy hữu h u y ê n thu loại trái cây chỉ cần mắt cô phát động năng lực cho dù là bật sổ sổ cụ hạ kỳ tạo thành tổn thương đều có thể chữa trị ô bị tổ làm sao có thể là mắt cô đối thủ dồ dù, dù cũng rất lợi hại à, h ắ n trái cây nhưng là có thể biến thành tự nhiên cứng rắn nhất kim cương không có lao cha công kích như vậy căn bản không đả thương được dồ dù, dù nghe đám người tiếng nghị luận ô bị tổ nhìn thoáng qua đang hướng về tự mình đi tới dồ dù, dù lại liếc mắt nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu mắt cô cuối cùng đưa ánh mắt đứng tại mắt cô trên thân nhà thật sự là phiền phức đâu một người mặc s ắ c d ù a đen một cái nhìn qua giống như có bất tử c h i thân nha đ â u cả đầu ta đâu、Tado、có chút sợ hãi nha Tổ bị tổ lời tuy nói như vậy lấy nhưng trong giọng nói chỗ nào không có một chút xíu sợ hãi uy tứ lúc này dù dù cũng đi tới ổ bị tổ cách đó không xa ha ha ha ha. tiểu q u ỷ ta đã khám phá chiêu thức của ngươi tựa như lão cha nói trước kia không có cái gì năng lực là vô giải bây giờ xem ra mặc dù ngươi có dạng này có thể y ế u hóa công kích hoặc là nói là để công kích vô hiệu chiêu thức nhưng chắc hẳn tác dụng phụ liền là giảm bất lực công kích của ngươi a với lại ngươi cái này miễn dịch công kích chiêu thức cũng không phải vô hạn a Marco. Cùng ta Cùng c ù n âm thanh lớn vang lên lần nữa lần này dồ dù, dù cùng m a r c o hai người cùng một chỗ liên thủ công kích lên ổ bị tổ bất quá cho dù là tại hai người giáp công phía dưới ổ bị tổ vẫn như c ũ lộ ra thành thạo điêu luyện chuẩn xác mà nói ổ bị tổ vẫn không độc tới mà dồ dù, dù cùng m a r c o công kích cũng không có một lần đánh trúng ổ bị tổ nhìn xem không ngừng công kích hai người dưới mặt nạ ổ bị tổ trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung nhà không thể không nói các ngươi nói hình như rất đúng dáng vẻ đáng tiếc các ngươi căn bản là không có cách hiểu rõ có đôi mắt này ta là dạng gì tồn tại xem ra muốn giải quyết các ngươi vẫn là đến xuất ra như vậy một chút xíu bản sự đến mới là tiếp xuống mời thỏa thích hưởng thụ sau cùng thời gian đi bởi vì Sẽ chết nói xong ổ bị tô nắm tay đặt ở trên mặt nạ sau một khắc mặt nạ trực tiếp bị ổ bị tổ cầm xuống dưới theo mặt nạ biến mất ổ bị tổ cái kia có lấy to lớn vết sẹo mặt lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người mà tại nguyên bản bị mặt nạ che khuất mắt trái vị trí một viên cùng mắt trái giống nhau như lúc con mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc này ổ trên mặt một bộ băng lanh giá vẻ ngựa khí cũng, cũng không còn trước đó như thế một người nhận thức lại một cái nhớ cho kỹ người giết các ngươi gọi là h u trí hạ ổ bị tổ a nhìn thấy ổ bị tổ mắt trái vương tọa bên trên rửa vào lấy dần ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc hệ thống ổ bị tổ mắt trái làm sao còn t ạ i keng chủ ký sinh mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng bộ đội là hệ thống triệu h o á n đi ra bộ đội đặc thù tự nhiên tiếp thu qua hệ thống cường hóa ổ bị tổ con mắt chính là hệ thống cường hóa kết quả trước mắt mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội ngoại trừ h u trí hạ mã đạ ở vào vĩnh hằng mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng giai đoạn những tiểu đội khắc thành viên đều là đầy trạng thái mạn dễ kỷ hữu thị lực thân thể các loại đều là khỏe mạnh nhất trạng thái với lại đi qua hệ thống cường hóa về sau dù cho không phải vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tại sử dụng thời điểm tiêu hao cũng cải biến biến thành thể lực tiêu hao chỉ cần có thể lực cái kia sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng liền sẽ không ảnh hưởng đến mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bộ đội thành viên thị lực các loại tình huống thân thể chỉ là so với vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiêu hao muốn gia tăng năm mươi nghe được hệ thống giải thích dần trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh dị sau đó k h ỏ miệng có chút dâng lên nguyên bản dân còn có chút bận tâm quá độ sử dụng màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng sẽ để cho màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội ngoại trừ mã đạ ra bên ngoài ba người mù thậm chí la thiên đô cân nhắc qua để ít triệt tấy ghép xạ s ủ kẻ con mắt mà bây giờ hệ thống lại nói cho dần sử dụng màn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng sẽ không tiêu hao nhãn lực đây quả thực là một niềm vui vô cùng to lớn cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu p ê trò chuyện đô thị chạy trốn tử vong h a n tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cả chương một trăm hai mươi mốt xạ xủ kẻ ít chia xuất thủ d ầ n ánh mắt đứng tại u chi hạ ít chia trên thân ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ tại nguyên tắc bên trong u chi hạ ít chia cái k i a chỉ có mấy lần xuất thủ đại bộ phận đều là tại thân thể xảy ra vấn đề tình huống dưới mà cho dù là tại dưới tình huống như vậy u chi hạ ít chia cũng nhẹ nhõm ngược một đống cừng giả mà bây giờ ít chia lại là đầy trạng thái thậm chí sử dụng màn dễ kỷ ủ xạ dịn gẳng cũng sẽ không có tác dụng phụ ít chia ta ngược lại thật ra rất chờ mong không có chói buộc ngươi có thể thể hiện ra bao nhiêu lực lượng lúc này trên sân cũng phát sinh biến hóa t h i xuống mặt nạ ô bị tổ đã không có trước đó cái tia đậu trên mặt biểu lộ rất băng lãnh ánh mắt cũng biến thành đạm mạc mà tại ổ bị tổ trong mắt trái cái k i a giống như là san sừng hình dạ x ẹ n sù di kẹn đồ án điên cuồng chuyển động tại ổ bị tổ cái k i a đạm mạc ánh mắt nhìn soi mói mắt cô trong lòng đột nhiên cựu tam ba dâng lên một loại cực độ tâm tình sợ hãi trên người lông tơ trước tiên liền rực lên không tốt rộ du m a u tránh ra mắt cô không lo được cẩn thận nghĩ đến cùng phát sinh sợ hãi trong lòng khu xử hắn một thanh liền lôi kéo rộ dù hướng một bên tránh đi mắt cô ngươi làm gì bị mắt cô nắm kéo rộ dù có chút không hiểu t h u đúng lúc này o b i t o trong miệng chuyển ra một cái không cảm giác được mảy may tình cảm thanh âm thần uy ngay một khắc này bị o b i t o nhìn chăm chú lên rộ rủ cùng m a t cô đâu cảm nhận được lúc này phảng phất liền là tại nhìn thẳng chết như thần một cỗ to lớn uy áp phảng phất cự sơn ép z hai trên thân hai người tại cỗ này áp lực cực lớn dưới rộ d ủ cùng mắt cô thân thể trở nên cứng cứng thậm chí không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì không được không thể tiếp tục như thế cái này thật sẽ chết làm sao bây giờ làm sao bây giờ mắt cô trong lòng g ố n g giận gấp như là kiến bỏ trên t r ả n nóng đột nhiên mắt cô trong mắt sáng lên sau đó hắn cố gắng hé miệng hung hăng hướng về đầu lưỡi mình tắt tới canh m ạ n một cỗ đỏ tươi chất lỏng từ mắt cô khỏe miệng chạy xuống tại cỗ này to lớn đau đớn kích thích lưới mắt cô rốt cục lật về thân thể một điểm quyền k h ô n g chế mắt cô không dám do dự vội vàng dùng tận lực khí toàn thân lôi kéo rộ r ủ hướng một bên nga xuống đúng vào lúc này một đạo mắt thường gần như không thể phát giác ba động xuất hiện ở vừa rồi mắt cô cùng rộ r ủ vị trí mà rộ r ủ không kịp thu hồi tay trái cũng lưu tại cái phạm vi này ông ông một cỗ âm thanh chói t a i đột nhiên vang lên a ngay tại cái này âm thanh chói t a i vang lên trước tiên nương theo lấy rổ r ù một tiếng h é t thảm rổ rủ cái kia toàn bộ từ kim cương tạo thành cánh tay liền phảng phất giống như là tự nhiên mà vậy c h ố c ra vết cắt bóng loáng như gương sau đó con này toàn bộ từ kim cương tạo thành tay đột nhiên bắt đầu vặn vẹo lên hoặc là nói vùng không gian kia bắt đầu bóp méo phanh theo một tiếng phảng phất pha lê vỡ vụn âm thanh âm vang lên sau một khắc trước đó vùng không gian kia tính cả lấy rổ rủ cái kia hoàn toàn do kim cương tạo thành tay trái toàn bộ tan thành mây khói ngay cả một điểm cặn bã đô không hề lưu lại thấy cảnh này vô số người nhịn không được đánh dùn một cái đây chính là tự nhiên cưng rắn nhất kim cương a nhưng chính là như thế vật cứng vậy mà tại ô bị tổ chiêu này phía dưới ngay cả một điểm cặn bã đô không có để lại mắt cô phía sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh hắn có thể tưởng tượng đến nếu như cuối cùng hắn không có tránh thoát cái kia đạo c h ó i buộc hắn lúc này cùng rộ rủ tuyệt đối sẽ như là rộ rủ cái tay trái kia toàn bộ tan thành m â y khói lúc này ô bị tổ cái kia tràn đầy thanh em phách lối cũng chuyển vào trong thai mọi người phạm nhân vĩnh viễn không cách nào trải nghiệm lực lượng của thần giờ k h ắ c này băng hải tặc râu trắng trong lòng mọi người đều là rút lên toàn bộ trầm mặc xuống không ai dám ở thời điểm này phản bác ô bị tổ ta ngu xuẩn đệ đệ a cho ta hiện ra một cái lực lượng của ngươi bây giờ đi để ta nhìn ngươi có không có tư cách trở thành bệ hạ công cụ nếu như ngươi vẫn là như vậy vô dụng lần sau ta sẽ giết ngươi đúng lúc này đứng thẳng thật lâu ủ chỉ hạ ít t r i a cũng không quay đầu lại nói ra câu nói này một bên xạ xủ kệ nghe nói như thế lạnh lùng nhìn ít t r i a một chút cất bước c h ậ m dai hướng về phía trước đi đến ta sự tình không cần ngươi tới nói còn có nếu như ngươi quá yếu ta cũng sẽ giết ngươi nói xong xạ xù kệ cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước đợi đến xạ xủ kệ rời đi dần có chút hăng hái nhìn thoáng qua cách đó không xa ít chia tại hồ cả thế giới xạ s ủ kẻ cùng ít chĩa sau khi lớn lên quan hệ liền hỏng bét cực độ không nghĩ tới đem hai người triệu h á n đến cái thế giới này về sau dù cho không có hồ cả ký ức về sau hai minh đệ quan hệ vẫn như cũ ác liệt như vậy nhìn vẻ mặt nghiêm túc ít chia dân nhàn nhạt hỏi ngươi làm như vậy liền không sợ hắn hận ngươi ít chia xoay người kính cẩn đối dần thi lễ một cái mở miệng chỉ cần hắn có thể có đủ thực lực hận ta liền hận ta đi cái thế giới này chỉ có đủ đủ nhân tài mạnh mẽ có thể tốt hơn sống sót nhìn xem ít chĩa lạnh lùng biểu lộ dần trong mắt có chút nghĩa ngấm thầm nghĩ trong lòng quả nhiên ít chịa mạnh nhất thuộc tính vẫn là đệ không lò nhàn nhạt mở miệng không đề cập tới cái này ngươi cũng xuống dưới gia nhập chiến đấu đi nếu như chậm một chút nữa nói không chừng ngươi người đệ đệ kia liền bị o b i tổ thu thập i t chưa quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường nhẹ gật đầu chỉ gặp lúc này xạ s ù kẻ chậm dãi đi tới trung tâm chiến trường lạnh lùng nhìn o b i tổ một chút về sau phách lối nói nơi này tiếp xuống giao cho ta ngươi cút nhanh lên mở đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay nghe nói như thế o b i tổ con mắt hơi hít xạ xù kẻ tiểu quỷ ngươi là tại cùng bản đại gia nói chuyện sao ô bì tổ khoe miệng xuất hiện một vòng nhe răng cười xem ra ngươi thật là cầm bị đúng lúc này ô bị tổ thân thể đột nhiên dừng lại sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng quay đầu về sau ô bị tổ liền thấy được một cái khuôn mặt lạnh như băng khuôn mặt này chính là ủ trí hạ ít chia với lại lúc này ủ trí hạ ít chia trong mắt mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gàng chính đang điên cuồng xoay tròn ít chia lạnh lùng nhìn xem ô bị tổ ngữ khí lanh đạm nói ngươi có thể rời đi ô bị tổ nhìn thoáng qua xạ sủ kẹ lại tràn đầy không h i ể u thần sắc nhìn thoáng qua ít c h i bốn sáu chân mặc một lát sau đó ô bị tổ cầm lên trước đó tấm mặt nạ kia một lần nữa leo lên đeo lên sau mặt nạ ổ bị tổ liền p h ả n g phất một lần nữa biến trở về cái k i a đậu bị ổ bị tổ n h a đã xạ s ủ kẹ tiểu quỷ cùng ít triệu tiểu ca muốn nóng người vậy ta vừa vặn nghỉ ngơi một chút ai trước đó thật sự làm ệ t chết ai lớn tuổi tuế nguyệt không tha người à. nói xong ổ bị tổ khoa trương lấy tay nện lấy phía sau lưng lui xuống ngươi vì cái gì tới chẳng lẽ ngươi cho là ta ngay cả những n à y tạm ngư đ ồ không thu thập được xạ sủ kẹ trên mặt rất là cuồng ngạo ít r i ệ u tràn đầy chịu mến nhìn xạ xủ kẹ một chút chỉ là lúc này xạ xủ kẹ cũng không quay đầu không có thấy cảnh này đây là bệ hạ phân phó nếu như ngươi không giải quyết được những người này Ta tay, ra sẽ n ế u như n h k ô g muốn xuất n để cho thủ, ta vậy g ư ơ i liền lấy lực Ngươi đến nhìn. ra ta thực cho để sẽ thấy cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu pe giờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan t ỉ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cả t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai chúng đội trưởng vs tủ chỉ hạ huynh đệ x à xù kẹ hư lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía thân thể căng cứng băng hải tặc dâu trắng đám người lúc này dồ dù tay trái đã bị đám người băng bó phụ tá một lần chúng đội trưởng chính nghiêm chỉnh mà đối đãi mà nhìn trước mắt xạ xù kẹ cùng bị chia đ i qua vừa rồi ô bị tổ biểu hiện lúc này băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng cũng không dám lại có một chút xíu khinh thường mạn dễ kỳ ụ xạ dìn g ặ n g tiểu đội dù cho lúc này đối mặt là xạ xù kẻ cái này t r a i t r a i tiểu tử trên mặt mọi người cũng phi thường ngưng trọng khư xạ xù kẻ khinh thường nhìn đám người một chút trong miệng phát ra một cái cực kỳ trào phúng ý vị thanh âm đây chính là thế giới mạnh nhất dâu trắng băng hải tặc đội trưởng phế vật tiểu quỷ người nói cái gì nghe được xạ xù kẻ tính tình vốn là táo bạo rộ dù chịu đựng trên tay đau xót lập tức đứng lên g ố n g giận nói ra xa x ù kẻ niết miệm kẻ yếu g ta không có nhiều như vậy công phu lãng phí ở các người đám phế vật này trên thân các ngươi cùng lên đi n g ư ơ i dồ du bị xạ s ủ kẽ lời này tức g i ậ n đến toàn thân phát dun nếu không phải mắt cô lôi kéo dồ du lúc này muốn xông lên đi cùng xạ s ủ kẽ đại chiến đem tám trăm hiệp dồ du đừng xúc động ngươi chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi dạy dỗ sao chẳng lẽ liền để mười một tên tiểu quỷ này dạng này vũ đ ụ c chúng ta lao cha huy danh mắt cô nếu là ngươi sợ lời nói liền mau chóng rời đi ta cho dù chết cũng muốn bảo trụ lao cha huy danh nghe được dồ du lời này mắt cô nhịu nhũ mày quay đầu nhìn chúng đội trưởng một chút khi m a r c o nhìn đến lúc này băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng trên mặt tất cả đều là một bộ hận không thể ăn xạ xù kẹ biểu lộ về sau m a r c o thở dài một tiếng dô du ta cũng là lao cha n h i tử ta minh bạch tâm tình của ngươi nhưng là ngươi phải hiểu được nếu như chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này cái k i a băng hải tặc dâu trắng liền xong rồi dô du đỏ hồng mắt nói chẳng lẽ liền mặc cho tên tiểu quỷ này dạng này vũ n ụ c chúng ta ta không có n ó i không đánh chỉ là đối phương năng lực thực sự quá quỷ dị vì lý do an toàn các ngươi đồng loạt ra tay đối phó hai người kia cái này nghe nói như thế chúng đội trưởng trên mặt đô xuất hiện do dự thân sắc bọn hắn đều là danh chấn tứ hải băng hải tặc dâu trắng c ấ p phiên đội đội trưởng cho dù là tại cường giả như mây thế giới mới đô được cho nhân vật số một hiện tại muốn để bọn hắn cùng một chỗ đối phó một cái còn vị thành niên tiểu h ả i tử cùng một cái niên kỵ không lớn thanh niên cái này khiến tất cả mọi người có chút kéo không xuống ra mà đến đừng quên cái này nhưng quan hệ đến băng hải tặc dâu trắng sinh tử t ồ n vong m a r c o cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này nghe nói như thế băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng trên mặt đô xuất hiện do dự t h ầ n sắc lúc này hoa kiếm v ị sờ ta đứng dậy mắt cô ta minh bạch lý tứ của ngươi các minh đệ m vì lao cha thật cũng đi tới vì lao cha có vì sợ tạ cùng thật hai người khi động băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng rốt cục đ ạ t thành nhất trí vì lao cha vì lao cha khi một màn này thông qua trực tiếp xuất hiện ở trước mặt người đời về sau từng cái trên mặt đ ồ xuất hiện kinh ngạc biểu lộ ta không nhìn lầm đi băng hải tặc dâu trắng đây là muốn liên hợp lại đối phó hai cái này m à n dễ kỳ ủ ụ xạ dịn gẳng tiểu đội thành viên lúc nào băng hải tặc dâu trắng x a đọa đến loại trình độ này ta cảm thấy bọn hắn làm không sai trước đó cái kia gọi là ố bị tổ không phải đô kém chút lập tức miểu s á t mát cô cùng dỗ dù à nếu không phải thời khắc mấu chốt mát cô kéo dỗ dù một thành nói không chừng hiện tại bọn hắn hai cái đều đã chết ta cũng cảm thấy như vậy cũng đừng quên trước đó cái kia ố bị tổ thế nhưng là nói mình là mạn dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng tiểu đội yếu nhất thành viên đã ngay cả yếu nhất mạn dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng tiểu đội thành viên đều có thể hoàn ngược mát cô cùng dỗ dù cái kia hiện tại bọn hắn liên hợp lại đối phó hai cái này mạn dễ kỷ ủ xạ d ì n gẳng tiểu đội thành viên mới là lựa chọn chính xác nhất nhưng đây cũng quá h è n hạ đi một đám người vây đánh một cái không lớn hải t ử thêm bên trên một người trẻ tuổi ta nhìn coi như lần này mát cô bọn hàn thắng về sau băng hải tặc dâu trắng cũng uy danh quét s â n không phải sao nhìn trước mắt giống giận băng hải tặc dâu trắng c h ú n g đội trưởng x ả sủ k ẻ có chút nhịu nhữ mày thật sự là kẻ yếu gào thét chẳng lẽ các ngươi không rõ liền xem như một đàn dê cựu con cũng vô pháp chiến thắng một đầu hùng sư a nghe được x ả sủ k ẻ dù dù hung giữ chừng x ả s ủ k ẻ một chút mở miệng đối phương hiện tại có hai người chúng ta làm sao phân phối mắt cô đứng dậy cái kia tên tiểu quỷ các ngươi ứng phó về phân mắt cô nhìn chằm chằm ít chia một chút ngữ khí ngưng trọng mở miệng giao cho ta a mắt cô mắt cô vất tay đã ngừng lại đám người nói tiếp ta có bất tử đ i ề u lực lượng coi như hắn so với ta mạnh hơn muốn trong thời gian ngắn giải quyết ta cũng không có đơn giản như vậy nếu như muốn giúp ta mà nói vậy liền nhanh điểm giải quyết nhỏ như vậy quỷ sau tới giúp ta a ta tin tưởng các ngươi nói xong mắt cô phía sau lại lần nữa xuất hiện cái tia thiêu đốt lên màu xanh nhạt ngọn lửa mỹ lệ cánh cất bước hướng ít chia đi đến mắt cô cái này k h ẽ động rất có một cỗ phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn h ư ơ n ị nhìn xem mắt cô tiến lên chúng đội mọc ra mắt có chút đỏ lên mắt cô nói không sai chúng ta nhất định phải nhanh lên giải quyết tên tiểu quỷ này các linh đệ lên à. Giết. x à xù kẹt nhất miệng n ữ khí phách lối mở miệng phế vật liền là phế vật hòa đ ộ n hào hỏa cầu thuật tâm dương cạ kỳ n o r ụ t một đoàn to lớn hỏa diễm từ x à x ù kẹt trong miệng phun ra so với trước đó nỉ dạ ám sát bộ đội thành viên thi triển hòa đ ộ n x à x ù kẹt thi triển hòa đ ộ n không biết mạnh gấp bao nhiêu lần tiểu quỷ cũng chớ xem thường chúng ta a dỗ dù, dù gầm thép một tiếng sau đó liền một ngựa đi đầu sông vào nhất ba trăm tám mươi ba phía trước ở tại chạy đồng thời kìm cương áo giáp lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trên thân sau đó dù dù cơ còn sót lại một nằm đấm một quyền liền hướng phía hào hỏa cầu đập tới Phanh. cấp cấp cấp đập, cấp Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ、no、rụt dù sao chỉ nhận thuật, cho thù nhận thuật đã khó khăn nhận thuật cánh cửa, nhưng lực dù sao không bằng những nhận thuật. Bị dù dù như thế toàn lực một đợt, hào hỏa cầu thuật chỉ、no、nhận thuật, cho thù nhận thuật khó khăn sao cửa, sao kia cao sao dương no bên trên, này đến bằng toàn dương no bên trên, này là là cầu cả cái lực cái lực cầu cả cái uy rụt đạt một rụt âm âm lắm dù dù dù dô dù dù dù xả xả kỳ kẻ kỳ kẻ sủ sủ B Bị B ở ở đã đã Phốc phốc. lúc này một ngụm máu tươi liền từ rộ rù miệng bên trong phút tới lúc này dù hắn trước ngực cái kia nguyên bản sáng chói chói mắt kim cương áo giáp cũng xuất hiện một cái cự đại vết dạng thiên điệu â m dương chỉ đỏ dị chi v i kinh khủng như vậy cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe t r ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan t ỉ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương 123, thủ quả một trăm hai mươi ba rủ q u ả mi bị x ả s ủ kẹ một k í c h thiên điệu â m dương chỉ đỏ dị trung đích tha là có kim cương áo giáp rổ rủ cũng bị thương không nhẹ thế bất quá cho dù là thụ một k í c h này rổ rủ trên mặt chẳng những không có xuất hiện bất kỳ ảo não ngược lại trên mặt xuất hiện nụ cười quái dị sau đó rỗ rú lại là một thanh liền đem xạ xủ kẹ tay nắm ở trong tay gác gao chống đỡ tại lồng ngực của mình lúc này r ộ rủ cũng không là một người đang chiến đấu nhìn thấy r ộ rủ bắt lấy x à s ù kẹt a y t h ậ t đám người trên mặt hiện lên một vòng kinh hỉ làm sao không biết hiện tại hẳn là làm gì thế là từng cái phát động công kích của mình hướng phía x à s ù kẹ công kích mà đến thấy cảnh này x à s ù kẹ có chút nhữ nhữ mày phế vật cái k i a tuyệt vọng rẽ r u a không cách nào tổn thương đến cường giả chân chính nói xong x à s ù kẹ vốn trên tay ứng còn có thể tiếp tục một hồi thiên điệu âm dương tri đỏ di lập tức liền tiêu tán sau đó xạ xù kẹ bên ngoài thân xuất hiện từng đạo sấm sét màu tím lôi độn thiên điệu âm dương tri đỏ di lưu vô số lôi điện trước tiên xuất hiện ở xạ xủ kẹt r h u n g quanh thân thể trước tiên đón nhận t r u n g quanh băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng si, si, si. so với thiên điệu âm dương trì đỏ d ì thiên điệu âm dương trì đỏ d ì lưu uy lực không thể nghi ngờ thấp xuống không ít bất quá thiên điệu âm dương trì đỏ d ì lưu một chiêu này tác dụng thực tế cũng không phải là vì đả thương địch thủ mà bị khai phát ra tới ngay tại băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng tiếp xúc đến thiên điệu âm dương trì đỏ d ì lưu trước tiên chúng đội trưởng thân thể cũng không khỏi đến dừng lại một chút đây chính là thiên điệu âm dương chi đỏ di lưu chỗ tinh hoa thông qua lôi điện lực lượng thời gian ngắn cho địch người thân thể tạo thành tê liệt hiệu quả. cái này tê dại hiệu quả lại bởi vì đối thủ nhục thể cường độ lớn nhỏ có chô ba động nếu như là nhục thể nhỏ yếu người một chiêu này lực sát thương không thua gì thiên điệu âm dương chỉ đỏ gì nhưng băng hải tặc dâu trắng c h ú n g phiên đội đội trưởng lại làm sao lại là tên soạn xĩnh cho nên xạ xủ kẹ lần này sử dụng thiên điệu âm dương chỉ đỏ gì lưu cũng không có cho bất kỳ một cái nào băng hải tặc dâu trắng đội trưởng tạo thành to lớn thương thế thậm chí ngay cả tê dại thời gian cũng không có vượt qua một giây bất quá cái này đã đủ rồi thừa dịp dồ rủ tê dại trong n g y mắt xạ xủ kẹ nhanh chóng rút tay về sau đó một cái dây lát thân thuật liền một đầu to lớn hỏa long qua trong giây lát tại xạ sụ kẻ thủ bên trên thành hình cực nhanh hướng phía khoảng cách xạ sụ kẻ gần nhất vì sợ tạ bay đi mà vì sợ tạ cũng không tiến ngược lại thụt lùi phất tay chính là ba đạo c h ạ m kích rời khỏi tay tăng thêm sau đó theo tới thạc cùng nhau xuất thủ rất nhanh liền đem đạo này hỏa long đánh nát xạ sụ kẻ mặc dù cá nhân chiến đấu lực viễn siêu bất kỳ một cái nào dâu trắng bại tặc đoàn đội d à i nhưng ở chúng băng hải tặc dâu trắng ăn ý phối hợp xuống trong lúc nhất thời đúng là cùng xạ xủ kẻ đánh cái lực lượng ngăn nhau thậm trí thỉnh thoảng có thể chiếm được thước phong mà một bên khác ngay tại rộ du bọn người động thủ thời điểm, không thể không thừa nhận các ngươi mạn dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội lại là mỗi một cái đều là viễn siêu chúng ta băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cấp bậc c ự n giả g nhưng là ta không giống nhau ta thế nhưng là bất tử đ i ề u trái cây năng lực giả chỉ cần ngươi không cách nào một cái đem ta triệt để dệt s á t vậy ta liền chờ khôi phục nhanh chóng đưa ngươi ở chỗ này ngăn chặn cái kia trận chiến đấu này chúng ta liền thắng lợi nhìn xem m ắ t cô trong mắt nóng rực ánh mắt ít chĩa khẽ lắc đầu không ngươi sai điểm thứ nhất ngươi thật cho là ta cái kia không nên thân đệ, đệ liền cái này điểm lực lượng sao cũng đừng quên chúng ta cái này tiểu đội danh tự thế nhưng là lấy mạn dễ kỷ ủ xạ d mà m ạ n dễ kỷ hữu xạ dìn gẳng chỉ chính là ánh mắt của chúng ta trên thực tế m ạ n dễ kỷ hữu xạ dìn gẳng mới là chúng ta lực lượng lớn nhất người minh bạch sao hiện tại mặc dù ta cái kia nhìn như không nên thân đệ đệ xuất phát từ thế yếu đây chẳng qua là hắn không dùng vận dụng năng lực mà thôi mắt câu nghe ít chia lệnh cả tim lập tức liền chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở những đội trưởng khác bất quá đúng lúc này ít chia mở miệng lần nữa điểm thứ hai mặc dù ta không chuẩn bị xuất thủ đối phó ta cái kia không nên thân đệ đệ đối thủ nhưng ai cho ngươi tự tin có thể ngăn chặn ta dù có mi ngay tại ít chìa vừa ra khỏi miệng trong m h á y mắt mắt cô chỉ cảm giác tinh thần của mình xuất hiện một tia h o à n g hốt sau đó đợi đến mắt cô tỉnh lại thời điểm hắn lại phát hiện mình lúc này đi tới một một thế giới lạ lẫm trong cái thế giới này trên bầu trời có một cái cùng ít chìa mạn dễ kỳ ủ xạ dịn g ẳ n g giống nhau như lúc màu đỏ huyết nguyện mà bầu trời cũng là đỏ đến quỷ dị ngoại trừ bầu trời cùng mặt trăng cái thế giới này chỉ còn lại có màu trắng đen cái này lúc nào mắt cô t r ừ n g lớn hai mắt hắn phát hiện lúc này mình lại bị cột vào một cái trên thập tự giá ngay một khắc này giữa thiên địa xuất hiện một cái to lớn thân ảnh Đạo thân ảnh này chính là trước kia đứng tại thân trước ảnh chính này là kia mắt cô t r ư ớ chỉ người i t i Itchia khi xuất hiện, a sau tay xuất tiện một thanh khổng lồ thái mát trong thân thể. cô cô khổng vung lên, liền vào lồ đâm mát đao cảm thấy một trận không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả kịch liệt đau nhức đột nhiên từ phần bụng bị thái đao cắm ở vị trí chuyển đến cho dù là lấy mắt cô cái k i a ý chí kiên cường giờ khắc này cũng không khỏi đến hết t h ẳ m lên lúc này ít chĩa biến thành một đạo giống như mắt cô lớn nhỏ thân ảnh đi tới mắt cô trước người hoan n ê n đi vào tạt sủ họ mỹ thế giới cái gì đây là một cái thế giới khác thế giới của ngươi, ngươi có thể hiểu như vậy nói xong ít chĩa giơ tay lên theo ít chĩa tay nâng lên một thanh thái đao c h ố n g r ô n g xuất hiện tại ít chĩa trên tay sau đó ít chĩa vung tay lên thanh này thái đao lần nữa đâm vào mắt cô trong thân thể a mắt cô nhịn không được lần nữa kêu t h ả m lên tại ta sủ cỏ mì trong thế giới không gian thời gian khối lượng toàn bộ đô tại ta khống chế phía dưới về sau bảy mươi hai giờ bên trong nơi này hết thẻ đô từ ta chi phối trong đoạn thời gian này ta sẽ một mực dùng đao đâm ngươi nói xong ít chĩa trong tay lại lần nữa xuất hiện một thanh thái đao sau đó không lưu tình chút nào cắm vào mắt cô trên thân、à. to lớn đau đớn để m a r c o trong mắt vằn vẹn tiêu máu thế lương kêu trên một mực không có đình chỉ tại thế giới của ta bên trong ngươi c h ủ cảm nhận được thống khổ sẽ bị thả lớn mấy lần hiện tại còn thừa lại 71 giờ 59 phút 59 giây hy vọng ngươi có thể chống đỡ thời gian kế tiếp À, tại sủ cọ mì trong thế giới thời gian hoàn toàn nhận ít trịa k h ô n g chế cho dù là sủ cọ mì trong thế giới qua ba ngày mà thế giới hiện thực cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là sự tình trong nháy mắt tốt triệu mặc dù m a t cô bất tử điệu trái cây có cực mạnh nhằm vào nhục thể năng lực h ô i phục nhưng sủ cọ mì một chiêu này thức thế nhưng là đặc biệt nhằm vào linh hồn chiêu thức mắt cô mặc dù nhục thể khôi phục kinh người nhưng linh hồn cũng không so những đội trưởng khác mạnh bao nhiêu thậm chí hắn chỉ ở sủ cỏ mì trong thế giới giữ vững được ba mươi giờ liền đã hỏng mất tại trong mắt mọi người mắt cô chẳng qua là cùng ít chĩa liếc nhau một cái sau đó mắt cô cả người liền co q u ắ p ngã xuống không rõ s ố n g chết mắt cô mắt cô một bên băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng mặc dù từ trước đến nay xạ xủ kẻ chiến đấu nhưng bọn hắn lực chú ý cũng chưa từng từ mắt cô bên này rời đi khi bọn hắn nhìn thấy mắt cô đột nhiên ngã xuống thời điểm từng cái lập tức phát ra tiếng giống giận dữ nhìn trước mắt từng cái đỏ bừng hai mắt băng hải tặc xà xù kẻ nhự nhữ mày sau đó xà xù kẻ lại liếc mắt nhìn đã ngã xuống mắt cô lông mày càng là thật sâu nhữ lại cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe t r ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan t ỉ hệ sở chi chính nghĩa hồ c ạ ta là đệ nhất hồ c ạ t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố lôi độn kỳ lân âm dương ký j i a n sau đó xà xù kẻ thu hồi ánh mắt đưa ánh mắt tập trung đến trước mắt hơn mười vị băng hải tặc dâu trắng các phiên đội đội trưởng trên thân còn có thời gian lo lắng người khác sao xem ra là ta đối với các ngươi quá mức nhân từ đâu đã dặn này nói xong xà xù kẻ vừa quay đầu đối ít chia mở miệng ta thân yêu ka ka à, m ờ i mở to hai mắt xem trọng ta tiếp x u ố n g cái này nhận thuật đi bởi vì cái này nhận thuật nguyên bản ta thế nhưng là vì ngươi khai thác à. tiếng nói vừa ra xa xù kệ cũng không nhìn lúc này ít chia sẽ có phản ứng như thế nào trên tay bắt đầu phi tốc k ế t ấn trong chốc lát xa xù kệ ngón tay bắt đầu trở nên hoa mắt lúc này vương tọa bên trên dần nhìn thấy xa xù kệ biểu hiện có chút n í u lông mày a đ ặ tới t một giây hai ấn trình độ a hòa đ ộ n hào hỏa cầu thuật tâm dương cạ kỳ nozuts hòa đột hỏa long đạt thuật hòa đột p ư ợ n g tiên hoa chi thuật vẹn vẹn chỉ một lát sau s ạ xủ kẹ liền liên tục sử dụng mười mấy hỏa độn nhất thuật vừa lúc bắt đầu băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng nhìn thấy s ạ xủ kẹ nhanh chóng như vậy thi triển chiêu thức cả đám đều trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng làm s ạ xủ kẹ cái thứ nhất hỏa độn xuất thủ thời điểm chúng băng hải tặc dâu trắng đội trưởng trên mặt lại là xuất hiện mộng bức biểu lộ trong mắt tràn đầy không hiểu bởi vì s ạ xủ kẹ phát ra hỏa độn căn bản không phải hướng lấy bọn hắn công kích ngược lại là giống ngớ ngẩn đem công kích toàn bộ một cỗ bốn trăm mười bảy nào nem cho không trung tên tiểu quỷ này là ngớ ngẩn sao cùng lúc đó không biết băng hải tặc dâu trắng bên trong có người nghĩ như vậy, lúc này, xem lấy trận này kinh tế h đại chiến trực tiếp người xem cũng đầy là không hiểu cái này m ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gặng tiểu đội tiểu quỷ có phải hay không đầu có vấn đề đem công kích tất cả đều nhắm ngay bầu trời có làm được cái gì ta cảm thấy đây cũng là có mục đích gì à dù sao đây chính là m ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gặng tiểu đội thành viên ta nhìn tên tiểu quỷ này liền là thằng ngu công kích bầu trời có làm được cái gì chẳng lẽ còn có thể đem bầu trời đánh nát không thành không giống với những người khác khi dần nhìn thấy xạ xù kẹ sử dụng một chiêu này thời điểm dần k h ỏ mắt lại là nổi lên mỉm cười ân xem ra hẳn là thuật tiệ a lời như vậy giữa sân ít chia cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đem hỏa độn lực lượng bỏ vào trên bầu trời sao cứ như vậy lời nói ít chia mạn d ễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bắt đầu xoay tròn a đó là tại ít chia mạn d ễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bên trong một vòng thần sắc mừng rỡ lóe lên một cái rồi biến mất biểu lộ cũng b i ế n thành n u h ò a xa su kẹ xem ra ngươi lại là trưởng thành không ít không hổ là đệ đệ của ta lúc này xa su kẹ rốt cục cũng ngừng lại cái kia tràn đầy thanh âm lạnh lùng cũng chuyển vào trong thai mọi người ít chia hào hào thưởng thức một chiêu này đi ta nghĩ liền xem như ngươi muốn đón lấy một chiêu này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy à không tốt tại xạ s ù kẹ mở miệng trong nháy mắt trước đó cứ thế ở tại chỗ băng hải tặc dâu trăng chúng đội trưởng sắc mặt đều là đại biến cùng lúc đó mảnh này trên đảo nhỏ bầu trời đột nhiên tối xuống một đoá đen kịt mây đen trong nháy mắt liền che khuất toàn bộ đảo nhỏ trên không đám mây đen này là lớn như vậy cho tới ngay cả mặt trời tia sáng đô trong lúc nhất thời bị chặn lại giữa thiên địa bắt đầu tối xâm lại nhanh lên đánh gây hắn vì sợ tạ gầm thét một tiếng nhấc lên tây dương kiếm liền hướng phía xạ xù kẹ đâm đi qua keng trong t r ớ c mắt s a s u kẽ lại là rút ra bên hông kiếm cờ san nạt nhẹ nhõm chặn lại vịt sợ tạ một k í c h này ngu xuẩn phế vật chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ a ta một chiêu này đã phát động cái kia liền không khả năng sẽ bị đánh gãy các ngươi hiện tại chẳng qua là phí công giấy r ù a mà thôi những người yếu giấy r ù a đi hảo hảo cảm thụ ta một chiêu này lực lượng a lôi đột kỳ lân âm dương kizin ngay tại kỳ lân âm dương kizin hai chữ bật thốt lên trong n g á y mắt một đạo cự đại kỳ lân âm dương kizin hình dạng lôi điện đột nhiện từ trong mây đen trôi ra gầm thép sông về mặt đất ầm ầm trong lúc nhất thời giữa thiên địa chỉ còn lại có cái tia sáng đến cực hạn Ấm ấm. tại lôi lên điện sáng trong ư ớ c tiên, trên đ ả h mắt i người thoại n l bình thường mặc dù trước đó ổ bị tội như thế lực lượng quỵ dị nhìn qua rất lợi hại nhưng là loại này vạt mẹo không gian lực lượng lại chỗ nào người bình thường có thể hiểu được nhưng lần này khác biệt xạ s ù kẹ một chiêu này kỳ lân âm dương ky din lực lượng mặc dù chưa chắc so ra mà vượt ô bị tổ thần uy nhưng trong mắt người bình thường lực lượng như vậy thì bị vô hạn phóng đại trên đảo nhỏ ầm ầm ầm ầm to lớn lôi đình không biết tứ ngược bao lâu rốt cục cũng n ừ n g lại mà lôi đình biến mất về sau trực tiếp lần nữa liên thông trên đảo nhỏ tình huống trước tiên đã rơi vào trong mắt thế nhân khi mọi người thấy đảo nhỏ bây giờ tình huống thời điểm từng cái há to miệng chừng lớn hai mắt thậm chí đã mất đi ngôn ngữ năng lực chỉ gặp tại lôi đình qua đi lấy xạ xù kẹ làm trung tâm phương viên m ộ ư ơ i cây số đảo nhỏ nguyên bản sinh t r ư ở n g xanh đun g tươi tốt rừng cây hoàn toàn biến mất lưu lại biết khắp nơi đốt hỏa diễm thiêu đốt cây gỗ khô mà đại địa cũng biến thành một mảnh đ e n kịp mà tại mảnh đất này khu nơi trung tâm nhất lúc này băng hải tặc d â u trắng chúng đội trưởng đã ngổn ngang lộn xộn ngã đ ầ y đất ngoại trừ hoa kiếm vịt sợ tạ t h ắ t cùng d ộ dù còn có thể bảo trì đứng thẳng nó người hắn đã hoàn toàn ngã trên mặt đất không rõ sống thiết cho dù là vịt sợ tạ đám ba người lúc này trên thân cũng là cháy đen một mảnh cái tia đứng yên thân thể cũng là lung lay sắp đổ phán phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nga s ạ s ù kẹ một mặt khóc khóc lưu lại câu nói này quay người từng bước một chậm rãi đi hướng dẫn cung kính đứng ở dần sau lưng làm được không sai nghe được dần khích lệ s ạ s ù kẹ trên mặt mặc dù vẫn là lạnh như băng nhưng thần sắc trong mắt lại là nhu hòa rất nhiều đang tại xem lấy trực tiếp người xem trầm m ặ t một lúc lâu sau không biết ai đột nhiên hô lớn một câu lôi thần liền sau đó một khắc tất cả mọi người bị bừng tỉnh mà lôi thần cái từ ngữ này cũng vào lúc này ở thế giới k h ắ nơi vang lên trong lúc nhất thời lôi thần cái t ngữ này cũng vào lúc này thế giới khắp nơi vang lên trong lúc nhất thời lôi thần tên tuổi l n rơi vào xạ xù kẹ trên đầu mà mạng i ể u trên đảo nhỏ chiến đấu vẫn tại tiếp tục kỳ thật ngay tại kỳ lân âm dương kỳ d i n xuất hiện trong nháy mắt thân là băng hải tặc dâu trắng thuyền trưởng dâu trắng liền trước tiên cảm nhận được đáng tiếc là dâu trắng đối mặt thế nhưng là ưu c h i ha mã đa dạ tại ưu c h i ha mã đa dạ thủ hạng dâu trắng căn bản là không có cách thoát ly chiến đấu chỉ có thể c h ơ mắt nhìn con của mình bị vô tình nghiền ép khi dâu trắng nhìn thấy các con bây giờ hình dạng về sau con mắt lập tức liền thông đỏ lên Đợt, đang lái xe, còn có hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cạ trương một trăm hai mươi lăm kinh khủng ngụ trì hạ mạ đ ã dạ hôn t r ư ớ n g tiểu quỷ ta giết n g ư ơ i dâu trắng hai mắt đỏ bừng gắt gao tiếp cận đứng tại dần bên cạnh xạ sủ kẹ nhấc lên đại thế đao liền cách không chém một đạo chấn đao một c h ạ m theo dâu trắng giống to lên tiếng một đạo bạch sắc quang mang tại dâu trắng trên đại đao hội tụ sau đó một cố mang theo kinh thiên khí tức trạm kích liền từ dâu trắng trong tay trên đại đao bay ra cách không hướng phía xạ xủ kẹ vị trí mang theo người một cố để cho người ta run dậy lực lượng bổ qua đi lại nói ta cho phép ngươi rời đi a đúng lúc này dâu trắng sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy hạ kỳ thanh âm sau một khắc một đạo mặc màu lót đen hồng vân ván áo khoác cụ chỉ hạ mạ đạ dạ liền xuất hiện ở cái này đạo cự đại trảm kích phía trước nhìn trước mắt đạo này mang theo kinh thiên uy thế to lớn trảm kích mạ đạ dạ có chút khơi gợi lên khoe miệng nói à không sai lực lượng hơi so với cái kia tạp ngư cường một điểm bất quá thôi đi cũng đến đây chấm dứt nói xong mạ đạ dạ chậm rãi đưa tay ra khoác lên sau lưng con quạt tròn tay cầm bên trên mặc dù loại lực lượng này không đủ để đối bậy hạ tạo thành phiền p á i nhưng nếu là để ngươi thành công đối thân là mạn dễ kỷ ủ xạ dìn g ă n g tiểu đội trưởng ta nhưng là một loại x ỉ nhục a nói xong mạ đạ dạ chậm rãi rút ra quạt tròn nhẹ nhàng đối đạo này chạm kích huy vũ xuống dưới mạ đạ dạ lần này là như thế tùy ý phản phất tựa như là tại tùy ý đập một con rồi nhưng chính là nhìn như vậy giống như nhẹ nhàng một cái sau đó không lâu liền kinh bạo vô số người ánh mắt phức to lớn chạm kích trong nháy mắt liền đi tới quạt tròn trước đó nhưng chính là sau một khắc đạo này nhìn như bá đạo vô cùng một đạo chạm kích vậy mà liền như thế nhẹ nhàng đứng tại quạt tròn trước đó cảm thụ được trước người cố này chạm kích lực lượng mạ đạ dạ trong mắt xuất hiện một vòng kinh ngạc a có chút ý tứ lực lượng như vậy ngược lại là có thể hơi nhấc lên ta một chút hứng thú nói xong mạ đạ dạ quặt tròn vung lên sau đó cố này chạm kích vậy mà hướng phía dâu trắng bay ngược trở về dâu trắng con ngươi co rụt lại vội vàng hướng phía bên cạnh tránh r a trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dâu trắng rốt cục lóe lên đạo này chạm kích bất quá dâu trắng có thể tránh ra dâu trắng sau lưng thổ đ i ệ nhưng không cách nào tránh ra ầm ầm đột nhiên ngay tại đại địa bị đạo này chạm kích chem trúng thời điểm toàn bộ đại địa đột nhiên giống như phát sinh mười tám cấp động đất run dày lên vô số sơn phong tại thời khắc này đột nhiên ầm ầm một tiếng ngã xuống gian g g i ắ c theo một tiếng c h ó i hai tiếng vang vang lên cái kêu phiến bị c h ạ m kích chém c h ú n g đại địa đang run dày bên trong đột nhiên nước ra vô số đất đá phóng lên t ậ n trời ầm ầm đợi đến bụi mù tiêu tán xem lấy trực tiếp vô số người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh cái này cái này trên đảo nhỏ lúc này trước đó bị c h ạ m kích chém tới địa phương thình lình xuất hiện một đường khe nứt to lớn hẻm núi đường hẻm núi này nhìn ra tối thiểu có sâu vài chục thước chiều dài càng là một chút không nhìn thấy cuối cùng nếu là lúc này có người có thể ở cấp ba quan sát lời nói vậy liền có thể phát hiện lúc này cái này khe n ư ớ c thình lình đem hòn đảo nhỏ này cắt xuống hòn đảo nhỏ này nhưng là có trước đó phiễu đỉnh nguyên vương quốc lớn nhỏ mà lớn như vậy đảo nhỏ lại bị dâu trắng một kích này b ổ thành hai khối mặc dù ở trong đó một khối còn không có toàn bộ đảo nhỏ một phần mười lớn nhỏ nhưng cái này cũng cực kỳ kinh người mà cường đại như vậy cấp một lúc trước ủ c h ì hạ mã đạ dạ trong miệng chẳng qua là có thể hơi nhấc lên một chút hứng thú lực lượng nếu như ủ trì hạ mã đạ dạ nói là sự thật vậy chân chính ủ trì hạ mã đạ dạ lại mạnh đến loại tình trạng nào giờ khác này hải quân bộ đội bên trong, nhìn xem cái này kinh thiên nhất kích tạo thành phá hư quân hạ bên trên tất cả mọi người đều có chút trầm mặc không biết qua bao lâu một thanh em đột nhiên tòng quân tàu bên trên chuyển tới ta chúng ta thật muốn cùng dạng này quái vật chiến đấu sao cái này vừa nói biểu tình của tất cả mọi người đô phản g phất than phân xe gỗ cũ trên mặt cũng lộ n ở một nụ cười khổ giờ k h ắ c này hắn bởi vì lúc trước phân tích sự t ì n h mang tới điểm này đắc ý lập tức biến mất không ẩn vô tung hưu trí mặc dù có đôi khi rất hữu dụng nhưng cũng phải nhìn là đối mặt dạng gì lực lượng nếu như là đối mặt dâu trắng vừa rồi đạo này chạm kích lực lượng như vậy cái tiêu để thế giới chính phủ vẫn lấy làm tiêu ngạo đại lượng hải quân còn hữu dụng à. cũng đừng quên cho dù là dạng này kinh tiên một kích vừa rồi cái tiêu mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng tiểu đội trưởng nhưng chỉ là nhẹ nhàng liền tiếp xuống thậm chí phản bắn trở về vốn có tuyệt đối lực lượng cường giả trước mặt ngưu kế cùng nhân số thật có hiệu quả à. tại nghĩ tới chỗ này thời điểm s e n g o c ủ phạm phất trong nháy mắt g i à mười mấy tuổi trên đảo nhỏ dâu trắng lúc này trên mặt cũng xuất hiện một tầm tinh mịn mồ hôi lạnh làm vừa rồi cái t i ê một đạo chạm kích người sử dụng dâu trắng rất rõ r nhưng cho dù là dạng này lực lượng cường đại trước mắt cái này m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội trưởng cũng nhẹ nhàng đ o n lấy thậm chí bắn ngược trở về vậy làm sao có thể để dâu trắng không kinh hãi không chỉ là d i n mình thậm chí là có chút tuyệt vọng đối mặt với dạng này cường giả thậm chí dạng này cường giả chỉ là dần thủ hạ một cái đội trưởng dâu trắng sao có thể không tuyệt vọng hôm nay là băng hải tặc dâu trắng diệt vong n g à y sao dâu trắng đột nhiên có chút hối h ậ n hối h ậ n tại sao phải đem băng hải tặc dâu trắng mang tới lúc trước nên lại suy nghĩ tỉ mỉ một cái mặc dù sẽ xả ngươi chết rồi nhưng cái này cũng dù sao cũng so dựng vào toàn bộ băng hải tặc dâu trắng nếu như lúc trước ta chỉ là một người qua tới chắc hẳn kết quả sẽ tốt hơn nhiều a nhìn xem một bên nằm trúng phiên đội đội trưởng dâu trắng sắc mặt mặt sám như cho hắn biết rõ nếu như hôm nay không có cái gì ngoài ý mớn băng hải tặc dâu trắng liền bị xóa đi một bên u c h i hạ mạ đạ dạ nhìn thấy dâu trắng cái biểu tình này về sau trên mặt xuất hiện một vòng biểu tình bất mãn ân cái này là chuẩn bị từ bọ hạ thật là khiến người ta làm cho người khó chịu a rõ ràng vừa nhắc lên ta một điểm hào hứng nếu nói như vậy vậy liền để ta kết thúc ngươi cái này hẹn bọn sinh mệnh a nói xong u chi hạ mạ đạ dạ trên tay bắt đầu k ế tấn bất quá đúng lúc này đảo nhỏ lại là lại một lần nữa chấn động lên ầm ầm ầm ầm lần này đảo nhỏ chấn động biên độ so trước đó nhỏ rất nhiều với lại cỗ này chấn động còn rất có tiết tấu liền phảng phất liền phảng phất giống như là một người bình thường tại chạy tần suất lao cha một tiếng to lớn gầm t h é t từ đằng xa truyền đến theo đạo thanh âm này truyền đến mặt đất chấn động biên độ cùng tần suất đô lớn hơn rất nhiều đợi đến đám người hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại cho dù là dần sau lưng các đại bộ đội đặc trùng bên trong đô truyền đến mấy đạo lẻ thẻ tiếng huyền áo cái này thế này thì quá mức rồi đây là thứ quỷ gì dân cũng hướng phía bên kia nhìn lại khi dân nhìn thấy phát ra âm thanh cái k i a đổ vật về sau trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc đây chính là ma nhân hậu đại lịch lệ vợ tha cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu pe rời chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan t ỉ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cả chương một trăm hai mươi sáu miểu sát ma nhân ổ dịch ỉ gặp nơi xa một tòa cự đại sơn phong chính nhanh chóng hướng về bên này chạy chỉ là ngọn núi này là cao lớn như vậy với lại mọc ra một bộ sinh vật giám vẻ hoặc là nói đây chính là một cái sinh vật l ị c lệ vô nghe nói chính là ma nhân ổ đại hình thể cực đại vô cùng lực lượng vô cùng cường đại thậm chí có thể tay không d ơ lên quân hạm với lại lit l e bos vẫn là dâu trắng dưới cờ 43 ba ă n g hải tặc thuyền trường thứ nhất địa vị tương đương với mát cô b ọ n g người đồng thời lit l e bos cùng mát cô đám người quan hệ cũng là vô cùng mật thiết nếu như nói trước đó cái đủ liền đã coi như là phi thường cao lớn vậy nếu như cầm lit l e bos thân thể cùng cái đủ so cái tiết c á i đủ nhiều nhất cũng chỉ tính một đứa bé thôi các nơi trên thế giới ông trời của ta đây là vật gì trên thế giới tại sao có thể có khổng lộp như vậy sinh vật đây là cái gì cự nhân thủy tổ sao lit lệ -Lie bos đ ân y là Lít Lệ Boss. Ma h hậu đại nhỏ â n bốn đại lòi lẻ l ổ í ta Lệ là Boss. Nói như vậy hắn là dâu trắng cái i thủ hạ vậy dâu k Nếu nói như vậy, cũng á i kia hải không thua. ta băng trắng còn không có thua. Ơn, tặc có c dâu cảm thấy là như thế này cho dù là phổ thông trưởng thành cự nhân liền có chí ít trung tướng thực lực l í t l ệ b ô so cự nhân lớn như vậy nhiều nói không chừng thật đúng là khả năng cùng dân đại đế thủ hạ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng tiểu đội đỏ sức một phen có thân thể to lớn tốc độ di chuyển cũng tương đương nhanh tại vừa rồi lý lê vô gầm thét thời điểm hắn cùng dần đám người khoảng cách chí ít còn có mười mấy cây số nhưng vẹn vẹn như thế một lát l ị c h l ệ v ộ s liền đã đi tới đám người trước người đợi đến l ị c h l ệ v ộ s đứng tại mọi người trước người về sau mọi người mới cảm nhận được l ị c h l ệ v ộ s thân thể là cỡ nào to lớn cái nhìn này nhìn sang nói ít l ị c h l ệ v ộ s cũng có được hơn trăm mét cho dù là lấy thân thể to lớn mà nghe tiếng cự nhân tộc cũng kém xa tic t a p lao cha mắt Thật! khi l ị c h l ệ v ộ s nhìn thấy ngã đầy đất băng hải tặc dâu trắng chúng đội trưởng cùng một mặt cô đơn quỳ một chân trên đất dâu trắng về sau l ị c h l ệ v ộ s trong mắt lập tức tràn ngập lên nước mắt không để ý đến ánh mắt của mọi người l i t l e v o bịch một tiếng quỷ gối dâu trắng trước người thật xin lỗi lao cha ta đến chậm nếu như ta có thể sớm một chút tới mắt cô bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem kêu trên không ngừng lịt lệ bột dâu trắng cái kia cô đơn trong mắt rốt cuộc xuất hiện một điểm bà đậu lịt lệ bột là lịt lệ bột đã đến rồi sao đúng vậy lao cha b ổn chạy đến a dạng này a cái kia ngươi tới thật đúng lúc ngươi mang theo h u y n h đệ của n g ư ơ i mắt cô bọn hắn rời đi a nói xong dâu trắng lấy tay chống đại đao đứng lên ta sẽ giúp ngươi kéo dài một chút thời gian nghe được dâu trắng lịt lệ vô giật này cả mình lao cha ngươi nói cái gì tại sao phải đi dâu trắng trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ nói bởi vì chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ a hoặc là nói hẳn là làm làm đối thủ tư cách đều không có lao cha người nói bậy bạ gì đó giờ khắc này nghe được dâu trắng lời nói về sau cho dù là cực độ kính yêu lao cha lít lệ bột cũng không nhịn được phản bác lên dâu trắng lao cha chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng mắt cô bọn hắn dạng này thân vì huynh đệ ta tại sao có thể không báo thù cho hắn nói xong lít lệ b ộ trở t nên điên cuồng là ai là ai đã thương mắt cô lít lệ vô chuyển động cái tia to lớn đầu lâu rất nhanh liền khóa chặt ngồi tại vương tọa bên trên dần là ngươi là ngươi là ngươi phái người dết xề s a ngươi n g là ngươi đả thương mát cô bọn hắn ta giết ngươi l ị t lệ bos đứng lên điên c u ồ n g xông về dần l ị t lệ bos trở về dâu trắng câu nói này cũng không có khả năng ngăn cản phát c u ồ n g sau l ị t lệ bos l ị t lệ bos vẫn như cũ phi tốc hướng về dần tiếp cận thấy cảnh này vô số xem lấy trực tiếp người xem một cái đô mở to hai mắt sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết lúc này so sánh lên ổn cái kêu cự như núi thân thể dần lộ ra là như thế kiểu nhỏ nhìn qua là như thế không chịu nổi một ích giờ k h ắ c này vô số trong lòng người đều có chút dao động có thể đón lấy lịt lệ b ộ t công kích sao cũng không có thể a ma nhân thế nhưng là trên thế giới lực lượng mạnh nhất sinh vật a thân là ma nhân hậu đại lịt lệ b ộ t lực lượng cũng hẳn là là không người có thể a nhìn thấy cự như núi lịt lệ b ộ t hướng về bên này tiếp cận dần sau lưng x ả s ủ kẻ cùng ít chĩa có chút tiến lên một bước nhưng không đợi hai người xuất thủ nghiêng dựa vào vương tọa bên trên dần chậm rãi đưa tay phải ra sau đó một tiếng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt liền văng lên thần la thiên chinh n m dương xin rẽn sầy ngay tại dẫn lời vừa ra khỏi miệng nguyên bản còn hướng về dần vọt tới l ị t lệ b ộ t tựa như là bị to lớn lưu tinh đập trúng một cái nguyên bản tiến lên thân thể lập tức ngã bay ra ngoài lúc này trước đó cũng bởi vì l ị t lệ b ộ t xuất hiện mà khiếp sợ không thôi đám người càng là kinh ngạc đến không cách nào nói rõ đại đại đế nhẹ nhõm liền đánh bại ma nhân cái này cái này dân đại đế cũng quá mạnh a chắc không được dân đại đế có thể thu phục nhiều như vậy biến thái thủ hạ bởi vì đại đế mới là mạnh nhất đại đế vật t u ế dân đại đế dân đại đế theo dần nhẹ nhõm một chiều đánh bay trăm mét độ cao lít lê bos giờ k h ắ c này dần uy danh lại một lần nữa bị đám người truyền lại tụ Phúc. Lít vậy mà thụ một k í c h gấp mười lần thần la thiên trinh em dương xin rẽn sẩy còn chưa có chết ta thực là không tồi nhục thể không thể không nói lit lệ b ộ t nhục thể lại là vô cùng tương đại cho dù là thụ dần một cái gấp mười lần thần la thiên trinh em dương xin rẽn sẩy cũng không có tử vong mà chỉ là trọng thương bất quá năm hai cũng chỉ là như vậy lời như vậy ít chĩa giải quyết hắn a vâng ít chĩa cung kính nói ra dần cũng không có lựa chọn tự mình đ ộ u thủ thân là đế vương chỉ cần ngự sử hào thủ hạ là được rồi dạng này nhỏ tràng diện cũng căn bản vốn không đáng giá dần tự mình đ ộ n thủ lúc trước một chiêu thần là thiên trinh âm dương xin d ẽ n s ẩ y đã coi như là đầy đủ cho băng hải tặc dâu trắng mặt m ũ i lúc này dâu trắng cũng đi tới lịt l ệ b ộ t trước người lịt l ệ b ộ t người lịt l ệ b ộ t quay đầu nhìn dâu trắng một chút d â y ruổi lấy đứng lên khu khu lao cha đánh đi chúng ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng chiến vô bất thắng băng hải tặc dâu trắng chỉ cần nhi tử ta không n g ã xuống vậy liền không ai có thể vũ lục băng hải tặc dâu trắng uy danh nghe lịt lê bos dâu trắng thân thể đột nhiên dừng lại cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đ ầ u p ê trò chuyện đô thị chạy trốn tử vong oan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cà ta là đệ nhất hồ cà chương một trăm hai mươi bảy dâu trắng thực lực chỉ cần không ngã xuống liền không có người có thể vũ nhục băng hải tặc dâu trắng uy danh sao dâu trắng trong mắt có chút mê mang tự lẩm bẩm theo lời này nói ra dâu trắng trong mắt một lần nữa tỏa ra một loại không cách nào nói rõ còn mang sau đó dâu trắng lần nữa nhìn về phía ngã trên mặt đất m ắ t cô bọn người Lít bồ, người nói không sai mắt cô bọn hắn liều mạng như thế chiến đấu không phải là vì lao cha vì băng hải tặc dâu trắng a đã thuyền viên đô l i ề u mạng như thế thân là thuyền trưởng ta tại sao có thể bởi vì vì sự mạnh mẽ của kẻ địch liền đã mất đi dũng khí chiến đấu tiếp đó đánh cược lao tử cái này cái tính mạng chỉ cần ta hôm nay không có chết ở chỗ này vậy ta nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi đô mang về lao tử thế nhưng là d â u trắng nói xong d â u trắng trên thân không tự chủ được bạo phát ra một trận trùng tiên khí thế tại cố khí thế này dưới phía trên đảo nhỏ đám mây trước tiên liền bị xông đến sạch sẽ một lần nữa lộ ra bầu trời xanh thảm đây là hạ sổ cụ hạ kỳ với lại dấu trắng trên thân cái này cố hạ kỳ rõ ràng so trước đó mạnh một bậc giờ khác này dâu trắng cái kia nhiều năm chưa từng gia tăng thực lực vậy mà đột phá lúc này một bên l ị c lệ hồ s cũng cố gắng đứng lên mười một lão cha chiến đấu a Tốt. hôm nay lão cha liền liền cùng người kể vai chiến đấu chúng ta nhất định phải đem m ắ t cô bọn hắn toàn bộ mang về vâng lão cha nhìn xem lần nữa khôi phục đấu trí dâu trắng ủ chi hạ mạ đạ dạ ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng một lần nữa tìm về dũng khí cũng đột phá sao có chút ý tứ hy vọng chiến đấu kế tiếp đừng để ta thất vọng dâu trắng rên g l khẽ một tiếng sau đó ở quả đấm của hắn xuất hiện một đạo hao quang lộng lây trói mắt hướng phía đầu liền vung mạnh đi qua theo một quyền này đi qua giờ khác này không khí đô phảng phất đô bị xé nứt xen lẫn một cổ âm thanh chói hai phi tóc tiếp cận đủ chỉ hạ mạ đã ra so với trước đó một ao dâu trắng bây giờ một quyền này bên trong bao hàm lực lượng rõ ràng càng kinh người hơn lao cha thân thể của ngươi một bên lịch lệ v ộ t nhìn thấy nhìn thấy dâu trắng sử dụng năng lực như vậy con mắt gấp đến độ có chút đỏ lên Ồ, đã mát cô bọn hắn trước đó đều có thể vì lao cha liều mạng cái t i ê u thân là lao cha ta tại sao lại sẽ keo kiệt cái này giả mua thân thể tiểu quỷ đi chết đi a làm dùng sức sống gia tăng cường độ công kích năng lực sao ngược lại là càng ngày càng thú vị nhìn xem cái này sắp nện ở trên đầu mình nằm đấm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vẫn không có né tránh hoặc là nói t i ê u ngạo hắn khinh thường tại tranh né ngay tại một quyền này sắp trúng đích mạ đạ dạ thời điểm mạ đạ dạ rốt cục lần nữa g i lên bọc tròn hướng phía dâu trắng nắm đấm phiến đi qua vê anh một cỗ to lớn mây hình nấm từ hai người giao chiến vị trí dâng lên khu khu ừ hai bóng người đột nhiên từ mây hình nấm bên trong ngã bay ra ngoài đạp đạp đạp đạp dâu trắng trọn vẹn trên mặt đất ngay cả đạp hai mươi m ư ơ bước mới dừng lui lại bước chân đạp đạp đạp mà một bên khác u trí hạ mạ đạ dạ cũng đồng d ạ n g lui về sau c h í bước thấy cảnh này lúc này ngồi tại vương tọa bên trên d ầ n nhũ lông mày d ầ n thế nhưng là rõ ràng cầm trong tay quạt tròn ưu trí hạ mạ đạ rốt cuộc mạnh cỡ nào nguyên tắc bên trong cầm trong tay quạt tròn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ thậm chí có thể dễ dàng bắn ngược vị thú đánh mà vừa rồi dân lại phát hiện lần này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không thể bắn ngược dâu trắng một quyền này chẳng những không có bắn ngược công kích thậm chí lần này đ ố i bính ủ chỉ hạ mạ đạ dạ căn bản không có chiếm được tiện nghi gì cũng đừng nhìn ủ chỉ hạ mạ đạ dạ so dâu trắng ít lui mấy bước nhưng là trên thực tế ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhục thể căn bản so ra kém đã đi qua trái cây cường hóa dâu trắng nói cách khác lần này đôi bính bên trong ủ chỉ hạ mạ đạ nhận thương thế tuyệt đối so với dâu trắng muốn bao nhiêu còn kia dâu trắng cũng không có chiếm được Phải biết dâu t r ắ n giọt vừa r ồ máu đỏ tươi h h n từ ưu trí hạ mạ đạ dạ nắm quạt tròn giữa ngón tay nhỏ rơi xuống trên mặt đất thanh âm này tuy nhỏ nhưng ở trận đô là cừng gũ dạ làm sao lại chú ý không đến mạ đạ dạ vậy mà thụ thương m ạ đạ dạ hơi kinh ngạc giơ tay lên khi hắn nhìn đến tay c h ả y ra máu tơi ư lúc m ạ đạ dạ trong mắt một mực giữ vững bình tĩnh ánh mắt rốt cuộc xuất hiện ba đ ộ n có ý tứ thật sự là rất có ý tứ không nghĩ tới ngoại trừ trụ ở giữa cùng bệ hạ vậy mà còn có người có thể làm bị thương ta lao đầu ngươi để cho ta càng ngày càng hưng phấn mà một bên khác dâu trắng lúc này trong lòng thì là chấn động tột đỉnh vì phát ra vừa rồi một q u y ề n kia dâu trắng mình thế nhưng là tiếp nhận không ít trái cây mang tới tác dụng phụ nhưng cho dù là dạng này cũng chỉ là làm cho đối phương hộ khẩu đánh rách tạt ơ i cái này khiến dâu trắng thực sự có chút không thể nào tiếp thu được ha, ha, ha, ha. từ h ậ mạ đạ dạ tự mình thi triển hòa đội tự nhiên không là trước kia xạ xủ kệ nhưng so sánh chỉ gặp cái này đạo hòa diễm phạm vi đơn giản liền là phô thiên cái địa trọn vẹn bao phủ một phần hai mươi đảo nhỏ diện tích trình độ nhất định cái này đã, đã vượt ra cấp ép nhận thuật phạm chủ đối mặt với cơ hội là thiên thai nhất thuật dâu trắng tránh cũng không thể tránh ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dâu trắng trên hai tay xuất hiện lần nữa hào quang đẹp mắt muốn giết ta dâu trắng cũng không có đơn giản như vậy chấn động liên tục đập nện nói xong dâu trắng đem đại thế đao cắm trên mặt đất vận khởi xong quyền liền một quyền lại một quyền hướng lên hỏa diễm đập tới phanh. phanh phanh phanh theo từng tiếng âm thanh lớn vang lên không khí trực tiếp bị cái này mang theo người quả gụ dạ gụ dạ lực lượng nằm đấm xe rách mà hào hỏa diệt k ư ớ c â m dương cả mẹ x í c cũng bởi vì một quyền này lại một quyền bị xe nứt ra một cái lỗ hồng lớn để dẻ dâu trắng tránh đi hỏa diễm. tại dâu trắng đặc biệt vì chi phía dưới thậm chí ngay cả sau lưng dâu trắng cách đó không xa l i t lệ vượt cùng nằm dưới đất mát cô mấy người cũng may mắn tránh thoát cái này phô thiên cái địa h ỏ a diễm thật lâu h ỏ a diễm rốt c ụ c tiêu tán lúc này trên đảo nhỏ lần nữa nhiều hơn một mảnh bị ngọn lửa đốt cháy khét khu vực hô hô dâu trắng mặc dù ngụm lớn thở hồn hện nhưng lúc này trên mặt của hắn lại là lộ r a t i ế u dung cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe trò chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cả chương một trăm hai mươi tám năm mươi tám nanh tr một bên khác ngay tại xạ xủ kẻ cùng mắt cô bọn người giao thủ thời điểm mắt diều hâu cùng n a n h trắng cũng triển khai chiến đấu vì để tránh cho riêng phần mình chiến đấu tạo thành ảnh hưởng mắt diều hâu cùng n a n h trắng cố ý cách xa xạ xủ kẻ đám người chiến đấu khu vực mắt diều hâu từ phía sau rút ra hắc đao chỉ hướng n a n h trắng nói rút đao đi để ta xem một chút đến cùng là ai mới là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo n a n h trắng trong mắt lúc này cũng có chút lựa nóng mặc dù n a n h trắng thân là một cái n ý dạ nhưng hắn am hiểu cũng xưa nay không là cái gì nhân vật mà là hạ tạc lưu kiếm vật nguyên tắc bên trong tại lần thứ hai cùng lần thứ ban n h ị ra đại chiến bên trong nanh trắng chính là dựa vào chiêu này kiếm thuật sông gia huy danh hiền hách về sau thậm chí các đại nhận thôn bởi vì nanh trắng một người ban bố một cái mệnh lệnh tại gặp được cộ nộ hạ nanh trắng thời điểm lập tức trước tiên từ bỏ nhiệm vụ rút lui thôn không lại bởi vậy mà trách tội cái này một vinh hạnh đặc biệt cho dù là nhìn chung toàn bộ hổ cả thế giới cũng chỉ có nanh trắng cùng bốn đời hổ c ả nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ đạt được cái này một vinh hạnh đặc biệt với lại nạc mỹ c ả giờ m i nạ tổ có thể có được dạng này vinh hạnh đặc biệt hoàn toàn là dựa vào cái k i a quỷ thần khó lường bay lôi thần chi thuật mà nhanh t r ắ n g thì là thực sự dựa vào đ a o của mình thuật thực lực làm đến bước này bởi vậy cũng có thể thấy được nhanh t r ắ n g kiếm thuật đến cùng lợi hại đến trình độ nào nghe nói giới mỹ dạ từng có qua một cái chuyên n ôn phàm là nhìn thấy nhanh t r ắ n g xuất đ a o người từ không có người sống sót bởi vì khi ngươi thấy nhanh t r ắ n g xuất đ a o thời điểm kỳ thật ngươi liền đã chết về sau cho dù là đạn dỗ muốn giết chết nhanh chóng cũng vô pháp làm đến cuối cùng chỉ có thể dựa vào lời đồn đại bức tử nhanh trắng không phải lấy đạn dỗ tính cách nếu như có thể dùng b hắn làm sao lại lưu thủ nhìn trước mắt nghiêm túc mắt diều hâu nhanh t r ắ n g nắm tay khoác lên phía sau trên đoàn kiếm trong giọng nói hơi có chút hưng phấn mà nói ra vậy ngươi cẩn thận kiếm thuật của ta không phải người bình thường có thể phòng ngự cho tới bây giờ phàm là gặp qua ta rút đao địch nhân đều đã chết mắt diều hâu nghiêm túc gật gật đầu hai tay nằm ở trên tay hắt đao tới đi ngay tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt mắt diều hâu con ngươi đột nhiên phóng đại ngay trong nháy mắt này nhanh chóng đột nhiên biến thành một đạo bạch quang cho dù là mắt diều hâu dạng này cường giả cũng chỉ bất quá bắt được một cái tàn ảnh có thể tưởng tượng đến nếu như nói đem trước đó mắt diều hâu thấy qua xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ xuất kiếm tốc độ so sánh tốc độ tám mươi bức kiệu xe cái kia n a n h trắng xuất kiếm tốc độ tối thiểu đạt tới một trăm hai mươi bức xe thể thao đương nhiên n a n h trắng cùng xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ kiếm thuật am hiểu địa phương cũng không giống nhau trên thực tế xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ cường đại càng đội hiện tại một cái trên lực lượng mà n a n h trắng kiếm thì là nhanh đặt đến cực hắn nhanh Ken! cũng may mắt diều hâu cũng không phải ăn chay ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc mắt diều hâu cái kia đã trải qua vô số chiến đấu bồi dưỡng được bản năng chiến đấu theo bản năng nắm chặt hắc đao hướng ch mắt diều hâu mới không có vì vậy một đao mà bị thua tí tách tí tách bất quá ngay cả như vậy lúc này mắt diều hâu trên mặt cũng nhiều một đầu đỏ tươi lỗ hồng g i ọ t g i ọ t máu đỏ tươi thuận cái này lỗ lớn nhỏ xuống trên mặt đất đúng lúc này mắt diều hâu trong hai chuyển đến nanh trắng cái kia mang theo tang thương thanh âm ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi là một cái đáng giá để cho ta nghiêm túc đối thủ thử lại lần nữa ta một cách này như thế nào q u ê n nói cho ngươi biết vừa rồi ta chỉ sử dụng tám thành thực、lực. mắt diều hâu toàn thân siết chặt sau đó không chút do dự hướng phía thân thể bên phải vung xuống dưới keng phốc phốc mặc dù mắt diều hâu lần này trên tay hắc đao gọi được nhanh trắng đoạn kiếm làm sao nhanh trắng một kích này góc độ quá mức xảo trá vẫn là phá vỡ mắt diều hâu trên cánh tay phải quần áo cũng lại lần nữa lưu lại một đạo tơ máu lúc này mắt diều hâu lông mày thật sâu nhữ lại nếu như nói nhanh trắng lần thứ nhất xuất thủ mắt diều hâu còn có thể nhìn thấy một vệ tàn ảnh cái k i a nhanh trắng lần thứ hai xuất thủ thời điểm mắt diều hâu ngay cả cái k i a một kia tàn ảnh đô bắt không tới mắt diều hâu sở dĩ đón lấy một kiếm này hoàn toàn liền là nương tựa theo vô số lần chiến đấu tích lũy được kinh nghiệm cùng trực giác con mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy sao. Đã mắt diều hâu vậy mà đột nhiên nhắm hai mắt lại thấy cảnh này nanh trắng trên mặt lộ ra một vòng tán dương biểu lộ sau đó lại tiếp tục không lưu tình chút nào nhỏ tới một bên khác ngay tại dâu trắng ngăn lại mạ đạ dạ hào h ỏ a diệt khước âm dương ca mẹ xịt về sau hai người lại điên cùng giao thủ với nhau liên tiếp tiếng vang to lớn không ngừng từ hai người giao chiến chỗ chuyển đến lao cha để ta giúp ngươi đạp nát trước mắt tên tiểu quỷ này a nói xong một bên lit lệ -Lie b ộ t liền hướng phía ruchi ha mạ đạ dạ lao đến ngay tại l ị t lệ một chạy đến một nửa thời điểm hắn đột nhiên dừng lại mà hắn dừng lại nguyên nhân là có một người ngăn ở trước người hắn cái này nhân thân mặc một thân theo lên hồng vân đồ án áo b à o đen trên mặt tuấn tú có hai đạo thật sâu pháp lệnh văn chính là mạng dễ kỳ ủ xạ dìn gặng tiểu đội thành viên u chi h a i t chia đối thủ của ngươi là ta nhưng lúc này lit lệ b ộ i lại căn bản vốn không mua i t chia sổ sách vội không có r ả n h cùng ngươi chơi cũng ngay nói xong lit lệ b ộ i đúng là một c ư ớ c liền hướng phía u chi h a i t chia dâm x u ố n g d ư ớ i sau đó cũng không quay đầu lại liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước phóng đi u c h i h a i t chia mặc dù cường độ thân thể so với người bình thường cường rất nhiều nhưng lại chỗ nào so ra mà vượt thân là ma nhân hậu duệ l i c l e bos với lại l i c l e bos thân thể lại lớn như vậy nếu như bị một cước này d ẫ m bên trong cho dù là i t chia cũng tất nhiên sẽ bị dâm thành thịt vụn rơi vào đường cùng i t chia một cái dây lát thân thuật tránh ra nhìn xem cũng không bay đầu lại hướng về mạ đã d a chạy tới l i c l e bos i t chia nhiều nhũ mày lúc này l i c l e bos đưa lưng về phía i t chia ít chia tự nhiên không cách nào sử dụng s u k u a m i ý thức được điểm này í chia thản nhiên nhìn l ị c lệ o s một chút nếu nói như vậy ít chĩa trong mắt mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng đột nhiên điên cuồng xoay tròn cùng lúc đó một đạo màu đỏ quang mang từ ít chĩa lòng bàn chân dâng lên hoàn toàn đem ít chĩa bao vây lại hào quang màu đỏ thắm bên trong một bộ to lớn khung xương chậm rãi thành hình đạp, đạp đạp đạp đạp đạp đạp chẳng biết lúc nào lịch lệ bớt bước chân đột nhiên ngừng lại mà lúc này trên vai của hắn một cái to lớn khô lâu tay vương triệu cánh tay vững vàng dựng ở bên trên ta đã nói rồi đối thủ của ngươi là ta theo một tiếng này rơi xuống từng khối khôi giáp trong nháy mắt che chùm lên cái tia cái cự đại khô lâu phía trên cả người cao không kém chút nào liệt lệ vột tay cầm cự kiếm cự thuẫn cự nhân trầm giải xuất hiện chờ i ạ đây là cái gì chẳng lẽ đây chính là mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội chân chính năng lực sao đây có phải hay không là quá mức kinh khủng nếu như mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội năng lực thật là nếu như vậy đây chẳng phải là nói ba người khác cũng có thể xin hỏi bây giờ muốn gia nhập thần la đế quốc còn có thể sao ta muốn gia nhập thần la đế quốc ai có thể giúp ta thu hoạch được thần la đế quốc công dân thân phận ta có thể cho hắn một triệu bờ ly ngu xuẩn người nói cái gì trong ư ớ c c đó ư i rừng a triệu k h cây một thanh thúy kim thiết tiếng va đập không ngừng văng lên nương theo lấy cái này thanh âm thanh thúy từng đạo vô cùng sắc bén chạm kích hướng bốn phía điên cùng chém tới tại cái này sắc bén chạm kích phía dưới cho dù là c h ọ n vẹn muốn hơn mười người mới có thể ôm hết thương thiên c ủ a một cũng vô pháp ngăn cản dù là một lát từng mảnh từng mảnh to lớn cây t ố i p h ẳ n g phất gặt lúa mạch đủ cùng ngã gục mắt diều hâu lúc này mặc dù nhắm hai mắt nhưng hắn lại giống là có thể trông thấy không chút do dự liền đối ngay phía trước chém n ă n g tới keng mà cũng xác thực giống là có thể trông thấy một kích này vừa vận chạm tại chính hướng phía mắt diều hâu chính diện đâm tới ngắn trên thân kiếm ầm ầm lần này đội bính lại là đại sắp xếp cây cối ngã xuống t theo một tiếng mây không thể nghe thấy âm thanh nhầm vang lên mắt diều hâu lanh khóc trên gương mặt n u hòa không ít rốt cục lần nữa mở mắt lúc này tại mắt diều hâu đối diện nhanh trắng một mặt khiếp sợ nhìn xem mắt diều hâu bởi vì vì trong khoảng thời gian này giao thủ mắt diều hâu thật sự là cho nhanh trắng quá nhiều rung động kỳ thật tại mắt diều hâu vừa mới bắt đầu nhắm mắt lại thời điểm nhanh trắng mỗi năm lần xuất đ a u bên trong c h í ít có ba lần có thể trên người mắt diều hâu lưu lại một cái miệng máu tại giai đoạn này nhanh trắng nếu như sử dụng da mạnh nhất chiêu thức hẳn có chín mươi chắc chắn có thể trực tiếp đánh rết mắt diều hâu nhưng rất nhanh bốn t r ă n h nhanh trắng liền phát hiện mắt diều hâu c h ố lợi hại vậy liền không gì so nổi học tập thích ứng năng lực vẹn vẹn giao thủ sau mười phút mắt diều hâu đã có thể nhắm mắt lại tại nhanh trắng năm lần xuất thủ bên trong ba lần hoàn toàn ngăn trở nhanh trắng công kích sau hai mươi phút mắt diều hâu có thể tại nhanh trắng xuất thủ năm lần bên trong hoàn toàn cản ra bốn lần nửa giờ sau nhanh trắng công kích như vậy đã lại khó trên người mắt diều hâu lưu lại vết thương thậm chí ngay tại vừa rồi vừa đánh trúng mắt diều hâu chẳng những hoàn toàn chặn lại nhanh trắng lần này công kích thậm chí lợi dụng phản kích phá vỡ nhanh trắng ở ngữ cáo dạng này yêu nghiệ lúc này nhìn vẻ mặt khiếp sợ nanh trắng mắt diều hâu ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng ta không sai biệt lắm đã thích đứng tốc độ của ngươi nếu như ngươi liền loại trình độ này cái k i a cuộc tỉ thí này nên kết thúc nghe mắt diều hâu nanh trắng trên mặt chẳng n h ữ n g không có sinh khí trong mắt ngược lại lộ ra một tia không h i ể u thần thái mắt diều hâu sao không thể không nói ngươi là ta cho đến nay gặp qua người trong kiếm đạo tiên phú mạnh nhất tồn tại nếu như cho ngươi thêm một đoạn thời gian nói không chừng ngươi thật có thể bờ bờ ép bờ siêu vê ta nếu nói như vậy vậy ta cũng muốn xuất ra ta toàn bộ thực lực nhanh chóng tiếng nói vừa ra về sau mắt diều hâu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu hai tay cầm thật chặt trên tay hắt đao khí thế trên người cũng lập tức không giữ lại chút nào bạo phát ra tại cố khí thế này dưới trong rừng tây đột nhiên yên tính lên thậm chí ngay cả côn trùng bỏ thời điểm phát ra thanh nhâm rất nhỏ lúc này đôi hoàn toàn biến mất nhìn xem nghiêm túc mắt diều hâu nhanh trắng hải lòng gật gật đầu đ ã dạng này cái kia mời tiếp hảo ta một chiêu này đi ta nhắc nhở ngươi một điểm ta sở di có thể trở thành nị dạ ám sát bộ đội đội trưởng đó là bởi vì ta mạnh nhất phương thức chiến đấu chính là ám sát cho nên chính diện chiến đấu xưa nay không là ta am hiểu phương thức nói xong nhanh trắng thân ảnh loay lên sau đó liền biến mất tại mắt diều hâu trước mắt một giọt mồ hôi lạnh từ mắt diều hâu bên mặt sẽ qua trong chấp nhóm này mắt diều hâu căn bản không có nhìn thấy nhanh trắng là thế nào rời đi trước đó mặc dù mắt diều hâu không cách nào dùng con mắt hoàn toàn bắt được nhanh t r ắ n g thân ảnh nhưng vậy ít nhất có thể nhìn thấy một kia với lại cũng có thể phát giác được nhanh t r ắ n g khí tức cũng cũng là bởi vì dạng này mắt diều hâu mới có thể đang nhắm mắt tình huống d ư ớ i cùng nhanh t r ắ n g chiến đấu lực lượng ngang nhau nhưng lần này mắt diều hâu căn bản không đến nhìn thấy nhanh t r ắ n g đến cùng là thế nào rời đi thậm chí ngay cả trước đó có thể cảm ứng được nhanh t r ắ n g cái kia yếu ớt khí tức cái này một viên đô hoàn toàn cảm giác không thấy l i ê n phản phất nhanh trắng vừa rồi cứ như vậy hư không tiêu thất mắt diều hâu đột nhiên minh mạch nhanh trắng câu nói sau cùng kia là có ý gì nguyên lai、like、cái này mới là mắt diều hâu trong lòng có chút phát khổ một phương diện khác mắt diều hâu trong lòng cũng có chút tức giận cái này tức giận tự nhiên là tức giận trước đó nhanh t r ắ n g vậy mà đối với mình đổ nước nếu như nhanh trắng tại vừa rồi mắt diều hâu nhắm mắt lại thời điểm phát động một chiêu này cái kia nghĩ đến mình lại bị người đổ nước mắt diều hâu liền có một loại không nói ra được bị i khuất bất quá đã ngươi mạnh như vậy ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút người một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào nghĩ đến mắt diều hâu trong mắt xuất hiện một vòng hào quang săn chói trên người cỗ khí thế kia cũng lại lần nữa mạnh lên mấy phần đáng tiếc tiếp xuống vài phút nhanh trắng đều không có phát động công kích một phút đồng hồ hai phút đồng hồ mười phút đồng hồ trọn vẹn mười phút đồng hồ nanh trắng vẫn không có phát động công kích mắt diều hâu phía sau lưng xuất hiện lần nữa mồ hôi lạnh bảo trì dạng này khẩn trương cao độ trạng thái cho dù là mắt diều hâu dạng này cũng vô pháp bảo trì thời gian quá dài mà lấy tình huống hiện tại mắt diều hâu cũng không dám có bất kỳ một tia bung lỏng bởi vì hắn biết khi hắn bung lỏng cái nào m ộ t khác cũng chính là nanh trắng xuất thủ cái nào m ộ t khác chưa hoàn toàn trạng thái mắt diều hâu không có một chút xíu năm chắc có thể tiếp được nanh trắng cái kia quỷ thần khó lường công kích thật đúng là lợi hại kiến thuật nếu như hắn có đầy đủ kiên nhẫn chỉ sợ thế giới này không ai có thể đào thoát hắn ám sát ta giờ khắc này mắt diều hâu đột nhiên minh bạch một sự kiện có lẽ ta thật không phải là đối thủ của hắn a có được dạng này che giấu khí tức lực lượng khi n a n h t r ắ n g thi triển một chiêu này thời điểm liền có thể nói n a n h t r ắ n g liền đã đã chú định sẽ thắng lợi lúc này n a n h t r ắ n g cần làm chỉ là chờ đợi địch nhân tại này quỷ dị bầu không khí hạ hạ sụp đổ mạc thôi đến lúc đó n a n h t r ắ n g chỉ cần thoải mái mà lấy đi đối phương thủ cấp là được rồi không được không thể tiếp tục như vậy hiện tại thời gian càng kéo lâu càng gây bất lợi cho chính mình nếu nói như vậy vậy ta có thể nghĩ đến mắt diều hâu trong mắt sáng lên đột nhiên đối sau lưng cơ hắc đao dùng một c h ạ m một đạo cự đại trạm kích trong chớp mắt liền từ hắc đao bên trong bay ra ngoài xa xa chặt đứt một mảng lớn rừng cây sau đó mắt diều hâu lại dừng lại lần này mắt diều hâu trên mặt có chút tuyệt vọng kỳ thật vừa rồi mắt diều hâu làm như vậy vì chính là cố ý lộ ra sơ hở từ đó đủ dẫn động nhanh trắng xuất thủ chỉ cần nhanh trắng xuất thủ cái kia mắt diều hâu chí ít còn có thể bảo trì tại trạng thái toàn mãn phía dưới cùng nhanh trắng một trận chiến cầu v ư t một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu ê, ê, giờ chuyện. đô thị chạy trốn tử vong hoan t ỉ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ t r ư ơ n g một trăm ba mươi nhanh trắng tháng đáng tiếc là nhanh trắng cũng không có mắc lửa cái này khiến mắt diều hâu triệt để tuyệt vọng rất hiển nhiên chỉ cần đợi chút nữa nhanh trắng hao tổn đến mắt diều hâu trạng thái d ư ớ i h à n g về sau đến lúc đó tinh thần thân thể song trọng m ệ t m ỏ i mắt diều hâu như thế nào vẫn là nhanh trắng đối thủ không đúng ngay một khắc này mắt diều hâu đột nhiên xuất hiện một loại tim đập nhanh cảm giác cho dù là mắt diều hâu k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ lúc này cũng không giống trước đó như thế phát giác được nành trắng động tác không ngừng không có phát giác được nành trắng động tác thậm chí ngay cả nành trắng khí tức đô tại mắt diều hâu k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong t i ế u mất nhưng ngay cả như vậy mắt diều hâu cũng minh m ạ c h đây tuyệt đối là nành trắng xuất thủ mắt diều hâu có thể không tin mình thị giác cùng k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ nhưng hắn không sẽ hoài nghi mình cái kia đi qua vô số chiến đấu mới rèn luyện ra được chiến đấu bản năng mắt diều hâu không do dự vô ý thức liền hướng về một phương hướng dùng hết trong đám bộ tới đêm tối một trạm to lớn hắc mang giống như gi tại cái này đạo cự đại đao măng dưới đại địa cũng bắt đầu ra bị nẻ từng đạo dạn nước văn từ mắt diều hâu dưới chân lan t r ẳ n g ra cũng chính là vào lúc này ngay tại vừa rồi mắt diều hâu vung đao phương hướng một đạo sáng đến cực hạn bạch quang đột nhiên sáng lên đạo ánh sáng này sau khi xuất hiện nguyên vốn có chút âm ủ rừng cây trong chốc lát trở nên lóa mắt lên liền phảng phất có một viên mặt trời nhỏ rơi vào trong rừng rậm đạo tia sáng này tốc độ phi hành rất nhanh ngay tại mắt diều hâu nhìn thấy trong né mắt đạo tia sáng này liền đã đi tới mắt diều hâu trước người hạ tạc lưu tuyệt xác rất hiển nhiên nhanh trắng độc thủ so với tràn đầy ngập trời khí thế hắc đao c h à m kích nanh trắng một kích này ngoại trừ hào quang trói sáng bên ngoài cũng không có tán phát ra cái gì khí thế bất quá ngay tại một kích này cùng hắc đao c h à m kích đụng nhau thời điểm hết thể trước mắt lại lật đổ mắt diều hầu nhận biết mặc dù nanh trắng một kích này cũng không có bất kỳ cái gì khí thế nhưng ngay tại hai đạo công kích đụng nhau thời điểm phàm là nanh trắng một kích này những nơi đi qua liền p h n g p h ấ t hết thể đều là không khí tất cả bị một kích này ven đường chúng đích đổ vật đô tại trong chốc lát tan thành mây khói c h vẹn vẹn lúc này mắt diều hâu kẽ bủn sổ cụ hạ ký đột nhiên đã nhận ra một thân ảnh chính là đột nhiên phảng phất trống rông xuất hiện nanh trắng không kịp làm ra phản ứng sau mực khắc một thanh mặt ngoài hiện ra hàn quang lạnh như băng đoàn kiếm liền gác ở mắt diều hâu trên cổ cái tia lưỡi kiếm sắc bén thậm chí tại không có cùng mắt diều hâu thân thể tiếp xúc nhưng sau m ộ t khắc mắt diều hâu trên cổ liền xuất hiện một đạo hồng sắc dây nhỏ một giọt máu đỏ tươi chậm rãi từ mắt diều hâu chỗ cổ vết thương bên trong chảy ra lúc này nanh trắng thân ảnh liền cũng xuất hiện ở mắt diều hâu sau lưng bất quá lúc này nanh trắng lại cũng không giống trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy c h ỉ ít tại nanh trắng ở ngực áo đã rách ra một đường vết rách tại trong quần áo trên ngực một đạo không tính quá nhỏ bé vết thương chính ra bên ngoài thấm lấy máu tươi xem ra vừa rồi mắt diều hâu một kích kia cũng không hề giống nhìn qua như thế cũng không có cho nanh trắng tạo thành thuyết phức cảm thụ được cần cổ cái kia bôi h ẳ n ý mắt diều hâu trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn xem ra lần này là ta thua về sau cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hảo xương hào liền về ngươi tới đi để cho ta gi nói xong mắt diều hâu xoay người qua đối mặt với nanh trắng mở ra hai tay hô lớn phía sau chúng kiếm thế nhưng là kiếm sĩ xỉn đủ ai nanh trắng thở dài một cái sau đó tại mắt diều hâu không thể nào hiểu được trong ánh mắt thu hồi đoàn kiếm nhìn thấy nanh trắng đem đoàn kiếm thu hồi phía sau trong vỏ kiếm quay người rời đi mắt diều hâu trong mắt đột nhiên xuất hiện l ử a giận vì cái gì vì cái gì không giết ta chẳng lẽ ngươi là xem thường ta à? cảm thấy ta không xứng chết tại dưới đao của ngươi lúc này chính chậm rãi rời đi nanh trắng đột nhiên dừng bước không ngươi lý giải sai ta cho rằng kỳ thật lần này ngươi cũng không tính thua ta vừa rồi sử dụng cũng không phải là thuần túy kiếm t h u ậ t trên thực tế xưng hô nó vì ám sát thuật thích hợp hơn một điểm cho nên ngươi cũng không tính thua lần này coi như ngang tay a nói xong nhanh trắng lần nữa giơ lên c h â n chuẩn bị tiếp tục đi đến phía trước ngay tại nhanh trắng giơ chân lên thời điểm phía sau hắn đột nhiên chuyển đến một trận cản rỡ tiếng cười to ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. nhanh trắng n í u nhũ mày thu hồi nâng lên chân thế nào thật buồn cười a mắt diều hâu ngưng cười âm thanh đột nhiên cầm trong tay hắc đao hướng phía nhanh trắng n g h qua mắt d i ề u hâu lần này cũng không dùng lực, n a n h trắng rất dễ dàng liền tiếp nhận thanh này h ắ c đao. Lúc này, mắt d i ề u hâu cái tia thanh â m đầy c h u y ể n cảm cũng vang lên. Thua liền là thua, ta mắt d i ề u hâu còn không phải người thua không trả tiền, bất quá hôm nay đã ngươi không có lựa chọn giết ta, vậy thì mời làm tốt về sau bị ta khiêu chiến chuẩn bị đi. ta trước tiên đem h ắ c đao cùng thiên hạ đệ nhất đại kiếm h ả o cái danh s ư ơ n g này gửi lại ở chỗ của ngươi, ta sớm muộn có một ngày sẽ đem cái danh s ư ơ n g này cùng h ắ c đao tự tay cầm về, đến lúc đó nếu như ta thắng ngươi, ta cũng sẽ lưu ngươi một mạng. mắt diêu hâu nói rất hào khí liền phản ph nhưng n anh trắng nghe nói như thế về sau lại là lại lắc đầu lần nữa đem hắc đao ném trở lại ngay tại mắt diều hâu muốn nổi giận thời điểm n anh trắng mở miệng lần nữa cái t i a đệ nhất thế giới đại kiếm h ả o cái danh s ư n g này ta cầm đi đây là bệ hạ lớn về phần ngươi thanh này hắc đao mặc dù cũng cũng không tệ lắm nhưng cũng cũng không thích h ợ p ta ta trước hết cho ngươi mượn dùng l ấ y h nghe được n anh trắng mắt diều hâu trong mắt có chút phức tạp muốn nói n anh trắng không dùng đến cái này tây đao mắt diều hâu là không tin kỳ thật đến bọn hắn trình độ này cái gì loại hình đao cùng đao cường đại hay không ở trong tay bọc t r a n lệch cũng không lớn nhưng cho dù là như thế nếu có tên này đao trợ giúp đây đối với kiếm hào trợ giúp không thể nghi ngờ là muốn lớn như vậy t ừ n g kia cũng chớ xem thường cái này t ừ n g kia đến mắt diều hâu đẳng cấp này kiếm thuật hiện tại cho dù là mũi tăng lên một chút xíu độ khó đâu có thể so với lên trời với lại mắt diều hâu cũng đã nhìn ra nhanh trắng cây đ o ạ n kiếm kia mặc dù là không sai vũ khí nhưng nhiều lắm là cũng coi như được lương đao tiêu chuẩn so với hắc đao thanh này vô thượng đại khói đao không thể nghi ngờ là xa xa chưa đủ cho nên sự tình cũng không phải là nhanh trắng nói như vậy hắc đao đối với hắn vô dụng nhưng cho dù là dạng này nanh trắng vậy mà chống đỡ vô thượng đại khoái đao dụ hoặc còn không thèm để ý chút nào đem hắc đao còn cho mình nhân tình này nhưng thiếu lớn mắt diều hâu lộ n ở một nụ cười khổ nhìn trong tay hắc đao mắt diều hâu trong mắt vùng vẫy một hồi giống như là quyết định cái gì mạnh liệt ngẩng đầu lên nanh trắng xin hỏi ta có thể gia nhập thần la đế quốc vì bệ hạ hiệu l ự c g a nghe nói như thế nanh trắng sửng sốt một chút lập tức trên mặt hắn lộ ra tiêu dung cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe r ờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong h o n tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương một trăm ba mươi mốt người ngoài biên chế bộ đội tạo ra ta đây không dám cùng ngươi can đoan nhưng là ta muốn bệ hạ hẳn là sẽ đồng ý nhưng là có một chút ta phải nói cho ngươi nếu ngươi quyết định vì bệ hạ hiệu lực vậy liền tuyệt đối không cho phép phản bội nếu không ta sẽ đích thân giết ngươi ta minh bạch nanh trắng hài lòng gật gật đầu ra hiệu mắt diều hâu đuổi theo kỳ thật ta bản danh không gọi nanh trắng về sau ngươi có thể xưng hô ta là hạ tạc xạ cùng bò khi nanh trắng cùng mắt diều hâu trở về thời điểm lit lệ vô cùng ít chĩa chiến đấu đã kết thúc ngẫm lại cũng thế lit lệ vô chỗ cường đại ngay tại ở thân thể của h kết h h n t quả là litlegos cùng ít triệt n chiến đấu cơ h ầ ngay từ đầu liền là hiện lên nghiền ép tư thái vẹn vẹn không tới một phút thời gian litlegos liền hoàn toàn bị ít triệt đánh gục vương tọa bên trên lo nhìn xem trước người đứng đấy nhanh chóng cùng mắt diều hầu trong mắt xuất hiện suy nghĩ thân sắc từ nanh trắng ngực cái tiêm một đạo không tính quá nhỏ bé trên vết thương d ầ n đã đánh giá ra mắt diều hâu lực lượng mặc dù mắt diều hâu tạm thời không phải là đối thủ của nanh trắng nhưng trước mắt cũng coi là cái cao đoan chiến lược chớ nói chi là nanh trắng còn cố ý cùng dần nói ra mắt diều hâu kiếm đạo thiên phú nhưng cho dù là dạng này d ầ n đang suy nghĩ nhận lấy mắt diều hâu thời điểm cũng do dự mắt diều hâu cũng không giống như là n ì giả ám sát bộ đội cùng mạng dễ kỳ ủ xạ dịn gặng tiểu đội thành viên là hệ thống triệu hoán đi ra cũng là bởi vì đây dân cũng không thể xác định mắt diều hâu có thể hay không hướng nanh trắng bọn người đối với mình trung thành tuyệt đối vĩnh viễn không bao giờ phản bội. căn cứ hệ thống kiểm tra chủ ký sinh đạt được vua hải tặc thế giới nguyên đệ nhất thế giới đại kiếm hào thuần phục người ngoài biên chế bộ đội hệ thống mở ra người ngoài biên chế bộ đội hệ thống tạo ra thành công xin hỏi chủ ký sinh có tiếp nhận hay không mắt diều hâu thuần phục người ngoài biên chế bộ đội nghe được hệ thống thanh âm dấn l i ề n vội vàng hỏi hệ thống cái này người ngoài biên chế bộ đội có làm được cái gì báo cáo chủ ký sinh người ngoài biên chế bộ đội thuộc về chủ ký sinh thủ hạ ngoại trừ hệ thống triệu h á n đội ngũ bên ngoài bộ đội cái này bộ đội đại khái tác dụng cùng cái khác bộ đội đặc thù tương đương bất quá người ngoài biên chế bộ đội có một cái khuyết điểm Quyết đ i ể mặt n khác phàm là gia nhập người ngoài biên chế bộ đội thành viên đô cũng tìm được hệ thống cải tạo lấy bảo đảm thành viên thực lực sẽ không hạ thấp ý của ngươi là chỉ cần ta lựa chọn thu phục mắt diều hâu cái k i a mắt diều hâu cũng sẽ giống những tiểu đội khác thành viên vĩnh viễn hiệu chung với ta về sau còn có thể mặt khác thế giới không tiêu hao triệu hoắn chủ ký sinh là như thế này không sai đúng ngươi nói cái kia cải tạo có phải hay không tựa như trước đó mạn dễ kỳ ụ x ả dịn gặng tiểu đội như thế cải tạo đúng vậy đ ạ t được hệ thống sau khi trả lời d ầ n trong lòng đơn giản không nhịn được muốn thoải mái cười to một trận niềm vui ngoài ý m u ố n thật sự là niềm vui ngoài ý mới bộ đội đặc thù đến cỡ nào khó được đến dần thế nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cho dù là bây giờ dần thủ hạ cũng bất quá chỉ có chịu được ám sát bộ đội hộ đình mười một phiên đội hạt bộ là bộ đội cùng màn d ễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội với lại căn cứ hệ thống tin tức đến xem sau này muốn thu hoạch được những tiểu đội khác cũng sẽ càng ngày càng khó khăn mà bây giờ hệ thống đột nhiên nhiều hơn một cái người ngoài biên chế tiểu đội với lại cái này tiểu đội không cần tiêu hao rút thưởng số lần còn không có hạn mức cao nhất đó không phải là nói nếu như dần có năng lực thu phục toàn bộ vua hải tặc thế giới cường giả lời nói cái tia dần chẳng phải là có thể nắm giữ một cái tuyệt đối t h u phục mình vua hải tặc bộ đội với lại nếu như về sau đến thế giới khác dần thậm chí có thể không tiêu hao triệu hồi da vua hải tặc các loại cờ giả nhất là một điểm cuối cùng có thể cường hóa tiểu đội thành viên thân thể cái này khiến dần sao có thể không k i n h hỉ mặc dù trong lòng dị thường k i n h hỉ nhưng dần trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá nhiều chỉ là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười nhìn trước mắt mắt diều hâu d ầ n nhàn nhạt mở miệng mắt diều hâu ngươi khẳng định muốn gia nhập thần la đế quốc nghe được dần mắt diều hâu ngẩng đầu lên nhìn về phía dần nói thật gần nhất nửa năm qua liên quan tới dần chuyển nói thật ra rất rất nhiều đối mặt cái này thần bí mà lại mạnh mẽ thần la đế quốc đê vương Kỳ thật lúc này, coi như tuổi trẻ mắt như lúc coi này diều đây là một loại không cách nào nói rõ cảm giác tựa như là đối mặt như thần phàm nhân vĩnh viễn không cách nào phản kháng Bất mắt quá、Mát、diều h ân u c ũ g đúng là muốn muốn gia trắng đế đến đã muốn nhập thần la đế quốc đến trả nanh trắng ân tỉnh, đã thân là dần là la là quốc thủ hạ, trả vậy sau này nhận dần cũng chi phối liền à nên. Nghĩ như vậy, mắt d u hâu hồi đ phân chia thần đến người ngoài biên chế bộ đội tiểu đội thứ nhất đi về phần đội tên tôi đi vậy liền gọi vua hải tặc bộ đội tốt、Ken. tiểu đội thứ nhất mệnh danh hoàn tất vua hải tặc bộ đội tạo ra trước mắt thành viên số một tiểu đội thành viên mắt diều hâu ngay tại vua hải tặc bộ đội tạo ra trước tiên dần trước người mắt diều hâu liền phát sinh biến hóa ngay trong nháy mắt này mắt diều hâu thương thế trên người độ năm tám nhưng trong nháy mắt liền biến mất thậm chí ngay cả trước kia chiến đấu lưu lại một chút tám tật cũng ngay đầu tiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cảm nhận được loại biến hóa này mắt diều hâu trong lòng chấn kinh đến tội đình nhìn về phía dần ánh mắt trong nháy mắt liền tràn đầy tình ý có thể trong nháy mắt chỉ tốt một người thương thế đồng thời thậm chí có thể trong nháy mắt tiêu trừ có thể làm cho bất luận cái gì danh ý đô thúc thủ vô sách cảm thương cái này là thủ đoạn nghịch thiên c ỡ nào cảm ơn bệ hạ mắt diều hâu quỳ một gối xuống tại dần trước người cung kính nói ra d ầ n h à i lòng gật gật đầu đứng lên đi về sau ngươi liền lệ thuộc vào vua hải tặc bộ đội cái này bộ đội trước mắt chỉ có n g ư ơ i một người tạm thời liền từ ngươi phụ trách ta là bệ hạ mắt diều hâu cung kính đối dần nhẹ gật đầu sau đó an tĩnh đứng ở dần sau lưng cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu p e trò chuyện đô thị chạy trốn tử vong văn t ỉ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương một trăm ba mươi hai thông linh c h i thuật cựu vĩ đã thu phục được mắt diều hâu về sau dần ánh mắt di động đến trước mắt dầu trắng trên thân dầu trắng nhìn qua không sai xem ra đợi chút nữa đến làm cho mã đã dạ lưu một hạ thủ cũng đừng không cẩn thận đem dầu trắng giải quyết nói xong dân liền nghĩ tới hệ thống cho ra cái cuối cùng chỗ tốt có thể cải tạo bộ đội thành viên thân thể cam đoan bộ đội thành viên thực lực sẽ không hạ thấp nghĩ đến cái này chỗ tốt dân khoe miệng đường cong liền càng phát lớn lên đối với chỗ tốt này tác dụng dân đã thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cũng tỉ như trước đó mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội nếu như không có đi qua hệ thống cải tạo mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng mỗi lần sử dụng nhưng đều sẽ tiêu hao nhãn lực nếu như sử dụng mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng quá nhiều lần thậm chí ngay cả con mắt đều sẽ mủ mà đi qua hệ thống cải tạo về sau mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng sử dụng điều kiện lại là biến thành thể lực tiêu hao trên cơ bản đã tiêu trừ mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng tất cả tác dụng p ụ mà vừa rồi mắt diều hâu liền là ví dụ tốt nhất không có ám thương mắt diều hâu có lẽ thực lực thật sẽ lần nữa đột phá trạng thái toàn thị dâu trắng nghe vào cảm giác không sai. Nghĩ tới đây. dân nhìn về phía dâu trắng trong ánh mắt tràn đầy không h i ể u thần thái mà lúc này bởi vì lịt lệ b ộ t n g ã xuống dâu trắng mười một công kích cũng lộ ra càng cồn u bạo lên giờ khắp này dâu trắng không có chút nào lại bận tâm tấp nập g sử dụng quả gù dạ gù dạ sẽ mang đến như thế nào tổn thương từng chiêu trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể chấn vỡ không khí lực lượng không ngừng từ trong tay hắn xuất hiện chấn động vỡ v ụ quyển chấn động một chạm không chấn tại dâu trắng buộc phát giới vô số mang theo bạch quan công kích hướng phía ưu chỉ hạ mã đạ dạ giống như thủy chiều vào tới cho dù là lúc này mã đạ dạ cũng trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân không ngừng cơ trong tay quặt tròn ngăn cản dâu trắng cái này đột nhiên buộc phát lực lượng đừng nhìn mạ đạ giả mặc dù có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nhưng trên thực tế lúc này mạ đạ giả nhục thể chưa dung hợp trụ ở giữa tế bào còn còn so ra kém dâu trắng mà dâu trắng công kích lại là như thế của bạo cho nên mạ đạ giả mới có thể tại đột nhiên buộc phát dâu trắng thủ hạ có vẻ hơi chật vật Phang. Theo một đạo nổ vang dung trời, hai người đối bính vang sau nổ dung người lần một trời, một rốt đạo đối bề l cục hữu chị hạ mạ đạ dạ cũng ngụm lớn thở hồn hện lúc này hữu chị hạ mạ đạ dạ trên người cái k i a thân s ẻ n g gỗ cụ thời đại áo giáp đã hiện đầy các loại vết thương thậm chí có nhiều chỗ đã xuất hiện mạng lớn vết dạ n mặc dù trên thực tế m ạ đạ dạ cũng không nhận được cái gì thực chất thương thế nhưng nhất thời không chú ý bị trong mắt nhỏ yếu tồn tại bước đến loại tình trạng này mạ đạ dạ cũng hơi tức giận ta ngược lại thật ra xem thường ngươi không nghĩ tới thân là chỉ là phàm nhân ngươi lại còn có thể b ộ c phát ra lực lượng như vậy đã như vậy vậy ta cũng chưa cho tốt xuất ra một điểm xuất ra một điểm lực lượng chân chính ta sẽ nói cho ngươi biết p h à m nhân là vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta ủ ữ u trí hạ mạ đạ dạ nói xong mạ đạ dạ phất tay đem trên tay phải quạt tròn cắm trên mặt đất trên tay phi tốc kết mấy cái ấn hợi tuất dâu thân chưa nhìn xem mạ đạ dạ trên tay mấy cái ấn vương tọa bên trên dần ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cái này ấn hắn là m u ố n triệu hoán vật kia、à? ngược lại là càng ngày càng có ý tứ thông linh chi thuật mạ đạ dạ lạnh lùng nói một tiếng sau đó liền đem tay phải ấn trên mặt đất theo mạ đạ dạ nắm tay đẻ xuống đất về sau trong nháy mắt vô số phủ hiệu màu đen đột nhiên từ đại đ i ệ bên trên sông ra tổ thành một cái cự đại p h á p t r ậ n p h á p trận xuất hiện về sau dâu trắng trên mặt biến đổi ngay một khắc này một cỗ cực độ tà ác khí tức đột nhiên từ pháp trận trong khuyết tán đi ra cảm nhận được cỗ khí tức này cho dù là dâu trắng cũng cảm giác trong lòng t r ậ t lạnh một cỗ có chút táo bạo tâm tình tiêu cực bắt đầu trong lòng hắn xuất hiện mà giờ k h ắ c này không chỉ là hòn đảo nhỏ này thậm chí tại đảo nhỏ chung quanh trong phạm vi trăm dặm người đều cảm nhận được cỗ này tràn đầy tà ác khí tức trên biển m ộ bị giờ y cơ cờ cỗ khí tức này là cái gì lao cha đến cùng là tại cùng đồ vật như thế nào chiến đấu chúng ta muốn hay không đi giút một cái lao cha không được lão cha mệnh lệnh là để cho chúng ta ngốc trên thuyền chờ hắn trở về với lại dù cho khoảng cách cách xa nhau xa như vậy cỗ khí tức này liền đã để cho ta bắt đầu run r u dậy chúng ta đi cũng chỉ có thể cho lão cha thêm phiền chúng ta phải tin tưởng lão cha băng hải tặc dâu trắng tất thắng tất thắng cùng lúc đó mạ đạ dạ sử dụng thông linh chi thuật pháp trận bên trên tản ra một trận trói mắt huyết sắc qua n mang tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong một mực mọc r a t r ê n cái đuôi quái vật to lớn đột nhiên xuất hiện ở pháp trận trong ương cựu vĩ giống khi quái vật xuất hiện thời điểm nó đột nhiên nửa mặt lên trời gà thét theo nó cái này gầm lên giận dữ một đạo sóng sung kích dọc theo mặt đất phi tốc tán phát ra thổi đến vô số đại thụ đông diêu tây b ã i thậm chí tại đảo nhỏ biên giới chấn lên đến mấy mét cao sóng lớn một hống chi uy kinh khủng như vậy là ai dám đem lão tử đánh thức lão tử xé nát ngươi nói xong cái vật vặn b ẹ o lên cái kia to lớn hồ ly đầu hướng phía nhìn một phía là ngươi khi cựu vĩ nhìn thấy ủ chi hạ mạ đa dạ về sau con mắt của nó đột nhiên thông đ ỏ lên ngươi cho ta thành thật một chút nhìn xem nổi giận cựu vĩ mạ đa dạ trong mắt mạn dệ kỵ xạ dịn gẳng điên cùng xoay tròn vẹn vẹn trong n g á y mắt kiểu vĩ lại lần nữa yên tĩnh trở lại mà lúc này kiểu v ĩ trong con mắt cái kia trước đó con mắt đỏ ngầu thình lình biến thành cùng m ã đạ dạ giống nhau như lúc mạn dệ kỳ ủ xạ g ì ệ gắng kiểu vĩ cho ta xé nát hắn hai trăm hai mươi tiếp vào m ã đạ dạ mệnh lệnh về sau kiểu vĩ không chút do dự lập tức hướng phía dâu trắng chạy hết tốc l ự c tới ầm ầm ầm ầm nhìn xem chạy tới kiểu vĩ dâu trắng trên mặt cũng cực độ ngưng trọng mà kiểu vĩ đi vào dâu trắng trước người về sau không do dự lập tức một móng luốt hướng phía dâu trắng vô xuống ta không còn ngươi là ai lão tử nhưng không dễ dàng như vậy giải quyết nói x dâu trắng lần nữa hướng đại thế trong đao r ấ t vào quả gù dạ gù dạ lực lượng đón k i ự u vĩ móng đuốt liền chặt đi qua nếm thử lao tử một chiêu này đương giống phấp theo một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến so với k i ự u vĩ nhỏ không biết bao nhiêu lần dâu trắng vậy mà cùng k i ự u vĩ đối cứng một chiêu mà một chiêu này về sau dâu trắng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài mà một bên khác phản phất cự sơn k i ự u vĩ vậy mà cũng bị đánh bay trên không trung k i ự u vĩ phát ra một tiếng thê thảm gấm thét rất hiển nhiên dâu trắng một kích này thương tổn tới cựu vĩ nhìn xem bay rớt ra ngoài thổ hết không ngừng dâu trắng đã khôi phục tỉnh táo mạ đạ dạ trên mặt có chút đậu dung lấy mạ đạ dạ trong mắt tự nhiên đã nhìn ra dâu trắng một kích này là lấy liều mạng chiêu thức phát ra tới sở dĩ bị thương nặng như vậy không chỉ là bởi vì cựu v ĩ cương đại càng là bởi vì hắn trái cây tác dụng phụ cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu Bởi trái giả vì nó lực lượng khổng lồ cùng trái cây năng lực giả dâu trắng lực lồ lực cây dâu quả a n viên này hệ, trái mọi cây bị gù、si、giả, gũ giả quả thật có dạ i địa i gù i i giả Quả gũ giả, gũ dạ năng lực liền là chấn động hai chữ thông qua chấn động sử dụng năng lực giả thậm chí có thể bằng vào nhất cử tri lực dẫn phát to lớn biển động mà chấn động là tương đối như thế đang phát ra chấn động đồng thời phát động chấn động năng lực trái cây năng lực giả cũng sẽ nhận chấn động phản chấn nếu như chỉ là bình thường trình độ chấn động còn tốt nếu như giống là có thể dẫn phát cự đại hải khiếu chấn động cho dù là quả g ụ giả g ụ giả năng lực giả có thể ở mức độ rất lớn miễn dịch nhất định chấn động tổn thương nhưng này cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận nếu như là người bình thường chỉ sợ không đợi hắn sử dụng ra lực lượng như vậy mình đầu tiên liền sẽ bị chấn thành huyết vụ mà dâu trắng mặc dù thân thể rất mạnh nhưng cũng không phải là không có cực hạn chịu đựng chớ nói chi là bây giờ đã bắt đầu đi xuống dốc hắn trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu dâu trắng thân thể sớm đã thùng trăm ngàn lỗ ngay tại dâu trắng mới vừa rồi cùng cựu vĩ đối bính bên trong dâu trắng chỗ buộc phát lực lượng đã nhanh tiếp cận bây giờ hắn này tấm thân thể tiếp nhận cực hạ nếu như lại như vậy đến mấy lần đều không cần đủ trí h à mạ đa ạ dạ đặc thủ dâu trắng liền có thể mình đem mình đánh chết giống cựu vĩ từ dưới đất b ò dậy lúc này vớt phải của nó thương rõ ràng có một đạo tiếp cận đem đầu này chân chặt thành hai nửa vết thương nhìn xem cựu vĩ trên vớt thương thế dâu trắng nắm chặt n ắ m đấm trước đó một cái kia dâu trắng đã vận dụng sắp tiếp cận này tấm thân thể cực hạn lực lượng tại dâu trắng ý nghĩ bên trong một kích này làm sao cũng có thể đem cái này có chín cái đôi u quái vật đ u ổ i phải cháy nước nhưng chỗ nào nghĩ cựu vĩ lực phòng ngự viễn siêu tưởng tượng của h ắ n với lại ngay một khắc này dâu trắng cũng không khỏi đến mở to hai mắt nhìn đúng lúc này cựu vĩ cái kia nguyên bản nhanh g ã y mất đ u ổ i phải vậy mà mắt trần có thể thấy khôi phục vẹn vẹn không đến nửa phút đầu này chân liền đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu giống ngay tại dâu trắng trong lúc khiếp sợ cựu vĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào t é t sau đó một viên màu đen hình cầu bắt đầu ở cựu vĩ trong miệng hội tụ từ nơi này màu đen viên cầu bên trên dâu trắng cảm nhận được một loại tử vong n g uy hiếp trong chớp mắt viên này màu đen viên cầu liền hướng phía dâu trắng bay tới tại màu đen viên cầu đi qua con đường bên trên thậm chí ngay cả không gian cũng bắt đầu trở nên không ổn định tuyệt đối không có thể bị đánh trúng lực lượng như vậy căn bản không phải n h ụ c thể có thể tiếp nhận nghĩ tới đây dâu trắng liền chuẩn bị né tránh nhưng đúng vào lúc này dâu trắng dưới chân đột nhiên dừng lại bởi vì lúc này hắn t ì n h lình phát hiện phía sau hắn chính là ngã xuống mắt cô d ô r u mọi người nếu như hắn tránh thoát lời nói cái này một viên màu đen viên cầu thế tất sẽ đánh bên trong mắt cô mọi người xem ra là không có cách nào tránh qua tránh né nếu nói như vậy vậy liền quyết ra thắng bại a dâu trắng trong mắt xuất hiện điên cùng thần sắc một cô kinh thiên lực lượng bắt đầu trong tay hắn ấp ủ chấn động gấp năm lần không chấn ầm ầm ngay tại dâu trắng một quyền này cùng màu đen viên cầu đụng nhau trong nháy mắt p h ả n phất tựa như là đạn hạt nhân d ẫ nổ một cái cự đại nửa vòng tròn đột nhiên bao phủ lại phương viên mấy trăm mét vị trí c h ó i mắt ánh lửa cùng nổ dung trời trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ tây hải trên bầu trời lấy đảo nhỏ làm trung tâm phụ gần trong phạm vi trăm dặm đám mây trong nháy mắt liền bị đánh tan biến mất không n g ầ n vô tung đại đ ị a bên trên phản g phất phát sinh m ộ ư ơ i tám cấp địa chấn vô số vết nước trước tiên trải rộng non nửa khối đảo nhỏ vô số đất đá trong nháy mắt liền bị lực lượng khổng lồ nghiền nát biến mất trên biển cao mấy chục mét sóng lớn phô thiên cái địa xuất hiện ẩm ẩm vô số bạo tạc kéo dài đến mười mấy phút mới kết thúc sau khi kết thúc mọi người thấy cảnh tượng trước mắt cả đám đều trầm mặc lúc này đại địa cơ hồ đã nhanh bị triệt để đánh nát. vô số mảnh vỡ trồng chất trên mặt đất liền phảng phất đã trải qua tạ h thế phương viên mười cây số bên trong đã lại cũng không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào chỉ có thể nhìn thấy tràn đầy mảnh vỡ đại điện ị a khủ, khủ, khủ, tàn phá đại đ ị a bên trên một đạo vĩ nạn thân thể đứng ở nơi đó bất quá lúc này hắn chính che miệng ho kịch liệt tấu lấy tại hắn che miệng trên tay d ọ t giọt, giọt máu tơi ư thuận khe hở không ngừng nhỏ rơi trên mặt đất mà lúc này cái này vĩ nạn thân ảnh sau lưng cái kia phiến lây hắn làm điểm xuất phát hình quạt thổ đ i ệ bên trên mắt cô bọn người các loại nằm trên mặt đất hôn mê phảng phất căn bản không có bị trước đó công kích làm bị thương thấy cảnh này Vĩ n đập, đập, đập, đập. lực lượng rất mạnh không nghĩ tới ngươi dạng này phạm nhân cũng có thể sử dụng ra loại trình độ này lực lượng bất quá đã bệ hạ để cho ta xuất thủ cho nên ta không thể bỏ qua cho ngươi tiếp đó ta sẽ sử dụng ta hoàn chỉnh lực lượng nếu như ngươi có thể ngăn lại về sau ta liền không lại ra tay nói xong ủ chị hạ mạ đạ dạ trên tay kết mấy c á i ấn theo ủ chị hạ mạ đạ dạ kết ấn hoàn thành vừa rồi còn tản ra to lớn khí tức tà ác k i ự u vị phanh biến thành một đoạn xương mù biến mất ha ha ha ha ha khu khu nhưng vào lúc này dâu trắng lại là điên cồn g phá lên cười tiểu quỷ ngươi là tại đáng thương ta sao nhưng lão tử nói qua cần ngươi đáng thương sao có bản lánh gì ngươi cứ việc phóng n g ự a tới lão tử thế nhưng là dâu trắng a đáng thương sao ngươi có thể cho rằng đây là thần đối phạm nhân thương hại u chị hạ mạ đạ không tiếp tục nói nhảm trong mắt xạ dìn gẳng điên cồn xoay tròn sau đó một cái lam khô lâu không xương cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùng tại sao tốt m à đạ i ả thân thể bên ngoài sau một k h ắ c vô số khôi r ắ t cũng là trong nháy mắt che t r ù m lên khô lâu không xương bên ngoài thân vẹn vẹn trong nháy mắt to lớn cầm trong tay hai cây trường kiếm màu lam hoàn toàn thể sở s ạ nụ liền hoàn toàn thành hình so với trước đó ít triệu không biết nhanh hơn bao nhiêu pha nhân mở mang kiến thức một chút thần linh lực lượng a tới đi nhìn lao tử đánh đầu ngươi cái này giả thần giả quỷ tiểu quỷ lúc này hai người cũng bắt đầu điên cùng ngưng tụ lại lực lượng của thân thể tại cái này hai cố lực lượng dưới thậm chí đưa tới một trận to lớn của phong trong c u n g phong dâu trắng bên ngoài thân kinh mạch phảng phất cầu l o n g hiện lên ở mặt ngoài thân thể trên tay hắn nắm đại thế trên đào một cô lực lượng hủy thiên diện địa đang không ngừng ngưng tụ khu khu dâu trắng không ngừng ho khan máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn rung manh tiến ra nhưng cho dù là như thế dâu trắng vẫn không có từ bỏ tiếp tục ngưng tụ trên đào lực lượng cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đ ầ u g pe giờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong oan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cả chương một trăm ba mươi b ố cải đủ vs xạ dạ kỳ kẹn đà kỳ ngay tại dâu trắng cùng mạ đạ dạ điên cùng ngưng tụ lực lượng thời điểm. Cách đó không xa. chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện cái đủ cùng xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ thân ảnh nương theo lấy hai người xuất hiện thường đạo nổ vang d u n g trời cũng chuyển tới kỳ thật liền lúc trước mắt diều hâu cùng nhanh trăng chiến đấu đồng thời xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ cùng cái đủ cũng không kịp chờ đợi xuất thủ nhìn trước mắt ánh mắt nóng rực xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ c á i đủ t u é t ra khỏe miệng n ở nụ cười gắn hiếu chiến lứa ngẩn tiểu quỷ ta rất xem chọn ngươi một cái cơ hội thêm ta băng hải tật đi ta có thể không trách tội trước ngươi giết rắc sự tình dù sao rác rưởi liền là rắc rưởi chết cũng liền chết nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì đã muốn chém giết lời nói cũng không cần lề mề chậm c h ạ m đây chính là sẽ ảnh hưởng ta chiến đấu khoái cảm a cải đu lạnh lùng nhìn xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ một chút ngớ ngẩn tiểu quỷ đã ngươi dám cự t u y ệ ta t vậy hôm nay ngươi liền không thể không ngược lại ở chỗ này ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi cùng ngươi cái k i a cái dám c h o hoàng đế các ngươi chẳng qua là đang chơi một trận nhà tròi trò chơi mà thôi nói xong cải đu đưa tay liền tóm lấy một bên một viên hơn trăm mét độ cao thương thiên của m ụ c tại cải đủ cái k i a lực lượng bá đạo dưới viên này thương thiên của mộc to lớn dễ cây ngay cả hơi ngăn cản một cái cải đủ làm không được trực tiếp liền bị cải đu một thanh nh nói xong c á i đủ tùy tiện dơ lên cao cao 433 căn này cùng thân thể của hắn hoàn toàn kém xa cự m ụ c sau một khắc căn này to lớn cây cối liền hướng phía xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ bên hông v u n g đi qua mà một bên khác xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ nhìn thấy c á i đủ phảng phất giống cầm cây t â m tùy tiện sử dụng căn này cự m ụ c trong mắt cái kia hiếu chiến ánh mắt cũng càng phát ra nóng rực nhìn xem đã nhanh đi vào trước người cự m ụ c xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ trên mặt xuất hiện một vòng h ư n g phân tiểu dung chẳng những không có tránh né ngược lại trải phẳng mở hai tay mặc cho từ căn này cự mộc đập vào trên thân xạ dạ kỳ liền bị căn này cự mục nện đến xa xa bay ra ngoài ở tại bay ngược quá trình bên trong từng k h ỏ a to lớn cây cối không ngừng bị nó đ ụ n gãy g phanh phanh phanh phanh phanh c h ọ n vẹn đụng gãy mấy chục k h ỏ a cự mục xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ thân ảnh lúc này mới rơi trên mặt đất nhìn thấy xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ bị mình lần này tùy tiện liền đánh trúng vào cải đ ù trên mặt xuất hiện biểu tình không vui tiện tay vứt xuống cự mục cái gì đó vậy mà dạng này liền bị đánh trúng nguyên lai、like、trước đó quá mức xem trọng hẳn sao cải đủ nghi ngờ lắc đầu sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi đối tại lực lượng của mình cải đủ có đầy đủ tự tin đã một kích này trúng đích đối phương cái này lúc đối phương liền cũng đã biến thành một bãi thịt nát đi khu khu bất quá ngay tại cái đủ giơ chân lên thời điểm một trận rất nhỏ tiếng ho khan lại là để cải đủ lại thu chân bề xoay người cải đủ con mắt thật to nhìn về phía vừa rồi xạ dạ kỷ kẹ nạo kỷ phi hành phương hướng khi cái đủ nhìn thấy xạ dạ kỷ kẹ nạo kỷ chính nở nụ cười đứng lúc thức dậy cho dù là thân là tứ hoàng hắn lúc này trong mắt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc a ngược lại là xem thường ngươi thân thể này năng lực hắn đòn có ý tứ tiểu quỷ trước ngươi là cố ý a ta muốn lấy ta vừa rồi tốc độ không nên đánh c h ú n g ngươi mới đúng ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại cố ý làm như vậy x giả kỳ kệ nạ kỳ đưa tay l a u đi khỏe miệng một vòng huyết kế chậm rãi ngẩng đầu lên đợi đến x giả kỳ kệ nạ kỳ ngẩng đầu về sau một đôi nhìn qua tràn đầy điên cùng con mắt xuất hiện ở cải đủ trong mắt ha ha ha ha. thật thú vị lực lượng vì cái gì không né tránh sao bởi vì nguyên bản liền chuẩn bị để ngươi công kích ta một cái a bởi vì chỉ có dạng này ta mới có thể cảm nhận được lực lượng của ngươi mới có thể để cho ta không đến mức khống chế không tốt lực đo một cái từ liền giải quyết ngươi a nói xong xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ cầm thật chặt trong tay ra n a c u t sau đó hắn phảng phất giống như là một người điên cực nhanh hướng phía cải đủ lao đến xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ lúc này tốc độ cực nhanh liền phảng phất thuấn di sau một khắc liền đi tới cải đủ trước người thật sự là tự đại tiểu quỷ đã dạng này cái kia tiếp theo kích giải quyết n g ư ờ i nhìn xem xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ trong tay chặt tới một đao cải đủ chẳng những không có t r á n h né ngược lại nâng và lên nằm đấm một quyền liền hướng phía xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ tới chính diện cứng rắn đương ngay tại hai người công kích đụng nhau thời điểm một tiếng tiếng vang to lớn lập tức liền vang vọng cánh rừng cây này sau đó hai người va chạm hình thành một cỗ sóng xung kích tại cỗ này sóng xung kích dưới bốn phía rừng cây lập tức liền ngã xuống một mảng lớn đập đập đập đập đập đập đập v a chạm qua đi hai người đồng thời lui lại cải đủ chân sau ba bước xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ lui về sau hai bước lúc này xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ trên thân bắt đầu run nhẹ nhẹ mà cải đủ trên nắm tay thì là nhiều một đạo b ạ c h xa dấu ha ha ha ha đây chính là cảm giác h ư phấn đúng chính là như vậy chém giết đi Kỳ kỳ t h、so、một loại phảng phất gặp được đối thủ cảm giác lần thứ nhất từ cải đủ trong lòng xuất hiện dĩ vãng mặc kệ là đối mặt hải quân cũng tốt dâu trắng cũng được cải đủ chưa từng có, có cảm giác như vậy mặc dù hải quân cao thủ cùng dâu trắng cũng có thể cùng mình một trận chiến nhưng khi nào từng có loại này trực tiếp va chạm giờ k h ắ c này cải đủ cảm giác được thân thể của mình huyết dịch có chút sôi trào lên hào tiểu tử thực là không tồi thân thể nếu nói như vậy người đón lấy ta chiêu này nhìn xem một cỗ trùng thiên khí thế tử trên người cải đủ tán phát ra sau đó cải đủ đem lực lượng tập trung vào nắm tay phải một quyền liền hướng phía xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ đỉnh đầu đập tới cải đủ một quyền này tốc độ cực nhanh thậm chí khi một quyền này trên không trung s ẹ t qua thời điểm không khí đô phản phất muốn bị bị một quyền này n h ó n lửa nhìn xem cái này nhanh đến cực hạn một quyền xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ trong mắt càng điên cùng không chút do dự liền n â n đau bổ tới chính là như vậy tới、đi. thoả thích chém g i ế ta theo xạ giả k ỳ kệ nạo k ỳ lời nói âm vang lên một đạo không kém cõi chút nào cải đủ khí thế khí thế đồng dạng thăng lên đương theo âm thanh trói hai vang lên lần nữa t r u n g quanh rừng cây từng mảnh nhỏ ngã xuống thậm chí một chút nằm cạnh gần trực tiếp liền bị chấn nát thành một phấn hai người giao thủ chi uy kinh khủng như vậy ha ha ha t ố t lại đến giao thủ lần nữa về sau cải đủ trên mặt cũng càng nóng bỏng trong tay công kích lực đạo cũng càng lúc càng lớn cứ như vậy theo hai người không đoạn giao tay thân ảnh của bọn hắn cũng không ngừng tại trong rừng cây di động rốt cục không biết trải qua bao lâu hai người rốt c ụ c tiếp cận dâu trắng cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ chiến đấu sân bãi cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe trò chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ trương một trăm ba mươi lăm sau cùng quyết chiến đương ẩm ẩm lại một lần nữa giao thủ về sau hai người rốt c ụ c phân ra chỉ gặp lúc này cái đủ sớm đã không là trước k i a cái k i a bộ dáng trong mắt cũng không có chi trước khinh thị từng đạo răng khắp nơi kiếm thương trải rộng cái đủ toàn thân những vết thương này sâu có n â có thậm chí một chút sâu địa phương ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu trắng x ư n quất với lại lúc này cái đủ tay trái cũng lấy một cái quỷ dị tư thế túi trên bờ vai nhìn qua rõ ràng là bị phế mà một bên khác lúc này xạ dạ kỷ kẹ nạo kỷ thương thế trên người cũng không ít bất quá lại là so cãi đủ tốt hơn rất nhiều t lúc này đang tại xem trực tiếp người thấy cảnh này nhất là những cái kia đã từng cùng cái đủ giao thủ qua người không có chỗ nào mà không phải là hít vào một ngụ m khí lạnh hải quân bộ đội vậy mà có thể đem gai đội tổn thương thành tình trạng như thế này cái này xạ dạ kỷ kẹ nạo kỷ sức chiến đấu không khỏi cũng quá mức cường hãn còn có cái kia mạn dệ kỷ h xạ dìn gẳng tiểu đội chẳng biết lúc nào một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện ở kỳ d ự khoe mắt một bên ạ kẹ n ủ nghe nói như thế từ lạnh một tiếng h ừ bất quá chỉ là tạm thời để bọn hắn c à n dỡ một cái mà thôi dạng này tà ác tồn tại sớm muộn sẽ bị chính nghĩa chỗ thẩm phán mà tại mọi người quay chung quanh trung tâm gò rô xây trên mặt thì là h í p mắt lại không biết suy nghĩ cái gì đi vào dâu trắng phiến chiến trường này về sau khi cái đủ nhìn thấy cái kia nằm một chỗ ngổn ngang lộn xộn băng hải tặc dâu trắng t r ú n g đội trưởng lúc nhìn thấy đã liệu mạng g i dâu trắng cùng vẫn như cũ thành thơi mà nhìn xem dâu trắng chiến đấu phảng phất không có trải qua chiến đấu thần la đế quốc quân đoàn thời điểm, trong mắt lập tức liền nhất là cảm nhận được lúc này dâu trắng cùng ủ trí h à mạ đạ dạ tụ lực lúc buộc phát ra cố khí thế kia càng làm cho c á i đủ run lên trong lòng cái này thần la đế quốc vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này sao vậy mà ngoại trừ xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ còn có nhiều như vậy cường giả c á i đủ ánh mắt từng cái từ dần phía sau trên thân mọi người lướt qua mỗi khi đi qua một người c á i đủ ánh mắt liền ngừng trọng lên một điểm ha ha ha ha bất quá dạng này cũng tốt ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi đến cùng có biện pháp nào không giết chết lão tử cải đủ nhét miệng lên một vòng điên quần đường con ánh mắt một lần nữa tập trung vào trước mắt xạ dạ kỷ kẹ nạ kỳ trên thân Tiểu quỷ. đừng còn như vậy mềm m ặ t chiến đấu dạng này nhuyễn đản phương thức chiến đấu lao tử đã không có hứng thú tiếp xuống sử dụng ngươi mạnh nhất chiêu thức đi lao tử ngược lại là muốn nhìn ngươi đến cùng có bản lánh gì xa dạ kỳ kẽ n à o kỳ nhất miệng thật sự là không có ý nghĩa mới chơi như vậy một lát liền muốn kết thúc rồi hả ta thế nhưng là vừa hưng phấn lên đâu bất quá tiếp xuống liền một kích phân thắng b ạ i sao cũng là thú vị phương thức chắc hẳn cũng có thể để cho ta thu hoạch được càng nhiều khoái càng a tới đi dùng tới ngươi lực lượng mạnh nhất ta không phải vậy tiếp xuống một đao kia ngươi nhưng sẽ chết một đường kim sắc quang mang từ xạ giả kỳ kệ n à o kỳ trong thân thể triệt để bạo phát ra tại cỗ này linh áp d ư ớ i thậm chí ngay cả cái đủ đô xuất hiện một loại cảm giác hít thở không thông ha ha ha tiểu quỷ khí thế không sai thôi đi bất quá lao tử cũng không có đơn giản như vậy vê anh một cỗ cường đại đến cực điểm hạ sổ cụ hạ kỳ đột nhiên từ cái đủ trong thân thể bừng lên cho dù là cùng d â u trắng hạ sổ cụ hạ kỳ m u ố n so cũng không kém chút nào giờ khắc này bốn đạo vô cùng cường đại khí thế cùng lúc xuất hiện tại trên đảo nhỏ tại cái này bốn đảo khí thế giới toàn bộ đảo nhỏ đô tại thời khắc này hơi hơi run dày lên kết kết. chẳng biết lúc nào trên mặt đất đã xuất hiện vô số vết rách thật nhỏ cục đã không ngừng trên mặt đất nhảy lên bầu trời thời gian dần qua tối xuống một mảnh mây đen to lớn xuất hiện ở phía trên đảo nhỏ trong mây đen sấm xét màu tím không ngừng quần q u ậ n lấy phảng phất giống như là tại vì chiến đấu kế tiếp chúc mừng trên biển mấy chục mét sóng lớn đột nhiên đằng không mà lên tại dạng này sóng lớn dưới cho dù là m ổ bị giờ y cờ cờ cũng biến thành lung lay s ắ p đổ phảng phất sau một khắc liền sẽ bị biển cả nước hết giờ khắc này cơ hồ toàn thế giới ánh mắt đô tập trung vào nơi này cho dù là người bình thường nhất lúc này cũng minh mạch sau cùng quyết chiến tới ngay một khắc này, dâu trắng cuối cùng mở miệng tiểu quỷ cảm thụ lao tử lựa dẫn đi một cách này ta sẽ đánh bạo đầu của ngươi theo dâu trắng mở miệng một đạo phảng phất mặt trời nhỏ tia sáng chói mắt xuất hiện ở dâu trắng dẫn theo trên đại đao theo đạo tia sáng này xuất hiện dâu trắng đại đao không gian trùng quanh đô ẩn ẩn có khuynh hướng hư hỏng mà giờ khác này sử dụng ra loại lực lượng này dâu trắng trên người mạch máu cũng liên tiếp bạo liền ra vẹn vẹn trong nháy mắt dâu trắng liền biến thành một cái huyết nhân pha nhân ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được lực lượng của thần cùng lúc đó mạ đạ dạ công kích cũng đã ngưng tụ tốt lúc này s ở xá nủ đ no mỹ cổ t ỏ trên hai tay nguyên bản hai thanh kiếm đã triệt để biến thành sâu sấm xét màu tím vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cũng có thể cảm nhận được trong đó huy áp h i ế u chiến tiểu quỷ tới đi lao tử ngược lại là muốn nhìn người có thể hay không trả xuống lao t ử đầu c á i đủ cánh tay đã triệt để biến thành màu đen cái kia cực độ bành trướng cơ bắt lần lần tản ra phảng phất có thể lực lượng hủy thiên diệt địa chiến đấu khoái cảm mới là ta sống tiếp truy cầu không sợ hai cái chết vì vui đùa tử vong kiếm này trước đó không đâu được nổi một vện kim quang tre chùm lên xạ kỳ kỳ dạ kỳ kệ nạ kỳ da nạ cụt bên trên giờ khắc này phảng phất không khí rốt cục bốn người đô giống dẫn hướng phía đối phương công đ á n h tới ầm ầm theo bốn người công kích va vào nhau một trận to lớn bạo tạc trong nháy mắt xuất hiện to lớn quang mang trong nháy mắt liền thôn vệ hết thảy p h ả n phất vô số đạn hạt nhân bị dẫn nổ sau m ộ t k h ắ c toàn bộ đảo nhỏ liền bị to lớn ánh lửa hoàn toàn bao phủ tại bên trong giờ k h ắ c này cơ hồ hơn phân nửa tây hải đều thấy được cái này phóng lên tận trời một đạo quang mang không tốt khi bạo tạc phát sinh trước tiên dần sau lưng mọi người sắc mặt liền là cùng nhau biến đổi cơ hồ là đồng thời đi tới dân trước người sơ san ủ sơ san ủ đêm tối một chạm hạ tạc lưu tuyệt sát mọi người ở đây vừa mới thi triển xong tuyệt chiêu trong nháy mắt sau m ộ t khắc bởi vì dâu trắng bọn bốn người đưa tới kinh thiên bạo tạc tạo thành sóng s u n g kích liền trong chớp mắt đi tới thần la đế quốc bộ đội phía trước mang theo kim sắc quang mang sóng s u n g kích sông dâu trắng bọn người vị trí hướng ra phía ngoài nhanh chóng r ũ n g mánh lao tới trên đường đi phàm là sóng s u n g kích đi qua địa phương vô luận là cự thạch cây cối sơn p h ò n g đều là trong nháy mắt bị nghiền thành t ạ t bã biến thành hư vô mà lúc này trận này trực tiếp cũng bởi vì bạo tạc phát sinh bên trong gây mất không biết qua bao lâu quang mang rốt cục tan hết khi quan g mang tan hết về sau u chi hai chia ô b i tô bọn người trước tiên đưa ánh mắt nhìn về phía trước đó chiến đấu vị trí khi mọi người thấy rõ tình huống trước mắt về sau từng cái sắc mặt đồ trở nên ngưng trọng lên lúc này đầu tiên khắc sâu vào đám người đáy mắt chính là vô tận màu lam chỉ có một khối không đủ một trăm mặt p h ẳ n g đảo nhỏ cô lập trên mặt biển cầu v ư t một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe giờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan t ỉ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ chương một trăm ba mươi sáu chiến tranh kết thúc đến cùng chuyện gì xảy ra kết quả thế nào làm sao trực tiếp đột nhiên bên trong gáy mất thật sự là gấp chết cá nhân đến cùng cuối cùng tình huống thế nào lúc này chính quan sát trận này trực tiếp đều có chút vội vàng sao động rõ ràng đô đến cuối cùng trước mắt nhưng trực tiếp lại đột nhiên gián đoạn cái này giống như là đêm động p h ò n g hoa chúc thời điểm tân lang q u a n cái gì đô làm liền đang chờ l ấ y tiến hành một bước cuối cùng thời điểm tân n ư ơ n g đột nhiên nói nàng đại di mụ tới đơn giản thậm chí bởi vì chuyện này không ít địa phương đô phát sinh một chút chuyện ngoài ý m u ố n mau nhìn hình tượng xuất hiện mọi người ở đây nhớ kỹ giống như kiến bỏ trên trào nóng thời điểm trực tiếp hình tượng rốt cuộc xuất hiện lần nữa Mọi người trên màn hình một cái phóng viên bộ dáng người chính đối màn hình lớn giải thích sau đó hắn đưa tay chỉ hướng một vùng tê cái này cái này đây có phải hay không là tính sai ta nhớ được bọn hắn vừa rồi địa phương chiến đấu thế nhưng là một cái không nhỏ hòn đảo chính là người phóng viên này không phải là gạt người a trong tấm hình phóng viên phảng phất là sớm đoán được cái này giống như lúc mọi người ở đây phát ra tiếng cãi vã thời điểm hắn mở miệng lần nữa mời mọi người không cần hoài nghi nói đến các ngươi khả năng không tin nhưng ta muốn nói cho các ngươi vừa rồi ta chỉ phương hướng liền là chiến đấu mới vừa rồi hiện trường ngay tại phóng viên nói thời điểm màn ảnh lúc này cho cái kia phiến địa phương một cái đặc t ả a đó là dấu trắng còn có cái đủ mạn dễ kỳ ụ xạ dìn gẳng tiểu đội trưởng còn có cái kia xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ các ngươi nhìn đó là dần đại đế cái này điều này chẳng lẽ thật là chiến đấu mới vừa rồi sân bãi nhưng nhưng cái kia hòn đảo đâu chẳng lẽ chẳng lẽ bọn hắn đem hòn đảo nhỏ kia đánh chìm cái này sao có thể lúc này trên đảo nhỏ có lẽ hiện tại cái này đã không tính một cái đảo nhỏ chỉ gặp lúc này ở b i ể n rộng mênh mông bên trên có một khối nhỏ phương viên không đủ hai trăm mét vông mê ngươi đ ả o nhỏ tại khối này trên đảo nhỏ dâu trắng ủ trị ha mã đã dạ c ậ i đủ xa dạ kỳ k ẹ nà kỳ mắc ô bọn n g ư ờ i chính ở phía trên giống như rất nhiều người đoán như thế tại vừa rồi cái kia hủy thiên d i ệ t địa trong công kích nguyên bản hòn đảo nhỏ kia đã vỡ vụn thành vô số khối lúc này đang lẳng lặng nằm tại đáy biển cho dù là trước mắt trước mắt mảnh này không lớn mê ngươi lào nhỏ cũng là dâu trắng tận lực khống chế sức mạnh hạ mới bảo đảm lưu lại dù sao mát cô bọn người còn ở lại chỗ này phía trên đảo nhỏ. đúng thêm hắn bọn lúc này bọn đã đã h một đạo cùng loại với tiếng thủy tinh bể đột nhiên từ bao phủ tại nào ủ trị hạ mạ đạ dạ thân thể bên ngoài sở xả đủ bên trên chuyển tới Phan. khắc, Uchiha Sau một mạ đúng ạ dạ sạn sở đủ trong p h t chốc b i ế thành cho bụi, hoàn toàn biến mất. Thấy t cho hoàn cảnh này biến n bụi, về sau, dâu r ắ trên mặt gạt ra một cái tiếu ra dung. Chẳng cái lúc ẽ dâu trắng thắng? Phúc. Đúng lúc này dâu trắng trên mặt đột nhiên biến thành mỏ gắn heo sau đó một ngụm lớn máu tươi liền từ dâu trắng trong miệng phục tới người khác cũng nửa quỳ xuống nhìn xem đột nhiên nôn một ngụm máu lớn dâu trắng ủ c h ị hạ mạ đạ dạ giơ lên tay phải đặt ở trước mắt chỉ gặp lúc này mạ đạ dạ trong tay phải thình lình có một đạo cũng không tính quá nhỏ bé vết thương không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có thể tại ta sử dụng toàn bộ lực lượng thời điểm làm bị thương ta ngươi rất không tệ làm ban thưởng ta tạm thời sẽ không lại ra tay với các ngươi nghe được mạ đ a dạ dâu trắng khỏe miệng kéo dưới phản phất giống là chuẩn bị nợ nụ cười nhưng không đợi hắn lộ ra cái nụ cười này dâu trắng lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại cả người liền nặng nề mà ngã xuống thấy cảnh này vô số chính xem lấy trực tiếp người lập tức liền hoan hô ông trời của ta không nghĩ tới dân đại đế vậy mà thật thắng với lại lần này hắn nhưng là duy nhất một lần đối mặt hai vị tứ hoàng a dân đại đế và t u ế thần la đế quốc và t u ế giờ k h ắ c này vô số người cao giọng gieo họ nhất là thần la đế quốc bồn u quốc cư dân càng là cao hứng quên hết tất cả có thể ở tại một cái có thể rất nhẹ nhàng liền thu thập hai vị tứ hoàng quốc gia cái này là bực nào may mắn đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người vui vẻ như vậy c h ỉ ít thế giới phía chính phủ liền là như thế tây hải biên dưới chỗ quân hạng bên trên lúc này bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế ngay tại vừa rồi một cái hải quân bản bộ thiếu tá không cẩn thận va chạm chính tức giận không thôi gọ rộp sầy sau một khắc cái này thiếu tá liền đã đầu một nơi thần một n g o nhìn trên mặt đất còn chưa khô cạn huyết kế cơ hồ tất cả mọi người t r ầ mặc bất quá mọi người ở đây đ ô trầm mặc thời điểm làm phái cấp tiến nhân vật đại biểu hạ kẹn đ lại là đứng dậy đại nhân phải chăng hiện tại phái ra quân đội ra quân tây hải bất luận cái gì tội ác đô hẳn là bị chính nghĩa chỗ thẩm phán ta thỉnh cầu hạm đội xuất kích làm phái cấp tiến hạ kẹn đủ cho tới nay gõ rột xây đối nó đều tin đảm nhiệm có thừa bởi vì nó tư tưởng cùng gõ rột xây tương cận d u y ê n cớ dĩ vãng đại đa số thời điểm hạ kẹn đủ nói lên ý kiến gõ rột xây đều sẽ tiếp thu nhưng là lần này gõ rột xây lại là không có lập tức liền mở miệm đáp ứng hạ k ẹ đủ mà là nhìn màn ảnh mà lúc này tân phía trên hòn đảo nhỏ trên bầu trời d ầ n vẫn như cũ nghiêng rửa và o vương tọa bên trên thậm chí liền động tắc cùng trước đó đô không có bất kỳ cái gì hai loại tại dần trước người lúc này đi chia xà s ủ kẹ cùng ố bị tổ cùng nhau mở ra sở sàn đủ ngoại trừ mạn dễ kỳ ủ x à dìn gẳng tiểu đội mắt diều hầu không bốn cùng nhanh trắng bọn người lúc này trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại ngay tại vừa rồi sóng xung kích buộc phát thời điểm chính là năm người này riêng phần mình xuất thủ lúc này mới đang ngăn t r ở sóng xung kích đối dần cái phương hướng này tổn thương giờ khác này nhìn xem cái này ba cái cự đại phản phất trời giống như thần sợ sàn đủ không biết có bao nhiêu người vì đó sợ hãi t h ả n phục quả nhiên m à n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội đều sẽ loại này triệu hoán cự nhân lực lượng đây thật là quá c ư ờ n g đại thần la đế quốc thật sự là lợi hại ta thực sự không cách nào tưởng tượng dần bệ hạ đến cùng là như thế nào bồi dưỡng được dạng này tiểu đội tới vương tọa bên trên dần vẫn như cũ cực kỳ ưu nhã thưởng thức rượu đỏ trong ly bên cạnh hắn nanh trắng cung kính hỏi bệ hạ phải chăng phải giải quyết băng hải tặc dâu trắng cùng c ạ n đủ nghe được nanh trắng dần con mắt khẽ h í một cái giống như là đang suy tư cái gì cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối chương cầu kim đầu pe trò chuyện đ hoan hệ tỉ sờ với chính nghĩa. Hồ ta là đệ nhất Hồ lại nhất ta lưu lấy bọn hắn còn có một chút dùng với lại nói xong dân nhìn về phía dâu trắng trong mắt xuất hiện một vòng nanh trắng xem không hiệu thân sắc phản phất như là đang nhìn cái gì thú vị đồ chơi là bệ hạ đối với d ầ n mệnh lệnh nhanh t r ắ n g cho tới bây giờ cũng sẽ không phản bác mặc kệ dần muốn làm gì chỉ cần là dần mệnh lệnh cho dù là lúc này dần muốn hạ lệnh giết chết tây h ả i tất cả bình dân nhanh t r ắ n g đô tuyệt đối sẽ dựa theo dần mệnh lệnh đi làm bất quá tại tiếp vào dần mệnh lệnh về sau nhanh t r ắ n g nhưng không có vội vã rời đi còn có chuyện gì a là bệ hạ ngay tại vừa rồi nida ám sát bộ đội thành viên truyền đến tin tức tại tây hải biên giới chỗ phát hiện đại lượng hải quân hạm đội đang tại tập kết xem ra thật giống như là muốn xuống tay với chúng ta dân khoe miệng có chút câu lên trong mắt xuất hiện một vòng nguy hiểm ánh mắt thật sự là đáng ghét côn trùng 11 t ậ p kết quân đội sao xem ra lần này dâu trắng sự tình chỉ sợ cũng cùng bọn hắn thoát không được quan hệ a nanh trắng nhẹ gật đầu mở miệng hỏi bậy hạ phải chăng cần phái ra bộ đội tiêu diệt chi này hải quân dân lắc đầu không cần tạm thời chúng ta còn cần bọn hắn ổn định thế giới đối với hải quân dân không phải là không muốn trực tiếp diệt đi nhưng là cùng dâu trắng bên này nguyên nhân hiện tại thực sự không phải động thủ thời cơ mặc dù thần la đế quốc bây giờ nhìn như vô cùng tương đại nhưng trên thực tế cũng bất quá vừa thành lập không lâu mà thôi bởi vì dân tiếp nhận đế quốc thời gian cũng không dài bây giờ đế quốc rất nhiều nơi đều có vấn đề không nhỏ đầu tiên liền là các loại nhân tài cực độ khan hiếm đánh hạ một quốc gia dễ dàng nhưng là muốn quản lý tốt một quốc gia còn có để quốc gia phát triển được phú cường cái này căn bản cũng không phải là một sớm một triều liền có thể hoàn thành sự t ì n h với lại ngay tại hai lần trước đế quốc thăng cấp về sau d ầ n cũng từ trong hệ thống đạt được m ắ t khác một chút tin tức nếu như về sau thần la đế quốc dân sinh trình độ nếu như không đạt được hệ thống tiêu chuẩn cái kia dần liền không cách nào sử dụng rút thưởng tư cách với lại đế quốc mỗi một lần thăng cấp lần trước không có nhận lấy rút thưởng cơ hội liền đô sẽ biến mất cũng là nguyên nhân này dân mới không có lập tức động thủ đối phó thế giới chính phủ không phải đến lúc đó coi như đẩy ngã thế giới chính phủ để thần la đế quốc liên tục thăng m ấ y cấp vì loại chuyện này mà từ bỏ rút thưởng tư cách đây không thể nghi ngờ là thật to không có lời chớ nói chi là nếu như dần làm như vậy coi như trong thời gian ngắn dần có thể chấn áp trong nước một chút không ổn định nhân tố nhưng là theo thời gian chuyển r ờ i nếu như người đế quốc dân sinh hoạt trình độ thời gian dài không thể đi lên tiếp tục như vậy khẳng định sẽ sai lầm đến lúc đó nói không chừng toàn bộ thế giới đều sẽ xa vào đến nội l o ạ n bên trong chính là cân nhắc đến những này đủ loại nhân tố cho nên dần trước đó mới có thể tại hải quân công kích về sau tiếp nhận thế giới chính phủ nói lên điều kiện bằng không dần sớm liền mang theo thủ hạ các đại bộ đội d ế t đến tận cửa đi nhưng vào lúc này dần trong miệng lại nhàn nhạt mở miệng nói b ấ t quá đã bọn hắn còn dám đối ta có ý tưởng cái kia một chút nhỏ cảnh cáo vẫn là có cần phải nhanh t r ắ n g cung kính gật gật đầu mở miệng cái kia bệ hạ cần nghĩ ra ám sát bộ đội xuất thủ à. không cần lần này liền để ta tự mình tới đi thời gian dài không có xuất thủ có lẽ đã có người quên thần la đế quốc cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn có thể tùy ý nhung chàm nói xong dân giống là nghĩ đến cái gì khoe miệng xuất hiện một vòng tà mỹ tiêu dung bệ hạ cái này ngài thân là thần la đế quốc quân chủ chuyện như vậy không thích hợp ngài tự mình động thủ không bằng n a n h t r ắ n g lời còn chưa nói hết dần liền d ồ i gây mất hắn không cần nói lòng trung thành của ngươi ta hiểu nhưng lần này các ngươi không dùng ra tay với lại ta cũng không phải tự mình xuất thủ chuyện như vậy giao cho tọa kỵ đi làm một cái liền tốt tọa kỵ n a n h t r ắ n g trên mặt lộ ra thần sắc mê mang hắn đi theo dần đã tiếp cận thời gian nửa năm lúc nào nghe nói qua dần có tọa kỵ tới bất quá n a n h t r ắ n g cũng không có hoài nghi dần đã dần nói có vậy dĩ nhiên liền sẽ có nhìn xem nhanh trắng thần s ắ c n g h i hoặc dần mỉm cười mở miệng cũng được ngươi còn chưa thấy qua nó đ ã dạng này hôm nay các ngươi liền gặp gỡ đi nói xong dần từ trên thân món kia hoa lệ đến cực điểm màu trắng viền vàng áo khoác trong túi láo lấy ra một t r ư ơ n g sáng chói chói mắt tấm thẻ khi tấm thẻ này xuất hiện trước tiên nhanh trắng thân thể lập tức liền căng thẳng lên bởi vì hắn thình lình từ trước mắt dần trong tay trên thẻ ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ huy áp với lại cỗ huy áp này là cường đại như vậy tại cỗ khí thế này dưới thậm chí ngay cả nhanh trắng trong lòng cũng nhịn không được xuất hiện phảng nhìn xem nhanh t r ắ n g sắc mặt đại biến dáng vẻ dần trên mặt đường cong lớn hơn mấy phần không cần khẩn trương chỉ là một cái tọa kỵ mà thôi yên tâm nó sẽ không đối xuất thủ hiện tại liền để cho các ngươi nhận thức một chút ta nói xong dần trong tay tấm thẻ đột nhiên hóa thành một đạo kim quan g biến mất đúng vào lúc này một cô biến hóa kinh người tại mảnh đất này khu không hoặc là nói là tại toàn bộ tây hải phát sinh vây anh một cô kinh tiên h uy áp đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa giờ k h ắ c này toàn bộ tây hải phạm vi bên trong đô bị cỗ uy áp này bao phủ đây là cái gì đột nhiên cảm nhận được cường đại như vậy ba trăm tám mươi ba uy áp hải quân trong hạm đội gò dô xây lập tức sắc mặt liền là đại biến đây là cái gì dạng u y áp thậm chí gò dô xây không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào sau một khắc một cỗ không cách nào nói rõ sợ hãi lại đột nhiên ở trong lòng xuất hiện phản phất như là gặp thiên địch gò dô xây đúng là một cái không có kháng trụ năm người trực tiếp cùng nhau quỳ xuống lúc này không chỉ là gò dô xây phàm là ở vào tây h ả i phạm vi bên trong tất cả mọi người cảm nhận được cỗ uy áp này tại cỗ uy áp này dưới mặc kệ là bất luận cái gì thực lực cứng giả ngoại trừ thần la đế quốc bộ đội đặc thù các loại cái kia một nhóm nhỏ người Những người khác toàn bộ hào không ngoài khác hào bộ suy đông o á áp này áp bách n này xuống. này, tại dưới Giờ cỗ khác huy quy k c hải ỉ là Tây h chỉ cần làng thực lực c ư ờ đại、người. đâu ngay đầu người, tiên ngay sĩ một số kỳ đạo trường y s i n h đang tại cho một cái tạo xanh đầu d i n g d à i kiếm thuật cốt hì giữa sắc mặt đột nhiên biến đổi sau đó hắn thân ảnh lóe lên liền đi tới đạo tràng bên ngoài vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tây hải thế giới mới tóc đỏ địa bàn chúng tiểu nhân tiệt diệu ngay tại tóc đỏ vừa mới chuẩn bị mở hiến hội thời điểm trên mặt hắn bộ kia hy h o c biểu lộ đột nhiên biến mất lập tức đứng lên ánh mắt nhìn về phía tây hải đây là vật gì nơi đó là không tốt mắt diều hâu không có sao chứ cầu v ư ợ một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe giờ chuyện đô thị chạy trốn tử vong hoan t ỉ hệ sở chi chính nghĩa hồ cạ ta là đệ nhất hồ cạ t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám d i ệ t thế lôi đỉnh bầu trời giờ dạ gồng đăng tràng giờ khắc này tóc đỏ cục kỳ diệu bitmon các loại nhóm cường giả đô trước tiên cảm nhận được cố uy áp này mặc dù bọn hắn khoảng cách tây hải vị trí rất xa cũng không có như cùng tây hải phạm vi bên trong những người kia như thế quỳ xuống nhưng lúc này một loại tên là sợ hai hạt giống đều nhất nhất bắt đầu ở bọn hắn đáy lòng t r ô n xuống tây hải thần la đế quốc vương đình phụ cận không tốt ngay tại uy áp xuất hiện trong n g a y mắt một cái con mắt bộ vị có ngôi sao đồ án bất nam bất nữ to con sắc mặt đột nhiên đại biến lên một bên một cái đầu bên trên mang theo gấu nhỏ mũ nam tử cao lớn ngay cả vội mở miệng không được y văn cổ không thể tiếp tục lại nơi này ở lại nữa rồi dù sao chúng ta đã nhận được tin tức mau chóng rời đi à. lúc này trên tay y văn cổ một chương màu trắng trang giấy chứng nhận ẩn hướng về xa xa vương đình lứa tới y vạn cộ hung hăng nhìn thoáng qua vương đình sau đó một cắn răng mở miệng dù sao lần này cũng nhận được giờ dạ gồng vị trí t i n t ứ c đã dặn này vậy chúng ta mau chóng rời đi à. mang theo gấu nhỏ mũ nam tử cao lớn cũng chính là b à tổ lơ mẹ cù mạ nhẹ gật đầu lập tức một bàn tay hướng phía ỷ vạn cổ vô tới theo cù mạ xuất thủ một cái cự đại tay gấu đổ án bọt khí trong nháy mắt liền bọc lại ỷ vạn cổ mang theo ỷ vạn cổ phi tốc biến mất ở chân trời nhìn xem đã bay đi ỷ vạn cổ cụ mạ quay đầu nhìn thoáng qua vương đình vị trí sau đó một bàn tay xếp tại trên người mình về sau cụ mạ thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất tại chân trời ngay tại hai người rời đi trong nháy mắt trước đó cái kia cố uy áp đột nhiên cũng chính là cái này thời điểm gõ rộng s ầ y xèn gỗ c ủ thậm chí toàn bộ tây hải cơ hồ tất cả mọi người nhịn không được tại cái này uy áp ngập trời hạ quỳ xuống cùng lúc đó tây hải bầu trời cũng trong nháy mắt thay đổi một đoàn không cách nào hình dung to lớn mây đen chẳng biết lúc nào bao phủ tại toàn bộ tây hải trên không tại cái này mây đen to lớn bên trong từng đạo phảng phất có thể diệt thế màu đỏ lôi đỉnh ngẫu nhiên tại trong mây đen hiện lên tại mây đen sau khi xuất hiện toàn bộ tây hải đô lâm vào hạ cám thấy cảnh này tất cả mọi người ngơi dại lao tiên phát sinh cái gì vì cái gì trong nội tâm của ta là như thế này sợ hãi thậm chí vậy mà quỳ xuống nhanh nhìn lên bầu trời làm sao có như vậy mây đen tà thao đây là cái gì làm sao ngay cả trời cũng bị che khuất trên biển một chiếc thuyền đánh cá bên trên tại mây đen sau khi xuất hiện trên thuyền lao ngư nhân cũng không nhịn được quỳ xuống nhìn trước mắt đột nhiên biến thành như vậy bầu trời lao cá người sắc mặt đại biến trong miệng không tự chủ được bắt đầu tự lẩm bẩm lao cá thanh âm của người rất mơ hồ nhưng lờ mờ có thể nghe được một chút thượng đế phù hộ loại hình đồ vật tại lao ngư nhân thuyền đánh cá bên ngoài ba cây số địa phương một tòa cự đại đảo nhỏ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở nơi này hòn đảo nhỏ này gọi là đại sắc đảo là một cái phạm vi cực kỳ lớn không người đảo nếu như phải cẩn thận nói hòn đảo nhỏ này phạm vi nó không sai biệt lắm tương đương bị trước đó dâu trắng bọn người hủy diệt hòn đảo nhỏ kia gấp mười lần lớn nhỏ tại trên tòa đảo này không hề giống cái khác đảo nhỏ dài như vậy lấy cây cối trên hòn đảo nhỏ này có chỉ là màu đen nham thạch to lớn sở dĩ tòa này có to lớn hòn đảo trở thành không người đảo đó là bởi vì đây là một cái quạng sắt đảo một cái có phong phú quạng sắt hàm lượng đảo nhỏ thậm chí toàn bộ đảo nhỏ đều là từ quạng sắt tạo thành cũng là bởi vì quạng sắt quá nhiều nguyên nhân trên đảo nhỏ không cách nào dài ra bất kỳ thực vật nào. Với lại, đảo nhỏ chung quanh khí hậu cũng phi thường ác liệt cơ hồ thường xuyên đô có bao đô kích với lại tại đảo nhỏ chung quanh một cây số địa phương vô số ủ rủ m à kỳ mạch nước ngầm trải rộng cho dù là nhất có kinh nghiệm hoa tiêu cũng vô pháp cam đoan có thể tại dạng này hải vực bình an vô số cũng là nguyên nhân này nguyên bản một chút chuẩn bị khai thác hòn đảo nhỏ này quốc gia cũng nhao nhao từ bỏ ý nghĩ này bởi vậy đảo nhỏ trở thành không người đảo ngay tại lão ngư nhân cầu nguyện thời điểm trên bầu trời lại lần nữa có biến hóa chỉ gặp giữa thiên địa cái tia to lớn uy áp đột nhiên lại tăng lên nữa một cái cấp bậc sau đó một cái màu đỏ s ậ m bóng người to lớn đột nhiên từ trong mây đen lộ ra ịp c ặ cũ ngay tại bóng người to lớn xuất hiện thời điểm trong mây đen cái kia màu đỏ d i ệ t thế lôi đình phản phất đạt được tín hiệu lập tức sôi trào lên đột nhiên một đạo hồng sắc lôi đình đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống tại lao ngư nhân trận mắt hốc mồm phía dưới b ổ vào cách đó không xa trên hòn đạo nhỏ kia chỉ gặp tại đạo này lôi đình phía dưới đạo nhỏ đột nhiên h ó a khí không sai liền là nó nhảm cái kia cơ hồ toàn bộ đều là quãng sắt tạo thành to lớn đạo nhỏ vậy mà tại cùng lôi đình tiếp xúc trong nháy mắt hoàn toàn hoa khí biến mất không chỉ là đạo nhỏ thậm chí ngay cả mặt biển đô bị đạo này diệt thế hồng lôi đánh ra một cái cự lại động cái này động một chút nhìn không thấy đáy liền phẳng phất kết nối lấy địa ngục thấy cảnh này lão nhân ha to miệng chấn kinh đến nói không ra lời một lát sau to lớn chỗ chống rốt cục bị nước biển chảy ngược trong quá trình này lão ngư nhân l i ề u mạng bắt lấy thuyền đánh cá không để cho mình bị nước biển chảy ngược đưa tới hải lưu đưa tới thuyền đánh cá lắc lư đem mình b ã i ra cũng may lão ngư nhân là may mắn hắn cuối cùng sống tiếp được bất quá tại lão nhân sống sót về sau khi hắn thấy do trước mắt mặt biển lúc nhị không được co quắp ngã xuống thuyền đánh cá bông thuyền lúc này mặt biển l ạ như thế bình、tĩnh. phản phất như là một chiếc gương bất quá có phải hay không thiếu một chút cái gì lao ngư nhân rất rõ ràng cái k i a đạo diệt thế hồng lôi đem đảo nhỏ vỡ vụn thậm chí lúc này hắn phía dưới thuyền dưới đáy biển tâm còn có một cái sâu không thấy đáy lô lớn lúc này so với người khác dần không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất là cảm nhận được cái k i a to lớn uy áp về sau dần tâm tình càng là tốt đến không cách nào nói rõ bầu trời giờ dạ gồng càng mạnh cái k i a dần thu hoạch lại càng lớn đúng lúc này một viên to lớn màu đỏ sậm đầu lâu đột nhiên từ trong mây đen đưa ra ngoài đầu kia bên trên còn như vì sao con mắt hướng phía dần bên này nhìn lại không tốt không tốt bảo hộ bệ hạ đúng lúc này không có bị dần cáo chi mấy người khác lập tức lách mình đi tới dần trước người sợ sa nủ sợ sa nủ tốt h vương cơ hồ là trong n g á y mắt bốn đạo cự đại sợ sa nủ liền xuất hiện ở dần trước người trên bầu trời to lớn màu đỏ sậm đầu lâu thấy cảnh này cái kia con mắt thật to bên trong đúng là xuất hiện một vòng hí ngược biểu lộ hẹn m ọ n phạm nhân các ngươi muốn phản kháng ta sao nói xong một cố khí thế chuyên môn hướng phía mấy người ép đi qua Phúc. tại cố uy áp này dưới tốt trong miệng vài người trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi mà màn dễ kỳ ủ xạ dìn g ả n g tiểu đội thành viên sử dụng sở xạ nù cũng biến thành lung lầy sắp đổ mọi người ở đây sắc mặt đại biến s ắ p không kiên trì nổi thời điểm dần đột nhiên đi đến mấy người trước người nhìn xem dần đi vào trước người mình ngoại trừ đã đoán được một ít gì đó nhanh chóng mấy người khác sắc mặt cùng nhau đều là biến đổi b ậ y hạn g u y hiểm xin ngươi thối lui đến đằng sau b ậ y h ạ chỉ cần chúng ta còn chưa ngã xuống vậy ngài chỉ cần xem chúng ta chiến đấu là được rồi cầu vượt một trăm điểm ở cuối trương cầu kim đầu pe trò chuyện đô thị chạy trốn tử vong ban tỷ hệ sở chi chính nghĩa hồ cả ta là đệ nhất hồ cả chương một trăm ba mươi chín bầu trời lòng chi uy nhìn trước mắt từng cái mở miệng muốn muốn bảo vệ mình bộ đội đặc thù thành viên d ầ n trong mắt nhiều một chút tán thưởng thần thái d ầ n rất rõ ràng các đại bộ đội thành viên không có khả năng nhìn không ra họ xỉ d ị t bầu trời giờ dạ gồng đối bọn hắn tiếp cận nghiền ép thực lực dù sao họ xỉ d ị t nhưng là đúng nghĩa thần mà không phải hữu t r hạ mã đạ dạ như thế tự xưng là thần nhưng cho dù là dưới tình huống như vậy đám người cũng đứng ở dần trước người không có chút nào hối hận hành động như vậy để dần trong lòng cũng có chút vui mừng đi đều lui ra đi đây là ta mới toa k � nghe được dần mặc dù đám người có chút không biết rõ nhưng vẫn là không giữ lại chút nào lựa chọn tin tưởng dần mọi người ở đây lui ra về sau bầu trời giờ dạ gồng cũng từ trong mây đen trôi ra khi xem lấy trực tiếp mọi người thấy bầu trời giờ dạ gồng cái kia dài ước trừng vạn trượng hoàn chỉnh thân thể về sau cả đám đều giật mình há to miệng cho dù là h t r ì ha mã đa dạ các loại trong mắt người cũng đầy là trần kinh cái này đây là vật gì chẳng lẽ đây là thần la đế quốc hộ quốc thần thú hoặc là dân đại đế sùng vật không thể nào dạng này tồn tại cường đại làm sao có thể là của người khác sùng vật các ngươi không thấy được vừa rồi cho dù là m ạ n dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng t i ể u đội đô bị hắn uy áp làm cho thổ hết u y đến sao ta nhìn thần la đế quốc nhưng có thể gặp được đại phiền thoái mọi người ở đây nghị luận â m ý thời điểm bầu trời năm trăm bốn mươi bảy giờ dạ gồng cũng không chế thân thể to lớn đi tới dần trước người chủ nhân ngài trung thực tọa kỵ bầu trời giờ dạ gồng hướng ngài đưa tin nghe được bầu trời giờ dạ gồng lời này các nơi trên thế giới lại là một trận x ô i trào chơi ạ quái vật này lại là dần đại đế tọa kỵ đùa dẫn a ta hiện đang giật mình không phải vì cái gì đầu này cự long sẽ là đại đế toa kỵ ta hiện tại chỉ hiếu kỳ đại đế lực lượng đến cùng đạt đến trình độ nào có thể làm cho dạng này tồn tại cường đại chẳng lẽ dần đại đế là thần không thành dẫn nhìn trước mắt bầu trời dở dạc gồng ánh mắt lộ ra hài lòng thân sắc sau đó liền từ vương tọa bên trên đứng lên bay thẳng đến bầu trời đỉnh đầu rồng mang theo ta bay một vòng đi để ta nhìn n g ư y i tốc độ là chủ nhân sau đó bầu trời long nộ giống lên một tiếng sau đó liền mang theo một trận cuồng phong thân thể to lớn lập tức biến thành một đường hồng sắc thiểm điện biến mất tại chân trời đứng tại thiên không đỉnh đầu rồng nhìn xem dưới chân không ngừng phi tốc biến mất từng cái hòn đảo c ả m thụ được bầu trời giờ dạ gồng cái này phản phất thuấn di tốc độ dần trong mắt cũng càng ngày càng hài lòng vẹn vẹn không tới một phút thời gian d ầ n liền ngồi bầu trời giờ dạ gồng đi tới cùng lúc trước bbi vị trí gặp nhau chăm dặm một cái khác tây hải biên dưới chỗ ân đúng lúc này d ầ n cao mày nhìn về phía một cái thả hướng lúc này cái chỗ kia thình lình có mấy trăm lục x o á t to lớn quân h ạ m nhìn xem những ngày quân h ạ n dân khoe miệng có m ấ trăm lục soát to l ớ quân hạng nhìn xem những ngày quân hạng dân khoe miệm kéo ra một vòng nguy hiểm độ c n g thật không biết sống ch nói xong dân nhìn về phía bầu trời d ờ dạ gồng bầu trời d ờ dạ gồng nhìn thấy bên kia hạm đội a để ta nhìn ngươi năng lực bất quá n h ớ kỹ đ ừ n g toàn bộ g i ế t hết nhất là vào đầu cái kia một chiếc quân hạm là chủ nhân như ngươi mong muốn đạt được dần phân phó bầu trời d ờ dạ gồng quay đầu nhìn thoáng qua cái hướng kia sau đó hắn há miệng ra một đạo rất nhỏ xích hồng sắc lôi đỉnh theo nó trong miệng thốt ra bay về phía quân hạm phương hướng ở trong mắt dần đạo này màu đỏ lôi đỉnh là nhỏ như vậy thậm chí chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất nếu như nếu không nhìn kỹ thậm chí căn bản sẽ không chú ý tới nhưng chính là như thế một cây thật nhỏ lôi đình ngay tại nó chúng đích hải quân hạm đội trong n g á y mắt một cỗ không thua kém một chút nào dâu trắng bọn người đối bính thời điểm sinh ra bạo tạc đột nhiên liền xuất hiện vẹn vẹn trong n g á y mắt tối thiểu trên trăm chiếc quân hạm liền bị đầu này thật nhỏ lôi đ ỉ n h triệt để phá hủy không tốt gò dô xây vị trí chỗ ở quân hạm khi bạo tạc phát sinh trước tiên chiếc quân hạm này bên trên cường giả đột nhiên tất cả đều đứng lên cảm nhận được trong bạo tạc gần chứa u i lực lớn gò dô sẽ tức giận tới mức cắn răng mà xem như lúc này hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ thấy cảnh này về sau con mắt lập tức liền đỏ lên đáng chết dần ta sớ muộn gi sengô cụ thậm chí đều không cần muốn liền đã xác định đây là dân làm tại tây hải m ạ n h này vị trí ngoại trừ dần còn có ai có thể sử dụng ra lực lượng như vậy vô số người cứ như vậy trong nháy mắt biến mất cái này đều là hải quân tinh nguyễn a giờ k h ắ c này sengô cụ chỉ cảm giác lòng của mình đang dìm á u sengô cụ bây giờ không phải là tức giận thời điểm tranh thủ thời gian cho ta ngăn trở cái này bạo tạc sóng súng kích chẳng lẽ ngươi muốn cho nhiều người hơn chết đi sao kỳ thật không cần g õ n rồi xây mở miệng ngay tại vừa rồi sengô cụ gấm t h t xong hắn lập tức liền phát động lực lượng của mình người người trái cây đại phật hình thái trong nháy mắt sen gỗ cụ liền hóa thân thành một cái cự đại kim phật hướng phía b ạ o tạc đưa tới sóng x u n g kích và o tới cùng lúc đó cái khắc hải quân cao đoàn chiến l ự c cũng nhao nhao xuất thủ kỳ băng hà gia tà no cạ lê mi giai phu c ả từng đạo cường đại công kích nên hướng cố này sóng x u n g kích tại mọi người cố gắng giới đạo này sóng x u n g kích rốt cục bị chặn lại nhưng khi về sau mọi người thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm từng cái đỏ ngầu cả mắt đáng chết đáng chết p h ị đứng dần đáng chết thần la đế quốc ta sớm muộn có một ngày muốn hoàn toàn hủy tiêu diệt các ngươi phịu đ ứ n h dần hy vọng ngươi không nên bị lao phu bắt được không cho lão phu sẽ để cho ngươi từng lượn thế gian này hình phạt kinh khủng nhất lúc này đám người trước người đối mặt là một chút không nhìn thấy bờ quân hạm hải q u ố t trên mặt biển khắp nơi đều nổi lơ lửng hải quân binh sĩ thi thể cùng thiêu đốt lên hòa diễm ngay tại vừa rồi một kích giới toàn bộ hạm đội 40% quân hạm cùng binh sĩ hoàn toàn biến mất đây là tại mọi người liệu mạng ngăn cản sóng xung kích quyết tán tình hồ dưới b â n g không cái số này tối thiểu còn muốn tăng gấp đôi phải biết lần này tới cơ hồ toàn bộ đều là hải quân tinh nhuệ trong đó còn có rất lớn một phần là từ g răng lại nạ nửa trước đoạn điều ra tới lần này sự kiện tạo thành ảnh hưởng tối thiểu có thể tiêu giảm toàn bộ hải quân hai mươi phần trăm sức chiến đấu không chỉ là như thế hải quân nhận to lớn như thế tổn thất chỉ sợ về sau tại g giang l á i nạ nửa trước đoạn hải quân đô lại bởi vì hải quân binh sĩ giảm bớt mà để hải quân thế lực trở nên tràn ngập nguy hiểm lúc này seng o cùng một mặt âm c h ầ m đi tới gõ ruột s ấ y trước người đại nhân ta hoài nghi thần la đế quốc trong tay khả năng có cổ đại binh khí vật như vậy cũng chỉ có loại vật này mới có thể trong nháy mắt cách như vậy khoảng cách xa tạo thành như vậy phá hư với lại với lại hiện tại hạm đội cũng bị hao tồn t h ă ngay tại hải quân rút lui về sau dân cũng ngồi thiên long công về tới thần la đế quốc giờ khắc này dần trở về triệt để tuyên bố trận này kinh tế h đại chiến kết thúc rất hiển nhiên thần la đế quốc bên này lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại hai đại tứ hoàng theo đến tiếp sau đưa tin thần la đế quốc cùng dần uy danh nhất thời không hai không chỉ là dần nhất là tại cuộc chiến đấu này bên trong lần thứ nhất ra sân liền cho thấy cái kia tuyệt thế lực lượng m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội cũng nổi danh nhất là tại tây hải nơi này hoặc là nói thần la đế quốc tại m ạ n dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tiểu đội nổi danh về sau những người khác cũng còn tốt vẫn như cũ mỗi ngày huấn luyện không ngừng bổ sung cho thực lực của mình duy chỉ có ổ bị tổ cái này trời sinh không chịu ngồi yên mỗi ngày đô khắp nơi chạy loạn. căn cứ á ạ bụ tin tức chuyển đến ổ bị tổ gần nhất giống như mê luyến trở thành minh tinh cảm giác mỗi ngày không phải vội vàng cho người ta ký tên liền là đang bận bịu khắp nơi đi trang bức đối với ổ bị tổ loại tình huống này dần cũng không để ý đến mặc cho tùy hắn đi chơi mặc dù ổ bị tổ bọn người thân là dần bộ hạ nhưng dần cũng không muốn bọn hắn biến thành chỉ biết chiến đấu người máy lúc đầu ổ bị tổ liền là cái không chịu ngồi yên đã ổ bị tổ có yêu mến làm gì đó vậy liền bỏ m ặ t hắn đi làm chỉ cần thời điểm then chốt có thể đáng tin là được rồi mà sau đó dần cũng không nghĩ tới bỏ mặc ổ bị tổ còn mang đến cho hắn không ít kính h ỉ bởi vì ổ bị tổ ưa thích loại này trang bức thời gian mỗi lần trang bức thời điểm cũng liền tự nhiên muốn biểu hiện một cái thực lực của mình tận mắt chứng kiến qua ổ bị tổ cái kia có thể so với thần linh lực lượng mọi người đối thần la đế quốc cũng càng k í n h sợ kết quả là ở giữa tiếp bên trong dân cùng thần la đế quốc danh vọng cũng bị ổ bị tổ mang theo chướng không ít mà danh vọng mang tới chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết đầu tiên liền là khi danh vọng đầy đủ về sau có thể tiến hành rút thưởng tiếp theo tại lần chiến đấu này mang tới danh vọng dưới cũng dẫn động vô số tứ hải thậm chí gờ g i n g lai nạ thương nhân đi tới thần la đế quốc dù sao thần la đế quốc đối đại thương nhân thái độ thế nhưng là cực kỳ hữu hảo nhất là thần la đế quốc trị an chính là toàn bộ thế giới nội danh tốt ở chỗ này thương nhân trên cơ bản không cần lo lắng sẽ phát sinh bất luận cái gì ép mua ép bán cùng bị hải tặc cướp đoạt sự t ì n h mà theo thương nhân càng ngày càng nhiều thần la đế quốc kinh tế quốc dân trình độ cũng vì vậy mà hữu hiệu vững bước đề cao lấy đáng giá một nói đúng lắm mặc dù đám người không biết hải quân đã trong tay d ầ n bị t h i ệ t lớn nhưng gần nhất hải quân mấy cái biểu hiện lại là để không ít người hữu tâm đã nhận ra một số không giống bình thường hương vị lần này đại chiến về sau gò dù sau khi trở về liền trước tiên tổ chức cấp bậc cao nhất hội nghị hội nghị bên trong gò dù xây lập tức liền ban bố tốt mấy đầu mệnh lệnh đầu tiên hải quân bắt đầu trắng trận chưng binh với lại vì có thể trưng thu đô đầy đủ lính thậm chí mở ra rất nhiều hậu đãi điều kiện dưới tình huống như vậy thế giới chính phủ rất nhanh liền trinh thu vào không sai số lượng hải quân Tiếp theo, còn hạ lệnh đại lượng thu thập trái ác quỷ. Lúc trước trong lúc giao thủ, nương tựa theo một ít đại giao giả giả liền hạ lệnh chuyện như nhìn Gò lượng Gò nương cũng Dù Dù Xây Xây vậy, còn ác Lúc lúc dẫn lớn mệ mệ quỷ. quả ra ra sẽ đã bị gò rô xây bí mật giải quyết với lại tại gò rô xây trong lòng cũng có vẻ chờ mong cái kia chính là tại trái ác quỷ bên trong có thể tìm kiếm được một chút có thể đặc biệt nhằm vào thần la đế quốc bộ đội đặc thù thủ đoạn cho nên trong khoảng thời gian này trái ác quỷ giá cả lật ra một cái lần còn chưa hết tại t i ê n tài dụ h o ặ c dưới vô số người bắt đầu tìm kiếm lên trái ác quỷ tại cái này về sau cơ hồ mỗi ngày đâu có vô số người bởi vì vì trái ác quỷ mà mất mạng một điểm cuối cùng gò rô xây bọn hắn còn tăng lớn nhân thủ bí mật phái người tìm kiếm tự lù tổng bàn thiết kế trong trận chiến đấu này thế giới chính phủ đã thực thực tế tế cảm nhận được dần trong tay cổ đại binh khí lực lượng điều này cũng làm cho bọn hắn thấy được một chút hy vọng vẹn vẹn một kích liền có thể buộc phát ra ngày đó lực lượng hủy thiên d i ệ t địa nếu như thế giới chính phủ có thể đem cái này đ ồ vật đem tới tay vậy đối tiếp xuống thế giới chính phủ chuyện cần làm liền có rất lớn nắm chắc tại hải quân đài này to lớn máy móc vận chuyển dưới từng đầu mệnh lệnh nhanh chóng mà có thứ tự bị thi hành chư bỏ cuối cùng đầu kia mật lệnh phía trước hai cái mạng lệnh bên trong m ặ c kệ là trương binh vẫn là thu trái ác ủy đều không thể che giấu người dưới tình huống như vậy rất nhiều người minh mạ bây giờ còn có cái gì đáng giá thế giới chính phủ làm như vậy rất nhiều người đều hiểu thần la đế quốc loại tồn tại này tuyệt đối không là thế giới chính phủ có thể chịu được giữa hai bên tuyệt đối sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian thậm chí rất nhiều người tự mình đâu nghị luận nếu như không phải thần la đế quốc trước đây không lâu mới hiện ra cái kia sức mạnh không gì sánh nổi nói không chừng hiện ở thế giới chính phủ đô đánh lên đi mà bây giờ thế giới chính phủ làm như thế vì chính là gia tăng thực lực vì tương lai cùng thần la đế quốc đại chiến làm chuẩn bị nhưng bọn hắn không biết là kỳ thật thế giới chính phủ đã bị n g ư qua còn vẹn vẹn chỉ là bị một cái tọa kỹ đơn phương h o à n ngược kết quả là trong lúc đó dân cũng nhận được qua tin tức như vậy bất quá đối với hải quân những cái kia động tác dân cũng không có bất kỳ cái gì để ý tới dân rất rõ ràng tại thực lực tuyệt đối nghiên ép hạng bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đâu không chịu nổi một kích nhất là vì hải quân sự tình quan tâm còn không bằng quan tâm một cái bồn quốc kinh tế quốc dân trình độ vì quốc gia lần tiếp theo thăng cấp sớm chuẩn bị sẵn sàng một ngày này sợ tani đột nhiên tìm tới dân bệ hạ hiện tại tây hải đại bộ phận quốc gia đều đã triệt để cũng vào thần la đế quốc bất quá ở trong đó cũng xuất hiện một chút vấn đề vương tọa bên trên dân nhìn xem sở tang n h ỉ viết ra báo cáo trên mặt rất bình tĩnh nhìn không ra là vui là giận mà tại dần v a i một đầu màu đỏ tiểu xà lười nhác nằm sấp ở phía trên thỉnh thoảng nó còn biết đánh một cánh áp đâu n à y tiểu xà chính là họ xì d ị t bầu trời d ở ra g ồ n g hoặc là nói hiện tại có thể gọi là nhỏ công vì kêu thuận tiện dân đã cho nó sửa lại danh tự mà nhỏ công sở dĩ sẽ là bộ dáng bây giờ đó cũng là dần yêu cầu dù sao nhỏ trống không thân thể thực sự quá lớn nếu như còn bảo trì như thế thân thể to lớn sẽ mang đến rất nhiều không thiện mà đối với nhỏ công tới nói thân là một cái thần linh cải biến thân thể lớn nhỏ loại chuyện này đơn giản không nên quá đơn giản không biết qua bao lâu dân rốt cục để tay xuống bên trên văn sách ngẩng đầu nhìn về phía sở tạng n h i ý của ngươi là muốn tây hải hoàn toàn không chế tại thần la đế quốc thủ hạ đã không thể nào sao chương một trăm bốn mươi mốt trong nước nhỏ rối loạn nhìn xem văn bản bên trên nội dung dân lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tao lại bởi vì lúc này trên tay hãn phần này văn sách bên trên thình lình viết gần nhất lại có không ít thương nhân tại tây hải bị hải t với lại những này cái gọi là hải tặc tại đ o ạ n s o n g những thương nhân này về sau tại thương nhân bị đánh cắp khu vực người phụ trách lại nói những này hải tặc vậy mà liền như thế hư không tiêu thất đồng thời chuyện như vậy cũng không phải cùng một chỗ hai lên mà là phát sinh rất nhiều lần cũng là bởi vì những chuyện này thậm chí gần nhất một ít thương nhân cũng bắt đầu biến được đ ố i thần la đế quốc bắt đầu không tín nhiệm thậm chí có chút thua thiệt qua thương người đã chuẩn bị rời đi thần la đế quốc cái này ở một mức độ nào đó đã ảnh hưởng đến thần la đế quốc phát triển về phần những khu vực k i ê người phụ trách thân phận thì là nguyên nơi đó khu quốc gia chủ nhân d ầ n vì để tránh cho sai lầm tăng thêm trên tay không ai cho nên tại phân chia khu vực sau tạm thời đem những địa phương này lưu cho nguyên vương quốc người quản lý quản lý nhưng d ầ n không có nghĩ tới những người này là gan vậy mà lớn như vậy có nghĩ ra ám sát bộ đội d ầ n lấy được tin tức cùng những khu vực kia người phụ trách hồi báo căn bản vốn không từ d ầ n lấy được thông tin bên trong những cái kia hài tặc vậy mà phần lớn đều là nơi đó khu người phụ trách thủy hạ quân đội với lại căn cứ á bụ truyền đến tin tức những này địa khu người phụ trách thậm chí còn cùng thế giới chính phủ tự mình có một chút liên hệ mà tại vừa rồi sở tạ nghỉ đưa lên văn sách bên trong vậy mà mịt mở m ư ờ một cho thấy vấn đề này tạm thời không cách nào giải quyết nói thần la đế quốc hiện tại bây giờ không cách nào triệt để khống chế tây hải thật sự là có ý tứ không nghĩ tới địa phương khác hải tặc không dám ra tay chúng ta thần la đế quốc mình người ngược lại là trở thành hải tặc với lại ta đại thần vừa rồi vậy mà nói cho ta biết vấn đề này không có cách nào giải quyết dần trên mặt biểu lộ có chút nghiền g ấ m ngữ khí bình thản nói ra lấy nhìn không ra trên mặt là vui là giận nghe được dần mặc dù dần ngữ khí rất bình tĩnh nhưng sở tạ nghỉ nghe nói như thế về sau hắn phía sau lưng lập tức liền ra một tầng mồ hôi lạnh cái này chuyện này là có nguyên nhân hy vọng ngài có thể nghe ta giải thích dân nhan g n h ạ t gật gật đầu ân nói đi sợ tạm n h ỉ tổ chức một cái ngôn ngữ sau đó cung kính nói ra vậy hạ dù sao hiện tại thần la đế quốc bản đồ quá lớn thậm chí toàn bộ tây hải đô tại anh minh thần võ bệ hạ ngài danh nghĩa nếu là ngươi lời kế tiếp vẫn là đám vô dụng này vậy ngươi cũng không cần nói vâng vậy hạ sợ tạm n h ỉ xoa xoa mồ hôi trên mặt tiếp tục mở miệng vậy hạ ngài nhìn hiện tại thần la đế quốc bản đồ lớn như vậy cho nên cho dù là thần la đế quốc muốn phái quân đội đi qua cũng rất chậm cũng tỉ như trước đó phát sinh cướp bóc sự tình một trong nguyên cộ dở vương quốc khu vực bởi vì khoảng cách rất xa cho dù là chúng ta thuyền nhanh nhất cũng cần trọn vẹn thời gian một tháng mới có thể tới đó với lại hiện tại trong đế quốc quân nhân số lượng mặc dù không ít nhưng trong đó đại đa số đều là đang huấn luyện tân binh còn không cách nào trở thành một cái có thể hợp cách chấp hành nhiệm vụ binh sĩ dù cho tùy tiện phái bọn hắn ra ngoài cũng không được nhiều đại t á c dụng mặc dù trước đó rất nhiều quốc gia đô bên ngoài thừa nhận thần l à đế quốc địa vị nhưng là trên thực tế cũng không có thi hành sổ dưới lại chi tại những cái kia địa khu người phụ trách bên trong rất nhiều nguyên bản quan hệ không tệ nguyên quốc gia người phụ trách cũng bắt đầu cấu kết lên nếu như những người này hữu tâm cố ý bao che liền tính quân đội của chúng ta đi cũng vô dụng mặc dù những chuyện kia là bọn hắn làm nhưng đến lúc đó bọn hắn lại có thể tìm đến quá nhiều lấy cơ qua loa tắc trách chuyện này điểm trọng yếu nhất hiện tại những người này dưới danh nghĩa đã thuộc về đế quốc chúng ta nếu như tùy tiện đối bọn hắn độc thủ bởi vì khoảng cách quá xa chúng ta rất khó trước tiên khống chế toàn cục nói không chừng sẽ ở một chút người hữu tâm thôi động phía giới gây nên trong đế quốc một chút mâu thuẫn thậm chí dẫn phát ra một hệ liệt phiên p h ư c dân bình tĩnh nhìn sợ tạ n ý một chút mở miệng ngươi vừa rồi nói vấn đề tổng kết lại liền là tây hải các nơi gặp nhau phạm vi quá lớn cho nên hiện tại nhân thủ không đủ chúng ta mới không cách nào triệt để khống chế vậy ta hỏi ngươi nếu như bây giờ đem toàn bộ tây hải thổ địa tập hợp lại cùng nhau ngươi có biện pháp nào không giải quyết trước đó những vấn đề kia vậy hạ nếu như khoảng cách gần lời nói ta ngược lại thật ra có biện pháp giải quyết vấn đề tương tự bất quá cái này căn bản là là chuyện không thể nào có thể hay không có thể đây không phải ngươi quản được sự tình đã ngươi nói ngươi có thể làm được vậy ta liền cuối cùng cho ngươi một cơ hội nếu như lần này ngươi còn không thể đạt tới yêu cầu của ta vậy ngươi về sau cũng không cần xuất hiện đi xuống đi dân nhẹ nhàng phất phất tay để đã toàn thân mồ hôi d ầ m d ề sợ tạ nghi lui xuống đợi đến sợ tạ nghi rời đi dẫn lần nữa đối đại điện chống c h ả i mở miệng nhanh trắng tại ngay tại dần sau khi mở miệng nhanh trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện lần này ngươi tự mình mang theo ám sát bộ đội đi phàm là trước kia các ngươi t r a được có vấn đề người toàn bộ giết đi nếu như xảy ra chuyện gì phản loạn các ngươi không cần phải để ý đến để bọn hắn thỏa thích này đi vừa vặn ta cũng muốn thừa dịp lúc này đem trong nước những này đáng ghét nhỏ mụ sẽ cùng nhau giải quyết vâng ba ngày sau. nguyên cổ dở vương quốc cung điện hiện cổ dở khu khu hành chính lúc này trong cung điện chính cử hành tiệc diệu tại trận này trong l i ê n hội không ngừng nguyên cổ dở vương quốc quốc vương tại ngay cả xung quanh mấy cái khu vực người phụ trách cũng ở nơi đây ha ha ha ha gần nhất thật sự là thoải mái không nghĩ tới cái này thần la đế quốc uy danh vẫn rất yếu bức thậm chí hiện tại chúng ta nơi này ngay cả hải tặc đều cơ hồ không thấy được như thế tiện nghi chúng ta quả nhiên cướp bóc mới là đến tiền nhanh nhất phương thức đúng vậy à cổ dở quốc vương ngươi quyết định ban đầu thật sự là anh minh xác thực khi hải tặc nhưng so sánh khi quốc vương có ý tứ nhiều ngay tại một mảnh đ ị n h nọt âm thanh bên trong âm thanh bên trong một đường thanh â m bất đồng vang lên bất quá chúng ta làm như vậy thần la đế quốc sớm muộn sẽ phát hiện a đến lúc đó làm sao bây giờ nghe nói như thế cỗ dở quốc vương lạnh lùng hư một tiếng hừ sợ cái gì chúng ta nơi này khoảng cách vương đình bên kia xa như vậy liền coi như bọn họ hữu tâm quản cũng không còn được đại không được bọn hắn đến thời điểm chúng ta tìm mấy cái dê thế tội chờ bọn hắn đi chúng ta tiếp tục ba trăm bốn mươi bảy đoạt liền là với lại coi như đến lúc đó bị phát hiện là chúng ta làm thì thế nào nếu là dám đụng đến chúng ta vậy kế tiếp nếu như phát sinh bạo động phản loạn làm sao bây giờ vương đình cách nơi này xa như vậy chẳng lẽ bọn hắn còn còn được cho nên vương đình bên kia cho dù là biết sự tình là chúng ta làm vậy cũng tuyệt đối không dám đụng đến chúng ta còn có một chút cũng đừng quên thần la đế quốc nhưng vẫn luôn là hải quân cái đinh trong mắt gần nhất hải quân t r i ê u sinh cùng thu trái ác quỷ tin tức chắc hẳn các ngươi cũng đã nhận được ta nhìn cái này thần la đế quốc cũng nhảy nhót không được bao lâu nghe được cụ dở quốc vương không ít người con mắt lập tức phát sáng lên cụ dở quốc vương chẳng lẽ ngươi cùng hải quân là cụ dở quốc vương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười mở miệm yên tâm đi h ả o h ả o xử lý ta bàn giao đi xuống sự tình là được nếu như các ngươi biểu hiện không tệ đến lúc đó ta có thể giúp các ngươi giới thiệu cô giờ quốc vương lời vừa nói ra được phân nửa lại đột nhiên dừng lại sau một khắc cô giờ quốc vương đầu dĩ nhiên cũng liền như vậy lăn xuống dưới mà lúc này cái khác mấy cái khu vực người phụ trách sắc mặt cũng đột nhiên đại biến bởi vì lúc này trong đại sảnh thình lình nhiều mấy đạo thân mặc màu đen chế phục, thân ảnh. Bộ này màu đen chế phục người đang ngồi đô rất quen thuộc chính là nị dạ ám sát bộ đội cơ bản trang phục tớ s bởi vì không rõ ràng tây hải đến cùng lớn bao nhiêu thời điểm đó thuyền đi thuyền tốc độ thế nào cho nên đi thuyền dùng thời gian đều là tiện tay không sai biệt l ắ m viết mọi người không nên quá chăm chỉ chương một trăm bốn mươi hai hải quân tiểu động tác nhìn xem sắc mặt đại biến đám người lúc này đứng trong đại sảnh ở giữa nanh trắng ánh mắt có chút băng lãnh cùng hải quân cấu kết sao thật sự là cả gan làm loạn đám da hòa đâu đã dặn này động thủ đi nhớ ký một tên cũng không để lại vâng một bên mấy nhẫn giả ám sát bộ đội thành viên cung kính lên tiếng sau đó thân thể của bọn hắn liền biến thành từng đạo bóng đen xuyên qua tại trong đại sảnh không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh vẹn vẹn ba phút trong đại sảnh tất cả thảm tiếng cầu khẩn đều biến mất nhìn xem nguyên bản mỹ lệ cung điện biến thành bây giờ trước mắt tu la c h à n g nanh h trắng trên mặt không có bất kỳ cái gì khó chịu nhàn nhạt mở miệng đi thôi nhanh đi mục tiêu kế tiếp điểm lần này ta chỉ cho các ngươi bảy ngày thời gian hiện tại còn lại chỉ có bốn ngày vâng sau đó lần lượt từng bóng người từ trong cung điện vào ra trong chớp mắt liền biến mất ở trong đêm tối bảy ngày vẹn vẹn bảy ngày thời gian tại trong bảy ngày này nghi giả ám sát bộ đội vô cùng nhuẩn n h u y n hương thế nhân phô b à y bọn hắn cường đại hoàn mỹ nói cho thế nhân cái gì mới là ám sát nghệ thuật tại trong bảy ngày này bọn hắn phần lớn đô tốn hao ba ngày dùng để đi đường nhưng chính là tiếp xuống bốn ngày nị giả ám sát bộ đội hoàn mỹ đã phổ ra quan tại bọn hắn truyền kỳ ngày thứ tư vừa ngay từ đầu ám sát là đơn giản cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì chống cự vô số vương công quý tộc ngã xuống trong vũng máu nhưng từ ngày thứ năm bắt đầu khi nị giả ám sát bộ đội ra ba trăm tám mươi ba động tin tức truyền đến về sau tất cả trong lòng có quỷ người đô có chuẩn bị thậm chí có người giá cao mời tới bảo tiêu bảo vệ mình những n à y chiêu bảo tiêu người phần lớn đô lúc trước quốc vương trong tay tự nhiên cũng có tiền bởi vậy tiếp nhận những n à y tiền nhiệm quốc vương ủy thác người bên trong không thiếu một chút tiền thưởng qua chục triệu hải tặc có thể coi là là như thế này cũng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản nghị g i ám sát bộ đội mặc kệ là nổi danh kiếm sĩ vẫn là tiền thưởng ngàn vạn hải tặc hoặc là danh chấn tây hải thợ săn tiền thưởng tại nghị g i ám sát bộ đội thủ hạ bọn hắn thậm chí ngay cả hoàn g thủ đô làm không được liền được giải quyết trong đó thậm chí rất nhiều người đến cùng đô không biết mình là chết như thế nào chỉ để lại cái này đến cái khác liên quan tới nghị g i ám sát bộ đội truyền thuyết vẹn vẹn bảy ngày thời gian chết tại nghị g i ám sát bộ đội thủ hạ vương quốc quý tộc liền vượt xa hơn nghìn người mà bởi vì những ngày vương công quý tộc chết đi những n à y trước đó bị vương công quý tộc nắm trong tay địa phương cũng dần dần bắt đầu trở nên có chút hối loạn chẳng biết lúc nào một chút có quan hệ với chửi bới dần cùng thần la đế quốc truyền luôn bắt đầu ở những n à y địa khu lan tràn mà từ giờ khắp này bắt đầu một trận tí tách tí tách mưa nhỏ xuất hiện ở toàn bộ tây hải trên không nghe nói không nghe nói dần đại đế thế nhưng là cái chính cống ngon nhân hắn tính c á c h tàn bạo vô cùng nghe nói lần này hắn sở dĩ lại phái nỉ dạ ám sát không nhiều đến nơi này chính là bởi vì lúc trước quốc vương bệ hạ cự tuyệt dần muốn gia tăng thuế má đề nghị mà chọc giận hắn ai ai nói không phải đâu trước kia quốc vương bệ hạ mặc dù có chút địa phương không tốt nhưng vẫn tương đối cho chúng ta suy tính nghe nói lúc trước có một cái tiểu quốc gia phản kháng qua dần đại đế biết không nghe nói cái này tiểu quốc gia đột nhiên có một ngày hoàn toàn biến mất các ngươi đoán là ai làm đệ đệ ta là thần la đế quốc vương đình người ở bên trong kỳ thật đệ đệ ta trước đó nói cho ta biết một ít chuyện nhưng ta không tin hiện theo ý ta tám chín phần mười liền là thật sự tình gì các ngươi biết không kỳ thật gần nhất quốc gia chúng ta chung quanh xuất hiện hải tặc kỳ thật căn bản cũng không phải là chân chính hải tặc cái này sao có thể ta lừa ngươi làm gì nói cho ngươi kỳ thật những này hải tặc liền là thần la đế quốc quân đội ngay tại truyền môn chậm rãi truyền bá thời điểm mọi người dần dần phát hiện một ít chuyện đối với dạng này nói xấu thần la đế quốc thậm chí dần bệ hạ truyền môn thần la đế quốc chính thức cũng chưa hề đi ra giải thích ngược lại tùy ý truyền môn tiếp tục truyền bá l i ê n phảng phất thần la đế quốc chính thức đã thừa nhận vấn đề này cho nên mới không ra giải thích thế là truyền môn cũng bởi vậy truyền đi càng thêm xôn xao tây hải cái nào đó trên đảo nhỏ âm u nơi hẻo lánh một người bình thường ăn mặc nam tự chính nghe lấy thủ hạ báo cáo khi hắn nghe thủ hạ nói cho hắn biết bây giờ lời đồn đại liền xem như ba tuổi tiểu hài tử đô rõ ràng thời điểm trên mặt của hắn xuất hiện nồng đậm tiểu dung nếu là lúc này có người nhìn thấy cái này nam tử bình thường tại nơi này tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình bởi vì người này tại tây bờ bờ bờ bờ b i ể n thế nhưng là một cái danh nhân chính là trước tây hải Hải quân tổng tư lệnh bờ d ọ c thiếu tướng chỉ là hắn hiện tại cũng không có mặc cái k i a thân hải quân quân trang mà thôi vốn hắn nên rời đi tây hải, hải quân vậy mà còn ở nơi này hơn nữa còn là trước tây hải hải quân tổng tư lệnh không sai kỳ thật lúc trước hải quân cũng không phải mặt ngoài như thế toàn bộ rút lui c h ít trong đó có một bộ phận người bị bí mật an bài một chút nhiệm vụ sau đó lưu tại tây hải bây giờ t r ợ búa bên trên những cái tia truyền nôn đúng là bọn họ phát tán ra Tốt. làm được không sai tiếp tục h u y ế t tán truyền nôn tốt nhất có thể kích động một số người tiến hành phản loạn vâng tuân mệnh trưởng quan đúng trưởng quan ta phát hiện có chút kỳ quái vì cái gì thần la đế quốc không có không có phái người đến khống chế nơi này thế cục điểm này có chút kỳ quá ca ha ha ha nhìn ngươi cái k i a nhát gan dáng vẻ p h i đình dân mặc dù cá nhân thực lực rất mạnh nhưng hôm nay vừa thành lập không lâu thần la đế quốc nơi nào có nhiều như vậy quân đội với lại nơi này khoảng cách vương đ ỉ n h thế nhưng là rất xa coi như phiệu đỉnh dần muốn giải quyết bây giờ vấn đề cũng làm không được coi như hắn phái ra ám sát bộ đội chẳng lẽ còn có thể đem dân chúng đô giết bất quá thôi đi ngươi nhớ k ỹ thông chi một chút đi để các h u y n h đệ trong đoạn thời gian này cẩn thận một chút nhưng tuyệt đối đừng bại lộ vâng trưởng quan gọi các h u y n h đệ mặc nhiều quần áo một chút đáng chết cái này tí tách tí tách mưa mặc dù không lớn nhưng là mấy ngày nay sớm biết ta liền đi quốc gia khác tốt h h h h trưởng quan ngươi có thể nói sai hiện tại toàn bộ tây hải đô đang đổ mưa ngươi đi đâu đều như thế chỉ t r ớ c mắt thời gian một tuần lại qua bởi vì thần la đế quốc chính thức vẫn không có lên tiếng những lời đồn đại kia sự kiện cũng càng ngày càng nghiêm trọng một lúc bắt đầu đám người còn chỉ dám nhỏ giọng nói chuyện với nhau cho tới bây giờ cơ hồ trên đường cái cũng tùy thời có thể thấy có người nhắc lên những lời đồn đại kia chẳng biết lúc nào từng cái tiểu đoàn thể đột nhiên tại xuất hiện lời đồn đại các nơi khu xuất hiện lão đại thật muốn phát động phản loạn sao nói nhảm ta mặc kệ lời đồn đại đến cùng là thế nào truyền cũng không muốn biết phịu i đ ỉ n h dần đến cùng phải hay không cái loại người này nhưng là hiện tại là một cái cơ hội một cái cơ hội rất tốt nếu như chúng ta thành công chiếm lĩnh nơi này đến lúc đó trời cao hoàng đế xa liền xem như phiệu đỉnh dần cũng chỉ có thể chiếu an chúng ta các i n h đệ các ngươi liền không muốn làm thượng quý tộc sao ngẫm lại đã từng khi dễ chúng ta những quý tộc kia các i n h đệ các ngươi cũng đừng lo lắng vấn đề này không ngừng chúng ta làm như vậy kỳ thật ta đã cùng a nét phu thị dôn còn có nẻo ba quận rót giờ đã hẹn đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ công chiếm vương đình chúng ta tỷ lệ thành công chí ít có cái này tám thành các i n h đệ còn do dự cái gì chẳng lẽ các ngươi liền không muốn làm quý tộc chẳng lẽ các ngươi còn muốn để sau này mình hài tử lại bị những cái này quý tộc lao ra khi dễ mẹ đầu vấn đề này ta làm ngươi nói đến cùng nên làm như thế nào dạng này từng màn không ngừng ở các nơi xuất hiện c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba mở màn vương đình bên trong một thân màu trắng v i ề n vàng hoa bảo dần chính híp mắt hưởng thụ lấy tiểu thị nữ xoa bóp nhưng đúng vào lúc này dần khoe miệng có chút câu lên đang tại cho dần xoa bóp tiểu thị nữ nhìn thấy cái này b ô i tiêu d u n g trong mắt trở nên sáng lấp lánh có chút sợ hãi mà hỏi thăm b y hạ n là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình, tình sao đúng là có một ít đáng giá vui vẻ sự tình đâu lần này ngược lại là bắt được không ít nhỏ mụ sệ mụ sệ mù sệ ở nơi nào nghe được mù sệ cái từ ngữ này nhịn không được tiểu thị nữ kinh hô một tiếng nhưng lập tức nàng liền dừng lại đầu thật sâu t h ấ p xuống trên mặt cũng biến thành cụ hệ này nhào nhào vậy hạ ta tiểu thị nữ trên mặt có chút bối rối dấn gây nhạt một tiếng mở miệng không có việc gì không cần kinh hoàng có nị g dạ ám sát bộ đội nhỏ mù sệ nhưng vào không được vương đ ỉ n h tiểu thị nữ có chút cái hiểu cái không gật gật đầu tại dần ra hiệu hạ đ ỉ n h chỉ x o a bóp l ẳ n g lặng n g c tại một bên nhanh trắng có thuộc hạ trước đó để ngươi tìm người mang đến sao v ậ hạ hắn liền chờ ở bên ngoài đợi hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng dần đứng lên làm không tệ đi thôi là thời điểm thu lưới vâng nhanh chóng đi theo dần sau lưng một trước một sau đi ra đại điện đi theo dần đi tới vương đ ỉ n h lớn nhất trên quảng trường bởi vì đã tiếp thụ lấy thông chi lúc này trên quảng trường đã bị lít nha lít nhít đám người đứng đầy trong đám người thỉnh thoảng truyền đến một chút tiếng nghị luận không biết bệ hạ đem chúng ta gọi tới làm gì huynh đệ ngươi biết không ta cũng không biết bất quá ta cảm thấy khẳng định là giải quyết liên quan tới trước đó những lời đồn đại kia sự tỉnh ta cũng cảm thấy như vậy những người kia thật sự là quá phận bất quá ta rất hiếu kỳ bệ hạ đến cùng sẽ giải quyết như thế nào dù sao toàn bộ tây hải thật sự là quá lớn với lại nghe nói có nhiều chỗ đã có phản loạn dấu hiệu mau nhìn bệ hạ tới bệ hạ tới mọi người ở đây nghị luận â m ý thời điểm một bộ màu trắng v i ề n vàng áo khoác dần cùng nhanh trắng tại mưa nhỏ bên trong đi tới trên quảng trường khi dần đi vào trên quảng trường về sau những n à y thần la đế quốc cư dân lập tức bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô trong mắt tràn đầy sùng bái nhìn về phía dần dù sao nơi này là vương đình vị trí nơi này dân chúng đô rất rõ ràng dần sự tích không hề giống địa phương khác người sẽ đối với dần hiệu lầm nhìn trước mắt hoan hô dân chúng dân nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay ra hiệu đám người yên tĩnh ngay tại dân ý bảo yên lặng về sau trên quảng trường một giây sau liền trở nên yên tĩnh lên thậm chí lúc này ngay cả trên mặt đất rơi mất một cây châm đều có thể nghe thấy nhưng mặc dù dân chúng yên tĩnh trở lại nhưng trong mắt bọn họ nóng bỏng nhưng không có biến mất dù là một chút xíu dân nhìn thoáng qua dân chúng sau đó lại liếc mắt nhìn cách đó không xa chính quay chụp lấy phóng viên trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười cùng lúc đó dân xuất hiện hình tượng cũng thông qua trực tiếp chuyển khắp toàn bộ tây hải tây hải mấy chỗ sắp phát sinh phản loạn địa khu à, m a u nhìn cái kia tàn bạo bệ hạ xuất hiện hắn muốn làm gì hừ cái này là chuẩn bị diễn thuyết sao loại người này lời nói có cái gì tốt nghe chẳng lẽ hắn coi là mấy câu liền có thể lắng lại chúng ta lựa dẫn sao đến lúc này mới nhớ tới chúng ta sao đã quá muộn lúc này không chỉ là tới hải rất nhiều đại thế lực bên trong cao tầng cũng bắt đầu chú ý tới dần cử động t h á n h địa mạ gì h ế t lúc này gò dù sầy cũng tại nhận được tin tức sau trước tiên xem nhìn lên dần trực tiếp hừ lúc này mới nhớ tới muốn diễn thuyết sao có phải là quá muộn hay không một điểm xem ra phiễu đình dần cũng không gì hơn cái này chẳng qua là một cái chỉ có vũ lực vũ p h u thôi muốn quản lý một quốc gia nơi nào có đơn giản như vậy lần này bỡ dộc làm khá lắm nếu như tiếp xuống sự tình phát triển thuận lợi chờ hắn sau khi trở về có thể để bạt một cái hắn ta cũng cảm thấy như vậy mọi người ở đây trú mục phía dưới dần bắt đầu trận này sớm đã thiết kế tốt biểu diễn diễn trên giảng đài dần trên mặt lộ ra m ỉ m cười cái k i ê u thanh âm đầy chuyển cảm rốt cục văng lên chắc hẳn mọi người đều nghe được gần nhất liên quan tới thần la đế quốc cùng chấm một chút chuyên ôn hôm nay ta triệu tập các ngươi tới chính là vì giải quyết vấn đề này nghe nói có người nói ta là một cái ăn người ác ma ngược lại là thật có ý tứ n g h e dần có chút khối hải dưới đài dân chúng bên trong vang lên một mảnh nhỏ tiếng cười đang diễn giả n g trước đó ta để cho ta nội vụ đại thần trước cho các ngươi giảng giải một chút đồ vật ta lúc này sợ ta nghỉ cũng cầm một phần văn kiện đi ra đi tới dần dưới tay chỗ vị trí bắt đầu đọc trên văn kiện nội dung theo nhị dạ ám sát bộ đội cha ra cộ giờ khu người phụ trách tại hai mươi sáu ngày đêm trước ở giữa phái ra cộ g i u n a c ở g i ờ khu bộ đội t ì n h giữ hòa bình đội trường rất tin đóng vai thành hải tặc tập, tập kích thương nhân m ọ gì khắc thương thuyền tổng cộng c căn cứ pháp luật đế quốc cho cổ dở khu người phụ trách bộ đội gìn h giữ hòa bình đội trưởng tử hình phán quyết cg ủ khu tài vụ đại thần tại hai mươi một ngày trước lời này vừa nói ra lúc này trên quảng trường không ít người trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ trách không được ta mới nói làm sao bệ hạ lại đột nhiên phái ra nghỉ dạ ám sát bộ đội tập kích những người kia nguyên lai、like、những người này vậy mà làm qua loại chuyện này thật là đáng chết bệ hạ anh minh đúng thế nghỉ dạ ám sát bộ đội đại nhân thật sự là lợi hại ta cái kia không nên thân nhi từ đoạn thời gian trước ngược lại là gia nhập học viện nghỉ dạ học tập cũng không biết hắn có cơ hội hay không trở thành nghỉ dạ ám sát bộ đội đại nhân Từng đạo tin tức từ s ở tạ nghi trong miệng không ngừng chuyển ra chính xem lấy trực tiếp người trước tiên liền được tin tức này c ổ d i khu vực các loại sắp phát sinh phản loạn khu vực cái này đại thần nói là sự thật sao chẳng lẽ trước đó bệ hạ hắn thật phái ra rất tin đội trưởng đóng vai thành hải tặc cướp bóc không phải nói dân bệ hạ là bởi vì bất mãn c ổ d i bệ hạ đề nghị mới giết hắn sao chẳng lẽ đây là giả cùng lúc đó t h á n h địa mạ gì hệ nhìn xem đang không ngừng đọc lấy báo cáo s ở tạ n h i gò dồi trên mặt chẳng những không có xuất hiện lo lắng bộ dáng ngược lại lộ ra trào phúng biểu lộ nhìn trước khi đến nói không sai cái này phiêu đình dần quả nhiên chỉ là cái trong đầu tràn đầy bắp thịt n g ỡ ngẩn không sai hắn coi là chỉ cần đem sự tình giải thích một chút là được rồi a nếu là đổi hai tuần lễ trước hắn liền giải thích như vậy ngược lại là nói không chừng thật có thể đưa đến một chút tác dụng hiện tại mà hh ắ c ắ c phiêu đình dần đã đem những người kia định nghĩa vì phần tử phản loạn tiếp xuống đoán chừng sẽ trở nên rất thú vị nghĩ ra ám sát bộ đội dù sao liền như vậy một chút người làm sao có thể t r a ra toàn bộ có vấn đề người những địa phương kia khoảng cách vương đ ỉ n h xa như vậy thậm chí có một số việc phát sinh đều không người biết các người nói những người này ở đây biết dần như thế từ trọng xử lý trước đó bị t r a ra người sau sẽ làm thế nào chương một trăm bốn mươi bốn hổ vũ tự tại chi thuật nghĩ ra ám sát bộ đội điều tra tình báo năng lực xác thực c ử thế vô s o n g thậm chí vài chỗ ngay cả chúng ta thế giới chính phủ đô làm không được xem ra những người kia coi như tạm thời không có bị t r a được về sau muốn phải ẩn giấu xuống tới cũng rất không có khả năng nếu như bọn hắn không muốn tại tương lai sự tình b ộ c phát sau bị phiểu đỉnh dần giải quyết như vậy bọn hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có chạy trốn cùng phản kích chạy trốn ta n hhh ư n g k ô n g bất quá bọn hắn nghĩ cũng quá đơn giản thông chi một chút đi để mở rộng bọn hắn chuẩn bị đậu thủ chuẩn bị bốn hai số không thi hành trước đó an bài tốt kế hoạch lần này chúng ta muốn làm cho cả tây hải loạn phản loạn dâu dài gọ rút xây nghi ngờ quay đầu nhìn về phía bốn người khác lại phát hiện bốn người khác lúc này sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm trực tiếp hình tượng các loại dâu dài gọ rút xây đưa ánh mắt chuyển tới trực tiếp trên tấm hình thời điểm sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt thay đổi chỉ gặp chẳng biết lúc nào cái kia phần văn kiện đã giao cho dần trên tay mà dần chính một mặt cười nhạt đọc lấy nội dung phía trên nguyên tây hải hải quân người tổng phụ trách vợ dọc cấu kết t r ư ớ c cổ giờ khu người phụ trách chấp hành hải tặc cướp bóc kế hoạch c ũ n g ý đồ kích động cổ giờ khu tạp lý mẫu khu các loại khu vực phát sinh phản loạn ta hiện tại tuyên án ngươi tử hình cùng lúc đó chính tiếp thu được gõ rớt xây mệnh lệnh chuẩn bị chấp hành vợ dọc cũng đang tại xem dần diễn thuyết trực tiếp nghe được d â n lời nói về sau vợ dọc con mắt lập tức trừng lớn hắn là làm sao mà biết được ta rõ ràng đã giấu tốt như vậy với lại hòn đảo nhỏ này bên trên ngoại trừ chúng ta bên ngoài căn bản không có bất kỳ người nào gần nhất cũng không có b hắn đến cùng là thế nào phát hiện cùng lúc đó ngay tại dân mở miệng thời điểm trên quảng trường trên màn hình lớn hoán đổi một cái khác hình tượng trong tấm hình một người mặc người bình thường quần áo trắng h ắ n chính một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình lúc này trên quảng trường cũng không ít người nhận ra cái này chẳng hắn đây là bờ dọc thiếu tướng chính xem trực tiếp bờ dọc sắc mặt một trăm run dậy muốn quay đầu đúng lúc này trên quảng trường dân nhàn nhạt mở miệng t a tuyên án ngươi tử hình đúng lúc này một đạo bạch quang hiện lên sau đó trong tấm hình vợ r ộ n đầu cứ như vậy rơi trên mặt đất thấy cảnh này vô số người giật mình chừng lớn hai mắt không nói trước dần làm sao tra được những tin tức này cứ như vậy rết mở rộng chẳng lẽ dần liền không sợ cùng hải quân khai chiến chẳng lẽ hải quân còn biết chịu đựng hạ dạng này xình đ ụ mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào lúc này dần trên mặt vẫn như cũ không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nguyên tây hải dê một trăm chín mươi tám cứ điểm người phụ trách hỷ gù mạ so cùng kẹ gì gỗ khu người phụ trách đóng vai hải tặc cướp b ó c xịt thương đội thương thuyền ra tuyên án ngươi tử hình trên quảng trường màn hình lớn hình tượng lại là nhất chuyển sau một khắc một cái bình dân ăn mặc tráng hán lần nữa bị giết chết nguyên hải quân cỗ dở khu ô n rót dở Bởi tiểu vì thụ nhân khiến, ý đồ mang nó thủ hạ ngay từ đầu tại dần nói đến đây chút thời điểm đám người còn chỉ là có chút kinh ngạc nhưng theo dần trong miệng không tuyệt vọng ra từng cái danh tự về sau thậm chí liền đối phương nhân số đô chính xác báo cáo sau khi ra ngoài đám người miệng đã kinh ngạc đến không khép lại được đợi đến tiếp xuống dần để sợ tạm nghỉ đọc lên tiếp xuống cơ hồ bao gồm trước đó tất cả phát sinh vấn đề trong khu vực những cái kia chuẩn bị phát động phản loạn vụ n trộm cùng bọn thủ hạ số về sau đám người nhìn về phía dần ánh mắt đơn giản tại cùng nhìn thượng đế không hề khác gì nhau dân nhìn xem một mặt này trên mặt vẫn như cũ treo cờ nhạt mạ gì hay không có khả năng cái này sao có thể vì cái gì danh sách trong tay của hắn vậy mà so với chúng ta còn kỹ càng chẳng lẽ nị giả ám sát bộ đội điều tra tình báo năng lực đã đạt đến loại trình độ này sao ta hiện đang lo lắng không phải cái này bây giờ nhìn bộ dáng phiệu đỉnh dần đã triệt để nắm giữ tây hải tất cả chúng ta người cùng muốn làm loạn người danh sách điều này đại biểu lấy cái gì các ngươi hẳn là minh bạch nghe nói như thế mấy cái khác g ọ r do x ấ y đô t r ầ mặt m lại xác thực nếu như dần thủ hạ n h ị dạ ám sát bộ đội điều tra tình báo năng lực thật cường đại như vậy như vậy nếu như về sau khai chiến chỉ là ngẫm lại dâu dài g ọ r do x ấ y liền không nhịn được đánh run một cái lần trước phái đi học viện n h ị dạ người làm sao nói chẳng lẽ đã lâu như vậy bọn hắn còn không có cầm lại tình báo chúng ta thủ hạ cũng nhất định phải nắm giữ n h ị ra ám sát bộ đội lực lượng như vậy cầm là cầm về bất quá vì cái này chúng ta cũng tổn thất không ít tiếng anh nhưng là nhưng là cái gì không biết vì cái gì cầm về phương thức tu luyện chúng ta đã xác thực định không có vấn đề gì nhưng là bất kể chúng ta người làm thế nào đều không thể học biết n h â n thuật phân phó nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề này tìm ra hết thẻ phương thức tu luyện nghĩ dạ năng lực một năm sau chúng ta thủ hạ nhất định phải có nghĩ dạ lực lượng đã phân phó g ò i rồi sẽ không biết là nếu như không phải trong học viện nghĩ dạ thế giới này người căn bản cũng không khả năng học biết nghĩ thuật đừng nói nghĩ thuật thậm chí ngay cả chạ cờ dạ đều không cách nào thức tỉnh nhưng là nếu như tại học viện nhị dạ học tập tại hệ thống khống chế giới tất cả mọi người đều sẽ đối lò một ba ngày trung thành tuyệt đối g ò d ú t xầy muốn bồi dưỡng nhị dạ cái này căn bản là là chuyện không thể nào với lại còn có một chút g ò d ú t xầy sai lầm mặc dù nhị dạ ám sát bộ đội điều tra tình báo năng lực không tệ nhưng là muốn giống lần này triệt để nắm giữ tất cả phản loạn nhân viên danh sách cũng là không thể nào lần này chính là dần tự mình đ ậ u thủ vì có thể chính xác đạt được tình báo dần tự mình học tập một cái nhất thuật hổ vũ tự tại chi thuật nguyên tắc bên trong nhưng một trăm bốn mươi lăm dễ như trở bàn tay thắng lợi với lại cùng nạ gà tổ cái kia có thể cảm giác được nhưng lại không biết cụ thể không giống nhau dân hộ vũ tự tại chi thuật thậm chí có thể giống xem phim phát giác được hết thể tồn tại cũng chính là thông qua thuật này dân mới hoàn toàn nắm giữ chỗ có người muốn làm tiểu động tác người danh sách lúc này tại danh sách bị niệm đi ra về sau tây hải bầu không khí cũng biến thành quỷ dị cộ dợ khu lão đại làm sao bây giờ chúng ta còn phản ba người này còn chưa có nói xong liền bị hắn gọi là lao đại tồn tại một bàn tay quả tới ngớ ngẩn hai chữ kia là có thể tùy tiện nói sao nhớ kỹ chúng ta trước đó là bị hải quân mê hoặc mới làm ra một chút chuyện hồ đồ hiện tại dần bệ hạ đều đã cho chúng ta một cái cơ hội chúng ta làm sao còn có thể làm những cái kia không có có đầu góc sự tình nói thật kỳ thật tại một giờ trước kia j o n còn quyết định chủ ý muốn phản loạn nhưng lại tại vừa rồi dần diễn thuyết về sau hắn hối hận đã la thiên đô có thể chuẩn xác như vậy nói ra hắn muốn phản loạn ý nghĩ thậm chí ngay cả bọn hắn người đều thống kê đi ra điều này nói rõ cái gì nói rõ dần hoàn toàn đô biện pháp đem bọn hắn một cái không lọt giải quyết căn bản không phải theo như đồn đại như thế bởi vì khoảng cách quá kém xa không chế vừa rồi tại trực tiếp bên trong bị giết mười một bờ dọc liền là ví dụ tốt nhất ngấp lại dần thủ hạ cái kia kinh khủng quân đội nhớ tới những cái kia phản phất trời thân nhân vật r ô n hận không thể quất chính mình mấy cái và miệng lúc trước mình làm sao lại xuẩn phải tin tưởng những người đó đâu đây là trước đó cái kia tiểu đệ tiếp tục mở miệng cái kia lao đại chúng ta đi đầu hàng. sau đó mở miệng cái này cũng không được nếu như chúng ta cứ như vậy đầu hàng loại tia đối đại chúng ta coi như không phải là bị giết cũng tuyệt đối phải bị cầm thủ cái tia lão đại chúng ta r ô n ánh mắt lộ ra v ẻ tàn nhẫn mở miệng hiện tại chúng ta phải làm nhất liền là lấy công chủ tội đi gọi các minh đệ chép nhà trên băng hiện tại chúng ta đi cà t bên kia là hợp tác với c t sao ngớ ngẩn chúng ta lần này cũng không phải đi qua hợp tác bằng vào ta đối c t nhận biết g i a hỏa này là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng nếu như đợi chút nữa chúng ta giết bọn hắn làm nhập đội lấy công chủ tội dần bệ hạ tuyệt đối sẽ thả chúng ta một con đường sống lão đại anh minh dạng này tương tự từng màn không ngừng trên tây hải diễn dần dần hơn một giờ thời gian trôi qua bất quá tại ngắn ngủi này thời gian một tiếng giết chóc lại tràn ngập trước đó sắp phát sinh phản loạn khu vực trong trận chiến đấu này đại đa số phản loạn quân đều là bị cái khác muốn lấy công chuộc tội phản loạn quân giết còn có một phần nhỏ trực tiếp hướng vương đình đầu hàng cuối cùng còn lại một chút xíu không có đầu hàng phản loạn quân thì là bị nhanh chóng dẫn đội giải quyết kỳ thật liền xem như cái kia vì số không nhiều phản loạn quân muốn vẹn vẹn chỉ dựa vào nị dạ ám sát bộ đội giải quyết cũng không quá hiện thực dù sao nị dạ ám sát bộ đội chỉ có nhiều người như vậy nhưng lần này d ầ n còn phái ra nhị dạ học viện thuộc khóa này tốt nghiệp tại những n à y thuộc khóa này tốt nghiệp trước khi lên đường dần hướng bọn hắn hứa hẹn qua chỉ cần lần này hành động bên trong bọn hắn biểu hiện đủ tốt cái k i a dần liền sẽ để bọn hắn có cơ hội gia nhập nhị dạ ám sát bộ đội có thể tiến vào nhị dạ ám sát bộ đội đây cơ hội là tất cả thần la đế quốc bình dân trung cực mầm tưởng bởi vì nhị dạ ám sát bộ đội đãi ngộ thật sự là quá tốt rồi không thua kém một chút nào một chút đại quý tộc với lại liền xem như không có những n à y phúc lợi có thể tiến vào nhị dạ ám sát bộ đội cũng là làm dạng rỡ tổ tâm sự tình không có bình dân có thể cự tuyển thế là tại những ngày bạo phát cực độ nhiệt tình thuộc khóa này tốt nghiệp thủ hạn còn lại cái k i a m ộ t điểm vì số không nhiều phản loạn quân thậm chí ngay cả nửa giờ đều không có chịu đựng liền bị triệt để tiêu diệt khi sở t ạ nghi một mặt ngạc nhiên hướng dần hồi báo chuyện này về sau xem lấy trận này trực tiếp trong lòng mọi người đều là r u lên có là e ngại cùng n h ỉ dạ ám sát bộ đội thực lực cường đại có là lo lắng học viện n h ỉ dạ bồi dưỡng nhân tài tốc độ học viện n h ỉ dạ xây thành lúc này mới bao n h i ê u thời gian nhưng cứ như vậy thời gian ngắn ngủi liền đã bồi dưỡng được không ít có lực chiến đấu mạnh mẽ học viện nếu là lại cho dần một chút thời gian còn có một chút cái kia chính là đám người đối dần tâm trí cũng bắt đầu、e ngại. vẹn vẹn chỉ là lợi dụng người một chút trên tình báo ưu thế cùng mấy câu liền để phản loạn quân tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm tương đương với trực tiếp giải quyết hơn phân nửa phản loạn quân từ lúc mới bắt đầu trạm thủ hành động lại đến phía sau chậm đợi phát triển thẳng đến đợi đến tất cả ẩn nút trong bóng tối người đôi nhảy ra lại thi triển lôi đ ỉ n h thủ đoạn diệt s á t ở trong đó nếu như phát sinh một chút n g o à i ý m u ố n liền có khả năng làm cho cả tây hải đại loạn mà dẫn lại dưới tình huống như vậy phản phất coi tây hải là làm tổng thể đến dưới cái này là bực nào quyết đoán vẹn vẹn mấy câu liền đưa tới phản quân tàn sát lẫn nhau đây là cái gì dạng tâm trí nhưng có thể đoán trước đến hôm nay qua đi dần đúng nghĩa trở thành tây hải bá chủ nhưng ngay tại quốc dân một mặt dùng b á i phía dưới dần khoe miệng đường cong nhưng lại lớn hơn mấy phần nếu như sự tình hôm nay vẹn vẹn đơn giản như vậy lời nói dần cũng sẽ không xuất hiện có thể nói lần này trên cơ bản là hết thể đô tại trong khống chế sự tình chuyện như vậy coi như giao cho sợ t ạ nghỉ đi làm kết quả cũng sẽ không quá kém đã d ạ n g này cần phải dần tự mình ra mặt nhưng mà d ầ n lần này lại là xuất hiện tự nhiên là bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm nhìn trước mắt hưng phấn quốc dân dần trên mặt lộ g i vẻ mỉm cười chắc hẳn các ngươi vừa rồi đã nghe được ta đại thần nói lời không sai phản quân đã giải quyết nghe được câu này trên sân quốc dân ba trăm bảy mươi ba toàn đô sôi trào lên từng cái kinh hô biểu đạt bản thân tâm bên trong vui sướng nhìn xem cơ hồ toàn đô tại cất tiếng cười to quốc dân dần phất phất tay ra hiệu hắn còn có lời nói nhìn thấy dần động tác này nguyên bản mừng rỡ dân chúng cũng đệ nén vui sướng trong lòng yên t ĩ n h trở lại từng cái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dần muốn biết dần tiếp xuống còn muốn nói gì nữa dân mỉm cười tiếp tục mở miệng hôm nay giải quyết triệt để phản loạn vấn đề vừa vặn thừa dịp thời gian này ta đem chính thức đem thần la đế quốc lập quốc mà ta cũng đem lên ngôi xưng đế bất quá trước lúc này ta có chút chuyện nhỏ muốn giải quyết một cái nói xong màu đen cỡ l ũ tổng thần y đột nhiên xuất hiện ở dần trên thân sau đó một cỗ to lớn khí thế từ trên người dần xuất hiện nhìn xem dần đột nhiên mặc vào chiến giáp chính xem lấy trực tiếp trong mắt mọi người cũng biến thành ngưng trọng lên phiệu đinh dần đây là muốn làm gì làm sao đột nhiên mặc vào chiến giáp chẳng lẽ hắn chuẩn bị xuất trinh xuất trinh chỗ nào cái tiêu đạo hắn muốn mọi người ở đây nghị luận ẩm ý thời điểm dần cũng không có để đám người lại lâu rất nhanh liền công bố đáp án trước đó phản loạn phát sinh nguyên nhân căn bản liền là tây hải chư địa khu cách xa nhau khoảng cách quá xa cho tới để cho ta tại đối tây hải trong sự quản lý ra một chút phiền thoái nhỏ vì để tránh cho chuyện như vậy lần nữa phát sinh ta hôm nay vừa vặn liền giải quyết một cái vấn đề này Trước 146, thần tượng thiên trường bắt một đột tráng tiếng tôn biết dương được người lớn scan chúng lúc có 146, Nghe nghị nhiên hỏi, kính hạ, hỏi dần, quần đầu vạn dẫn bằng in. quảng luận Đúng này, lên gan, dần xin ngài lại đôi âm âm làm bệ 39, lá hai nhẫn giả ám sát bộ đội thành viên đột nhiên đi tới cái này nhân thân trước đem hắn khống chế thấy cảnh này dân phất phất tay để hai nhẫn giả ám sát bộ đội thành viên l ư i ra kỳ thật trước đó ngay tại người này vừa ra khỏi miệng thời điểm hắn liền hối hận dù sao dần thế nhưng là cái này thần la đế quốc chủ nhân coi như dần việc cần phải làm có vấn đề nhưng chỗ nào cho phép hắn tiểu nhân vật này đến chất vấn nhưng về sau dần nhưng thật giống như cũng không có sinh khí để khống chế hắn cái kia hai nhẫn giả đại nhân buông hắn ra cái này khiến hắn trong lòng có chút cảm động thật có lôi b ậ hạ vừa rồi ta quá kích động dân gơi nhạt một tiếng mở miệng không sao Ta bệ i ngươi i ế t trong lòng lo lắng xuất lòng lắng chỉ h là lo n lần nữa p hạ ả n l o n lần này không ngươi, mà thôi, ta lần này sẽ không trách sẽ ba ấ t t quá nhớ chuyện nhớ như kỹ, vậy ta không hy vọng còn có lần nữa. có trăm ê n quảng trường d chín mươi thật sự là nhân tự à, có thể sinh hoạt tại dạng này đế quốc chúng ta thật rất may mắn bệ hạ và thuế mà xem như bị dần tha thứ người trẻ tuổi kia lúc này trên mặt cũng đầy là kích động ngay cả vội mở miệng vâng bệ hạ ta cam đoan sẽ không còn có lần sau nhìn xem người này dáng vẻ cung k í n h dân nhẹ gật đầu sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường dân chúng ta muốn mọi người có lẽ đô rất ngạc nhiên ta sẽ làm thế nào a nếu nói như vậy vậy ta liền giải thích một chút tốt tiếp đó vì để tránh cho bởi vì khoảng cách nguyên nhân lại lần nữa xuất hiện trước đó vấn đề ta chuẩn bị đem tây hải lục địa tập trung đến cùng một chỗ giải quyết triệt để khoảng cách vấn đề này Tính. tĩnh. Tại dần sau khi nói xong lời này, trên sân lập tức tĩnh trở tạng từng cái lúc này trên mặt yên dần nói xong này, sân liền yên Không nhảy phản cũng không người miệng dương, này chàn khi Cực có cái lúc độ đối, đều đ lộ lại. lời ai biểu sau ra lập là mở dân tự nhiên đã sớm đoán được đám người sẽ là cái biểu tình này thế là lên tiếng lần nữa giải thích không cần hoài nghi liền là chữ trên mặt ý tứ ta chuẩn bị đem tây hải khu vực khắc t o à n bờ bờ bờ ép bộ di động đến vương đ ỉ n h trung chung xong, trên sân lại nhiệt, lần nữa náo nhiệt, từng cái đô châu đầu ghé thai h quanh hạ chỗ muốn đem trung Loại ậ vậy t thể、sao. Ta thế sự sao? có có cảm giác giống như, như vậy không nào giống đáng nghe được trực tiếp bên trong dần tóc đỏ ha ha phá lên cười bên cạnh hắn một cái đầu bên trên buộc lên khăn t r ù m đầu đại mập mạp cắn một cái trên tay đ u ổ i gà cười hỏi làm sao lao đại ngươi cũng cảm thấy phịu đỉnh dần đang nói chê cười à. a tóc đỏ trên mặt xuất hiện một cái buồn cười biểu lộ sau đó lại khoa trương phá lên cười ha ha ha dĩ nhiên không phải a các ngươi nhìn nơi này nói xong tóc đỏ ngón tay chỉ hướng trên màn hình một cái có màu đen đại đao nam tử các ngươi nhìn mắt diều hâu vậy mà cho dần lấy g a hạn ha ha ha lúc trước ta mời hắn lên thuyền thời điểm hắn nhưng là nói hắn đợi này cũng sẽ không ăn nhờ ở đâu ha ha ha lần sau gặp được hắn ta nhất định phải hào hào trò cười hắn một cái mập mạc có chút im lặng sờ lên đầu của mình thực sự theo không kịp tóc đỏ náo mạch kín đúng lúc này một bên cả người bên trên hất lên có màu trắng hoa văn màu nâu áo t r o à n g tóc xám nam tử trung niên rít một hơi thật sâu sau đó hắn đ ố i tóc đỏ mở miệng tóc đỏ ngươi cũng cảm thấy hắn sẽ thành công a người này chính là băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng bén mẹ mạn nghe nói sự thông minh của hắn phi thường cao thậm chí có thể là trên thế giới trí thông minh cao nhất người. Nghe được bên mẹ mạn, Tóc t đỏ h â người thể có chút có d ừ n một mặt chút, trên sau đó gì hay... ừ. Người xin nói ngộng muốn đem tây hải chỗ có đất liền tập trung lại cái này phải ý định dần thật sự coi chính mình là thần linh không thành ngay tại dâu dài gỏ rút sau khi mở miệng năm đầu chọc lao tinh lại đột nhiên t ứ p lời có lẽ hắn thật có thể làm đến người có ý tứ gì phiêu đinh d ầ n mặc dù c u ồ n vọng nhưng từ chuyện lúc trước xem ra ta cảm thấy hắn cũng không phải một cái người không có đầu óc tiếp tục xem tiếp à. thần la đế quốc vương đình trên quảng trường vẫn như cũ rất náo nhiệt đám người chính kích liệt nghị luận vừa rồi dần theo như lời nói nhưng lúc này dân lại không để ý đến đám người tiếng nghị luận liền lúc trước câu nói kia sau khi nói xong hắn đã khống chế thân thể chậm rãi lên không mau nhìn bệ hạ đang làm cái gì theo câu nói này xuất hiện đám người đâu ngẩng đầu nhìn về phía trên trời dân thân vì tiêu điểm của mọi người khi hắn có động tác về sau tự nhiên trước tiên bị mọi người thấy trên bầu trời dân nhẹ nhàng phụ sờ một cái trên người t à đỡ lủ tổng thần y khi hắn cảm nhận được t ỡ lủ tổng thần y bên trên chuyển đến cái tía cơ hồ sức mạnh vô cùng vô tận thời điểm khoe miệng của hắn xuất hiện một vòng tiêu dung lực lượng như vậy hẳn là có thể làm đến a nghĩ đến dân mở ra hai tay thân vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng s k a t i n một cỗ to lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung siêu cường hấp lực đột nhiên từ dần trong tay bộc phát khi c ỗ lực lượng này xuất hiện trong né mắt toàn bộ tây hải mặt biển đột nhiên sôi trào lên vô số sóng lớn phóng lên tận trời mà lúc này dân nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng thịnh quả nhiên có thể hoàn toàn khống chế lực thô ta không sai c u n g d â n trước đó thông qua t ợ lụ tổng thần y sử dụng h ổ vũ tự tại chi thuật lúc dâng lên phỏng đoán tạm t ợ lụ tổng thần y ra chỉ dưới hắn quả nhiên có thể triệt để khống chế gì n ệ gắng tất cả lực lượng lúc này dân liền có thể hoàn toàn khống chế trên tay mỗi một tơ lực hút thậm chí có thể cách xa nhau khoảng cách mấy ngàn dặm dùng lực hút chuyên môn đối một mảnh lá cây tác dụng mà không phải giống nạ gạ tổ ngắn như vậy phạm vi không khác biệt công kích nếu nói như vậy ngược lại là có thể xem nhẹ ta trước đó trong kế hoạch sẽ tạo thành một chút tổn thất dân vương nghĩ trên tay cũng không ngừng bắt đầu cẩn thận khống chế trên tay lực hút phối hợp với hồ vũ tự tại chi thuật định vị Tây Hải tất cả t r ư ớ c 147, trôi nổi hòn đảo một cùng lúc đó nguyên bản trên mặt biển bởi vì dần lực hút đưa tới sóng lớn cũng qua trong dây lát biến mất liền phản p h ấ t xưa nay chưa từng xảy ra hố con sóng lớn biến mất đại biểu không phải dần lực hút biến mất hoàn toàn tương phản lúc này dần trên tay lực hút chẳng những không có biến mất ngược lại lớn hơn rất nhiều chỉ là dần k h ô n g chế lực hút không còn đối mặt biển tác dụng mà thôi mà lúc này chính xem lấy trực tiếp người thấy cảnh này lại không phải nghĩ như vậy Mà gì hết. Hay... lúc đầu một lúc bắt đầu gò giơ xây nhìn thấy dần làm dùng sức mạnh sau thậm chí có thể q u ấ y toàn bộ tây h ả i mặt biển thời điểm trên mặt đô xuất hiện vẻ mặt sợ hãi nhưng làm về sau mặt biển sóng lớn rất nhanh liền biến mất về sau trên mặt bọn họ lại lộ ra may mắn t h ầ n s á c xem ra phiễu đ ỉ n h dần một chiêu này mặc dù phạm vi tương đối lớn nhưng mặc kệ là uy lực vẫn là tiếp tục thời gian đô rất ngắn lời tuy nói như vậy nói nhưng lực lượng này xác thực quá mức cường đại nghe nói chính p h ủ chín bên kia đã có cỡ lủ tổng bản thiết kế tin tức để bọn hắn nắm chặt thời gian nhất định phải tại thời gian nhanh nhất đem cỡ lủ tổng bản thiết kế đem tới tay sau mười phú dần vẫn như cũ duy trì trước đó ráng vẻ mặc dù có h ổ vũ tự tại chi thuật trợ giúp dần có thể cảm ứng được toàn bộ tây hải tình huống nhưng là lần này dần như n g là chuẩn bị đem tất cả hải đảo tập hợp lại cùng nhau vì để tránh cho đang di động đảo nhỏ thời điểm mang đến quá qua tổn thất thật lớn cho nên dần nhất định phải bảo đảm mỗi một tơ lực lượng đô sử dụng đến thỏa đáng nhất phạm vi mà tây hải diện tích lại lớn như vậy trong đó hòn đảo càng là nhiều vô số kể cho nên cho dù là có h ổ vũ tự tại chi thuật dần cũng vẫn như cũ tiến triển được không có nhanh như vậy nửa giờ một giờ, giờ. dần dần hai giờ đi qua ở lúc này phần lớn người đã cho rằng d ầ n thất bại cũng chỉ có nguyên phiêu đỉnh vương quốc cư dân cùng vương đình cư dân phụ cận còn kiên định không thay đổi tin tưởng dần chỉ trước mắt lại là hai giờ đi qua lúc này thời gian đã đi tới trạm vào tối lúc này Cho dù là Tây hải, rất nhiều dân chúng cũng cho rằng dần đã thất bại. lúc này, cho trước cũng Hải nhiều thất đình không dù dân dần dù là là này, Tây rất trên quảng trường cũng không ít người bắt quảng bại, người rời đi. rằng vương đầu đã x e một ra bệ hạ lần này là thất bại, hạ thất thôi, về nhà lần là này ăn đi đi về cơm m người trung niên thở dài một hơi lôi kéo vợ của hắn liền chuẩn bị rời đi nhưng ngay tại người này mở miệng thời điểm một cái thanh âm non nớt vang lên b ệ hạ ca ca sẽ không thất bại định thân nhìn lại chỉ gặp người nói chuyện là một cái ghim xinh đẹp nơ con bướm đáng yêu tiểu nữ hải với lại tiểu nữ hải này tại phụ cận vẫn còn tương đối nổi danh bởi vì tỉ tỉ của nàng đã gia nhập nhị dạ ám sát bộ đội trung n i ê n nhân nghe được tiểu nữ hải lời nói về sau lần nữa thở dài một hơi không tiếp tục mở miệng cất bước liền chuẩn bị rời đi nhưng lúc này tiểu nữ hải thanh âm lần nữa vang lên bệ hạ ca ca sẽ không thất bại đã từng chúng ta phiệu đỉnh vương quốc kém chút diệt quốc là bệ hạ đứng ra mang theo chúng ta đánh bại xìm mòn gia tộc không chỉ là xìm mòn gia tộc từ bệ hạ sau khi xuất hiện mặc kệ là tây mông gia tộc vịt m ộ c gia tộc thậm chí là về sau tứ hoàng bên trong dâu trắng liên thủ với cải đủ bệ hạ ca ca cũng chưa từng bại hiện tại thậm chí ngay cả hải tặc cũng không dám trong thành náo sự đây hết thể đều là bệ hạ ca ca mang tới Ta t i ngay t ư ở n bệ hạ ca, ca lần n à đã nói, vậy hắn n vậy h ấ tại định sẽ thành công. n sẽ tiểu nữ h à i nói m xong những ngày về sau trước đó nam tử trung niên cũng dừng bước đúng a bậy hạ lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua không bằng lại chờ một lát đi đúng lúc này trên bầu trời dần bình tĩnh trên mặt lại là không biết khi nào n ở một nụ cười đi qua trong khoảng thời gian này d ầ n rốt cục dùng lực h ú t đem tây hải tất cả dưới đảo nhỏ phương toàn bộ k h ô n g chế được hiện tại đã đến tiếp thu thành quả thời điểm lên d ầ n giống lớn một tiếng thậm chí ngay cả trên người gân xanh cũng bắt đầu nâng lên nhìn ra được cho dù là có b á n thần lực lượng dần muốn di động toàn bộ tây hải đảo nhỏ cũng là cực kỳ cật lực mà từ dần hô lớn cái kia một tiếng về sau lực chú ý của mọi người đô tập trung vào dần trên thân v ậ hạ mới vừa nói cái gì ta không có nghe rõ ta cũng không nghe rõ bất quá bệ hạ trước đó nói qua muốn đem tây hải lục địa tập trung lại chẳng lẽ ẩm ẩm ngay một khắc này một trận rất nhỏ rung động đột nhiên xuất hiện ở vương đ ỉ n h trên mặt đất a động đất sao bất quá nhìn qua giống như cũng không nghiêm trọng nhanh mau nhìn màn hình lớn mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm không biết người nào nói một câu nói sau đó đám người đều nhìn về màn hình lớn lúc này trên màn hình một cái đảo nhỏ đột nhiên giống như là phát sinh địa chấn sau đó đảo nhỏ chung quanh mặt biển liền bắt đầu chậm rãi hạ xuống là thủy t r i ề u xuống sao có người nghi ngờ hỏi không đúng không phải thủy chiều xuống các ngươi nhìn đảo nhỏ cùng vị trí của mặt trời hiện tại mặt biển cùng vị trí của mặt trời căn bản không biến biến là đảo nhỏ vị trí nói cách khác là đảo nhỏ đ a n g động nói đùa sao đảo nhỏ làm sao lại đột nhiên người này đã ngừng lại thanh âm trên mặt trong nháy mắt đổi lại biểu t ì n h k h i ế p sợ hai viên trường lớn trong mắt đều nhanh rơi ra tới chỉ gặp lúc này trong tấm hình đảo nhỏ đột nhiên thoát ly mặt biển không sai liền là thoát ly mặt biển bay lên thấy cảnh này vô số người trong nháy mắt nhẹ nào một màn trước mắt thật sự là đã vượt ra bọn hắn phạm vi hiểu biết trên thực tế không chỉ là cái này một hòn đảo nhỏ lúc này tây hại tất cả đảo nhỏ đô tại đô tại thời khắc này thoát ly mặt biển giống như là trong truyền thuyết thiên không thành trôi lơ lưỡng ở trên trời một màn này đồng dạng rơi vào xem trực tiếp trong mắt mọi người trời ạ đảo nhỏ bay lên ngươi cho ta một bàn tay ta có phải hay không đang nằm mơ ba ngoa tạo ngươi thật đánh a a ta làm sao lại đau nhức chẳng lẽ đây là sự thực những n à y đảo nhỏ vì sao lại bay lên đúng trước đó dần đại đến nói muốn đem những n à y đảo nhỏ tập trung lại chẳng lẽ n g ư ơ i nói chuyện vội vàng tại chính trực truyền bá lấy trên màn hình tìm kiếm khi hắn nhìn đến lúc này dần trên người động tác lúc hắn trong mắt lập tức liền tràn đầy trần kinh nhìn xem trực tiếp trong tấm hình không ngừng trôi nổi lên đảo nhỏ giờ khác này toàn bộ thế giới đều kinh hãi t r ờ i ạ cái này sao có thể chuyện này rốt cuộc là như thế nào phiêu đinh d ầ n đến cùng là làm sao làm được không đúng loại chuyện này nhân lực nhưng có thể làm được trong mắt mọi người vô số đảo nhỏ đồng thời lên không cũng phi tốc hướng phía thần la đế quốc vương đỉnh châu khu vực tụ tập thực sự quá rung động thậm chí dùng thần dấu vết để hình dung cũng không đủ cũng đúng là như thế cho nên mọi người cũng không nguyện ý tin tưởng đây là dân làm nhân lực làm sao có thể đạt tới loại tình trạng này nhưng làm theo trong tấm hình theo l à thiên song tay huy động một tòa có một tòa đảo nhỏ theo dần thủ thế chậm rãi đáp xuống vương đỉnh chỗ đảo nhỏ chung quanh về sau đám người không được không tin chuyện này sau đó toàn bộ thế giới đô bởi vì dân mà chấn động thần dân đại đế tuyệt đối là chân chính thần linh đúng không sai cũng chỉ có thần linh mới sẽ có được lực lượng như vậy phạm nhân căn bản liền không thể nào làm được chuyện như vậy ta thế nhưng là nghe nói dân đại đế kỳ thật trước kia cũng rất phổ thông bất quá ngay tại một lần bị thương này sau mới đột nhiên trở nên mạnh mẽ thủ hạ quân đoàn cũng mười một chính là vào lúc này đợi xuất hiện nhìn như vậy đến dân đại đế hẳn là thần linh truyền thế lúc ấy cũng là bởi vì thụ thương mới đã thức t ỉ n h trí nhớ của kiếp trước với lại các ngươi phát hiện không có những cái kia thần la đế quốc bộ đội đặc thù đều là tại dân bệ hạ đột nhiên cường đại sau mới c h ố n g rông xuất hiện ta cảm thấy bọn hắn khẳng định là kiếp trước đi theo dân bệ hạ thần linh quân đoàn mà sự xuất hiện của bọn hắn cũng khẳng định là dân đại đế triệu hoán mặc dù đám người đàm luận nội dung đủ loại nhưng trong đó đô không thể thiếu một cái tên cái kia chính là dân đại đế cũng chính là cái này thời điểm dân đại đế cái danh xương này triệt để trên người dân n g i vững không là khi nào một cái chỉnh tề thanh âm bắt đầu ở các nơi trên thế giới vang lên dân đại đế dân đại đế dân đại đế mà gì hay phải dâu dài gọ rút xây nhìn xem trực tiếp trong tấm hình còn giống như thiên thần dần cho dù là thân là vua hải tặc thế giới cao nhất quyền lực người bọn hắn lúc này trên mặt cũng chấn kinh đến tột đỉnh chẳng lẽ hắn thật là thần linh không không có khả năng thần linh loại vật này căn bản chính là hư cấu đi ra hiện thực làm sao có thể tồn tại vậy các ngươi giải thích thế nào hắn hiện đang sử dụng lực lượng loại lực lượng này căn bản không có khả năng là nhân lực có thể đạt tới nghe nói như thế năm người cùng nhau trầm mặc xuống xác thực mặc dù lúc trước dần đến thánh địa lúc hiện ra lực lượng rất mạnh nhưng này cũng tại gò rột sẽ tiếp nhận phạm vi nhưng hôm nay dần thi triển lực lượng thật sự là làm cho không người nào có thể tưởng tượng l i ê n như là trước đó mọi người nói như thế giống di động toàn bộ tây hải đảo nhỏ lực lượng như vậy cái này căn bản cũng không phải là lực lượng của phạm nhân có thể làm được không biết qua bao lâu trong phòng họp vang lên lần nữa gò rột s â y thanh âm phân phó trong khoảng thời gian này tuyệt đối không cho phép hải quân cùng thế giới người của chính phủ lại đi t r e o chọc thần la đế quốc thần la đế quốc bên trong thám tử cũng rút về đến nếu có ai trêu chọc thần la đế quốc bất luận là ai chúng tại a đều sẽ t r cái này ế bất bất、so、thời gian hai được ra tiếng bên trong dấn uy danh truyền khắp toàn bộ thế giới cho dù là tại nhất chỗ thật xa cũng tại chuyển tụng lấy dần uy danh mà tại trong hai giờ này nhất mở không thể nghi ngờ là thần la đế quốc dân chúng khi bọn hắn nhìn thấy cái k i a từng tòa hòn đ ả o không ngừng rơi xuống về sau từng cái trên mặt nét mặt hưng phấn liền không có đình chỉ qua giờ k h ắ c này bọn hắn đối với dần cường đại có một cái trực quan hiểu rõ mặc dù trước đó dần cũng từng có xuất thủ bất quá cái k i a cơ h ộ i đều không có người nhìn thấy mà lần này không sai biệt lắm là lần đầu tiên ở trước mặt người đời công khai thi triển lực lượng giờ k h ắ c này mọi người rốt cuộc hiểu rõ thần la đế quốc sở dĩ cường đại cũng không phải vẹn vẹn chỉ vì thần la đế quốc có các loại cường đại bộ đội đ ặ thù càng bởi vì bọn hắn có một cái có thể xưng thần linh đại đế cương giả vô luận là ở chỗ nào đều là bị người truy phủ mà khi một cái cử thế vô song cường giả là một cái hợp cách đế vương thời điểm quốc gia này hết thệ cũng sẽ bởi vậy mà thay đổi mà thân vì quốc gia này dân chúng cũng lại bởi vậy mà kiêu ngạo lần này dân xuất thủ không chỉ có chỉ giải quyết phiền phức càng nhiều hơn chính là thu được không gì so sánh nổi v i vọng tại cường đại danh v ọ n g dưới tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ còn đối liền không dứt thương nhân đối đế quốc hữu dụng người lại tới đây đến lúc đó thần la đế quốc bay lên ở trong tầm tay chỉ trước mắt thời gian lại qua hai giờ lúc này đã đi tới trong đêm mà giờ khác này dân cũng triệt để đem tất cả tây hải đảo nhỏ đồ tập trung lại lúc này mặc dù là trong đêm nhưng thần la đế quốc vô số nhân dân lại cơ hồ đều không có chìm vào giấc ngủ cơ hồ toàn đô đô từ trong nhà đi ra bắt đầu tập kết cùng một chỗ dù cho vốn là kẻ không quen biết lúc này cũng không ai bất luận kẻ nào keo kiệt nụ cười trên mặt sau đó các loại ánh lửa ánh đèn bắt đầu ở trên mặt đất xuất hiện vô số chúc mừng tiệc rượu trên phiến đại địa này cử hành một đêm này nhất định đối rất nhiều người mà nói đều là một cái không ngủ đêm lúc đầu d ầ n còn chuẩn bị v à hôm nay liền ba trăm ba mươi bảy tuyên bố kiến quốc cùng xưng đế thật không nghĩ đến di động đảo nhỏ xa, xa xa so trong tưởng tượng muốn tốn thời gian phí sức nhìn xem đã hoàn toàn lâm vào bầu trời tăm tối lúc này đành phải tạm thời coi như thôi với lại lúc này d ầ n cũng thật sự là không có tinh lực đi làm những cái kia khi cái cuối cùng đảo nhỏ dung nhập phiến đại địa này về sau d ầ n trên thân đã hoàn toàn bị mồ hôi đốt nhẹp hắn lúc này phảng phất như là mới từ trong nước leo ra dãy rồi lấy trở lại cung điện về sau d ầ n thậm chí còn đến không kịp khao một cái cái kia đói đã hơn nửa ngày dạy sau một khắc hắn liền ngủ thật say nhìn xem ngủ thật say dần tiểu thị nữ thân mật n g ẩ n lên tới nước cùng khăn mặt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ vì dần l a u cái kia bị mồ hôi lớp nhẹp thân thể bất quá tiểu thị nữ động tác rất cẩn thận không có chút nào q u ấ y dày đến ngủ say dần hoặc là nói dùng cái này lúc dần ngủ say trình độ căn bản cũng không phải là một điểm nhỏ động tĩnh có thể làm tỉnh lại tiểu thị nữ vì d ầ n đắp kín mền sau khi rời đi mấy bóng người xuất hiện ở trong cung điện mấy người kia chính là nanh trắng xạ dạ kỳ k ạ nạ kỳ i a c h i c ù n g m ạ n dễ kỳ hụ xạ dìn gẳng tiểu đội mọi người nhìn xem ngủ say dần nanh trắng trầm giọng nói ra đêm nay chúng ta toàn bộ ở chỗ này thủ hộ không cần thiết để bất luận kẻ nào quấy dày đến bệ hạ nghỉ ngơi biết rồi tiểu bạch ngươi rất đáng ghét đâu nói xong gia trí d liền lãnh lợi đi tới dần trước người cẩn thận quan sát lấy dần cái kia anh tuấn gương mặt ngẫu nhiên gia trí trong miệng còn biết chuyển ra một trận vui sướng tiếng cười Trước thân. thời thân thể mới hoàn toàn tiêu trừ trước đó to lớn mệt nhọc, từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, dần trước tiên đưa mới lớn lục Chọn nhọc, lại. lại, đạo đó hoàn phân khi ngày. vẹn ngày gian, dần ngủ bên dần say qua Sau nhàn nhạt nhìn về phía đã hồi báo xong tất sợ tạ nghi ý của ngươi là tại ta mê man sau hết t h ả đều không có xảy ra vấn đề nghe được dần sợ tạ nghi lập tức đứng thẳng người sau đó đôi dần cung kính hành lễ một cái đi qua tận mắt thấy ba ngày trước dần thi triển ra cái kia có thể so với thần linh lực lượng về sau sợ tạ nghi thái độ đối với dần cũng lặng lẽ phát sinh một chút chuyển biến từ nguyên bản kính sợ biến thành một loại sùng bái cảm xúc loại tâm tình này có thể rất rõ ràng từ sợ tạ nghi trên mặt biểu lộ nhìn ra bầm bệ hạ là như thế này không sai mặc dù bệ hạ ngài trước đó bởi vì quá độ mệt nhọc mà thé xịu những tin tức này chúng ta đã phong tỏa người phía dưới căn bản vốn không biết tin tức này với lại bệ hạ ngài trước đó thi triển phán p h ấ t thiên thần một dạng lực lượng đã hoàn toàn chấn nhiếp những cái kia mới tới cư dân thậm chí đều không cần chúng ta can thiệp quá nhiều người phía dưới liền phi thường thuận theo thi hành lên bệ hạ ngài trước đó an bài dân nuốt vào trong mâm cuối cùng một khối đồ ăn tiếp nhận một bên tiểu thị nữ đưa tới khăn ăn y ư u nhã lau miệng cái kia hải quân mấy ngày nay cũng không có động tĩnh không có bệ hạ thậm chí bọn hắn đều không có phái sứ giả tới a dân có chút n h i lông à y trong lòng hơi có chút ngoài ý mới trên ạ i dần nghĩ ý thực tế hải quân kỳ thật cũng là chuẩn bị phái ra sứ giả cùng thần la đế quốc thương lượng bất quá ngay tại hai ngày trước sự t ì n h phát sinh b i ế n hóa hai ngày trước một phần cp chín chuyển lên văn bản tài liệu đưa đến gò ruột xấy trước mặt cũng chính bởi vì phần văn kiện này gò ruột xấy từ bỏ đối dần lôi kéo cùng thỏa hiệp nhưng cũng không có trực tiếp đối dần độc thủ mà là khua chiêng gõ chống triệu tập một chút nhân viên nghiên cứu khoa học về sau về sau lại trắng trận chiêu mộ được một đ á m thợ khéo đi vào đưa đến g ờ răng lại nạ đ o ạ n trước trong cung điện tại n g h e song sở ta nghỉ báo cáo ba ngày này phát sinh sự tình về sau dần lại hỏi một chuyện khác đúng trước đó ta vốn là muốn tại ba ngày trước trình hợp tây hải lục địa thời điểm thuận tiện tuyên bố kiến quốc cùng xưng đế bất quá về sau làm chết i Các n sợ ta nghĩ n ấ có chút do dự một chút bởi vì hắn biết dần nói tới những vật kia là cái gì đó là sáu cỗ tiền thưởng hơn trăm triệu cường giá thi thể cũng chính là nguyên nhân này sợ ta ni mới có thể hơi có chút do dự bất quá sợ ta ni cũng vẹn vẹn chỉ là do dự trong nháy mắt đã dần nói hắn chiếu làm liền là vâng vậy hạ rất nhanh dần trong tầm cung liền nhiều hơn sáu bộ thi thể cái này sáu bộ thi thể lúc này bị khối băng đông lạnh lấy tăng thêm bọn hắn lúc đầu chết đi thời gian liền không dài bảo tồn tương đương hoàn hảo nhìn xem cái này sáu bộ thi thể dần trên mặt nợ một nụ cười hải quân ha ha các ngươi thật đúng là không nhớ lâu vốn còn nghĩ các ngươi tại ta diện tây hải hải quân sau có thể chủ động tới t ì m ta đã các ngươi không đến vậy ta liền đi chiếu cố các ngươi tốt thuật này cũng lãng phí thời gian dài như vậy vô dụng lần này liền để ta xem các ngươi lực lượng à. nghĩ đến dần che giấu tả h ư u phân phó đừng cho bất luận kẻ nào ở sau đó q u ấ y dày đến hắn về sau liền một đầu đâm vào tầm cung bắt đầu nghiên cứu trong nháy mắt hai ngày trôi qua hai ngày này dần một mực đô ở tại trong tầm cung một bước đô không hề rời đi bởi vì có dần trước đó phân phó cũng không có bất kỳ người nào quáy dày đến dần chính hôm đó giữa trưa dần cái tiêm ộ t mực đóng chặt tầm cung đại môn đột nhiên mở ra khi đại cửa bị mở ra trong nháy mắt một bóng người lập tức xuất hiện ở cửa tầm cung chính là mấy ngày nay một mực mạo s ư n g làm hộ vệ nhân vật nhanh trắng nhanh trắng sau khi xuất hiện khi hắn nhìn thấy dần sau lưng mấy bóng người về sau trong mắt con ngươi lập tức liền là cò r ụ t lại vậy hạ cái này cái này lúc này dần sau lưng theo thứ tự đứng đấy sáu bóng người cái này sáu bóng người nhanh trắng nhận biết bởi vì sáu người này đúng là hắn xuất thủ đánh giết hậu vận trả lại mà sở dĩ nhanh trắng sẽ như vậy c h ấ n kinh cũng là bởi vì lúc này sáu người này toàn đô đứng đấy nhìn qua cùng người sống căn bản không có gì khác nhau rõ ràng đã là người đã chết lúc này vậy mà sống đi qua không chỉ có chỉ là sống tới thậm chí lúc này sáu người này trong mắt vậy mà xuất hiện cùng trước đó dần làm dùng sức mạnh lúc mới có thể xuất hiện d ì nệ g ằ n giống g nhau như lúc con mắt mấy ngày nay dần sở dĩ ở tại tầm cung chính là vì chế tạo cái này lục đạo phân thân bất quá đối với lần này chế tạo dần không phải rất hài lòng bởi vì mặc dù lần này dần sử dụng chính là hơn trăm triệu tiền thưởng đại hải tặc thi thể dùng để chế tạo lục đạo phân thân nhưng những người này cường độ thân thể căn bản không đạt được dần cần tiêu chuẩn uy lực cũng so dần dự đến tiền triệu đoan chúng kém rất nhiều bất quá ngay cả như vậy cái này lục đạo phân thân cũng không phải bình thường cường giả có thể đối phó được nhìn trước mắt k hiếp sợ nhanh trắng dân nhàn nhạt mở miệng không cần quá mức kinh ngạc mấy cái bán thành phẩm phân thân mà thôi đúng để phía dưới chuẩn bị một chút ngày mai ta chính thức đăng cơ vâng Nanh trắng sau khi rời đi, dần xoay người qua, trong lòng đối lục đạo phân thân lệnh, này phân thân liền cùng nhau quay người bay lên, rất nhanh liền biến mất tại trên bầu trời. Đợi đến lục đạo phân thân sau xoay qua, sau quay bay sau khi hạ chỉ khi đạt một rất mất tại trời. rời rời bầu đi, đối cái Đợi đạo đạo đó, đạo đạo lục lục lục Vừa vặn ngài, ngài trong ớ i c đại điện c ngươi h á n gần từ nhất tay nghề tiến triển không ít cái này bánh ngọt càng ngày càng đẹp mùi đem một khối táo bánh ngọt nốt vàng trong miệng doi mặt mỉm cười đối tiểu thị nữ nói ra ngay được dần tiểu thị nữ trên mặt lập tức liền biến thành táo đỏ thật sao b ậ y hạ vui ưa thích l i ề n tốt đúng lúc này tại một cái hạ bù dẫn đầu dưới sở tani đi vào trong đại điện b ậ y hạ nghi thức có thể bắt đầu mọi người đô tại chờ người đấy hôm nay sở tani lộ ra thật cao hứng nụ cười trên mặt liền không có đ ỉ n h chỉ qua ân đi thôi dần đứng lên cất bước đi ra ngoài đi qua lần trước dần động thủ gây dựng lại đảo nhỏ về sau trước đó cái kia quảng trường cũng bị xây dựng thêm một phen lớn nhỏ chỉ ít đạt đến trước đó cái kia quảng trường hơn gấp mười lần thậm chí vẹn vẹn quảng trường này lớn nhỏ liền đã không thể so với một chút tiểu quốc gia lãnh thổng diện tích nhỏ bất quá dù cho quảng trường biến lớn nhiều như vậy lúc này quảng trường người lại đứng đầy lít nha lít nhít đầy áp người bẫy những người này không chỉ có nguyên vương đình người còn có đến từ tây hải khu vực khác của chúng mà tại quảng trường một bên khác còn có một mảnh không thể so với quảng trường tiểu nhân đất trống chỉ bất quá cái này một mảnh trên đất trống cũng không có đứng đấy bất luận kẻ nào ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới người mặc chính thức màu lót đen viền vàng áo khoác ba trăm bảy mươi ba dần một mặt mỉm cười đi tới quảng trường trước bố trí tốt trên này mau nhìn bậy hạ tới bậy hạ và thuế rốt cục nhìn thấy b ậ hạ bản thân khi dần xuất hiện trước tiên trên quảng trường quần chúng liền lập tức liền bạo phát trước nay chưa có nhiệt tình lớn tiếng la lên lên dần d à n h tự đập đập đập đập đập đ ú n g lúc này một đạo chỉnh tệ bộ pháp âm thanh đột nhiên truyền vào trong thai mọi người chỉ gặp lúc này một cố dòng lũ đen ngòm đột nhiên từ nơi không xa chỉnh tệ hướng về quảng trường bên cạnh đất t r ố n g đi tới nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện những n à y màu trắng dòng lũ cơ hồ tất cả đều là từ khô lâu chiến sĩ tạo thành nhưng khi quần chúng nhìn thấy những n à y khô lâu về sau trên mặt lại chưa từng xuất hiện sợ hãi dáng vẻ ngược lại một mặt ngạc nhiên cao cất lên mau nhìn đó là a dàn cả bộ đội là bệ hạ thủ hạ số người nhiều nhất bộ đội đặc thù a dàn cả bộ đội thật là v ủ phóng a khi a dàn c ả bộ đội toàn bộ đi vào trên đất chống về sau sau một khắc bọn hắn cùng nhau một gối quỳ xuống đúng lúc này một câu to hô to âm thanh từ a dàn cả bộ đội dẫn đầu d u bùn trệ luật trong miệng chuyển tới a dàn cả bộ đội đội trưởng d u bùn trệ luật xuất toàn thể a dàn cả bộ đội chúc mừng thần la đế quốc chính thức thành lập chúc mừng bệ hạ vinh đang đế vị ta ở đây thể ta đem cả đời thể sống chết t u ầ n phục bệ hạ vì bệ hạ chạy đến một giọt máu cuối cùng theo rú bùn trễ lụt nói xong câu này phía sau một triệu ạ g i n c ả bộ đội thành viên cũng đồng thời hô to lên ta ở đây thể ta đem thề sống chết thuần phục bệ hạ vì bệ hạ chạy đến một giọt máu cuối cùng ta ở đây thể câu nói này bị ạ g i n c ả bộ đội cùng nhau hô ba lần tại một triệu ạ g i n c ả bộ đội lớn tiếng hò hét dưới đạo thanh âm này bay thẳng i ự u tiêu cả thiên không bên trên đám mây đô bị một cái âm thanh hò hét tắt ra lộ ra ánh mặt trời sáng rỡ mà lúc này trên đài dần trong mắt lại có ý tứ kinh ngạc từ trong mắt trợt lóe lên bất quá rất nhanh dần trên mặt liền lộ ra mỉm cười trước đó dần cũng không có tiếp thu được có loại tình huống này thông chi. xem ra là du bùn trễ luật bọn hắn cố ý che giấu tự mình làm những việc này vì chính là cho mình một kinh hỉ nhìn trước mắt tạ dàn ca bộ đội dần hơi mở miệng cười lòng trung thành của các ngươi ta cảm nhận được trước đó công lao của các ngươi ta đã ghi ở trong lòng đợi chút nữa tất có bàn thưởng đứng lên đi tạ bệ hạ một triệu đại quân thanh â m vang lên lần nữa ạ dàn ca bộ đội hậu phương một người đầu chọc nam tử nhìn trước mắt tạ dàn ca bộ đội đạt được dần khích lệ trên mặt xuất hiện khó chịu biểu lộ cái này du bùn trễ luật quá vô xỉ chẳng phải người so với chúng ta nhiều một điểm a ngay tại đầu chọc sau khi mở miệng một cái ghé vào trước người hắn nam tử trên người tóc hồng tiểu nữ hải vừa quay đầu mở miệng tiểu quang người ghen ghét ta nào có người liền có ngay tại mắt thấy hai người liền muốn tranh nhau nhau lúc thức dậy phía trước bờ bờ bờ gì cái đầu kia trên tóc buộc lên tiểu linh đang nam tử cao lớn vừa quay đầu các ngươi rất ổn nào có biết hay không nói xong nam tử nhữ mày nói thật sự là nhàm chán không có chiến đấu lại còn nhất định để ta tới đây p h i ề n phước các ngươi nhanh một chút đừng cho ta lề mà lề mề tranh thủ thời gian làm xong rời đi nói xong nam tử liền con tóc đỏ tiểu nữ hải biến mất Đã ngay h h e c ư Các cho ta nhanh lên, chớ có chọc đội trưởng tức ngươi nhanh lên, trưởng giận. Vâng. Thuân bộ. Thuân n g đội ta a bộ. bộ. tại dân chúng vì ạ giàn ca bộ đội gieo hò thời điểm tại ạ giàn ca bộ đội bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nhỏ bầy thân mặc trang phục màu đen cầm các loại quái dị trường đao đội ngũ tại trong mắt người bình thường cái đội ngũ này liền phảng phất c h ố n g rông xuất hiện đồng dạng căn bản không có nhìn thấy bọn hắn là thế nào xuất hiện dưới tình huống như vậy đám người cảm nhận được c h ấ n kinh không thể so với trước đó ạ giàn ca bộ đội phải kém theo cái đội ngũ này xuất hiện một đạo phảng phất có thể hủy thiên diện địa uy áp đột nhiên từ nơi này tán phát ra trong lúc nhất thời thiên địa biến xác mau nhìn đó là hộ đình mười một phiên đội cái kia dẫn đầu liền là xạ dạ k ỳ kệ nạo kỳ đội trưởng đây chính là đánh bại tứ hoàng c á i đủ tồn tại、Úc. vạn thuế hộ đình mười một phiên đội sau khi xuất hiện trên sân ở đây náo nhiệt lúc này hộ đình mười một phiên trong đội tiểu quang nói chút gì nếu là khí thế của chúng ta bị đường nhỏ bọn hắn đ è xuống cái kia đến lúc đó trở về ta muốn đánh cái mông của các ngươi nghe nói như thế mà đã d ẻ p bị cả cụ khỏe miệng co dần dưới vừa muốn phản bác giả trị dự, nhưng xạ dạ kỷ kệ nạo kỳ sau đó đưa tới ánh mắt liền để hắn ngậm miệng lại Bất q nói xong hệ i n đ dạ sẽ gạ h ọ ạ dù mà kì ca nhanh chân đi đến phía trước nhất một đạo trùng thiên khí thế từ trên người hàn bạo phát đi ra hộ đình tức là tên ta hộ đình cũng là tam ệ n h vậy hạ trường kiếm chỉ chỗ chính là chúng ta máu nhuộm chi điện nhỏ cùng thật giỏi giá trị con mắt loe sáng tinh tinh nói cùng lúc đó ngoại trừ g i n chi cùng xạ giả kỹ kẽ naki ạ cái khác hộ đình m ộ ư ơ i một phiên đội thành viên cũng đại giống lên hộ đình tức là tên ta hộ đình cũng là tam mệnh b ậ y hạ trường kiếm chỉ chỗ chính là chúng ta máu nhuộm chi điện theo đạo thanh em này xuất hiện hộ đình m ộ ư ơ i một phiên đội cơ hồ tất cả thành viên đô bộ c phát mình linh áp trong lúc nhất thời cái này không lớn thanh em lại là ẩn ẩn có vượt trên trước đó ạ rằng cả bộ đội một triệu đại quân đồng thời hò hét uy thế xoạt xoạt xoạt xoạt ngay tại hộ đình m ư ơ i một phiên đội hò hét sau khi kết thúc từng đạo bóng đen liên tục h i ệ lên trong t r ớ c mắt nhanh trắng dẫn đầu nhị dạ ám sát bộ đội cũng đi tới hộ đình m ư ơ i một phiên đ chương một trăm năm mươi mốt giáng lâm hải quân bản bộ nghĩ ra ám sát bộ đội đội trưởng nanh trắng xuất lĩnh nghĩ ra ám sát bộ đội bãi kiến bệ hạ nanh trắng các loại nghĩ ra ám sát bộ đội ra sân cũng không có trước đó ạ t ầ n c á bộ đội như thế k h í thế cũng không có hộ đình mười một phiên đội quỷ dị như vậy tốc độ thậm chí ngay cả gọi hàng đều là như vậy phổ thông bất quá l i ê n tại bọn hắn sau khi xuất hiện người xem buộc phát n h i ệ t t ì n h lại không thể so với phía trước bất kỳ một cái nào bộ đội cũng phải hoặc phải mặc kệ là hộ đình mười một phiên đội vẫn là ạ t ầ n c á bộ đội cũng hoặc mặn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiểu đội đều là vô chiêu thu h o ạ h viên chỉ có nghĩ mặc dù cái này rất khó khăn bất quá tốt xấu có một chút hy vọng không phải cũng là bởi vì đây tại dân chúng trong lòng rất nhiều người đô đem có thể gia nhập nỉ dạ ám sát bộ đội làm trung cực m ậ p tưởng cũng là bởi vì đây tại dân chúng trong lòng nỉ dạ ám sát bộ đội uy danh thậm chí so cái khác ba cái tiểu đội đô cao nhìn xem phía trước ba cái tiểu đội ra sân sau đô như vậy phong cách lúc này hậu phương mạn dễ kỷ ổ xạ dịn g ặ n g trong tiểu đội xạ s ụ kẻ sắc mặt rất là không dễ nhìn lúc này tổ b ị tổ cơ hồ nói cùng mã đạ rèm ít cạ cù lời nói dám thui cái gì không phải liền là nhiều người a lão đại chúng ta làm sao bây giờ cũng đừng để cho chúng ta khí thế bị đẻ xuống im m i ệ n g ách là tại ô bị tô một mặt khó chịu bên trong bốn người chậm rãi đi hướng duy nhất còn lại đất trống nhưng ngay tại ô bị tổ chuẩn bị tiếp nhận đám người hư thanh thời điểm đi ở trước nhất mạ đạ dạ trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ kinh thiên khí thế sau đó to lớn sở s ạ nụ trong nháy mắt xuất hiện ha ha ha lão đại thực đ ộ n g ta cũng tới thế là bốn cái nhan sắc khác nhau sở s ạ nụ trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn trường dây điểm ngay tại m dần đăng cơ nghi thức vừa lúc bắt đầu hải quân bản bộ bên ngoài cũng xuất hiện sáu bóng người nhìn trước mắt những ngày hải quân cự kiến trúc lớn vật thiên đạo âm dương kèn nhàn nhạt mở miệng đây chính là hải quân bản bộ a thật sự là hùng vĩ kiến trúc đáng tiếc một lát nữa hắn liền không tồn tại nói xong thiên đạo thân thể phóng lên tận trời hướng về hải quân bản bộ bên trong bay đi mà cái khác nam đạo thì là lưu ngay tại chỗ chờ rất nhanh thiên đạo âm dương thẹn liền tiến vào hải quân bản bộ dừng lại người là ai không thể không nói hải quân bản bộ hải quân tố chất xác thực rất cao khi thiên đạo âm dương thẹn xuất hiện trước tiên một cái binh lính tuần tra liền phát hiện thiên đạo âm dương thẹn đương nhiên đây cũng là bởi vì thiên đạo âm dương thẹn không có ẩn tàng nguyên nhân không phải chỉ là một cái tạp binh lại làm sao có thể phát hiện hắn lần này vốn chính là đến gây chuyện không cần ẩn tàng thiên đạo âm dương t ẹ n không có trả lời binh sĩ vấn đề đưa tay liền đối không t r u n g kéo một cái binh sĩ cổ liền đã rơi vào thiên đạo âm dương k ẹ n trong tay bị như thế bóp lấy cái cổ nhắc n h à lão phu vừa trở về liền thấy ghê gớm sự tình mạng a y tại đạo thanh â m này chuyển ra trước tiên một đường màu vàng ánh sáng đột nhiên hướng về thiên đạo âm dương k ẹ n trong tay lao đến muốn giải cứu thiên đạo âm dương k ẹ n trong tay binh sĩ nhưng vào lúc này thiên đạo âm dương k ẹ n cũng không chút do dự bóp nát trong tay binh sĩ h ế t h ậ u cũng tránh thoát kim sắc quang mang này một kích ầm ầm theo thiên đạo âm dương kẻn tránh thoắt đạo này công kích luồng hào quang màu vàng áo này lập tức đâm vào cách đó không xa một tòa cao vẹn vẹn trong nháy mắt cái này tòa cao ốc liền hoàn toàn sụp đổ á o phiền thoái trở về lại muốn bị dạy dỗ một đạo lười biếng thanh âm từ sụp đổ cao ốc đưa tới trong cho bụi chuyển đến sau một khắc một mặt lười biếng biểu lộ ký dư từ bên trong chậm rãi đi ra thiểu ra hỏa tốc độ của ngươi thật lợi hại mà đã dặn này vậy ngươi có bị tốc độ ánh sáng cướp qua sao mới vừa nói xong ký dư thân thể lập tức liền biến thành một đạo cự đại quan mang hướng phía thiên đạo âm dương kèn ngực liền đã tới đúng lúc này một mực túi đầu thiên đạo âm dương kèn rốt cục ngẩu lên cặp kia màu tím dị nệ gẳ trên mặt hắn lập tức n gây ra một lúc a liệt kỳ quái đôi mắt này ta có vẻ giống như ở nơi nào gặp q u a không tốt sau một khắc ít lập tức chừng lớn hai mắt trên người cái k i a cố lười biếng khí tức cũng trong nháy mắt biến mất đúng lúc này thiên đạo âm dương kẹn chậm rãi đưa tay ra nhắm ngay cái này hóa thân thành quang mang bay tới kỳ dịch, dịch. thần la thiên trinh â m dương x ỉ n rẽn sầy một cỗ không cách nào nhìn thấy lực lượng đột nhiên từ trên người thiên đạo âm dương kẹn bạo phát ra cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt thiên đạo âm dương kẹn quanh người hết thể lập tức biến thành một bị sau đó cỗ lực lượng này khí thế không giảm đụng phải hóa thân thành kim quang thậm chí không kịp có bất kỳ phản ứng nào sau một khắc một cỗ to lớn sức đẩy l i ê n tác dụng tại trên người hắn đã biến thành quan g mang hắn lập tức bay ngược ra ngoài ầm ầm bay rớt ra ngoài kỳ không biết v à sụp nhiều thiếu công trình kiến trúc to lớn bụi bằng ngập trời mà lên thậm chí ngay cả toàn bộ hải quân bản bộ đô tại thời khắc này có chút run dậy mấy lần khu khu phế tích bên trong kỳ khỏe miệng mang theo huyết kế c h ầ m rãi b ò lên con mắt gấp nhìn chằm chằm thiên đạo âm dương t ẹ n ngươi cùng phịu đỉnh dẫn đến cùng quan hệ thế nào thiên đạo âm dương t ẹ n không có trả lời lần nữa bày mở tay ra ô ô đúng l hải quân bản bộ trước tiên liền vang lên tiếng cảnh báo ba ba ba sau một khắc không người bóng người h i ệ n lên thiên đạo âm dương k ẹ n trước tiên liền bị vây lại thiên đạo âm dương k ẹ n một chút q u é t tới sengoku a kènu ả o kỳ t i gặp tsu z u o n cục m ô khá lắm tăng thêm vừa rồi kỳ di, giờ k h ắ c này thiên đạo trước người cơ hồ tập hợp toàn bộ hải quân hơn phân nửa cao cấp sức chiến đấu thậm chí đỉnh cấp sức chiến đấu một cái đô không thiếu lúc này gặp trên tay chính cầm một bao tiên mối ăn nhìn xem chật vật kiz gặp ha ha cười lớn nói tại sao thua cho một tên tiểu quỷ â tên tiểu quỷ này tiền thưởng ta xem qua Ta nhớ được hắn tiền thưởng nhớ hắn được là một triệu Một bên sẻn gỗ cùng nghe nói như thế tức giận đến dâu d i a đô bay lên đúng lúc này tóc chưa trắng bệnh tờ suzu lại là n h ữ mày không đúng các ngươi nhìn ánh mắt của hắn gặp phất tay đem một cái tiên bối ném vào miệng bên trong nhìn về phía thiên đạo âm dương thẹn a cái gì đó tờ suzu ngươi là muốn nói cho ta biết hắn là bệnh đục tinh thể sao ha ha ha, ha. người thua cho một cái bệnh đục tinh thể ngươi bị bệnh đục tinh thể đánh nghe nói như thế s e n gộ cụ cũng n h ị n không được nữa lập tức hướng phía gặp gấm thét hôn đản ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ánh mắt của hắn cùng phịu đỉnh dần lúc chiến đấu con mắt giống nhau sao À, nguyên lai、like、là dạng này ta mới nói làm sao vừa rồi cảm giác khá quen nói xong gặp quay đầu đối thiên đạo âm dương k ẹ n đương nhiên mở miệng tiểu h o a tử ngươi là phịu đỉnh dần sinh đôi đệ đệ sao